chương bốn mươi bảy phó quân xước một trường đánh nổ vũ văn vô địch cầu đặt mua đang lúc này nữ tử ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo đoàn người trên người nhìn thấy tống sư đạo mấy người sau khi nữ tử đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ kinh dị c à n bọn họ lại nữ tử âm thanh lập tức truyền ra âm thanh mặc dù nói rất ê m h a i nhưng là tiếng hắn rõ ràng mang theo một ít dị vực làn điệu hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ lạnh lùng nữ tử ý đồ hắn làm sao có thể không thấy được đối phương hiển nhiên muốn gắp lửa bỏ tay người đem tất cả mọi người để bắt quả nhiên nghe được lời của đối phương sau khi phía sau một cái cầm đầu bóng người đáy mắt cũng né qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo âm thanh lạnh leo nói rằng sau đó một đội kỵ sĩ cũng bay thẳng đến tống sư đạo mấy người bên này vây quanh đang lúc này nữ tử trực tiếp khóa chặt trong đó một bóng người thân hình trong nháy mắt bắn nhanh ra trường kiếm trong tay mang theo một đạo hào quang n g ánh góc độ vô cùng xảo quyệt trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng một người trong đó kỵ sĩ ngực sau đó thân hình cũng trực tiếp bay xuống đến đối phương lưng ngựa bên trên trực tiếp g i n g ngựa leo nhanh vô liêm sỉ ngăn cản nàng nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng đáy m phó quân s ư ớ c nhìn thấy đối phương động tác sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang trong n g á y mắt nhận ra thủ đoạn của đối phương thình lình chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h dịch kiếm thuật dịch kiếm thuật chính là vùng thế giới này bên trong hầu như chỉ đứng sau từ hàng kiếm điện tồn tại mà ở nhận ra dịch kiếm thuật sau khi thân phận của đối phương hiển nhiên cũng là vô cùng sống động rất có khả năng chính là cao ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm đệ tử nguyên tắc bên trong từng xuất hiện phó quân s ư ớ c nguyên tắc bên trong tống sư đạo nhưng là đối với phó quân sức nhất kiến trung tỉnh có điều cuối cùng không có kết quả gì có điều bây giờ tống sư đạo h i ệ n nhiên căn bản là sẽ không như vậy đối với phó quân sức tống sư đạo nhưng là không có một chút nào ấn tượng tốt rất nhìn thêm quá nguyên tắc đều nói phó quân sức rất đáng thương nhưng là tống sư đạo hoàn toàn không có cái cảm giác này nói phó quân sức đáng thương đơn giản cũng là bởi vì nàng đối với song long động lòng chắc cẩn đối với song long có thụ nghiệp tân h huệ nhưng là trên thực tế phó quân sức tuyệt đối có thể nói là một cái thiên đại gieo v ạ tiến vào trung nguyên chính là mang theo dã tâm mà đến Ý đổ lấy dương công bảo k h ghét ghét sau một t xúc đ khắc tống sư đạo cũng lời có chút phí lời cầm lòng công trong nháy mắt dùng da đưa tay trộm một cái một đạo vô hình tình khí trong nháy mắt đem xa xa phó quân sức bao phủ lên sau đó phó quân sức thân thể cũng trực tiếp không bị khống chế bay ngược trở về mạnh mẽ đập xuống đất làm sao có khả năng ngươi ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi phó quân sức sắc mặt đột nhiên đại biến có chút khó mà tin nổi nhìn tống sư đạo nguyên bản nàng cho rằng tống sư đạo chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người chết thế nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên là một con khoác da dê m á n hổ h cách mấy chục mét lại có thể đem chính mình c ầ m nã thủ đoạn này căn bản là không phải cảnh giới tiên thiên có thể có được thậm chí bình thường tống sư cấp bậc tồn tại cũng không làm được cùng lúc đó đối diện cả đám nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ tinh vẹ Đặc biệt cầm đầu cầm biệt b ó người n g giữa hai là ô n g m y cũng né qua m ộ tống vẹt vẻ thức t kinh hãi, hiện nhiên cũng ý thức được ý sư đạo k h là... ánh ó quân s mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương không biết tại sao từ trên người của đối phương tống sư đạo luôn cảm giác có chút quen thuộc bổn tướng quân vũ văn vô địch đối với mới lên tiếng nói vũ văn vô địch vũ văn thương tri tử thì ra là như vậy tống sư đạo nghe được cái này sau khi nhất thời cũng hiểu rõ ra hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước mắt bóng người nhìn qua như vậy quen thuộc bởi vì dáng dấp như vậy cùng lúc trước chính mình giết chết vũ văn hóa cập vô cùng tương tự không biết vị thiếu hiệp kia là vũ văn vô địch nhìn thấy tống sư đạo không có một chút nào biến sắc vẻ mặt cũng có chút nghi ngờ không thôi không nhịn được nói rằng b u ồ n công tử thân phận người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy muốn biết lời nói xuống địa mục đi hỏi diêm vương đi tống sư đạo thản nhiên nói nếu như là ở thành dương châu lời nói tống sư đạo cũng sẽ không đối với đối phương ra tay nhưng là bây giờ nơi này là thành dương châu ở ngoài tống sư đạo đương nhiên sẽ không bông tham một cơ hội như vậy người dám giết ta vũ văn vô địch nghe được tống sư đạo lời nói sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệt vẻ k i n h sợ người chờ ta mặc kệ ngươi là người nào ngươi nhất định sẽ hối hận bỏ lại một câu lời hung á c sau khi vũ văn vô địch trực tiếp xoay người liền chạy hắn hết sức rõ ràng thực lực của chính mình căn bản là không phải tống sư đạo đối thủ lưu lại lời nói chỉ sợ là một con đường chết đi người đi được sao tống sư đạo khép cười một tiếng tương tự không có trần c h ờ chút nào cầm lòng công trong nháy mắt dùng r a cùng trước phó quân sức như thế vũ văn vô địch bóng người cũng trực tiếp bay ngược trở về sau một khắc tống sư đạo xoay tay một t r ư ờ n g gỗ ra một đạo khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ mà ra vũ văn vô địch thân thể run lên bần bận trong khoảnh khắc cả người dường như d i ề u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài thân thể ở trong hư không trong nháy mắt nổ bề ra đến trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ liền tông sư cảnh giới vòng vàng thật đều chịu không được tống sư đạo một trưởng h ố n chi là tiền viên mãn cảnh giới vũ văn vô địch vừa đối mặt trực tiếp trong nháy mắt bị thuần sát c h ụ vi những người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng đều xóa quá một vẹn vẻ hoảng sợ lúc này cũng r ồ n dập hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn lên xèo xèo xèo đang lúc này đột nhiên xa xa mấy đạo áo đen bóng người hiện hóa ra ngoài v ọ t thẳng vào đoàn người gặp bên trong từng đạo từng đạo tràn ngập khí sát phạt kiếm khí điên cuồng phun trào thân hình giống như quỷ mị ở trong đám người qua lại trực tiếp hóa thành từng vị đoạt mệnh tự thần chỉ trong chốc lát trước mắt này một đội kỵ sĩ tất cả đều bị triệt để chấm giết làm xong tất cả những thứ này sau khi mấy đạo áo đen bóng người cũng trực tiếp lại một lần nữa rời đi giữa trường phản phất căn bản cũng không có từng xuất hiện bình thường những người mặc áo đen này không phải người khác thình l i n h chính là thiên cang địa sát vệ nhìn thấy tình cảnh này sau khi phó quân sức trên mặt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên cũng bị tình cảnh này kiềm chế lại ngay lập tức đáy mắt cũng né qua một vệ mùng trộm đồng thời cũng có nồng đậm căng thẳng cùng lo lắng vẻ Đợi, đó được đến rồi, sáng sớm lên máy vi ta tính chết máy, sau đó chết say sau khoa cũng học sáng lên sống không là sớm máy máy, mở kỳ, hai ngày nay cùng điện thoại đối đầu ta cũng là say rồi quả nhiên tiện nghi không hàng tốt hơn hai ngàn khối máy lắp ráp không đả thương nội a hoẳn chương bốn mươi tám không thương hương tiếp ngọc chém giết phó quân s ư ớ c c ầ u đặt mua phó quân s ư ớ c tống sư đạo ánh mắt rơi xuống trên người của đối phương thản nhiên nói ngươi ngươi là ai làm sao ngươi biết nghe được tống sư đạo dĩ nhiên một cái nói ra tên của chính mình trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ nhị ca ngươi biết nàng tống ngọc trí thấy thế nhìn phía phó quân xước trong ánh mắt cũng lộ ra một vệ xem ký ánh sáng trước mắt phó quân sức tướng mạo tự nhiên là không thể chê không so với mình kém bao nhiêu nhưng làm ớ i vừa mới đối phương hành vi hiển nhiên là để tống ngọc trí hết sức khó chịu một cái giáp tâm hại người mà thôi tống sư đạo mở miệng nói giáp tâm hại người chuyện gì xảy ra tống ngọc hoa có chút ngạc nhiên nói rằng một cái muốn dùng dương công bảo khố tin tức b ư ớ c lên trung nguyên đại loạn tống sư đạo thản nhiên nói dĩ nhiên là như vậy nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi tự nhiên rõ ràng tống sư đạo ý tứ nhìn phía phó quân s ứ ánh mắt cũng biến thành càng thêm khó xem ra n g ư ơ i làm sao có khả năng không thể n g ư ơ i làm sao sẽ biết phó quân sức trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc hốt hoảng chính mình đối phương đối phương không biết gì cả nhưng là chính mình tất cả nhưng không hề bảo lưu bại lộ ở đối phương trong mắt cái cảm giác này làm cho nàng vô cùng tâm hoảng nhị ca ngươi định làm gì tống ngọc trí mở miệng nói còn có thể làm thế nào bực này d ắ p tâm hại người người tự nhiên là không lưu lại được tống sư đạo thản n h i n nói ngươi n g ư ơ i muốn giết ta phó quân sức nghe được tống sư đạo lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ khó mà tin nổi hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên như vậy thẳng thắn tống sư đạo cười lạnh một tiếng sau một khắc đưa tay trộm một cái một luồng khủng bố sức hút chuyển đến phó quân sức trong nháy mắt rơi xuống tống sư đạo trong tay bắc minh thôn tiên công trong nháy mắt vận chuyển phó quân sức vẹn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh cao tồn tại mà thôi hầu như tăng cường không được bao nhiêu chân nguyên hơn nữa cũng không có ngưng tụ nguyên thần tương tự cường hóa không được tống sư đạo nguyên thần có điều tống sư đạo coi trọng nhưng là trên người đối phương cựu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật s á c thực nói chính là dịch kiếm thuật Phó quân s cùng hoàn chưa chỉ thấy chưa chuyển nhanh toàn biến nói luồng nay từng đến, cả người rất nhanh liền rơi vào bóng một trước rất tối vô tận bên trong, trực tiếp mất đi ý thức. điều cái giác rơi yếu sắc, có cảm có cảm cả đi suy kịp gì, vào vô bên ý lúc đó tống sư đạo trong cơ thể cũng thêm ra một luồng hôn tạp năng lượng thông qua bắc minh thôn thiên công trực tiếp luyện hóa thành một đạo chân nguyên hòa vào trong cơ thể trong đầu một luồng tin tức cũng hiện hóa ra ngoài thình lình chính là phó quân sức võ học càng ngộ trong đó thình lình bao quát cựu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật thu nhận đến thiên cấp công pháp cựu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật đo lường đến cựu huyền đại pháp có thể cùng thuần dương trường sinh công dung hợp có hay không dung hợp đo lường đến dịch kiếm thuật có thể cùng trạm thiên kiếm quyết dung hợp có hay không dung hợp dung hợp dung hợp thành công trạm thiên kiếm quyết tăng lên tới vương cấp hệ thống âm thanh truyền đến sau đó một luồng lượng lớn tin tức c ũ n g hòa vào tống sư đạo trong đầu thình l ì n h chính là dung hợp sau khi thuần dương trường sinh công cùng trạm thiên kiếm quyết thuần dương trường sinh công vẫn là vương cấp công pháp chỉ có điều so với trước thời điểm có thêm vài loại huyền diệu biến hóa hiện nhiên là dung hợp cựu huyền đại pháp đặc thù mà trạm thiên kiếm quyết thì lại trực tiếp từ thiên cấp kiếm pháp tăng lên tới vương cấp kiếm pháp uy năng có một cái to lớn lột á c coi như không tệ không t h là tam đại đại tông sư một trong dịch kiếm đại sư tuyệt học Tống sau ư Đạo luyện h ó lần này t h hoạch sau khi, sau trên mặt cũng lộ ra một ặ t cũng l ra m ộ vệ vẻ vô thỏa mặt, nhiên là tâm tình hiển nhiên mãn cùng là khắc ô n g sai. Sau Ẩm. một k h tống sư đạo trong cơ thể chân nguyên phun một cái phó quân sức cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất không có sinh lợi mặc dù nói phó quân sức dung mạo hết sức xinh đẹp nhưng là đối với loại này ẩn chứa hoắc loạn trung nguyên tri tâm dị tộc tống sư đạo nhưng là không có một chút nào hào cảm cũng không có bởi vì đối phương đẹp đẽ liền hạ thủ lưu tỉnh tống sư đạo mặc dù nói yêu thích mỹ nữ nhưng là đồng dạng cũng có đường biên a n g p đi, đi hai ó q người h nhìn n i thấy tống sư đạo thậm chí ngay cả phó quân sức loại này mỹ nữ đều xuống tay được trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ có điều càng nhiều nhưng là sắc mặt vui mừng hiển nhiên này chứng minh tống sư đạo không phải loại kia chỉ coi trọng sắc đẹp nông cạn hàng người đoàn người trực tiếp chuyển đạo hướng về lịch dương phương hướng chạy đi lịch dương bây giờ chính là giang hoài quân xào huyện trải qua thời gian ba năm bây giờ đỗ phục y đã triệt để nhất thống toàn bộ giang hoài nơi trở thành giang hoài nơi bá chủ thực sự so với nguyên tắc bên trong thực lực phải cường đại mấy lần nguyên tắc bên trong đỗ phục y mặc dù nói cũng được xưng là giang hoài quân thế nhưng trên thực tế cũng không có triệt để khống chế toàn bộ giang hoài nơi nguyên bản giang hoài nơi lý tử thông cùng phụ công h i ế u đều triệt để bị đỗ phục y chính phủ bây giờ giang hoài đỗ phục y chính là bá chủ thực sự mấy ngày sau tống sư đạo cũng tiến vào giang hoài nơi tiến vào giang hoài nơi sau khi tống sư đạo rõ ràng cảm giác được, nơi này c h ị an cùng dân sinh muốn so với trung nguyên còn lại địa phương muốn khá hơn một chút mặc dù nói cùng lĩnh nam nơi không cách nào so sánh được thế nhưng là cũng không giống trước lần trước đến thời điểm bẩn thỉu xấu xa chí ít cơ bản nhất trật tự vẫn có nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng âm thầm gật g ù đối với đỗ phục uy năng lực cũng coi như là nhận rồi mặc dù nói liên quan với g i a ngoài h nơi tình huống thông qua ám v o n g lan truyền đến tống sư đạo trong tay thế nhưng t r u n g quy không có thấy tận mắt đến càng thêm rõ ràng xem ra này g i a ngoài h nơi coi như không tệ nhị ca lựa chọn người kia thủ đoạn còn có thể tống ngọc trí mở miệng nói ừng tống sư đạo gật cù hai ngày sau tống sư đạo đoàn người cũng tiến vào lịch dương thành không có trần c h ờ chút nào đoàn người thẳng đến lịch dương thành phủ thành chủ phương hướng mà đi lịch dương bây giờ là toàn bộ g i a ngoài quân đại bản g doanh g i a ngoài quân cao tầng đều ở lịch dương trong thành đứng lại người tới người phương nào không có gì bất ngờ xảy ra tống sư đạo đoàn người trực tiếp bị ngăn lại ở trước mặt của bọn họ chính là một đội không bảy người mặc áo giáp màu đen binh lính mỗi người trên người đều mang theo một luồng khủng bố hơi thở sát phạt hiển nhiên là chân chính tinh n g u y ệ tống sư đạo cũng không nói nhảm trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh bài ném tới đây là gặp đại nhân nhìn thấy lệnh bài kia sau khi đối phương con ngươi cũng là co r ụ t lại hiển nhiên là nhận ra lệnh bài kia rõ ràng là g i a ngoài h quân cao tầng lệnh bài chỉ là với hắn gặp những người lệnh bài nhưng lại có chút không giống nhau lắm nhìn qua càng thêm cao quý không ít đo s đối với phó quân sức người này cân nhắc rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định giang giáp đi đi ta thực sự là quá khó khăn máy vi tính ngày hôm nay không sửa được để ngày mai đi lấy ngày hôm nay đêm muộn chỉ có thể tiếp tục khổ bức dùng điện thoại di động gõ chữ ngày hôm nay chừng mới ai ta tận đ ư c đi chương năm giữ gốc đi hy vọng mọi người lý giải một hồi máy vi tính cầm về chúng ta bạo phát tiếpục hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn chương 49, phật môn cùng ma môn động tĩnh song long hội c ầ u đặt mua nói cho đỗ phục uy bổn công tử đến rồi tống sư đạo thản như nói cái này mấy vị mời đi theo ta chúng ta vậy thì đi thông báo đại tổng quản cầm đầu bóng người trực tiếp quân lệnh bài đưa cho bên cạnh một người đối phương thấy thế không có trần c h ờ chút nào cầm lệnh bài liền hướng về bên trong chạy đi mà cầm đầu bóng người thì lại trực tiếp mang theo tống sư đạo mấy người hướng về bên trong đi đến cuối cùng tiến vào ở giữa tòa phủ đệ một cái rộng rãi trong đại sành chỉ trong chốc lát một cái một thân trường sang xa màu xanh bóng người đi vào người đến tình l ì n h chính là đỗ phục y các ngươi lui xuống trước đi nhìn thấy tống sư đạo sau khi đỗ phục y con mắt cũng đột nhiên sáng lời sau đó ánh mắt liếc mắt một cái trù vi những người kia trực tiếp vung vung tay nói rằng vâng đại tổn quản mấy người thấy thế lúc này cũng không người nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi công tử đúng là ngài thuộc hạ đỗ phục y ra mắt công tử nhìn thấy mấy người rời đi sau khi đỗ phục y liền vội vàng tiến lên một bước mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt không cần đa lễ xem ra những năm này ngươi làm không tệ không có để bồn công tử thất vọng tống sư đạo nhàn n h ạ t mười sáu nói rằng đỗ phục u y giang hoài quân tình huống so với nguyên tắc bên trong hiển nhiên muốn khá hơn nhiều này không đơn thuần là thể hiện ở nhân số cùng thực lực bên trên chủ yếu nhất chính là tố chất nguyên tắc bên trong giang hoài quân càng như là một đám thổ phỉ mà bây giờ giang hoài quân hiển nhiên không thể nghi ngờ càng thêm chính quy tất cả những thứ này đều là công tử công lao nếu như không phải công tử cung cấp trợ giúp còn có công tử mắt sáng thức châu đem lý tính để b ậ t lên giang hoài quân căn bản là sẽ không có hiện tại đỗ phục u y trực tiếp mở miệng nói bây giờ lý t ĩ n h đã là giang hoài quân chân chính nhân vật số hai thậm chí trên thực tế lý t ĩ n h quyền lực vẫn còn đỗ phục y bên trên chỉ là bởi vì đỗ phục y chính là giang hoài quân khởi xướng người thêm vào lý t ĩ n h cũng không có cái gì dã tâm nếu không thì bây giờ giang hoài quân đã họ lý lý t ĩ n h làm thật không tệ có điều ngươi cũng không sai bổn công tử rất hài lòng tống sư đạo nói rằng mặc dù nói đỗ phục y năng lực không sánh được lý t ĩ n h có điều hai người ở trong quá trình này cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều x ấ u xa cái này mới là tống sư đạo nhất là thỏa mãn địa phương công tử nói quá lời chỉ cần g i a ngoài h quân có thể lớn mạnh đỗ mỗ đồng ý từ bỏ một vài thứ đỗ mỗ đối với mình năng lực trong lòng nắm chắc bây giờ g i a ngoài h quân muốn để ta không chế đã vượt qua phạm vi năng lực của ta đỗ phục y trực tiếp nói đối với lý t ĩ n h đỗ phục y bắt đầu thời điểm tự nhiên là có chút không quá chịu phục có điều trải qua những năm này tiếp xúc lý t ĩ n h thông qua chính mình tuyệt đối thủ đoạn cùng năng lực hiển nhiên là triệt để để đỗ phục y tâm phục k h ẩ u phục hơn nữa chủ yếu nhất chính là mặc dù là lý t ĩ n h bây giờ quyền lực hầu như đã ở trên hắn thế nhưng thái độ đối với hắn vẫn là dường như dĩ vãng thời điểm như thế không chút nào nửa điểm ương n g n h giám vẻ đây mới là nhất làm cho đỗ phục y khâm phục Địa phương. đỗ ị a phương, đ phục y tự nhận nếu như hai người đổi vị lời nói đỗ phục y tuyệt đối không làm được đến mức này trước n g ư ờ i viết thư nói bây giờ có phật môn cùng ma môn tiếp xúc n g ư ờ i tống sư đạo lập tức hỏi đúng công tử ngày trước dự liệu quả nhiên không sai ở chúng ta bắt đầu hướng dẫn ra ngoài nơi bắt đầu liền bắt đầu có ma môn cùng phật môn người không ngừng tiếp xúc chúng ta bắt đầu thời điểm chỉ là một ít tiểu lâu la sau đó theo thế lực của chúng ta không ngừng lớn mạnh thân phận của người đến cũng càng ngày càng cao trước đây không lâu ma môn đưa lên bài tiếp sau ba ngày âm q u phái cao tầng gặp đến nơi tiếp lần này đến người chí ít là trưởng lão cấp bậc tồn tại muốn đến theo chúng ta thương nói chuyện hợp tác đỗ phục y mở miệng nói phật môn đây tống h sư đạo hỏi phật môn ừ công tử quả nhiên liệu sự như thần phật môn những người này mới thật sự là ăn tươi nuốt sống đồ vật miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng dĩ nhiên muốn ngự trị ở ta g i a ngoài h quân bên trên để ta g i a ngoài h quân phụ tá bọn họ tuyển chọn chân long tiên tử thực sự là chuyện cười lớn đỗ phục y lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo một đám đồ đ i ế c không sợ súng mà thôi sớm muộn diện bọn hắn tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói đúng rồi công tử n g đối trừ với song long hội việc tống r cần n g sư đạo tự nhiên là không xa lạ gì từ tên liền có thể nhìn ra này song long hội không phải những khác thình lình chính là khấu trọng cùng từ từ lăng làm ra đến thế lực không thể không nói khấu trọng cùng từ từ lăng hai cái không thẹn là thiên mệnh tri tử lúc trước tống sư đạo đem bọn họ đuổi đi sau khi hai người lăng là dựa vào một cỗ dùng hết xông ra một thế giới bây giờ s o n g long hội càng là đệ nhất thiên hạ đại bang nhìn rõ ràng là thiên hạ đệ nhất bang không phải đệ nhất thiên hạ thế lực nguyên bản hải sa bang cựu côn bang nhóm thế lực tất cả đều bị s o n g long hội một lần chiếm đoạt bây giờ toàn bộ vùng duyên hải nơi có thể nói đều là s o n g long hội khống chế địa phương khống chế toàn bộ vùng duyên hải s o n g long hội tự nhiên cũng là khống chế một loại vô cùng khủng bố tài nguyên mối nguyên bản thời đại này mối biển hiệu xuất sinh sản vô cùng hạ thấp thế nhưng sau đó có tống sư đạo trợ giút tăng lên rất nhiều mối biển sản xuất xuất xuất kết quả cuối cùng, có thể tưởng tượng được. đương nhiên ở tình huống bình thường song long hội muốn bảo vệ vật này h i ệ n nhiên không có khả năng lắm có điều bởi vì có tống v i ệ t trong bóng tối chống đỡ thêm vào song long hội cũng không có triệt để ăn độc bảy trăm bốn mươi ba thực trái lại thông qua cái này thành lập một cái khủng bố lợi ích liên bởi vì song long hội chế mối phương pháp so với nguyên bản chế mối phương pháp mạnh mẽ rồi không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vì lẽ đó mối biển sản xuất cũng là vô cùng khủng bố mặc dù nói bọn họ ra mối giá cả so với trước môn thấp nhưng là thu lợi nhưng là cực kỳ khủng bố hơn nữa bây giờ song long hội thế lực có thể không chỉ giới hạn với vùng duyên hải nơi rất gì đến bây giờ đã bắt đầu theo trường giang bắt đầu hướng về nội lục kéo dài lên tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ nay cũng không phải trên thực tế chúng ta cùng song long hội cũng coi như là có chút hợp tác song long hội ở giang hoài nơi mới chính là thông qua chúng ta tiêu thụ chỉ là trước đây không lâu có người tìm tới chúng ta muốn để chúng ta cắt đứt song long hội lại vùng ven sông nơi thế lực muốn nuốt song long hội sau đó hứa hẹn cho đem song long hội sản n g h i ệ p phân cho chúng ta ba phần mười đỗ phục y nói rằng ngươi đồng ý t h n g sư đạo thản như nói nay thật không có chuyện như vậy ta không dám làm chủ nhất định phải tự mình xin chỉ thị công tử hơn nữa những năm này chúng ta cùng song long hội hợp tác cũng coi như là khá là vui vẻ song long hội song long nội tỉnh ta cũng p h ả i người đã điều tra nguyên bản chỉ là dương châu tên côn đồ các ké có thể ở thời gian hơn ba năm phát triển đến như vậy thế lực tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ thú chi sau lưng của hắn nếu như không có người chống đỡ lời nói cái này ta là tuyệt đối không tin thế nhưng điều tra rất lâu vẫn không có đầu mối gì đỗ phục y nói rằng t r ư ơ n g năm mươi khiếp sợ đỗ phục y ma nữ loan loan câu đàn mua rất tốt sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt nói một chút đi là người nào muốn đối phó song long hội tống sư đạo thản nhiên nói đối với có người muốn đối phó song long hội tống sư đạo cũng không có ngoài ý m u ố n dù sao bây giờ song long hội nhưng là khống chế kinh khủng như vậy của cải nếu như không có người có ý đồ lúc này mới không bình thường vâng đọc cô phiệt đỗ phục y nói rằng đọc cô phiệt nói rõ là đọc cô phiệt ý tứ vẫn là đọc cô phiệt nào đó một người ý tứ tống sư đạo hỏi cái này ta cũng không quá rõ ràng không tới được người chính là đọc cô phiệt thiếu phiệt chủ đỗ phục y nói rằng đọc cô phiệt thiếu chủ là đọc cô sách nghe được danh tự này sau khi tống sư đạo cũng s ừ n g sốt một chút khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần v ề đối với đ ộ c cô sách tống sư đạo tự nhiên là không thể chưa quen thuộc Trước ở đ ộ c cô việt thời điểm nhào quá một lần không vui có điều sau đó nhân vì chính mình t r i ể n lộ thực lực ở đ ộ c cô giai đoạn thời gian đó đ ộ c cô sách nhìn thấy chính mình cũng vòng q u e n đi không sai chính là hắn đối phương chính là đ ộ c cô việt thiếu chủ mặc dù là cá nhân ý tứ e sợ đỗ phục y cũng không nhịn được nói rằng không cần để ý đến hắn một tên giác rưởi mà thôi đọc cô việt nếu như rơi xuống trong tay hắn sớm muộn muốn chơi xong trực tiếp từ chối hắn nếu như hắn dám gây sự với ngươi để hắn tìm đến ta ta ngược lại muốn xem xem hắn có cái gì tiến bộ t h ố n g sư đạo cười lạnh một tiếng nói công tử muốn cùng đ ộ c cô việt làm lộn tung lên sao đ ộ c cô việt thực lực mặc dù nói ở bốn đại môn phiệt bên trong yếu nhất nhưng là làm lộn tung lên lời nói e sợ không có ích lợi gì đi đỗ phục y không nhịn được nói rằng làm lộn tung lên yên tâm đ ộ c cô phong hắn không dám t h ố n g sư đạo thản nhiên nói biết rồi công tử đỗ phục y gật gật đầu nói cái kia song long hội bên kia hợp tác đỗ phục y mở miệng nói tự nhiên là tiếp tục hơn nữa muốn thâm nhập hợp tác bắt đầu từ bây giờ giang hoài quân hiệp t r ợ song long hội mở ra trường giang dọc tuyến để song long hội thành làm trường giang dọc tuyến bá chủ con thủy lộ này nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay của chúng ta tống sư đạo mở miệng nói thâm nhập hợp tác chờ chút công tử lẽ nào song long hội là nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đỗ phục y trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ nghĩ n hoặc có điều rất nhanh phản phất nghĩ tới điều gì bình thường đỗ phục y con mắt đột nhiên sáng lời không nhịn được nói rằng người đ o á n không lầm song long hội sau lưng chính là bốn công tử vì lẽ đó song long hội là người mình tống sư đạo mở miệng nói t song long hội dĩ nhiên là người mình như vậy những năm này chúng ta cùng phi mã mục trường trong bóng tối giao dịch lẽ nào phi mã mục trường vậy đỗ phục uy trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ ừm chuyện này ngươi biết là được tạm thời trước tiên không muốn tiết lộ thống sư đạo mở miệng nói t công tử yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bại lộ nghe được cái này sau khi đỗ phục uy trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ chấn động nguyên bản bắt hắn cho rằng tống việt tại trung nguyên vẹn vẹn bố cục giang hoài quân nhưng là không nghĩ đến trong bóng tối vẫn còn có nhiều như vậy thủ đoạn song long hội dĩ nhiên cũng là tống việt nâng nỡ thêm vào phi mã mục trường Hắn trợn phát hiện, họ trợn vẹn vẹn là bọn giờ bây ba bên là kế. sau ứ c chỉ c mạnh nghỉ kỳ sợ ũ đó k h ô n tống h ể s sư đạo tỉ mỉ biết một chút bây giờ ra ngoài quân tình huống sau khi cuối cùng đỗ phục uy cũng đem tống sư đạo mấy người giàn xếp đi thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt ba ngày thời gian liền trôi qua này ba ngày thời gian Tống sư đạo công tử h hoài ị sắt toàn giang bộ q âm quỷ phái người đến rồi ngay hôm đó trời vừa sáng đỗ phục uy liền tìm tới chính mình mở miệng nói đến rồi sao liền đi xem xem đi tống sư đạo thản nhiên nói sau đó mang theo tống ngọc trí tống ngọc hoa cùng đỗ phục u y đồng thời đi thẳng đến trong đại sảnh giờ khác này trong đại sảnh mấy bóng người đứng ở nơi đó cầm đầu chính là hai bóng người một người trong đó một thân thanh sam nhìn qua hơn bốn mươi tuổi cả người làm cho người ta một loại cực kỳ tối tăm cảm giác trong hai mắt có một loại không nói ra được nham hiểm cảm giác ở bên cạnh hắn nhưng là một cái đôi mây xuân xanh nữ tử chỉ thấy nữ tử một thân màu bích lục quần dài c h ầ n chùi hai chân trên chân mang theo một cái trung đồng một dung nhan tuyển mỹ dùng một cái nghiêng nước nghiêng thành để hình dung đều chút nào không hề làm quá so với thiên long vương ngự yên cũng không kém chút nào b ấ thiên quá đối p ư ư ơ n trên n g g ờ khí chất cùng vương ngự y nhưng là thiên u y ệ t n k h đạo viên mãn chẳng lẽ là ma nữ loan loan thần nhìn thấy nữ tử trong n g á y mắt tống sư đạo trong đầu cũng sinh ra một cái suy đoán đại đường bên trong mặc dù nói sản xuất nhiều mỹ nữ nhưng là có thể đạt đến trình độ như thế này hơn nữa có sự phong độ này hiển nhiên tuyệt đối không nhiều thêm vào đối phương này một thân hoa trang cực kỳ giống trong truyền thuyết âm quỷ phái thánh nữ loan loan loan loan gặp đố đại tổng quản b ạ o mội tới chơi mong rằng đố đại tổng quản có thể cố gắng tha thứ một đạo tràn ngập mê hoặc âm thanh cũng từ trong miệng cô gái truyền ra loan loan cô nương k h á c khí không biết vị này chính là đỗ phục y nghe được thanh â m của đối phương trong n g á y mắt vẻ mặt cũng hơi rung động ngay lập tức vẻ mặt cũng đột nhiên d ù n g mình vội vã tập trung ý chí gáy mắt cũng né qua một vẻ kiên rẻ đối phương cũng không có hết sức triển khai cái gì mỹ thuật nhưng là lại làm cho đỗ p h ụ y suýt chút nữa chúng chiêu phải biết bây giờ đỗ phục y vậy cũng là một vị chân chính tông sư cảnh giới tồn tại vị này chính là ta âm ủy phái trưởng lão biên bất phụ loan loan mở miệng nói biên bất phụ hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh ma ẩn biên bất phụ đỗ phục y mở miệng nói đối với biên bất phụ tên tuổi đỗ phục y hiển nhiên là biết đến đỗ đại tổn quản ngưỡng mộ đại danh đã lâu biên bất phụ nhìn thấy đỗ phục y sau khi đ á y mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ kinh dị hiển nhiên cũng cảm ứng được đỗ phục y thực lực đỗ phục y thực lực so với hắn tưởng tượng hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn không ít thậm chí hắn cảm giác đối phương thực lực không chút nào so với mình phải kém cũng vậy đỗ A A A A A, s ắ chương năm t mươi một trường, có không tìm đường chết biên mất phụ câu đặt mua đỗ đại tổng quản không biết mấy vị này là rất nhanh loan loan ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh tống sư đạo ba người trên người nhìn thấy tống sư đạo trong nháy mắt loan loan trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện mặc dù nói tống sư đạo ánh mắt rơi xuống trên người chính mình nhưng là tống sư đạo ánh mắt cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm cũng không có một chút nào nóng rực tham lam cảm giác làm cho người ta cảm giác hết sức rõ ràng trong suốt đây là hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp làm thánh nữ của ma môn loan loan tự nhiên hết sức rõ ràng m ị lực của chính mình khủng bố cỡ nào thêm vào bởi vì tu luyện thiên ma đại pháp có thể nói dù cho là những người định lực vô cùng khủng bố phật môn t a o tăng e sợ đều không thể làm được không hề lay động lúc này bên cạnh âm quỷ phái mấy người ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo mấy người trên người lần này b mà tống sư đạo tự nhiên cảm ứng được biên bất phụ ánh mắt đối với biên bất phụ cái gì mặt hàng tống sư đạo tự nhiên là so với bất luận người nào đều rõ ràng tuyệt đối là sắc bên trong ác ôn cấp bậc tồn tại quả thực cùng tiếu ngạo điển bá quan còn có thiên long vân trung hạc không có chút khác nhau thậm chí chỉ có hơn chứ không kém biên bất phụ người muốn chết sao tống sư đạo âm thanh truyền đến đ á y mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo khẩu khí thật là lớn tiểu tử bằng ngươi sao thực sự là ngâm cuồng mặc dù nói làm không rõ tống sư đạo thân phận nhưng là đường đường ma môn cao t h ủ lại bị một cái tiểu tử vắt mũi chưa s ạ c h uy hiếp biên bất phụ mặt mũi hiển nhiên là có chút không nhịn được nếu ngươi muốn chết như vậy ta tác thành ngươi tống sư đạo lạnh nói rằng sau một khắc tống sư đạo thân hình loáng một cái cả người thân thể giống như quỷ mị gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở biên bất phụ bên người trực tiếp xoay tay một trưởng vô gia không được biên bất phụ thấy thế vẻ mặt đại biến không nói những thứ khác chỉ cần là này khủng bố k i n h công hiện nhiên liền không thể không để hắn coi trọng lúc này cũng không dám có trần c h ờ chút nào không dám có trần c h ờ chút nào tương tự một trường tiến lên nên tiếp ngớ ngẩn nhìn thấy biên bất phụ động tác sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn v ẻ đ ộ a cận trước mắt biên bất phụ có điều là một vị tống sư cảnh giới tồn tại mà thôi thực lực cùng tống sư đạo so với tranh l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm bây giờ lại dám cùng tống sư đạo cứng đối cứng kết quả có thể tưởng tượng được、Ấm. chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến sau m ộ t khắc biên bất phụ sắc mặt đột nhiên đại biến ngay lập tức ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt biên bất phụ cả người thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét cuối cùng trực tiếp đánh ngã trong phòng trên cây cột răng rác răng rác răng rác từng trận trói hai xương nước âm thanh chuyển đến biên bất phụ chỉnh cánh tay trực tiếp kịch liệt vặn b ẹ o lên hiển nhiên là phế bỏ không đơn thuần như vậy trong cơ thể xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất cái kia hình tượng muốn nhiều thê thảm liền thê thảm đến mức nào ng đạo tông sư người là đại tông sư người là người nào biên bất phụ giờ khắp này đ ầ y mặt sợ hãi nhìn t ô n g sư đạo h i ệ n nhiên là bị t ô n g sư đạo thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi chính mình nhưng là t ô n g sư cảnh giới tồn tại có thể một chiêu đem chính mình đánh bại coi như là t ô n g sư đại viên mãn cảnh giới trúc ngọc nhiên cũng tuyệt đối không làm được đại tông sư c h u vi ma môn cao thủ t h ế thế trong miệng cũng kinh ngạc t h ố t lên một tiếng trên mặt cũng lộ ra mặt cực kỳ thần sắc kinh hãi đại tông sư đại diện cho cái gì bọn họ tự nhiên là hết sức rõ ràng dám đánh ta nữ nhân chủ ý người gan cho thật là lớn biết chữ tử là viết như thế nào sao tống sư đạo lạnh lùng nói n g ư ơ i biên bất phụ giờ khắc này trong lòng ngoại trừ phẫn nộ chính là sợ hãi hiển nhiên tống sư đạo thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đáng ghét ngươi muốn theo ta âm quỷ phái là địch phải không biên bất phụ có chút oán hận nói rằng cùng âm quỷ phái là địch ngươi là cái thá gì ngươi cũng có thể đại biểu âm quỷ phái huống chi cùng âm quỷ phái là địch ngươi cho rằng buồn công tử sẽ sợ tống sư đạo cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt vị công tử này bình tĩnh đ ừ n g nóng chúng ta âm quỷ phái không có muốn cùng công tử là địch lý tứ hôm nay chúng ta là đến cùng đỗ đại tổng quản hợp tác rồi vự trưởng lão nhiều có đắc t mong rằng công tử có thể thứ lỗi loan loan âm thanh cũng lập tức chuyển đến trong giọng nói cũng tràn ngập một loại ưu hoán làm cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác h ừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo l ệ n h r ê n một tiếng sau một khắc một luồng khủng bố lực lượng nguyên thần trong nháy mắt b ộ c phát ra chỉ thấy đối diện loan loan thân thể run lên bần bận sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên khỏe miệng cũng chảy ra một vòi máu thiên ma đại pháp là ai cho ngươi dũng khí chỉ là tầng mười sáu thiên ma đại pháp cũng dám ở buồn công tử trước mặt lỗ mãng chờ ngươi lúc nào tu luyện đến tầng mười tám nói sau đi nghiệm tình n g ư ơ i sơ phạm hơi thi bạc t r ư ờ n g nếu có lần sau nữa có thể sẽ không có đơn giản như vậy còn hợp tác n g ư ơ i còn chưa đủ tư cách để chúc ngọc nhiên g tự mình đến đây đi tống sư đạo thản nhiên nói công tử bất giận giờ khác này loan loan nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng né qua một v ẹ n kiên kỵ cùng vệ nghiêm túc hiển nhiên hiểu rõ ra trước mắt tống sư đạo hiển nhiên là một cái người sói so với ngoan nhân còn nhiều một điểm cùng với nàng trước tiếp xúc những người kia hoàn toàn khác nhau chỉ là chuyện này đỗ tổng quản sau đó loan loan ánh mắt cũng rơi xuống đỗ phục y trên người tống sư đạo thực lực mặc dù nói rất mạnh nhưng là so với tỉnh lần này hợp tác đối tượng chính là giang hoài quân ý của công tử chính là ý của ta đỗ phục y thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói công tử các ngươi nghe được đỗ phục y lời nói sau khi đối diện âm quỷ phái mấy người vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi ánh mắt cũng không nhịn được rơi xuống tống sư đạo trên người bọn họ cũng không phải người ngu làm sao có thể không thấy được tống sư đạo mới là chủ nhân chân chính cái này được rồi đã như vậy ta trở lại thông báo ta sư phụ loan loan nhìn thấy loại cục diện này sau khi lúc này cũng trực tiếp nói cảnh tượng trước mắt hiển nhiên cùng trước dự liệu cách biệt quá nhiều rồi hoàn toàn đem kế hoạch của bọn họ q cái dày chỉ có thể tạm thời trước tiên từ bỏ ngươi vẫn là lưu lại đi để mấy người bọn hắn trở lại là được tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói hả công tử đây là cái gì ý nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đối diện âm quỷ phái mấy người vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi phải biết vui vừa một chút ở toàn bộ âm quỷ phái bên trong địa vị nhưng là vô cùng đặc t h chính là ngoại trừ âm hậu trúc ngọc nhiên ở ngoài tôn quý nhất tồn tại nhưng là âm quỷ phái đời tiếp theo trưởng môn chương u ố năm g mươi ệ n t hai trừng h ư ơ trị biên bất phụ loan loan khiếp sợ chính là mặt chữ ý tứ để chúc ngọc nhiên thân tự tới nhận người thống sư đạo thản như nói thánh nữ còn lại mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi ánh mắt cũng đều rơi xuống loan loan trên người hiển nhiên chuyện như vậy bọn họ đều không thể làm chủ được rồi các ngươi trở về đi tôi h đem chuyện nơi đây cùng sư phụ nói một chút ta sẽ không sao nhi tin tưởng vị công tử này hẳn là sẽ không gây bất lợi cho ta loan loan cuối cùng mở miệng nói bây giờ nàng mặc dù là muốn phản kháng hiển nhiên cũng không có một chút nào làm pháp chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp phải thánh nữ mấy người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó trực tiếp đi qua liền chuẩn bị mang theo biên bất phụ rời đi các ngươi có thể đi thế nhưng hắn lưu lại tống h sư đạo thấy thế trực tiếp mở miệng nói ngươi muốn làm cái gì biên bất phụ thấy thế sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi sắc mặt có chút khó coi nói rằng dám đánh bùn công tử người chủ ý phải trả giá thật lớn có mấy người không phải người mặt hàng này có thể mơ ước tống sư đạo l ệ n h lùng nói chuyện này âm quỷ phái những người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc c h ầ n c h ờ lan cho các ngươi ba tức thời gian nếu không thì các ngươi cũng không cần rời đi tống sư đạo l ệ n h lùng nói nghe được tống sư đạo lời nói sau khi mấy người sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán xoay người rời đi trong đại sảnh nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng đi thẳng đến biên bất phụ trước mặt ở đại đường bên trong thế giới biên bất phụ tuyệt đối là mình muốn giết người trong đứng hàng thứ năm vị trí đầu ngươi ngươi không muốn sầm bậy cảm nhận được tống sư đạo đáy mắt sát ý sau khi biên bất phụ đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ hoảng sợ t i ê n tâm được rồi bổn công tử sẽ không giết ngươi tống sư đạo thản nhiên nói nghe được tống sư đạo lời nói sau khi không biết tại sao biên bất phụ không chút nào cảm giác được nửa điểm cao hứng ý tứ phản phất có cái gì chuyện càng kinh khủng muốn phát sinh bình thường lúc này tống sư đạo cũng không có một chút nào phí lời sinh tử phù trong nháy mắt đánh ra đẩy trời bông tuyết trong nháy mắt trực tiếp hòa vào biên bất phụ trong cơ thể a a một lúc ngạch công phu từng đạo từng đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền ra cả người thân thể cũng bắt đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất dáng vẻ nhìn qua muốn nhiều thống khổ thì có nhiều thống khổ tham ạ n g tham ạ n g vung tha ta vung tha ta ta sai rồi van cầu ngươi vung tha ta ta cũng không dám nữa g i ế t ta nhanh g i ế t ta cho ta một cái thoải mái a a a a biên bất phụ trong miệng cũng không ngừng truyền ra từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương hiện nhiên giờ khắp này biên bất phụ chính đang chịu đựng cực kỳ khủng bố không phải người dằn vặt ừ tống sư đạo thấy thế nhưng là không có một chút nào thương hại ý tứ chỉ tay một cái điểm ra trực tiếp nghiêm phong lại trên người đối phương huyền đạo cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng im mặt đi có điều biểu cảm trên gương mặt nhưng là trở nên càng thêm v ặ n vẹo lên đem hắn dẫn đi sau ba ngày nếu như còn sống sót liền liền giết nếu như chết rồi liền trôn tống sư đạo ánh mắt rơi xuống đỗ phục uy trên người thản nhiên nói vâng công tử đỗ phục uy vội vã mở miệng nói cùng lúc đó nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng né qua một vệ v ẻ kính sợ h i ệ n nhiên là bị tống sư đạo khủng bố thủ đoạn cho chấn kinh rồi có thể làm cho một cái tông sư cảnh giới tồn tại như vậy biểu hiện có thể tưởng tượng biên bất phụ chịu đựng thống khổ khủng bố cỡ nào thời khắc này đỗ phục y đối với tống sư đạo thủ đoạn cũng lại một lần nữa có một cái rõ ràng nhận thức liếc mắt một cái đỗ phục y sau khi tống sư đạo cũng nhàn nhạt gật c g ủ lần này sở dĩ làm như thế vừa đến là bởi vì biên bất phụ chính mình muốn chết thứ hai hiển nhiên cũng chính là kinh sợ một hồi đỗ phục y mặc dù nói tống sư đạo ở đỗ phục y trên người có đòn bí mật thế nhưng thêm một tầng bảo hiểm hiển nhiên là không có sai rất nhanh mấy người cũng trực tiếp đem biên bất phụ mang tới xuống không biết công tử chuẩn bị xử trí như thế nào ta loan loan âm thanh cũng lập tức chuyển đến chỉ cần ngươi thành thật một chút bụt công tử sẽ không ra tay với ngươi nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Thống sư đạo thản nhân nói, công tử yên tâm, lấy công tử thực lực, ta thì lại làm sao có thể thoát được công tử lòng bàn tay. Loan loan một bộ ta thấy nhân chạy nói, công yên công công lòng bàn Loan loan dáng sư sao được đạo lại có lực, lấy yêu làm mà bộ vẻ. ừ nhìn thấy loan loan dáng vẻ sau khi bên cạnh tống ngọc trí nhất thời l ạ n h rên một tiếng có chút đề phòng nhìn loan loan chủ yếu là trước mắt loan loan trường thực sự là quá xinh đẹp chủ yếu nhất chính là trên người đối phương loại kia khí chất đối với nam nhân mà nói quả thực chính là một loại thiên đại mê hoặc không biết công tử s ư n g hô như thế nào ta rất tò mò trên giang hồ lúc nào ra công tử bực này nhân vật người tiên coi như là ảnh tử thích khách dương hương ngạn cùng đa tình công tử hầu hy bạch hàng ngũ cùng công tử so với đều kém không ít không biết cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được công tử bực này tồn tại loan loan không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ t vẻ tò mò đối với tống sư đạo thân phận loan loan hiển nhiên là vô cùng hiếu kỳ phải biết nàng đối với thiên phú của chính mình nhưng là là có tự tin tự nhận là ở thế hệ tuổi trẻ bên trong ngoại trừ từ hàng t í n h trai cái kia đối thủ một mất một còn ở ngoài không có ai là nàng đối thủ nhưng là bây giờ nhìn thấy tống sư đạo sau khi hiển nhiên là có chút bị đ ặ kích trước mắt tống sư đạo nhìn qua tuổi cũng là cùng với nàng gần như hoặc là nói nhiều lắm đại cái ba là tuổi nhưng là dĩ nhiên đạt đến khủng bố vô thượng đại tống sư cảnh giới phải biết dù cho là sư phụ của chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là tống sư viên mãn cảnh giới mà thôi đại tống sư cảnh giới ngoại trừ những người lánh đời lao giả ở ngoài ở toàn bộ trên giang hồ sinh động nhiều lắm cũng không vượt qua hai trường số lượng tống sư đạo tống sư đạo cũng không có ẩn dấu thân phận của chính mình đón lấy hắn có niềm tin tuyệt đối có thể cùng âm quỷ phái hợp tác hoặc là nói thu phủ cơm quỷ phái cho nên đối với loan, loan tống sư đạo cũng căn bản cũng không có ẩn dấu cần phải tống sư đạo Chờ chút, ngươi lĩnh à l nam công tử chính là tống sư đạo danh hiệu cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ hàng đầu tồn tại nhưng là loan loan làm sao đều không nghĩ đến ngoại giới nghe đồn lĩnh nam công tử dĩ nhiên thực lực chân chính đạt đến như vậy trình độ khủng bố hơn nữa chủ yếu nhất chính là vừa nay đỗ phục uy đối với tống sư đạo thái độ nàng nơi nào còn có thể đoán không ra đến g ra ngoài quân mặc dù có thể có ngày hôm nay sau lưng khẳng định là có tống việt chống đỡ luôn luôn không lộ ra ngoài tống thiệt dĩ nhiên trong bóng tối nâng đỡ như vậy một phương khủng bố thế lực vậy làm sao có thể không khiến loan loan khiếp sợ rất kinh ngạc sao tống sư đạo thản như nói không phải kinh ngạc mà là quá khiếp sợ không nghĩ đến tống công tử thực lực dĩ nhiên đạt đến như vậy mức độ người tiên tống thiệt dĩ nhiên xem ra công tử cùng tống thiệt đã lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người thời khắc này loan loan cũng không thể không một lần nữa xem kỹ tống thiệt sức mạnh rs say rồi bận việc hơn nửa ngày vẫn không được trực tiếp đem máy vi tính hủy đi bán lại mua một đài lắp ráp hồ chết đêm muộn trước tới cửa lắp đặt một hồi này vẫn là điện thoại di động gõ chữ ta đúng là quá khó khăn xuyên chương năm mươi ba đọc cô phiệt người đến câu đặt mua nguyên bản ở nàng nhận thức bên trong tống p h i ệ t s á c thực rất mạnh thậm chí nói thành là bốn đại môn phiệt bên trong mạnh nhất cũng không hề làm quá nhưng là tống p h i ệ t khuyết điểm quá rõ ràng ở chết lính nam rời xa trung nguyên có thể trở thành một mới hào hùng nhưng là muốn làm chủ trung nguyên hầu như chính là chuyện không thể nào nhưng là bây giờ lại âm thầm nâng đỡ g i a ngoài h quân như thế một phương khủng bố nghĩa quân khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được Âm g ủy phái sở dĩ đến giang hoài quân nơi này muốn cùng đỗ phục y hợp tác hiện nhiên là vừa ý đỗ phục y giang hoài quân tiềm lực cùng thực lực hiện nhiên đối với giang hoài quân vô cùng coi trọng hai vị này là sau đó loan loan ánh mắt cũng rơi xuống tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí trên người đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt từ vừa nay tống sư đạo đối với biên bất phụ phản ứng đến xem trước mắt hai người cùng tống sư đạo quan hệ h i ệ n nhiên không phải bình thường lĩnh nam tống ngọc hoa tống ngọc trí hai người thấy thế thản nhiên nói tống ngọc hoa tống ngọc trí lĩnh nam song tuyệt loan loan trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí tên tuổi nàng đồng dạng không xa lạ gì tống ngọc hoa nguyên bản càng là lĩnh nam đệ nhất mỹ nữ chỉ là sau đó theo tống ngọc trí q u ố t khởi hai người trực tiếp bị người xưng là lĩnh nam s o n g tuyệt biên bất phụ cắm công an loan loan trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một ý nghĩ lần này mặc dù là không có tống sư đạo ra tay nếu để cho tống khuyết biết đến nói biên bất phụ e sợ cũng chạy trời không khỏi nắng thậm chí không chỉ biên bất phụ nếu như tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí có chuyện lời nói bọn họ âm quỷ phái e sợ sẽ đối mặt với toàn bộ tống thiện toàn lực vây quét nếu là như thế đối với khắp cả âm hóa ra là hai vị tống việt tiểu thư loan loan có l ễ loan loan thấy thế lúc này cũng mở miệng nói âm ủy t h á n h nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí cũng mở miệng nói được rồi dẫn nàng đi xuống đi tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi trực tiếp mở miệng nói sau đó đỗ phục uy cũng trực tiếp sắp xếp người đem loan loan g á n xếp đi mấy ngày kế tiếp tống sư đạo vẫn là ở lại giang hoài trong quân lần này tới nơi này ngoại trừ thị sát một hồi giang hoài quân sau đó giải quyết một ít chuyện ở ngoài chủ yếu nhất chính là tống sư đạo cũng cho đỗ phục uy mang đến không ít đồ vật bây giờ g i a ngoài h quân hiển nhiên cũng coi như là thông qua tống sư đạo thử thách tống sư đạo tự nhiên là lấy ra nhiều tư nguyên hơn cho đỗ phục y trong đó nhiều nhất tự nhiên vẫn là vũ khí áo giáp thời gian mấy năm qua tống sư đạo lấy ra càng tiền tiến giã thiết kỹ thuật vì lẽ đó lĩnh nam nơi thiết sản lượng so với trước thời điểm tăng lên hơn trăm lần bây giờ toàn bộ lĩnh nam nơi thiết sản lượng so với toàn bộ trung nguyên nơi gộp lại e sợ đều nhiều hơn nhiều đúng là như thế bây giờ tống việt cũng chứa hàng lượng lớn vũ khí trang bị vì lẽ đó trên thực tế tống việt quân đội trang bị ngoại trừ vừa mới bắt đầu tống sư đạo cung cấp một chút ở ngoài còn lại đều là tống việt những năm này chính mình sinh sản mà tống sư đạo hệ thống không gian những trang bị này càng nhiều hiển nhiên dùng để trợ giúp đỗ phục uy song long hội cùng phi mã mục trường được tống sư đạo chống đơn sau khi những ngày qua đỗ phục uy và toàn bộ giang hoài quân cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu bận túi bụi không ngừng lớn mạnh sức mạnh của chính mình có điều căn cứ tống sư đạo yêu cầu giang hoài quân cũng không có hướng về trung nguyên nơi mở rộng bởi vì hướng về bắc đi hướng tây chính là vũ văn thiện vương thế s u n g còn có ngõ cương trại t r ờ hào hùng địa bàn bây giờ tống sư đạo tạm thời vẫn không có làm tốt với bọn hắn trinh chiến chuẩn bị mà là hướng về phía nam mở rộng thời đại này giang nam nơi mặc dù nói kém xa hậu thế đường tống minh thời đại thậm chí cái thời đại này giang nam đều vô cùng hoa n g vu thế nhưng các loại tài nguyên như n g là vô cùng phong phú đủ để mức độ lớn tăng cường giang hoài quân chiến tranh tiềm lực n a y thời gian mấy ngày tống sư đạo cũng cùng đỗ phục y đồng thời xử lý giang hoài quân một ít chuyện còn tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí đúng là cùng loan loan tập hợp đến cùng một chỗ để tống sư đạo có chút không nói gì chính là trải qua mấy ngày ở chung mấy người quan hệ dĩ nhiên tại triều trị em tốt phương hướng phát triển đối với này tống sư đạo cũng không có để ý đối với luân loan, loan xem qua nguyên tắc tống sư đạo vẫn là hết sức thưởng thức đối lập với cái kia sư phi huyên tới nói loan loan tính cách hiển nhiên càng thêm khiến người ta tháo thích sinh động dám yêu dám hận húng chi nơi này nhưng là g i a ngoài h quân địa bàn tống sư đạo cũng không sợ loan loan có thể làm ra cái gì yêu thiêu thần hơn nữa tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa hai người cũng không phải người ngu tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí mặc dù nói tính cách đơn thuần nhưng là cũng tuyệt đối không phải người ngu làm tống việt dòng chính tiểu thư hai người bọn họ làm sao có khả năng gặp gốc mặc dù là không dùng hết sức cạn lương thực bình thường mưa dầm thấm đất liền đủ để được lợi vô cùng công tử đại tổng qu đ ộ c cô việt người đến rồi ngay hôm đó một bóng người đi đến tống sư đạo trong b i ệ t viện cung kính nói đ ộ c cô việt sao nghe được cái này sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút hắn không nghĩ đến chúc ngọc nhiên còn chưa tới đúng là đ ộ c cô việt kẻ ác đi tới ta biết rồi tống sư đạo thản nhiên nói lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến phòng khách phương hướng chạy đi không biết trước chúng ta đề nghị đỗ tổng quản cân nhắc làm sao chỉ cần đỗ tổng quản ra tay lời nói sau khi chuyện thành công song long hội sản nghiệp có thể phân cho đỗ tổng quản ba phần một ư ơ i trong đại sành một cái toàn thân áo trăng công tử ca ánh mắt nhìn phía đỗ phục y trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ tiêu c ă n g vẻ thậm chí sau khi chuyện thành công nếu như đỗ tổng quản nương nhờ vào ta độc cô việt lời nói ta độc cô việt sẽ dốc toàn lực chống đỡ đỗ tổng quản có ta độc cô việt chống đỡ giang hoài quân thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt thậm chí quét ngang thiên hạ cũng không phải không thể đỗ tổng quản cảm thấy thế nào thanh niên lại một lần nữa nói rằng cái này đa tạ độc cô công tử đ thất vọng rồi đỗ mộ đối với bây giờ giang hoài quân trạng thái rất hài lòng hơn nữa đối với song long hội sản nghiệp cũng không có hứng thú đ ộ c cô công tử hay là đi tìm người khác đi đỗ phục u y trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng đáy mắt cũng né qua một vệ xem thường cùng vẽ đ a cận hắn không nghĩ đến đọc cô sách không chỉ muốn d i ệ n xong long hội lại vẫn muốn để cho mình g i a ngoài h quân q u y hàng quả thực chính là chuyện cười lớn dù cho giang hoài quân không có nương nhờ vào tống sư đạo đỗ phục u y hiển nhiên cũng sẽ không đồng ý đọc cô sách điều kiện là một người tiêu hùng bình thường tồn tại đỗ phục u y xem người ánh mắt vẫn có trước mắt đọc cô sách cùng tống sư đạo so với quả thực tranh lệch đâu chỉ mười vạn tám ngàn giảm nương nhờ vào người như thế thu được đọc cô phiệt trong đỡ còn không bằng chính mình tự lực cánh sinh đỗ tổng quản cần phải hiểu r ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt bùn công tử điều kiện đ ộ c cô sách thấy thế đáy mắt cũng né qua một vẻ vẻ âm trầm âm thanh lạnh leo nói rằng xin lỗi đ ộ c cô công tử vẫn là mời cao minh khắc đi đỗ phục uy đối với đ ộ c cô sách trong giọng nói uy hiếp hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng trực tiếp mở miệng nói t r ư ơ n g năm mươi b ố thống sư đạo h i ề n thân sợ hãi đ ộ c cô sách c ầ u đặt mua đỗ phục uy ngươi cần phải hiểu rõ ngươi cũng đừng hối hận nhìn thấy đỗ phục uy đã vậy còn quá không cho mình mặt mũi đọc cô sách sắc mặt cũng triệt để trở nên âm trầm chính mình nhưng là đường đường đọc cô p i ệ t thiếu phiệt chủ ở trong mắt hắn đỗ phục y người như thế có điều là một cái nhà quê mà thôi bây giờ lại như vậy c à n g hẳn rỡ vậy thì không nhọc độc cô công tử bận tâm đỗ phục y thản nhiên nói được được được đỗ phục y chuyện n à y hôm nay bổn công tử nhớ rồi ngày sau có n g ư ờ i hối hận một ngày sau khi nói xong xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến uy phong thật to thật lớn sát khi a là cho là gan của ngươi ở đây chơi uy phong đang lúc này một đạo l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến ngay lập tức một bóng người cũng từ bên ngoài đi vào ngươi là người nào đọc cô sách hơi nghi hoặc một chút nhìn người đến có điều lập tức nghe được lời của đối phương sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ âm trầm lên chính mình nhưng là đọc cô việt thiếu chủ lúc nào bị người như vậy không nhìn quá đọc cô sách hơn ba năm không gặp bản lãnh của ngươi không làm sao t r ư ớ n g tính khi đúng là tăng trưởng a người đến lạnh lùng nói người đến không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo ngươi là chúng ta quen biết nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đọc cô sách có chút chần chờ nhìn tống sư đạo ánh mắt trên dưới đánh giá tống sư đạo g i ữ a hai lông mày cũng lộ ra một vẹn vẽ nghi hoặc hiển nhiên là có chút không nhớ ra được chính mình đã gặp ở nơi nào tống sư đạo. nhưng là không biết tại sao thanh âm của đối phương nhưng lại cảm giác thấy hơi quen thuộc p h ả n phất ở nơi nào nghe qua bình thường chỉ là một chốc lại không nhớ ra được xem ra trí nhớ của ngươi thật sự không ra sao à liền bổn công tử âm thanh đều không nhớ rõ đã như vậy ngày hôm nay bổn công tử liền để ngươi thật g i ả i trí nhớ được rồi tống sư đạo l ệ n h lùng nói sau một khắc một luồng khủng bố ác liệt sát phạt kiếm ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra bay thẳng đến đọc cô sách trên người bao phủ tới cái gì hơi thở này chờ chút ngươi ngươi là ngươi cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi Đọc cô sách sắc mặt người h thời ấ t đại biến, có điều n có a đang y này, lập lúc phản tức, phất tới t đọc cô sách phản phất nghĩ tới điều nghĩ bình gì sách n còn n g g ư ơ c ũ n g đột đ rụt trong nhiên miệng không nhịn lại, co ư ợ c k i n ngạc thốt lên một tiếng nói. Ngươi, ngươi h thốt một rốt cuộc là ai đọc cô sách mạnh mẽ bình phục một hồi tâm tình trong lòng sau khi cuối cùng không nhịn được nói rằng ngươi còn chưa có tư cách biết thống sư đạo lạnh lùng nói nghe nói ngươi muốn đối phó song long hội nói cho ta đây là ý của ngươi vẫn là đọc cô phiệt ý tứ thống sư đạo lạnh lùng nói ngươi ta là ta ý của chính mình song long hội tiêu diệt cựu con bang vì lẽ đó ta mặc dù nói vô cùng phẫn nộ nhưng là muốn đến tống sư đạo khủng bố còn có chiếc đọc cô phong cùng vưu sở hồng cảnh cáo đọc cô sách chỉ có thể đẻ xuống l ử a d ậ n trong lòng cuối cùng mở miệng nói cự côn bang bởi vì vân ngọc t r â n tống sư đạo sửng sốt một chút sau khi rất nhanh cũng rõ ràng một chút nguyên tắc bên trong cự côn bang trợ giúp vân ngọc t r â n cùng đọc cô sách chính là nhân tình làm sao ngươi biết đọc cô sách thấy thế sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi hạn chợt phát hiện chính mình tất cả p h ả n phất cũng như cùng trong suốt bình thường tất cả đều rơi xuống tống sư đạo trong mắt bỏ đi ngươi chủ ý được rồi song long hội không phải ngươi có thể đối phó Đàng Hoàng chạy trở về Trường An. lại dám ra đây gây s ó n g gió coi như là đ ộ c cô phong cũng không giữ được ngươi đương nhiên nếu như ngươi có can đảm lời nói cũng có thể thử một hồi tống sư đạo lạnh lùng nói ta nghe được tống sư đạo cái kia không chút lưu tình cười nhạo cùng trào phúng sau khi đ ộ c cô sách sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên trong lòng vô cùng giận dữ và xấu hổ nhưng là hắn nhưng lại không dám phản bác dù sao nơi này nhưng là giang hoài quân xào huyệt cút đi tống sư đạo lạnh lùng nói đ ộ c cô sách mặc dù nói là cái người ngu ngốc cùng rất rưỡi nhưng là tống sư đạo cũng chưa hề nghĩ tôi muốn làm đi đối phương chí ít ở đối phương không có triệt để trêu chọc đến chính mình trước tống sư đạo cũng không muốn bởi vì một cái đọc cô sách h ỏ n g rồi chính mình nữ tính sắc mặt biến đổi một hồi sau khi đọc cô sách cuối cùng đầy mặt â m trầm rời đi mặc dù nói vô cùng không tâm lòng thế nhưng hắn căn bản là n ắ m tống sư đạo không có một chút nào biện pháp công tử hắn hình như rất sợ ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi đỗ phục uy trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc hắn xem hết sức rõ ràng đọc cô phiệt thiếu chủ dĩ nhiên sợ sệt tống sư đạo ngươi nói xem lẽ nào ngươi không sợ buồn công tử tống sư đạo thản như nói khắc, khắc. công tử nói dỡn thuộc hạ đối với công tử trung thành tuyệt đối đối với công tử chỉ có kính nghệ đỗ phục uy vội vã mở miệng nói nếu như vậy đọc cô việt có thể hay không tìm chúng ta phiền phức sau đó đỗ phục uy lại một lần nữa nói rằng chỉ cần bọn họ không đốc tống sư đạo mở miệng nói vậy thì tốt đúng rồi công tử trước có người truyền đến tin tức âm quỷ phái người đã tiến vào giang h o à i nơi mấy ngày nữa chỉ sợ cũng muốn tới lịch dương chúng ta có muốn hay không sớm làm ra một ít chuẩn bị đỗ phục uy nói rằng chuẩn bị không cần tống sư đạo thản nhiên nói sau đó tống sư đạo cũng trực tiếp xoay người rời đi đi ngang qua hậu viện diễn võ trường thời điểm ba bóng người cũng rơi xuống tống sư đạo trong tầm mắt trong đó hai bóng người chiến đến cùng một chỗ một cái khác thì lại ở bên cạnh quan sát giữa trường hai người một cái phiêu giật như tiên một cái linh động kiến đến r ũ từng đạo từng đạo chất phát chân khí g ọ n sóng cũng không ngừng phun trào hai người hầu như người này cũng không làm gì được người kia đấu một cái lực lượng ngang nhau tràng 943 b ê n trong tranh đấu hai người không phải người khác thình lình chính là tống ngọc trí cùng loan loan còn tống ngọc hoa bởi vì tính cách duyên c ớ cũng không thế nào am hiểu tranh đấu tống ngọc trí cùng loan loan đều là tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại loan loan chính là âm quỷ phái thái tu luyện chính là âm quỷ phái t u y ệ t học còn tống ngọc trí tu luyện chính là tống sư đạo chuyển thụ công pháp cùng âm quỷ phái công pháp so ra cũng không kém chút nào vì lẽ đó hai người người này cũng không làm gì được người kia được rồi gần đủ rồi hôm nay chỉ tới đây thôi tống ngọc hoa hiển nhiên cũng chú ý tới tống sư đạo đến lúc này cũng mở miệng nói giữa trường tống ngọc trí cùng loan loan t h ấ y thế lại một lần nữa đấu một cái sau khi sau đó trực tiếp lui ra vòng chiến không nghĩ đến ngọc trí tỉ tỉ thực lực đã vậy còn quá lợi hại trước ngoại trừ từ hàng tĩnh trai người phụ nữ kia ở ngoài ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ loan loan không nhịn được nói rằng làm âm quỷ phái thành nữ loan loan không chỉ dung mạo t u y ệ t mỹ hơn nữa thiên phú càng là âm quỷ phái từ trước tới nay đứng đầu nhất tồn tại trong lòng tự nhiên là có chút nào khí nhưng là bây giờ lại không bắt được tống ngọc trí miễn cưỡng chỉ là hòa nhau trong lòng hiển nhiên là hết sức kinh ngạc người cũng không kém người thiên ma đại pháp rất lợi hại ta không có cách nào tống ngọc trí mở miệng nói đối với loan loan thực lực hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc tớ s mới vừa lắp đặt được mặc lên hệ thống làm một trường cảm giác cũng không tệ lắm cuối cùng cũng coi như không dùng điện thoại g ó chứ quá thoải mái c h ư n ă m mươi lăm hậu trúc ngọc n ê n câu đặt mua tống Ngọc dược dược t thiên thiên sư, loan loan sư đạo gật gù tống công tử không biết có thể có ta sư phụ tin tức về bọn họ loan l o a n hỏi bọn họ đã tiến vào g i a ngoài h khu vực mấy ngày nay nên liền đến tống sư đạo thản n h â n nói đến thời điểm tính xin tống công tử có thể hạ thủ lưu tình loan l o a n trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng mở miệng nói mấy ngày nay tiếp xúc h i ệ n nhiên cũng làm cho loan l o a n đã được kiến thức tống sư đạo khủng bố trước mắt tống sư đạo so với trong đồn đãi lĩnh nam công tử bất kể là thực lực vẫn là cổ tay đều mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần trước mắt tống sư đạo cho cảm giác của nàng căn bản là không giống như là một cái đôi mây thanh niên mà như là một cái am hiểu sâu thế sự lão quái vật bình thường cổ tay vô cùng khủng bố Đến t h ờ i điểm liền xem loan loan đi đi ờ khác u h này ở tống sư đạo trước mặt mười mấy bóng người cũng xuất hiện ở trong mắt của hắn cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi phong vận dư âm nữ tử khắp toàn thân tỏa ra một luồng tinh người mê hoặc khí tức hơi thở kia gợn sóng cùng loan loan thiên ma đại pháp vô cùng tương tự chỉ có điều muốn mạnh mẽ hơn không ít khí tức trên người cũng đ ạ t đến tông sư viên mãn cảnh giới thậm chí đối với mới cho tống sư đạo cảm giác đối phương thực lực nên so với tông sư viên mãn mạnh hơn rất nhiều e sợ không thể so đại tông sư phải kém hiện nhiên nên chính là âm hậu trúc ngọc nhiên g đối với trúc ngọc nhiên g tình huống tống sư đạo cũng có thể phán đoán ra một ít lấy đối phương tài tình ở tình huống bình thường nên đủ để đột phá đại tông sư cảnh giới chỉ có điều đáng tiếc chính là lúc trước thất thân với thạch chi hiên dẫn đến t i ê n ma đại pháp phá công cả đời chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ mười bảy trình độ lúc này mới dẫn đến nàng kẹt ở tông sư viên mãn cảnh giới phía sau nàng những người hiển nhiên nên đều là âm quỷ phái cao thủ tông sư cảnh giới tồn tại thì có ba vị còn lại kém cỏi nhất đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tồn tại sư phụ nhìn thấy người đến sau khi loan loan trên mặt cũng lộ ra một vệ t v ẻ kích động loan loan ngươi không có chuyện gì chứ nhìn thấy loan loan sau khi t r ú c ngọc nhiên g nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm phải biết loan loan vậy cũng là âm quỷ phái trưởng môn đời kế tiếp chính là âm quỷ phái từ trước tới nay giàu nhất t à i t ì n h tồn tại nếu như loan loan xảy ra chuyện lời nói đối với âm quỷ phái đà kích tuyệt đối vô cùng khủng bố sư phụ yên tâm ta không có chuyện gì ta rất khỏe loan loan mở miệng nói biên bất phụ đây t r ú c ngọc nhiên g hỏi chết rồi loan loan mở miệng nói đối với biên bất phụ loan loan vẫn trong lòng liền không có hào cảm gì phải biết biên bất phụ có thể không chỉ một lần đánh qua nàng chủ ý trong lòng căm ghét có thể tưởng tượng được cho nên đối với biên bất phụ chết loan, loan hoàn toàn không có một chút nào bi thương chết rồi là ai、giết? t r ú c ngọc nhiên vẻ mặt c h ì m xuống sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra mặc dù nói biên bất phụ hành vi khiến người ta khinh thường nhưng l à nhưng là tổng sư cảnh giới tồn tại nhưng là âm quỷ phái cao thủ hàng đầu biên bất phụ chết đối với âm quỷ phái tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn là ta âm hậu có ý kiến sao tống sư đạo thản n h â n nói người là ai nhìn thấy tống sư đạo sau khi t r ú c ngọc nhiên lông mày cũng cao lên đến đáy mắt cũng né qua một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt sư phụ vị này chính là lĩnh nam tống thiệt tống sư đạo tống công tử cho tới biên sư thúc đánh tống thiệt hai vị tiểu thư chủ ý vì lẽ đó bên cạnh loan loan thấy thế vội vã mở miệng nói tống sư đạo l i n h nam tống việt thiếu chủ tống việt tiểu thư là nam lính xong tuyệt t r ú c ngọc nhiên g không nhịn được nói rằng có điều gương mặt nhưng là trở nên hơi khó xem ra tống sư đạo thân phận để hắn có chút bất ngờ cùng giật mình tương tự biên bất p h ụ hành vi cũng là làm cho nàng vô cùng tam tức dĩ nhiên đánh tống khuyết con gái chủ ý nàng nhưng là cùng tống khuyết cùng một thời đại tồn tại tự nhiên đối với tống khuyết tính cách hết sức hiểu rõ tống khuyết tính cách vô cùng cao ngạo bình thường thời điểm chẳng muốn nhúng tay trung nguyên sự tỉnh nhưng là nếu như có người động con gái của hắn lời nói hậu quả tuyệt đối vô cùng khủng bố thiên đao tống khuyết cái tên này không phải là bị người thổi phồng đi ra mà là đánh ra đến g i ế t ra đến tống khuyết nếu như ra tay lời nói lấy âm quỷ phái thực lực căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được đúng sư phụ loan loan mở miệng nói cho dù biên bất phụ không đúng nhưng là tống công tử cũng hơi quá rồi bà biên bất phụ dù sao chính là ta âm quỷ phái trưởng lão t r ú c ngọc nhiên sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng mở miệng nói làm sao âm hậu muốn cho biên bất phụ tìm về bãi sao đã như vậy vậy cũng chớ phí lời động thủ đi bổn công tử cho ngươi một cái cơ hội có thể đem bổn công tử bước lui nửa bước coi như người thắng tống sư đạo thản như nói n ngưng quẩn ngươi coi ngươi là tống quyết sao nghe được tống sư đạo lời nói sau khi t r ú c ngọc nhiên sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi khó xem ra t r ú c ngọc nhiên vậy cũng là ma đạo cự phách bình thường tồn tại ở toàn bộ trên giang hồ tuyệt đối là thanh danh hiển hách nhưng là bây giờ lại bị người như vậy xem thường tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được có phải là ngưng quẩn thử xem chẳng phải sẽ biết làm sao không dám sao tống sư đạo thản như nói n được ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi ngươi đến cùng có thực lực ra sao dĩ nhiên như vậy quần vọng chúc ngọc nhiên lạnh lùng nói mặc dù nói nàng đã biết rồi biên bất phụ không phải tống sư đạo một hiệp định lại trước mắt tống sư đạo rất có khả năng là đại tống sư cảnh giới tồn tại cái này tu vi làm cho nàng cũng là vô cùng khiếp sợ nhưng là nàng không phải biên bất phụ nàng không phải phổ thông tông sư mà là tống sư viên mãn càng là tống sư viên mãn bên trong hàng đầu tồn tại coi như là bình thường đại tống sư nàng cũng có lòng tin một trận chiến sư phụ ngài cẩn thận tống h công tử thực lực rất mạnh mạnh phi thường loan loan nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng không nhịn được nhắc nhở những ngày qua tiếp xúc nàng cũng đối với tống sư đạo thực lực có một cách đại khái nhận thức、ừ. chương n là m h h năm mươi sáu một chiêu bại âm hậu đàm phán câu đặt mua trong nháy mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng quỷ dị trường lực bao phủ đến tống sư đạo trên người xoay tay một trưởng vô gia thiên ma tay trong nháy mắt dùng da một đạo khủng bố kình khí bay thẳng đến tống sư đạo trên người bao phủ lại đây thiên ma tay sao coi như không tệ có điều đáng tiếc còn kém một chút nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo thiên ma tay đã xem như là hàng đầu võ học có điều ở tống sư đạo trước mặt hiển nhiên còn có chút không đáng chú ý đấu chuyển càn khôn công trong nháy mắt vận chuyển khủng bố khí c h à n g trực tiếp miễn cưỡng đem thiên ma trường lực cho miễn cưỡng hóa giải tương tự một trưởng quốc a trực tiếp đón nhận chúc ngọc niên h công kích thiên ma trường lực ngươi làm sao sẽ thiên ma trường lực tầng mười tám đây là tầng mười tám thiên ma đại pháp thiên ma trường lực mà cảm ứng được tống sư đạo trên người tản mát ra khủng bố trường lực sau khi t r ú c ngọc nhiên g sắc mặt cũng là đại biến bởi vì đấu c h u y ể n cản khôn công trường lực cùng thiên ma đại pháp thiên ma trường lực vô cùng tương tự ai nói cho ngươi chỉ có thiên ma trường lực mới có loại thủ đoạn này hết ngồi đ á y giếng tống sư đạo thản nhiên nói ừ t r ú c ngọc nhiên g đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng trong cơ thể chín trăm chín mươi ba chân khí cũng điên cuồng phun trào t r ư ờ n g kình cũng lại một lần nữa tăng lên mấy lần、ừ. chỉ nghe một đạo khủng bố thanh â m trầm thấp chuyển đến hai người công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ ngay lập tức chỉ thấy tống sư đạo thân thể dường như thương tùng bình thường đứng ngạo n g h ệ bất động thậm chí ngay cả lay động dấu hiệu đều không có trái lại đối diện trúc ngọc nhiên g thân thể r u n g mạnh khủng bố thiên ma bàn tay sức lực trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng nghiền nát một luồng khủng bố vô thượng sức mạnh bá đạo bao phủ mà ra cả người thân thể dường như d i ợ u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi va l ă n đi một cái bàn này mới ngừng lại dưới thân bàn càng là natan t nhìn thấy kết quả này sau khi mọi người chung quanh trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh trước bọn họ mặc dù nói nhìn thấy tống sư đạo một chiêu đánh bại biên bất phụ thế nhưng biên bất phụ chỉ là phổ thông tông sư cảnh giới tồn tại mà thôi nhưng là trước mắt t r ú c ngọc nhiên nhưng là hàng đầu tông sư cao thủ thậm chí có thể so với bình thường đại tông sư cảnh giới tồn tại nhưng là bây giờ lại ở tống sư đạo trong tay liền một chiêu đều sống không qua kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được làm sao khả năng ngươi ngươi thực lực của ngươi đại tông sư đỉnh cao không thể ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy chúc ngọc nhiên giờ khác này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ bắt đầu kinh hãi hiển nhiên là bị tống sư đạo thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi có thể một chiêu đánh bại chính mình coi như là đại tống sư trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không làm được chí ít cũng là đại tống sư đỉnh cao nhưng là trước mắt tống sư đạo có điều chỉ là một cái mới vừa tròn đôi mươi chi linh tồn tại mà thôi bây giờ dĩ nhiên đạt đến như vậy mức độ người thiên kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được nguyên bản đối với tống sư đạo đạt đến đại tống sư nàng cũng đã cực kỳ kinh hãi nhưng là hiện tại tống sư đạo thực lực dĩ nhiên so với tưởng tượng bên trong mạnh mẽ rồi nhiều như vậy khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được sư phụ ngươi không có chuyện gì chứ nhìn thấy tình cảnh này sau khi loan loan sắc mặt cũng là biến đổi vội vã đi đến t r ú c ngọc nhiên trước mặt ta không có chuyện gì t r ú c ngọc nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi mặc dù nói giờ khắc này hắn dáng vẻ hết sức chật vật thế nhưng trên thực tế cũng không có bị thương sức mạnh kinh khủng kêu bị rời đi nói cách khác tống sư đạo hiển nhiên là lưu thủ chẳng những có thể một chiêu đánh bại chính mình hơn nữa còn có thể làm được như vậy tránh nặng tìm nhẹ này lại cái gì t r ú c ngọc nhiên hiển nhiên hết sức rõ ràng còn phải tiếp tục sao tống sư đạo nhìn thấy chúc ngọc nhiên dáng vẻ sau khi thản nhiên nói này một chiêu tống sư đạo hiển nhiên cũng là ở lập uy vì là kế hoạch kế tiếp lập uy chính mình lấy ra thực lực như vậy nếu như âm q u ỷ phái còn không biết phân biệt lời nói tống sư đạo chỉ sợ cũng muốn lấy thủ đoạn cứng rắn ta ta thua t r ú c ngọc nhiên g sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng trầm giọng nói rằng mặc dù nói vô cùng khó có thể tin thế nhưng nàng hết sức rõ ràng tống sư đạo thực lực đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn căn bản là không phải nàng có thể đối kháng thậm chí toàn bộ thiên hạ có thể cùng tống sư đạo cùng sánh vai người cũng không có mấy cái rất tốt đã như vậy lời nói như vậy đón lấy nên nói chuyện chuyện khác tống sư đạo thản nhiên nói chuyện khác chờ chút song ý của công tử là giang hoài quân cùng tống thiệt đ ỗ n g nhiên lúc này t r ú c ngọc nhiên cũng giống như ý thức được cái gì bình thường vẻ mặt cũng hơi đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi người nghĩ không sai giang hoài quân sau lưng sắc thực chính là ta tống thiệt xem ra âm hậu ánh mắt không sai dĩ nhiên lựa chọn giang hoài quân tống sư đạo thản như nói chuyện này nghe được kết quả này sau khi t r ú c ngọc nhiên trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ phức tạp nguyên bản dưới cái nhìn của nàng giang hoài quân hẳn là g ã con đường cho nên mới phải chính mình tìm đến cửa muốn sớm đầu tư nhưng là không nghĩ đến giang hoài quân sau l ư n g dĩ nhiên là tống thiệt sự tình với bọn hắn dự đoán bên trong hiển nhiên là một trời một vực như vậy thế cuộc cũng làm cho các nàng chi chuẩn bị trước rất nhiều thứ đều không phải sử dụng đến một cái cây c ủ a giang hoài quân cùng một cái có tống thiệt chống đỡ giang hoài quân này hoàn toàn là hai khái niệm hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn tống sư đạo nhìn thấy t r ú c ngọc niên h dáng vẻ sau khi thản nhiên nói không biết là cái nào hai cái lựa chọn nghe được tống sư đạo lời nói sau khi t r ú c ngọc niên h cũng không nhịn được nói rằng một cái là phổ thông hợp tác hai bên chính là bình đẳng quan hệ ở vài phương diện khác â một q u cái, cái, cái khác loại thứ i hai hợp tác chính là lấy giang hoài quân làm chủ ma môn gia nhập giang hoài trong quân nghe theo giang hoài quân thống nhất điều khiển tống sư đạo thản như nói ý của ngươi là muốn chiếm đoạt ta âm quỷ phái tống công tử khẩu vị khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó nghe được tống sư đạo lời nói sau khi t r ú c ngọc nhiên sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi tống sư đạo lời nói nàng h i ệ n nhiên là rõ ràng thế này sao lại là cái gì hợp tác hoàn toàn chính là muốn thu biên bọn họ âm quỷ phái điều này h i ệ n nhiên với bọn hắn ý định ban đầu có chút không giống hợp nhất hiện nay tới nói coi như thế đi tống sư đạo thản nhiên nói nếu như vậy ta âm quỷ phái có ích l i gì mặc dù nói trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng là t r ú c ngọc nhiên là một người ma đạo cự phách hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ mạnh mẽ đè xuống lựa dẫn trong lòng mở miệm nói âm quỷ phái thân phục rất đơn giản nếu như lựa chọn điều thứ hai lời nói giang hoài quân gặp hiệp trợ ngươi âm quỷ phái nhất thống toàn bộ ma môn để âm quỷ phái trở thành ma môn chân chính lãnh tụ ngày sau thành cựu đại nghiệp sau khi ma môn nếu như muốn gia nhập triều đình lời nói chúng ta hoan nghênh nếu như muốn tiếp tục hôn giang hồ lời nói triều đình cũng sẽ không chèn ép chủ yếu ma môn tuân thủ quy củ lời nói triều đình cũng không ngại ủng hộ các ngươi ma môn trở thành toàn bộ giang hồ bá chủ tống sư đạo thản nhiên nói giúp ta âm quỷ phái nhất thống ma môn trở thành giang hồ bá chủ nghe được tống sư đạo nói chỗ tốt này sau khi t r ú c ngọc nhiên con mắt cũng hơi sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt đồng thời sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên không thể không nói cái điều kiện này nàng hiển nhiên là có chút tâm di chuyển t r ú c ngọc nhiên làm âm quỷ phái trưởng môn to lớn nhất tâm nguyện trên thực tế chính là đem âm quỷ phái phát dương quan đại tốt nhất là có thể nhất thống ma môn sau đó đem từ hàng tĩnh trai đ ạ xuống mà nếu như ngày sau tống sư đạo thật sự thành tựu đại nghiệp lời nói giấm mơ này hay là thật sự có thể thực hiện có điều nàng cũng hết sức rõ ràng đây là một hồi đánh cược thành công lời nói tuyệt đối là công thành danh thoại thế nhưng đồng dạng một khi thất bại lời nói âm quỷ phái khẳng định cũng sẽ nên đón một hồi khủng bố hạ cám thậm chí triệt để xa suốt không biết ngươi chuẩn bị lựa chọn một loại nào tống sư đạo thản n h i n nói không có lựa chọn khác sao trầm ngâm chỉ chốc lát sau t r ú c ngọc nhiên mở miệng nói có tống sư đạo gật gật đầu nói không biết là t r ú c ngọc nhiên có chút ngạc nhiên nói rằng cái cuối cùng lựa chọn chính là bồn công tử ra tay triệt để đưa ngươi âm quỷ phái xóa đi tống sư đạo lạnh lùng nói rằng ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi t r ú chúc Ngọc n i nhiên biến đổi. Không muốn hoài nghi buồn công lời nói, hoài nghi nhiên nói. lời nói ê n cũng Không muốn hoài nghi buồn công khi, cũng không muốn buồn công năng Tống thản Nghe Tống sắc Sư Sư sau lực. được mặt đột tử tử t Đạo Đạo khi, r ngọc nhiên cũng trầm m ặ t lại nếu như đổi làm lời của người khác dù cho là đại tống sư cảnh giới tồn tại thậm chí đại tống sư đỉnh cao cảnh giới tồn tại t r ú c ngọc nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp cùng khuất phủ nhưng là trước mắt tống sư đạo không giống hắn thực sự là quá trẻ tuổi tuổi trẻ có chút quá đáng ngày sau vừa có khả năng sẽ trở thành hướng vũ đ i ề n bình thường tồn tại mặt khác tống sư đạo thân phận vậy cũng là tống việt thiếu p h i ệ t chủ tống việt bên trong đã có một vị tuyệt thế tồn tại tiên h đao tống quyết hơn nữa một cái tống sư đạo lời nói có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nếu như tống sư đạo đúng là quyết tâm muốn tiêu diệt đi âm quỷ phái lời nói bọn họ e sợ còn thật sự có chút chịu không được nói cho ta các ngươi lựa chọn tống sư đạo thản như nói n ta có thể lựa chọn loại thứ hai thế nhưng ta có một điều kiện hy vọng tống công tử có thể đáp ứng tống công tử nếu như đáp ứng cái điều kiện này lời nói ta âm quỷ phái đồng ý toàn lực chống đỡ ra n o à i quân cùng t rất nhanh t r ú c ngọc nhiên đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ mở miệng nói nói tống sư đạo thản n h i n nói ta hy vọng ngươi có thể cưới loan loan làm vợ t r ú c ngọc nhiên mở miệng nói sư phụ nghe được t r ú c ngọc nhiên lời nói sau khi bên cạnh loan loan đốn thốn s ừ n g sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ đến t r ú c ngọc nhiên dĩ nhiên gặp đưa ra loại yêu cầu này có điều giờ khắc này loan loan nhưng trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu bài x í nàng không phải người ngu trước mắt tống sư đạo hiển nhiên là chân chính tuyệt thế nhân kiệt loại này tồn tại đối với nữ tử tới nói hiển nhiên là một cái to lớn sức hấp dẫn loan, loan đồng dạng cũng không ngoại lệ. không được còn bên cạnh tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa thấy thế gần như cùng lúc đó mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ xuất sắc phản phất có món đồ gì cũng bị cướp đi bình thường nếu như chỉ là trở thành tống sư đạo nữ nhân lời nói hay là tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa sẽ không bài xích dù sao cái thời đại này tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường xem tống khuyết loại kia khác loại dù sao cũng là số ít thế nhưng cái thời đại này vợ cùng thiếp vậy cũng là hoàn toàn khác nhau t r ú c ngọc nhiên muốn để loan loan trở thành tống sư đạo vợ điều này hiển nhiên là bọn họ không thể tiếp thu phải biết nếu như ngày sau thành c ự đại n g h p lời nói vợ nhưng là tương đương với hoàng hậu âm hậu đúng là tính toán khá lắm tống sư đạo cũng sửng sốt một chút có điều rất nhanh cũng rõ ràng chúc ngọc nhiên dự định lúc này cũng khét cười một tiếng đối phương dĩ nhiên nhìn chằm chằm tương lai hoàng hậu vị trí cái này mưu đồ không thể bảo là không lớn hơn nữa không đơn thuần như vậy mặc dù là ngày sau không có thành tựu đại nghiệp lấy tống v i ệ t gốc g ắ c cùng thực lực ngày sau bị diệt tỷ lệ rất nhỏ bởi vì tống v i ệ t cùng còn lại mấy cái môn v i ệ t không giống tống v i ệ t căn cơ lại linh nam có thể nói cái này là tống t i ệ t ư thế lớn nhất tương tự cũng là to lớn nhất thế yếu mặc dù là ngày sau thất bại cũng tuyệt đối sẽ trở thành một phương vương hầu đến thời điểm âm q u ỷ phái mặc dù là chịu đến sung kích có tống thiệt che chở cũng không đến nỗi bị chèn ép quá ác nếu như loan loan cô nương không ngại lời nói ngày sau có thể trở thành ta nữ nhân còn chính thê liền không muốn nói ra tống sư đạo thản như nói đối với loan loan tống sư đạo ấn tượng cũng không sai mấy ngày nay tiếp xúc loan loan mang đến cho hắn một cảm giác cũng không sai có điều tức đã là như thế tống sư đạo hiển nhiên cũng không thể để loan loan trở thành chính thê thân phận của hắn nhất định ngày sau chính thê không phải tống ngọc hoa chính là tống ngọc trí còn những người khác căn bản là không thể quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi bên cạnh tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng mà đối diện loan loan đáy mắt lại có chút t ạ m đạm có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường húng chi ở tống sư đạo trong lòng mặc dù là loan loan thật sự trở thành hoàng hậu tống sư đạo cũng không thể để âm quỷ phái vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình mặc dù nói không đến nỗi dường như ỷ thiên nguyên tắc chu nguyên trương như vậy đối với minh giáo tá ma giết l ử a thế nhưng cũng tuyệt đối là tống sư đạo không hy vọng nhìn thấy cái này quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi chúc ngọc nhiên lông mày cũng nhỡ một hồi đáy mắt ánh sáng không ngừng lấp lóe Hiển nhiên được đã như vậy lời nói như vậy ta đã cứu rồi hy vọng tống công tử ngày sau có thể thực hiện lời hứa sau một hồi lâu trung ngọc nhiên mở miệng nói đây là tự nhiên bột công tử nhất ngôn tiểu đình đương nhiên sẽ không lừa các n g ư ờ i có điều tiền đề là âm quỷ phái muốn thủ quý cũ thanh thản ổn định giữ khuôn phép làm các ngươi người trong giang hồ nếu không thì có thể thì đừng trách ta không k h á c h khí tống sư đạo thản nhiên nói đây là tự nhiên trúc ngọc nhiên hiển nhiên cũng rõ ràng tống sư đạo ý tứ tống sư đạo tính cách hắn cũng nhìn ra một chút hiển nhiên là vô cùng hung hăng rất tốt lựa chọn rất sáng suốt tống sư đạo thản nhiên nói rộng rãi chương năm mươi tám tối ưu hóa thiên ma đại pháp kích động trúc ngọc nhiên câu đặt mua có âm quỷ phái gia nhập lời nói đối với tống sư đạo đại nghiệp tới nói hiển nhiên cũng là một cái to lớn trợ lực mặc dù nói ở tống sư đạo trong mắt âm quỷ phái bên trong cao thủ hàng đầu không nhiều mạnh nhất cũng chỉ là tống sư viên mãn trúc ngọc nhiên g mà thôi thế nhưng trên thực tế âm quỷ phái thế lực quy mô nhưng là không thể khinh thường có điều cùng hiện nay thiên hạ nghĩa quân không giống chính là âm quỷ phái thế lực phân bố vô cùng phân tán thành viên cũng là vô cùng phức tạp có thể nói là tam giáo cựu lưu người đều có muốn đem âm quỷ phái người tổ chức ra sông pha chiến đấu điều này hiển nhiên là không thể hay là âm quỷ phái đệ tử tu vi so với binh lính bình thường muốn mạnh mẽ hơn nhiều thế nhưng lên chiến trường lời nói những này hầu như chính là mục tiêu sống thế nhưng đồng d ạ n g những người này hiển nhiên cũng có ưu thế của chính mình tống sư đạo trực tiếp lựa chọn ỷ thiên thế giới hình thức nghĩa quân chuyên môn dùng để chính diện chiến trường tranh đấu mà người trong giang hồ thì lại là một ít đặc thù nhiệm vụ hơn nữa ở tống sư đạo hiểu rõ âm quỷ phái thực lực sau khi hắn phát hiện âm quỷ phái tình báo năng lực vô cùng khủng bố mặc dù nói không sánh được tống phiệt tám võng nhưng lại nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường cuối cùng tống sư đạo trực tiếp để tống phiệt tám võng cùng ô n quỷ phái hệ thống tình báo tr tống sư đạo đối với khắp thiên hạ các nơi tình báo không chế lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc ra mắt công tử không biết công tử tìm ta có chuyện gì mấy ngày sau tống sư đạo trong biệt viện một bóng người cũng đi vào nhìn thấy tống sư đạo sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ cung kính không phải người khác thình lình chính là âm hậu trúc ngọc nhiên không cần đa lễ lần này tìm ngươi đến chủ nếu như có một việc có người nói lúc trước bởi vì thạch chi hiên ngươi thiên ma đại pháp phá công vẫn kẹt ở tầng mười bảy trình độ tống sư đạo mở miệng nói không sai chính là thạch chi hiên trúc ngọc nhiên đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ phẫn h ậ vẻ mặt đối với thạch chi hiên t r ú c ngọc nhiên trong lòng hiển nhiên là tràn ngập vô tận p h ấ n hận nếu như không phải thạch chi hiên lời nói t r ú c ngọc nhiên bây giờ sợ là sớm đã đã bước vào đại tông sư cảnh giới không biết công tử hỏi cái này làm cái gì lẽ nào công tử tìm tới thạch chi hiên tam tích nếu như công tử biết tên khốn kia tam tích nhất định phải nói cho ta ta nhất định sẽ không gông than à n g t r ú c ngọc nhiên không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ s ắ c ý nay cũng không phải hơn nữa tả vương thực lực không yếu mặc dù nói tâm linh xuất hiện kẽ hở thế nhưng thực lực lời nói e sợ cũng chỉ ở tam đại đại tông sư bên dưới đối đầu hắn n g u y ê căn bản cũng không có chút nào phần thắng dù cho là ngọc đá cùng vỡ cũng không được tống sư đạo thản nhiên nói ngọc đá cùng vỡ công tử làm sao biết nghe được tống sư đạo một cái nói ra chính mình lá bài tẩy trúc ngọc nhiên trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ bùn công tử biết đến ngươi tưởng tượng nhiều hơn ngọc đá cùng vỡ mặc dù nói rất mạnh bình thường đại tống sư e sợ không chết thì cũng phải trọng thương thế nhưng muốn đối phó thạch chi hiên còn chưa đủ nhiều lắm c ó thể làm cho đối phương được điểm vết thương nhẹ là tốt lắm rồi tống sư đạo mở miệng nói nguyên tắc bên trong hiển nhiên là đã chứng minh đáng ghét vậy công tử tới tìm ta là trúc ngọc nhiên lập tức cũng hỏi không có gì ta muốn ngươi đem thiên ma đại pháp giao cho ta ta hay là có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề nhường ngươi bước vào đại tông sư cảnh giới tống sư đạo mở miệng nói công tử có thể giải quyết sao có thể có chuyện đó ta đã hư thân thiên ma đại pháp muốn bước vào tầng mười tám lời nói tuyệt đối không thể hư thân trúc ngọc nhiên không nhịn được nói rằng nàng ngược lại cũng không cho là tống sư đạo đánh âm quỷ phái thiên ma đại pháp c h ủ ý dù sao thiên ma đại pháp mặc dù nói rất mạnh nhưng là nếu như tống sư đạo thật sự muốn thiên ma đại pháp lời nói căn bản cũng không cần phiền t h á i như vậy không cái gì không thể người khác không làm được không có nghĩa là bùn công tử cũng không làm được tống sư đạo thản nhiên nói cái này được rồi t r ú c ngọc nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này cũng trực tiếp gật ngủ sau đó trực tiếp mang tới văn trường đem thiên ma đại pháp khẩu quyết viết chính tả đi chúc mừng ký chủ thu nhận thiên cấp công pháp thiên ma đại pháp hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến hệ thống thiên ma đại pháp có thể hay không một lần nữa tối ưu hóa đem hư thân thai hại tiêu trừ tống sư đạo hỏi có thể cần phải hao phí năm vạn nhân quả điểm hệ thống mở miệng nói tối ưu hóa tống sư đạo trực tiếp lựa chọn tối ưu hóa nếu như chúc ngọc nhiên có thể bước vào đại tống sư cảnh giới lời nói đối với tống sư đạo tới nói trợ giúp hiển nhiên cũng sẽ càng to lớn hơn tối ưu hóa thành công sau một khắc một luồng tin tức cũng xuất hiện ở tống sư đạo trong đầu công tử đây chính là thiên ma đại pháp khẩu quyết trúc ngọc nhiên nói rằng người trước tiên chờ một chút tống sư đạo gật gù sau đó cũng trực tiếp lấy ra văn trường sau đó ở trúc ngọc nhiên trong ánh mắt tống sư đạo cũng trực tiếp bút đi long xả một bộ hoàn toàn mới khẩu quyết cũng ở tống sư đạo dưới ngòi bút hiển hóa ra ngoài chuyện này nhìn thấy tống sư đạo viết ra những thứ đồ này sau khi bắt đầu thời điểm trúc ngọc nhiên cũng không có quá để ở trong lòng bởi vì những nội dung này cùng thiên ma đại pháp có chút đại khái giống nhau nhưng là theo tống sư đạo dưới ngòi bút càng nhiều nội dung xuất hiện t r ú c ngọc nhiên sắc mặt rốt c ụ c triệt để thay đổi đối với thiên ma đại pháp t r ú c ngọc nhiên có thể nói là cực kỳ quen thuộc có thể nói nàng đã đem trước tầng mười bảy lĩnh nộ g được lô hỏa thuần thanh trình độ cũng đúng là như thế nàng mới có thể càng thêm nhìn ra tống sư đạo này hoàn toàn mới thiên ma đại pháp huyền diệu nơi làm sao có khả năng chuyện này làm sao đây là thật sự không có thể chất hạn chế thiên ma đại pháp chờ tống sư đạo viết xong sau khi chúc ngọc nhiên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động thừ một chẳ Tống sở ư dĩ như vậy vừa đến là đối với tống sư đạo tín nhiệm nàng cũng không cho là tống sư đạo gặp hại nàng thứ hai cũng là đối với nhãn lực của chính mình có lòng tin nàng đối với thiên ma đại pháp lý giải đã đến vô cùng cao thâm trình độ vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng này toàn năm không tân thiên ma đại pháp khẩu quyết không có một chút nào kẽ hở hoàn toàn là có thể được thật sự có thể dĩ nhiên thật sự có thể gần như quá một phút nhiều thời giờ sau khi t r ú c ngọc nhiên con mắt cũng đột nhiên mở đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc kích động trải qua nàng kiểm nghiệm sau khi nàng phát hiện này hoàn toàn mới thiên ma đại pháp hoàn toàn là có thể được nàng thậm chí cảm giác được thời cơ đột phá nàng có một loại cảm giác ngắn thì ba tháng lâu là nửa năm chính mình liền có thể chân chính bước vào đại tông sư cảnh giới hơn nữa không đơn thuần như vậy trừ giải quyết thể chất hạn chế ở ngoài tối làm nàng khiếp sợ chính là nàng phát hiện hoàn toàn mới thiên ma đại pháp vận chuyển lên càng thêm đơn giản hơn nữa uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ thậm chí nàng có một loại cảm giác Tống thiên này sư đạo này thiên ma đại là pháp mới ma chỉ í n gần như vậy một lúc thời gian tống sư đạo liền giải quyết trên người mình vấn đề hơn nữa tối ưu hóa thiên ma đại pháp điều này hiển nhiên cũng là để chúc ngọc nhiên chìm để phục rồi chuyện này quả thật chính là chưa từng nghe thấy chỉ cần ngươi âm quỷ phái ngày sau cố gắng làm việc bùn công tử sẽ không bạc đãi các ngươi này xem như là cho các ngươi một điểm khen thưởng tống sư đạo thản n h i ê nói n công tử yên tâm định sẽ không để cho ngài thất vọng Trúc ngọc nhiên mở miệng nói như nay rốt cuộc có đột phá đại tống sư hy vọng Trúc ngọc nhiên trong lòng có thể tưởng tượng được có c ỡ nào bị kích thích Ừm. tống sư đạo thản n h i ê nói n được rồi trở lại dành thời gian bế con đi hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi đã đột phá đại tống sư cảnh giới tống sư đạo mở miệng nói vâng công tử c h u n ngọc nhiên gật gật đầu nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kiên định trong nháy mắt thời gian ba tháng đã cứu đi tới lần này tống sư đạo ở lịch dương mười sáu thành cũng đợi thời gian ba tháng công tử ám vong mật báo ngay hôm đó một đạo áo đen bóng người cũng xuất hiện ở tống sư đạo trước mặt thình lình chính là ám vong cao thủ chuyên môn phụ trách cho tống sư đạo lan truyền tình báo người cho ta nhìn một chút tống sư đạo mở miệng nói sau đó một phong phong kín tin hàm cũng xuất hiện ở trong tay rất nhanh nội dung bên trong cũng xuất hiện ở tống sư đạo trong mắt hả đây là đông minh phái là bọn họ sao sau khi xem xong tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt từ mặt h à m bên trên gần nhất lý việt độc cô việt cùng vũ văn việt chờ mấy đại môn việt người đều dồn dập bí mật đi đến đông hải nơi mặc dù nói dấu giếm được rất nhiều người nhưng lại nhưng không dấu giếm được cám võng mà n à y nguồn gốc của mọi thứ thình lình cùng đông minh phái có quan hệ xem qua nguyên tắc tống sư đạo tự nhiên hết sức rõ ràng đông minh phái là nhân vật gì cùng ma môn còn có phật môn không giống đông minh phái căn cơ cũng không ở chính giữa nguyên mà là ở hải ngoại hơn nữa đông minh phái cùng những người giang hồ môn phái cũng có chút không giống bọn họ kinh doanh chính là vũ khí trang bị cũng chính là đại đường lần này đông minh phái người lại một lần nữa cùng mấy đại môn việt người c h ấ p đầu theo thiên hạ thế cuộc càng ngày càng loạn các đại môn việt thế lực đối với vũ khí trang bị nhu cầu cũng càng lúc càng lớn vì lẽ đó tự nhiên là tìm tới đông minh phái ngoài ra thông qua ám võng tống sư đạo cũng được một cái tin tức về hắn lần này mấy đại môn việt đều phái ra dòng chính cùng cao thủ chi sở dĩ như vậy ngoại trừ muốn cùng đông minh phái giao dịch ở ngoài càng quan trọng chính là vì một cái sổ sách ngay ở trước đây không lâu có người tiết lộ mấy đại môn việt cùng đông minh phái giao dịch chuyển tới dương quảng trong hai khiến dương quảng nổi trận lôi đình mặc dù nói bây giờ đại tùy đã đại hạ tương q u i n h nhưng là dương quảng sống sót một ngày những người thế g i a môn p h i ệ t liền không dám chân chính bạo loạn chỉ có thể lại lén lút dở trò mà cái kia đông minh phái sổ sách thình lình chính là một cái cường mạnh mẽ chứng cứ bọn họ đều muốn có được đông minh phái sổ sách ở tiêu trừ chính mình chứng cứ đồng thời sau đó dùng đến đả kích những khác thế g i a môn p h i ệ t mà ở đông hải nơi hung hăng nhất thế lực thình lình chính là song long hội vì lẽ đó mấy đại môn p h i ệ t đều tìm tới song long hội muốn thông qua song long hội ra tay đem sổ sách chiếm được bởi vì những người môn việt đều muốn cùng đông minh phái làm giao dịch vì lẽ đó căn bản thì sẽ không thể chính diện đối với đông minh ph Có c một nghĩa. Xong lát o sau sau khi một đạo toàn thân áo đen cực kỳ quyến rũ bóng người từ bên ngoài đi vào ở nữ tử tiến vào trong nháy mắt một luồng không tên khí tức cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra đột phá nhìn thấy người đến sau khi tống sư đạo mở miệng nói may mắn không làm đụng bệnh người đến kích động nói không phải người khác thình lình chính là âm hậu t r ú c ngọc nhiên g bởi vì tống sư đạo tối ưu hóa thiên ma đại pháp bây giờ t r ú c ngọc nhiên g trải qua ba tháng bế quan sau khi tu vi cũng cuối cùng từ tống sư viên mãn cảnh giới tăng lên tới đại tông sư cấp bậc đại tông sư cảnh giới cũng coi như là chân chính bước vào vùng thế giới này cao thủ hàng đầu cấp bậc thiên ma đại pháp bước vào tầm thứ mười tám sau khi chúc ngọc nhiên trên người loại kia quyến rũ khí tức so với trước thời điểm nồng nặc mấy lần không ngừng hầu như rất ít người có thể chống đỡ được chúc ngọc nhiên khủng bố mê hoặc khí tức. đương nhiên tống sư đạo đối với chúc ngọc nhiên g hiển nhiên không có một chút nào hứng thú phải biết chúc ngọc nhiên g chân chính tuổi đều sắp làm mụ n ộ i nó đương nhiên này không phải chủ yếu nhất then chốt là tống sư đạo ở cảm tình phương diện có bệnh thích sạch sẽ phải biết một ngày thế giới đại c có... ế t còn có thiên long thế giới lý thanh la có thể đều không thể so chúc ngọc nhiên g phải kém thậm chí dung mạo bên trên còn vượt qua tống sư đạo đều không có một chút nào hứng thú cho nên đối với chúc ngọc nhiên g tống sư đạo tự nhiên cũng là không có nửa điểm ý nghĩ dù sao đối phương cảm tình trải qua thực sự là có chút quá phong phú thạch chi hiên nhạc sơn lỗ diệu tử không sai tống sư đạo gật, gật đầu nói, không biết công tử lần này tới tìm ta có chuyện gì t r ú c ngọc nhiên lập tức cũng mở miệng nói có một việc cần ngươi đứng ra ta cần ngươi cùng ta cùng đi đông hải đi một lần bốn trăm mười ba thống sư đạo mở miệng nói đông hải nơi đó chính là song long hội địa bàn công tử muốn đi thu phục song long hội nếu như có thể bắt song long hội lời nói đối với công tử tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực có điều căn cứ chúng ta trước điều tra song long hội sau lưng rất có khả năng có người chống đỡ hơn nữa còn không phải bình thường chúc ngọc nhiên mở miệng nói cái này bổn công tử tự nhiên biết bởi vì song long hội sau lưng chính là bốn công tử tống sư đạo thản nhiên nói song long hội sau lưng cũng là tống việt nghe được tin tức này sau khi t r ú c ngọc nhiên trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên tin tức này đối với nàng mà nói thực sự là quá khủng bố tống việt trong bóng tối nâng đỡ một cái g i a n g hoài quân cũng đã cực kỳ khủng bố bây giờ còn có một cái tiềm lực vô hạn song long hội điều này h i ệ n nhiên là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng ở ngoài có điều càng nhiều vẫn là h ư n phấn bởi vì tống việt chống đỡ sức mạnh càng mạnh bọn họ ngày sau thành công nắm cũng lại càng lớn đã như vậy lời nói cái kia để ta đi đông hải là t r u n ngọc nhiên lập tức cũng hỏi đông minh phái đông minh phái tiến vào trung nguyên ý của ta nguyên nên hiểu chưa tống sư đạo thản n h ư n ó i đợt x ế chiều hôm nay đi thương trường từ tết đến dịch tình đến hiện tại vẫn không có đi ra ngoài đi chơi quá đổi quý mang theo lão bà hải tử mua mấy bộ quần áo chương sáu mươi gặp lại song long cầu đặt mua đông minh phái công tử nói đúng lắm mỹ tiên nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi chúc ngọc nhiên nhất thời cũng rõ ràng tống sư đạo ý tứ trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ phức tạp đối với đơn mỹ tiên chúc ngọc nhiên tâm tình hiển nhiên vô cùng phức tạp có điều càng nhiều vẫn là hộ thẹn chuyện lúc ban đầu mặc dù nói có chút phức tạp thế nhưng t r ú c ngọc nhiên g bởi vì âm quỷ phái sự t ì n h thẹn với đơn mỹ tiên chiếm đa số đặc biệt biên bất phụ sự t ì n h Ừm. mặc minh mắt, đem minh môn mở Tống nhạt gật tống trang thế tức thế, thể thu tốt thể thế phiệt nhàn nói đông cũng không thế nào để mắt, có điều tức đã là như thế, nếu như có thể đem đông minh phái thu về lời nói, hắn hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lời nói như cũng hạn rộng, hơn nữa đông gù, gia sư sư sẽ dưới đạo đạo đối để điều đã đại phái khí phái hội chế là vậy. vậy dù có có cơ có các với lời Lời vũ về kỳ qua bị bỏ đủ để đem đông minh phái chế tạo thành một cái vũ khí trang bị hậu cần căn cứ dù sao mặc dù nói hắn hệ thống trong không gian trang bị không ít thế nhưng muốn hoàn toàn dựa vào những trang bị này lời nói h i ệ n nhiên vẫn còn có chút không đủ thêm cái trước đông minh phái lời nói h i ệ n nhiên tốt hơn vô số lần ta biết rồi công tử ta hội đi theo người một chuyến sắc mặt biến đổi một hồi sau khi t r ú c ngọc nhiên cũng gật gật đầu nói nếu như là trước lời nói t r ú c ngọc nhiên hay là sẽ không thấy đơn mỹ tiên thế nhưng bây giờ biên b ấ t phụ đã chết rồi hai bên ngăn cách cũng sẽ ít đi không ít sau đó tống sư đạo bàn giao một ít chuyện sau khi sau đó sáng sớm ngày thứ hai trực tiếp cùng t r ú c ngọc nhiên g rời đi lịch dương thành đương nhiên ngoại trừ t r ú c ngọc nhiên g ở ngoài còn có tống ngọc trí tống ngọc hoa cái cuối cùng nhưng là loan loan ba tháng này tiếp xúc tống sư đạo cùng loan loan quan hệ cũng có không nhỏ tiến triển mặc dù nói không có t r ọ c thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ thế nhưng quan hệ bạn trai bạn gái xác thực trên căn bản xác định vì lẽ đó lần này tự nhiên cũng mang tới loan loan mấy ngày sau đoàn người cũng đi thẳng đến song long hội xào huyệt vị trí song long hội những năm này mặc dù nói phát triển vô cùng cấp tốc thế nhưng quy mô trên so với giang hoài quân tới nói Hiển nhiên chút, vẫn là kém một、chút. dù sao song long hội bây giờ mới bất quá cuộc khởi thời gian hơn ba năm mà thôi gốc gác vẫn là kém một chút mặc dù là có tống sư đạo trong bóng tối chống đỡ song long hội cùng giang hoài quân cũng kém không ít dù sao song long hội bây giờ càng nhiều chính là một cái giang hồ bang phái tổ chức mặc dù nói khấu trọng cùng từ từ l ằ n g đã trong bóng tối lợi dụng song long hội của cải kéo một nhánh nghĩa quân nhưng là về số lượng cùng giang hoài quân so với kém không ít bây giờ cũng có điều khoảng năm vạn người có điều thời gian hơn ba năm có thể phát triển đến cái này quy mô song long năng lực cũng rõ ràng ra mắt công tử thực sự là quá tốt rồi công tử ngài rốt cục đến rồi tống sư đạo đoàn người rất thuận lợi liền nhìn thấy khấu trọng cùng từ t ử lăng nhìn thấy tống sư đạo sau khi khấu trọng cùng từ t ử lăng trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ kích động h ừ g coi như không tệ những năm này các ngươi đúng là không có để bổn công tử thất vọng tống sư đạo ánh mắt cũng nhìn trước mắt song long gật gật đầu nói bây giờ song long cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm có thể nói là đã phát sinh biến hóa nghiên trời trong miệng một thân áo giáp màu đen khắp toàn thân tỏa ra một luồng khủng bố thiết huyết khí tức cả người liền dường như một cái bách chiến tướng quân bình thường từ từ lăng nhưng là toàn thân áo trắng làm cho người ta cảm giác cũng như là một cái phiên phiên như ngọc công tử ca tống sư đạo phát hiện trước mắt khấu trọng cùng từ từ lãng khí tức trên người cũng đều phát sinh long trời lở đất biến hóa hai người so với loan loan tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa còn cường đại hơn một bậc tất cả đều bước vào tống sư cảnh giới không thẹn là đứa con của số mệnh tống sư đạo nhìn thấy kết quả này sau khi trong lòng cũng không nhịn được t h ầ m than một tiếng phải biết s o n g long từ bắt đầu tu luyện đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng có điều bốn năm khoảng chừng thời gian mà thôi thời gian ngắn như vậy liền đạt đến kinh khủng như thế thành cựu này nếu như truyền đi lời nói tuyệt đối sẽ gây nên một hồi khủng bố song lớn minh ông h ý t h ứ đều là công tử công lao nếu như không có công tử lời nói chúng ta hiện tại e sợ còn chỉ là hai cái không ra hồn tên côn đồ các ké đúng là như thế chúng ta có thể có ngày hôm nay đều nhờ công tử vun bón công tử đại ân chúng ta vĩnh viễn không quên khấu trọng cùng từ từ lăng thấy thế lúc này cũng đầy mặt kiên định nói rằng bây giờ bọn họ đã không phải nguyên bản kiến thức nông cạn tên côn đồ các ké bọn hắn bây giờ cũng coi như là một phương hào hùng cũng đúng là như thế bọn họ cũng càng thêm rõ ràng lúc trước thời điểm bọn họ được cơ duyên khủng bố cỡ nào được rồi không hư như vậy tống sư đạo thản như nói công tử mấy vị này là sau đó khấu trọng ánh mắt của hai người cũng rơi xuống tống sư đạo mấy người bên cạnh trên người trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo bên người dĩ nhiên có nhiều như vậy thiên kiều bá mị tuyệt thế hồng nhan vị này chính là âm quỷ phái âm hậu trúc ngọc nhiên còn mấy vị này là là bồn công tử nữ nhân lúc này tống sư đạo cũng đơn giản giới thiệu một chút ma môn âm quỷ phái âm hậu bây giờ song long có thể đều là chân chính người trong giang hồ tự nhiên hết sức rõ ràng âm hậu trúc ngọc n i ê n thân phận này đại diện cho cái gì này nhưng là chân chính ma môn bá chủ cấp bậc tồn tại công tử không biết ngại cùng âm quỷ phái từ từ lăng trầm ngâm chỉ chốc lát sau lập tức không nhịn được nói rằng Âm quỷ phái bây giờ đã quy thuận bùn công tử hiện tại mọi người đều là người mình thống sư đạo thản nhiên nói Âm quỷ phái dĩ nhiên thần phục công tử công tử thực sự là quá lợi hại khấu trọng trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ khiếp sợ mở miệng nói có đông minh phái tin tức sao thống sư đã hỏi đông minh phái người sau ba ngày gặp tiến vào đông hải nơi từ từ lăng mở miệng nói hiện tại đều có người nào liên hệ ngươi thống sư đã hỏi lý việt độc cô việt còn có vũ văn việt người đều phái người liên hệ ta ngoài ra còn có phật m ô n người khấu trọng nói rằng p h tống h sư đạo đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo cùng công tử đoán như thế là từ hàng tĩnh trai người khấu trọng cười lạnh một tiếng nói từ hàng tĩnh trai là những người ra vẻ đạo mạo đồ vật bên cạnh trúc ngọc nhiên g đáy mắt cũng né qua một vệ lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng âm quỷ phái cùng từ hàng tĩnh trai cái tiết nhưng là chân chính đối thủ một mất một còn bọn họ nói cái gì tống h sư đạo thản nhiên nói còn có thể nói cái gì một đám tự cho là g i a hỏa miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nói cái gì lấy thiên hạ muôn dân làm trọng trợ giúp ta xong long hội sau đó để ta xong long hội ngày sau phụ tá minh chủ k sáu trọng cười lạnh một tiếng nói. Minh chủ. Có điều là cười mươi mốt khiếp sợ song long ra biển c ầ u đặt mua căn cứ chúng ta gần nhất được tin tức từ hàng tinh trai những người kia cùng lý phiệt người đi rất gần hai bên thật giống đạt thành rồi thỏa thuận gì khấu trọng lập tức cũng mở miệng nói vùng duyên hải nơi chính là song l o n g hội xào huyện vì lẽ đó ở nơi này rất ít có chuyện gì có thể giấu giếm được song l o n g hội cơ sở ngầm lý phiệt tống sư đạo gật g ụ hiển nhiên từ hàng tính trai lựa chọn cùng nguyên tắc bên trong như thế bắt đầu từ bây giờ cũng đã bắt đầu vì là lý phiệt tạo thế lý phiệt người tới tìm chúng ta mấy lần cái kêu lý phiệt nhị công tử không phải bình thường không phải hạng dễ nhằn tương lai rất có khả năng sẽ là công tử đại địch nếu như có khả năng lời nói tốt nhất diện trừ đối phương khấu trọng âm thanh lập tức chuyển đến lý thế dân sao xác thực là một nhân vật có điều còn không đến mức để bồn công tử tự mình ra tay bây giờ còn không phải cùng lý v i ệ t không để mặt mũi thời điểm trừ phi là bọn họ chủ động t r e o chọc chúng ta nếu không thì tạm thời trước tiên không nên cử động bọn họ hơn nữa nếu như một khi ở sông long hội trên địa bàn xảy ra chuyện lời nói đối với sông long hội tới nói cũng không phải một chuyện tốt hiện tại sông long hội chủ yếu nhất chính là bắt vùng ven sông thế lực thống sư đạo mở miệng nói khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang chuẩn bị mở rộng có điều ba l a n g b a n g không phải ăn chay không phải hạng dễ nhằn hơn nữa muốn bắt vùng ven sông nơi lời nói ra ngoài quân chính là một cái nhiều không da khảm nhi mặc dù nói chúng ta cùng giang hoài quân có hợp tác nhưng là khó bảo toàn đối phương sẽ không đối với chúng ta ra bốn trăm bảy mươi ba tay từ từ lăng mở miệng nói yên tâm được rồi giang hoài quân sẽ không ra tay với các ngươi tống sư đạo thản như nói sẽ không xuất thủ tại sao lẽ nào công tử cùng giang hoài quân người rất quen thuộc sao đỗ phục h y người này chúng ta đánh qua mấy lần liên hệ chính là một cái điển hình tiêu hùng cấp bậc nhân vật khấu trọng nói rằng giang hoài quân với các ngươi như thế đều là tống v i ệ t chống đỡ thế lực vì lẽ đó các ngươi ngày sau có thể thâm nhập hợp tác tống sư đạo giờ khắc này cũng không giấu diếm nữa trực tiếp mở miệng nói ý của công tử là đỗ phục huy cũng là công tử thủ hạng nghe được tin tức này sau khi khấu trọng cùng từ từ găng hai người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ tin tức này đối với bọn họ tới nói hiển nhiên là lực sung kích quá lớn quá tốt rồi nếu là như vậy có giang hoài quân chống đỡ đối với chúng ta tới nói thực sự là quá tốt rồi đến thời điểm chỉ cần diệt ba lam bang toàn bộ vùng ven sông một đường đem sẽ trở thành ta song long hội thiên hạ khấu trọng trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ cực kỳ thần sắc kích động bắt g i a n thời gian cho ngươi tối đa là môn một năm này t r i để mở ra vùng ven sông tuyến đường tống sư đạo mở miệng nói một khi đã không chế toàn bộ trường giang dọc t i ế n lời nói đến thời điểm theo trường giang cơ sở n g ầ m giang hoài quân là có thể trực tiếp tiến vào đại lục phúc địa hướng nam lời nói có thể cùng tống việt phúc địa liền thành một vùng hướng bắc lời nói thì lại có thể trực tiếp tiến vào trung nguyên phúc địa công tử yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngại thất vọng song long thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói đúng rồi công tử không biết đông minh phái sổ sách sự tỉnh chúng ta phải làm sao có muốn hay không tham dự trước mấy cái môn việt người đều tìm tới chúng ta từ từ lăng lập tức mở miệng nói bọn họ đồng ý chỗ tốt gì tống sư đạo mở miệng nói bọn họ đồng ý điều kiện đều vô cùng phong phú lúc này hai người cũng đem mấy đại môn việt đồng ý chỗ tốt nói rồi một lần đúng là thật là bạo tay không sai đã như vậy lời nói đều đáp ứng bọn họ tống sư đạo mở miệng nói đều đáp ứng bọn họ nhưng l à n à y món nợ vốn chỉ có một bản khẩu trọng hơi nghi hoặc một chút nói rằng yên tâm nghe bổn công tử không sai tống sư đạo mở miệng nói đối với người khác mà nói muốn giả tạo món nợ bản lời nói xác thực rất khó nhưng là tống sư đạo nhưng là có hệ thống tồn tại này đối với hắn mà nói có điều là chuyện nhỏ mà thôi Mặc dù nói hệ trong nháy ế mắt ba ngày thời gian liền trôi qua đông minh phái thuyền cũng xuất hiện ở đông hải trong phạm vi song long hội chính là đông hải nơi bá chủ có thể nói ngay đầu tiên phải đến tin tức sau đó tống sư đạo đoàn người cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp đi thuyền ra biển nữa ngày sau tống sư đạo đoàn người trong tầm mắt một chiếc thuyền lớn cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người mặc dù nói ở tống sư đạo trong mắt này thuyền miễn cưỡng xem như là một chiếc loại cỡ lớn thuyền biển thế nhưng trên thực tế ở niên đại này này đã là đứng đầu nhất thuyền biển phải biết bây giờ chính là cuối lời tùy tạo thuyền kỹ thuật cũng không phải đặc biệt phát đạt còn kém rất rất xa s o n g nguyên minh thời kỳ đặc biệt ỷ thiên thế giới ỷ thiên bên trong thế giới khủng bố lâu thuyền đủ có trước mắt thuyền biển mấy lần to lớn lại thấy đến này thuyền biển trong nháy mắt tống sư đạo đoàn người liền nhận ra được này rõ ràng là đông minh phái thuyền bở ở hai ấ bên tiến vào nguy hiểm khoảng cách sau khi đông minh phái trên thuyền một đạo thanh em trầm thấp t h u y ể n đến cùng lúc đó mọi người chung quanh cũng r ồ n dập dương cung cái tên trực tiếp nhắm vào tống sư đạo đoàn người công tử song long ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người nói rằng không cần phải để ý đến tiếp tục đi tống sư đạo thản nhiên nói mặc dù nói đối diện đông minh phái người võ trang đầy đủ có điều nhiều nhất cũng là trăm người nhiều m à t h ô i tại đây cái không có vũ khí nóng thời đại bằng những người này hiển nhiên căn bản là không uy hiếp được tống sư đạo đ o à người n phải công tử khẩu trọng thay thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó trực tiếp tiếp tục cùng từ từ l ă n g hai người không chế thuyền hướng về đông minh phái thuyền phương hướng nhích tới gần b á n cung nhìn thấy tình cảnh này sau khi đông minh phái một phương người ngay lập tức làm ra lựa chọn trong nháy mắt mũi tên đ ầ y trời cũng bay thẳng đến bên này bay lượn mà tới tống sư đạo thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vệ cười khẽ vẻ thân hình loáng một cái đi thẳng đến đầu thuyền sau đó đ ấ u chuyển cản khôn công khí chẳng trong nháy mắt bạo phát không đúng bây giờ đã không phải khí chẳng mà là lĩnh vực ở tống sư đạo ngưng tụ nguyên thần thức tỉnh rồi thần thức sau khi liền lĩnh ngộ sức mạnh của lĩnh vực từ trình độ nào đó trên ở lĩnh vực trong phạm vi chính hắn chính là sự tồn tại vô địch chương sáu mươi hai bằng hương ngự phong mẹ con gặp lại câu đặt mua mặc dù nói tống sư đạo bây giờ lĩnh vực sức mạnh cũng không phải quá mạnh phạm vi bao phủ cũng không lớn thế nhưng hóa giải đối diện hơn một trăm cung tiến thủ công kích hiển nhiên là đầy đủ mũi tên đầy trời đang đến gần tống sư đạo lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt tất cả đều mất đi chính xác nguyên bản quy tích trực tiếp l i ệ khỏi sau đó trực tiếp rơi vào rồi trong biển rộng làm sao có khả năng đây là chuyện gì xảy ra đông minh phái trên thuyền cầm đầu mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng đột nhiên đại biến bắt đầu thời điểm bọn họ cho rằng là gió biển duyên cớ để mũi tên mất đi chính xác nhưng là chờ bọn hắn tự mình ra tay sau khi hiển nhiên cũng phát hiện đang h h u n lúc h này nhiên một thanh âm cũng từ trong khoang thuyền chuyển đến ngay lập tức mấy bóng người cũng từ bên trong đi ra cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi phong vận dư âm thuyền mỹ mỹ phụ ở bên cạnh nàng nhưng là một cái khuôn mặt nhìn qua cùng mỹ phụ có ba phần tương tự đôi mươi tuổi tác nữ tử ở hai người phía sau thì lại theo mấy bóng người không cần phải nói những người này hiển nhiên đều là đông minh phái cao tầng này chuyện này tại sao lại như vậy lúc này phía sau một cái khuôn mặt nhìn qua có chút tuấn lãng thanh niên nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong miệng cũng không nhịn được thất thanh nói h i ệ n nhiên cũng đều bị tình cảnh này cho c h ấ n kinh rồi xin chào phu nhân nhìn thấy người đến sau khi mọi người chung quanh cũng r ồ n dập mở miệng nói phu nhân hiện tại phải làm sao có muốn hay không bỏ qua bọn họ lấy thuyền của chúng ta tốc độ đủ để bỏ qua bọn họ bên cạnh một người thấy thế không nhịn được hỏi vô dụng đối phương có cao thủ tuyệt thế không cắt đôi u được cầm đầu mỹ phụ lắc đầu một cái cuối cùng mở miệng nói rất nhanh chỉ trong chốc lát hai chiếc thuyền khoảng cách cũng không đủ m ộ mươi mét một mặt khác trên thuyền nhỏ tống sư đạo thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào mũi chân hơi điểm nhẹ cả người thân hình cũng dường như bằng hương ngự như gió đạp không mà đi bây giờ tống sư đạo đã ngưng tụ nguyên thần thức tỉnh rồi thần thức sức mạnh càng có khả năng điều động thiên địa chi lực lấy hắn bây giờ thủ đoạn thêm vào cựu cung h u y ễ n thần bộ đã có thể làm được ngắn ngủi bằng hương ngự phong đạp không mà đi này đây là làm sao có khả năng bằng hương ngự phong đạp không mà đi nhìn thấy tình cảnh này sau khi đối diện đông minh phái mọi người cũng triệt để há h ố c mộn h i ệ n nhiên là bị tống sư đạo khủng bố thủ đoạn cho chân kinh rồi phá toái hư không lẽ nào là phá toái hư không cảnh giới tồn tại cái này không thể nào bây giờ trong thiên địa làm sao có khả năng gặp có phá toái hư không cảnh giới tồn tại trong đó một người thấy thế cũng không nhịn được nói rằng trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới tồn tại có thể bằng hương ngự phong đạp không mà đi nhưng là trước mắt tống sư đạo nhìn qua thực sự là quá trẻ tuổi dưới cái nhìn của bọn họ trước mắt tống sư đạo căn bản là không thể là phá thoái hư không bên trong cao thủ cùng lúc đó phía sau mấy bóng người cũng r ồ n dập hướng về đông minh phái bên này bay lượn mà đến có điều động tác của bọn họ đối lập với tống sư đạo tới nói hiện nhiên còn kém không ít cần ở trên mặt biển mượn lực có điều tốc độ nhưng không chút nào c h ậ m chỉ trong chốc lát liền trực tiếp đến gần rồi đông minh phái thời lớn phu nhân chúng ta có muốn hay không bên cạnh một người thấy thế đ á y mắt cũng né qua một vẹn vẽ kinh dị không nhị được nói rằng dưới cái nhìn của hắn điều này hiển nhiên là một cái không sai cơ hội độc thù nếu như ngươi muốn chết lời nói cứ việc động thủ đi mỹ phụ âm thanh lạnh leo nói rằng sau đó ánh mắt gắt gao hình ảnh ngắt quăng ở trong đó một bóng người bên trên sắc mặt cũng không ngừng biến ả o đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ vẻ phức tạp các ngươi tất cả lui ra sau đó mỹ phụ cũng trực tiếp mở miệng nói nhưng là phu nhân an toàn không ít người trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ lo âu yên tâm ta sẽ không sao nhi húng chi nếu như đối phương thật sự muốn động thủ lời nói các ngươi cũng không ngăn được mỹ phụ mở miệng nói vâng phu nhân mọi người thấy thế cuối cùng trầm ngâm chỉ chốc lát sau cũng dồn dập lui xuống rất nhanh cũng chỉ còn sót lại mỹ phụ mấy người bên cạnh rất nhanh tống sư đạo mấy người bóng người cũng trực tiếp rơi xuống đông minh phái trên thuyền ngươi tới làm cái gì rất nhanh mỹ phụ ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo bên cạnh trúc ngọc nhiên g trên người lạnh lùng nói mỹ tiên nhìn đối diện mỹ phụ trúc ngọc nhiên g trên mặt cũng tương tự lộ ra một vệt vẻ phức tạp mỹ phụ không phải người khác thình lình chính là người đơn mỹ tiên lương ngươi biết bọn hắn bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ hiển nhiên cũng giống như đoán được cái gì có chút bất ngờ nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống trúc ngọc Nghiên trên người. không biết âm hậu tới nơi này có chuyện gì là muốn đối với ta đông minh phái ra tay sao đơn mỹ tiên lạnh lùng nói âm hậu âm quỷ phái trúc ngọc nhiên t nghe được đơn mỹ tiên lời nói sau khi chu vi mấy người trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ mặc dù nói không phải trung nguyên người nhưng là thường thường cùng trung nguyên thế g i a môn phiệt giao thế với đối với trung nguyên bên trên các cao thủ tự nhiên cũng đều là biết đến vì lẽ đó hết sức rõ ràng âm hậu đại diện cho cái gì ta là công tử muốn gặp ngươi trúc ngọc nhiên nhìn thấy đơn mỹ tiên dáng vẻ sau khi cuối cùng thở dài một tiếng nói hà công tử nghe được chủ ngữ nói lời nói sau khi đơn mỹ tiên trên mặt cũng lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt t r ú c ngọc nhiên là cái gì tính cách nàng nhưng là hết sức rõ ràng hiển nhiên không phải loại kia tình nguyện người dưới người nhưng là giờ khắc này dĩ nhiên dùng một loại thuộc hạ ngữ khí nói chuyện vậy làm sao có thể không làm nàng kinh ngạc sau đó rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người đơn mỹ tiên hiển nhiên không khó nhìn ra t r ú c ngọc nhiên đoàn người rõ ràng là lấy tống sư đạo dẫn đầu trong lòng đối với tống sư đạo thân phận cũng bắt đầu âm thầm suy n lên vừa nay tống sư đạo thủ đoạn hiển nhiên là cho nàng chấn động không nhỏ ánh mắt cũng t ớ dưới đánh giá tống sư đ đơn mỹ tiên mở miệng nói tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói tống sư đạo l i n h nam tống việt thiếu việt chủ đơn mỹ tiên hiển nhiên đối với trung nguyên đại địa các thế lực lớn cũng coi như là rõ như lòng bàn tay trong n g á y mắt liền nhận ra tống sư đạo thân phận không sai tống sư đạo thản nhiên nói không biết tống công tử lần này tới để làm gì đơn mỹ tiên mở miệng nói tống việt chính là bốn đại môn việt một trong đơn mỹ tiên nhưng là không dám có chút khinh thường hơn nữa trước mắt tống sư đạo nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy cũng là tương lai tống việt việt chủ tự nhiên là có chuyện muốn cùng đông minh phái thương lượng có điều trước đó trước tiên cho phu nhân một cái lễ ra mắt đi tin tưởng phu nhân nên khá là yêu thích tống h sư đạo thản nhiên nói thiệt t h i chương sáu mươi ba kích động đơn mỹ tiên nội chiến câu đặt mua bên cạnh khấu trọng thấy thế đem túi trong tay phục mở ra to bằng đầu người hộp cũng xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó trực tiếp đưa cho đối diện đơn mỹ tiên hạ đơn mỹ tiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ nghi hoặc phu nhân cẩn thận có trò lửa bên cạnh một cái thanh niên mặc áo trắng thấy thế lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói không sao cả đơn mỹ tiên vung tay ở nhận ra t r ú c ngọc nhiên g thân phận thời điểm đơn mỹ tiên liền rõ ràng đối phương sẽ không ám hại chính mình lúc này cũng trực tiếp đem hộp mở ra a nhìn thấy trong hộp đồ vật sau khi bên cạnh đơn luyện tinh trong miệng hét lên một tiếng sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ cả người cũng không nhịn được lùi lại mấy bước đ á y mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng chết tiệt các ngươi đây là ý gì thanh niên mặc áo trắng nhìn thấy trong hộp đồ vật sau khi mặt sắc cũng là hơi hơi trắng lên lúc này vẻ mặt cũng vô cùng khó nhìn thật thoáng khẩu nói đây là có điều giờ khắp này đơn mỹ tiên nhưng không như trong tưởng tượng như vậy thất thố ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hộp đồ vật. biên bất phụ. đơn Mỹ t i ê nguyện t r o n g tinh g g n nhìn răng lợi thấy đơn mỹ tiên dáng vẻ sau khi lúc này cũng không nhịn được nói rằng ta không có chuyện gì ta rất khỏe ta rất tốt đây là một cái xúc sinh đơn mỹ tiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng thực sự là ông trời có mắt tên xúc sinh này cũng có một ngày này hắn là tống công tử giết đơn mỹ tiên mở miệng nói mặc dù nói t r ú c ngọc nhiên g cũng tới thế nhưng nàng cũng không cho là biên bất phụ là t r ú c ngọc nhiên g đ ế giết nếu như t r ú c ngọc nhiên g muốn giết lời nói lúc trước thời điểm liền động thủ cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy mặc dù nói không phải bổn công tử tự mình động thủ giết có đ i ề u nhưng cũng là nhân bổn công tử mà chết không biết phần này đại lệ phu nhân còn thỏa mãn tống h sư đạo thản như nói n thỏa mãn thỏa mãn rất hài lòng tống công tử có là n g ta đông minh phái nợ tống công tử một tân tình chỉ cần tống công tử có cái gì nhu cầu ở ta đông minh phái năng lực cho phép bên trong phạm vi ta có thể đáp ứng tống công tử một cái yêu cầu hợp lý đơn mỹ tiên trực tiếp mở miệng nói phu nhân không thể bên cạnh thanh niên thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng c ầ m miệng là nguy định đoạt vẫn là ta quyết định nghe được lời của đối phương sau khi đơn mỹ tiên lúc này cũng q u á t mắng một tiếng nói ta thanh niên nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng hơi đổi đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ âm t r ầ m lập tức có chút không cam lòng lui trở lại không biết tống công tử lần này đi đến để có chuyện gì đơn mỹ tiên nói rằng làm sao phu nhân liền chuẩn bị ở đây nói sao tống sư đạo thản n h i n nói xin lỗi là ta có chút thất lễ mấy vị đi theo ta đơn mỹ tiên bình phục một hồi tâm tình sau khi lúc này mở miệng nói sau đó đoàn người cũng trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền tống công tử hiện tại có thể nói đi chẳng lẽ tống việt cần làm riêng vũ khí trang bị chỉ cần tống công tử mở miệng một vạn cái bên dưới ta đông minh phái sẽ ở trong vòng nửa năm lấy tốc độ nhanh nhất giao phó thậm chí có thể cho tống công tử đánh sáu bẻ gãy đơn mỹ tiên nói rằng phu nhân đúng là thật là bạo tay nghe được đơn mỹ tiên lời nói sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một v ệ c bất ngờ vẽ mặc dù nói nghe vào không nhiều nhưng là trên thực tế ở niên đại này lấy cái thời đại này sức sản xuất tới nói đây tuyệt đối xem như là một bút không nhỏ con số này xem như là công tử giúp ta chém giết tên xuất sinh này đ á p lễ không tính lúc trước đáp ứng điều kiện bên trong đơn mỹ tiên trực tiếp nói phu nhân cân nhắc bên cạnh mấy cái đông minh phái cao tầng thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi vội vã mở miệng nói ta ý đã quyết các ngươi không cần nhiều lời đơn mỹ tiên lạnh lùng nói này e sợ có chút không ổn đâu nhìn thấy đơn mỹ tiên dáng vẻ sau khi một người trong đó ông lão không nhịn được nói rằng mặc dù nói đơn mỹ tiên được xưng đông minh phu nhân chính là đông minh phái đầu lĩnh nhưng là trên thực tế đông minh phái cũng không phải hắn không bán hai giá tự nhiên cũng có phe phái phân chia nàng mặc dù nói cổ tay không yếu thế nhưng chấp trưởng đông minh phái thời gian dù sao không dài h i ệ n nhiên còn chưa thể triệt để khống chế đông minh phái địa phương sở hữu sức mạnh dĩ vãng bởi vì đơn mỹ tiên năng lực được bọn họ tán thành đơn mỹ tiên cũng có thể cho đông minh phái mang đến đầy đủ lợi ích vì lẽ đó bọn họ cũng vui vẻ chống đỡ đơn mỹ tiên nhưng là bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ đơn mỹ tiên hành vi đã nghiêm trọng hư hao đông minh phái lợi ích các ngươi có ý kiến đơn mỹ tiên âm thanh có chút trầm việc này can hệ trọng đại e sợ cần tám phần m ộ ư ơ i trở lên trưởng lao đều đồng ý mới được lại một người mở miệng nói nhưng là như vậy phu nhân cân nhắc bên cạnh một ông già cũng mở miệng nói các ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi đơn vị tiên sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra cuối cùng ánh mắt rơi xuống bên cạnh một người trung niên trên người người trung niên này cũng là đông minh phái nhân vật số hai việc này vẫn là khác nhị đi người trung niên trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói mà đối diện tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ hiển nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên gặp xảy ra chuyện như vậy nguyên tắc bên trong đông minh phu nhân lại đông minh trong phái địa vị nhưng là vô cùng cao có điều rất nhanh hắn cũng hiểu rõ ra xem ra phu nhân thủ hạ không thế nào nghe lời a tống sư đạo thản nhiên nói đã như vậy lời nói vậy thì tốt làm có thêm cũng đỡ phiền phức ngay lập tức tống sư đạo cũng lại một lần nữa nói rằng khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ nguyên bản tống sư đạo muốn muộn chúc ngọc n i ê n cùng đơn mỹ tiên bàn tay hòa bình đem đông minh phái bắt có điều bây giờ nhìn lại m u ố nghe thuận lời bắt lời hiển nhiên h nói, n lợi lời k ô có đơn giản n ư vậy. Một đám không h n g lời cầu nô tài. Trúc ngọc âm thanh lạnh leo nói rằng, vô liêm、sỉ. làm tài. Nghiên nói khỏi cầu Trúc Ngọc cũng cạn. hậu quá nô thanh rằng, không vô âm Âm sỉ, được á n Nghe g rồi đi. đ t r ú c ngọc nhiên g lời nói sau khi chu vi mấy người sắc mặt nhất thời cũng biến thành càng thêm khó xem ra mặc dù nói đông minh phái thực lực không ra sao nhưng là dựa vào cùng mấy đại thế gia môn phiệt giao dịch địa vị của bọn họ cũng là vô cùng siêu nhiên mặc dù là mấy đại môn phiệt người nhìn thấy bọn họ đều vô cùng khắc khí lúc nào bị người như vậy trào p h ư n g quá thực sự là không biết n g ụ vị các ngươi vẫn đúng là đem chính mình làm bán thức ăn những năm này nếu như không phải âm quỷ phái trong bóng tối trông n o n chỉ bằng các người đ á m giác rời này có thể vẫn tưởng a n vô sự đông minh phái có thể phát triển đến ngày hôm nay thực sự là chuyện cười lớn t r ú c ngọc nhiên âm thanh lạnh leo nói rằng chương 6 á u không tìm đường chết liền sẽ không chết c ầ u đặt mua trên thực tế ở đơn mỹ tiên tiến vào đông minh phái trước đông minh phái căn bản là danh tiếng không hiện ra thực lực liền hiện tại một phần mười đều không có có điều là một cái không đủ tư cách thế lực nhỏ mà thôi sau đó đơn mỹ tiên gia nhập sau khi đông minh phái lúc này mới tiến vào quỹ đạo dựa vào đơn mỹ tiên thủ đoạn đông minh phái lúc này mới từng bước một lớn mạnh sau đó cùng trung nguyên muôn phiệt thế ra nối liền đầu đem chuyện làm ăn ngồi vào trung nguyên này trung gian cố nhiên có đơn mỹ tiên năng lực thế nhưng trên thực tế cũng cùng âm quỷ phái trong bóng tối trông non có quan hệ mặc dù nói bởi vì chuyện lúc ban đầu vì âm quỷ phái t r ú c ngọc nhiên hầu như cùng đơn mỹ tiên phản bội nhưng là t r ú c ngọc nhiên mặc dù nói ở bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng là trên thực tế thẩm vẫn luôn đang chăm chú đơn mỹ tiên làm sao có khả năng nghe được t r ú c ngọc nhiên lời nói sau khi đối diện đông minh phái mấy người sắc mặt cũng hơi đổi có điều hiển nhiên đều có chút không tin chuyện này bọn họ hiển nhiên căn bản cũng không tin âm quỷ phái gặp trợ giúp bọn họ dù sao dưới cái nhìn của bọn họ âm quỷ phái với bọn hắn đông minh phái căn bản cũng không có chút nào liên quan ngươi nói chính là thật sự mà giờ khác này đối diện đơn m ị tiên nghe được cái này sau khi sắc mặt nhưng là không ngừng biến nào lên nguyên bản cho tới nay trong lòng một ít nghi hoặc cũng rốt cục mở ra vọng mười tám hướng về trúc ngọc nhiên trong ánh mắt cũng có chút trở nên phức tạp được rồi không cần phí lời nếu bọn họ không nghe lời liền không cần với bọn hắn phí lời Đem bọn họ bắt đi. thống sư đạo lúc này cũng lời phí lời trực tiếp mở miệng nói sau một khắc t r ú c ngọc nhiên cũng không có trần c h ờ chút nào thân hình bắn nhanh ra thiên ma đại pháp trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn bay thẳng đến vừa n ã y nhảy chính hoan mấy người bên người vào tới bên cạnh khấu trọng mấy người thấy thế cũng không có trần c h ờ chút nào tương tự cũng bay lượn mà ra không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy người hoàn toàn biến sắc đem bọn họ bắt rất nhanh đơn mỹ tiên bên cạnh người đàn ông trung niên đáy mắt né qua một vệ tắc liệt ánh sáng ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống đơn mỹ tiên cùng đơn huyện tinh trên người lấy thực lực của bọ hiển nhiên căn bản là không thể là chúc ngọc thế nhưng bọn họ cũng không phải người ngu h i ệ n nhiên cũng nhìn ra một chút đầu mối đối phương những người này cùng đơn mỹ tiên mẹ con thật giống có chút quan hệ đơn luyện tinh bên người thanh niên trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ trực tiếp ra đến đơn luyện tinh trên cổ tất cả dừng tay thanh niên mặc áo trắng lúc này cũng mở miệng nói thượng minh ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi đơn mỹ tiên mẹ con cũng có chút khó coi nhìn đối phương đặc biệt đơn luyện tinh mà giờ k h ắ c này chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong trúc ngọc nhiên mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi động tác cũng chỉ có thể ngừng lại minh nhi làm tốt lắm người đàn ông trung niên thấy thế lúc này cũng mở miệng nói các ngươi nghe rõ lập tức rời đi nơi này nếu không thì đ ừ n g trách chúng ta không k h á c h kín h g ư ờ i đàn ông trung niên mở miệng nói cùng lúc đó thanh niên mặc áo trắng trường kiếm trong tay cũng lại một lần nữa đến gần rồi đơn luyện tinh cái cổ thượng minh ngươi dám đơn mỹ tiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra công tử t r ú c ngọc nhiên sắc mặt cũng tương tự trở nên cực kỳ khó xem ra ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người hiển nhiên không nghĩ đến sự t ì n h dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy ngươi đang đe dọa bùn công tử có điều giờ khắp này tống sư đạo vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào phản phất căn bản cũng không có chú ý tới bị cưỡng ép đơn luyện tình bình thường thản nhiên nói tống sư đạo mặc kệ ngươi là thân phận gì mặc kệ ngươi có mục đích gì lập tức rời đi nơi này ta đông minh phái không hoan nên các ngươi thượng minh thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệt ánh sáng â m l ã n h mở miệng nói tống công tử công tử đơn mỹ tiên cùng t r ú c ngọc nhiên g nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên hiển nhiên chỉ lo đối phương sợ ném chuột vỡ đồ thực sự là không biết mụi vị một bầy kiến hôi cũng dám uy hiếp bùn công tử quả thực là chuyện cười lớn tống sư đạo lạnh lùng nói khoe miệng cũng lộ ra một vẻ vẻ đùa sau một khắc chỉ thấy tống sư đạo trong hai mắt né qua một vệ quỷ dị ánh sáng ngay lập tức chỉ thấy đối diện thượng minh thân thể run lên bần bật sau đó trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mờ mịt phảng phất chúng ta bình thường nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng lời có chút phí lời chỉ tay một cái điểm ra trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng thượng minh cánh tay một cái khủng bố lô máu hiển hóa ra ngoài đối phương trường kiếm trong tay trong nháy mắt rụng xuống ngay lập tức cầm long công trong nháy mắt rụng ra đơn luyện tinh cũng trực tiếp rơi xuống tống sư đạo bên người a cùng lúc đó một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng từ thượng minh trong miệm chuyển ra chết thiệt, ngươi. người đối với ta dùng cái gì yêu pháp thượng minh đầy mặt kinh nội nhìn tống sư đạo gương mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn mà giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh này sau khi t r ú c ngọc nhiên mấy người cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa xung phong liều chết tới lần này h i ệ n nhiên không có một chút nào hồi hộp đối mặt nội cùng t r ú c ngọc nhiên đông ngoại trừ đơn mỹ tiên cùng đơn luyện tinh ở ngoài đông minh phái tất cả mọi người tất cả đều bị miễn cưỡng gó nát t ứ chi trực tiếp nằm ở trên mặt đất bắt đầu không ngừng đều dê lên tống sư đạo thấy thế cũng lời có chút phí lời sinh tử phù trong nháy mắt dùng da đầy trời bông tuyết cũng trong nháy mắt đánh vào những người này trong cơ thể. À đối với u thợ minh t r sinh cũng tha đơn luyện tinh lúc này lạnh dần một tiếng nguyên bản đối với thợ ư n g minh mặc dù nói không hề quan tâm thế nhưng là cũng không có quá nhiều tác cảm hơn nữa ở đông minh phái trong mắt người bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi nhưng là vừa nãy thượng minh hành vi hiển nhiên là triệt để để đơn luyện tinh thất vọc rồi trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác căn bản là không để ý tới đối phương tha mạng a vung tha chúng ta đi chúng ta cũng không dám nữa g i ế ta t nhanh g i ế ta t cho ta một cái thoải mái dần dần những người kia dáng vẻ cũng càng ngày càng thê thảm lên hiển nhiên là đều có chút chịu không được từng đạo, từng đạo tiếng ừ n g đạo t kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền ra không tìm đường chết liền sẽ không chết tống sư đạo thấy thế cười lạnh một tiếng đáy mắt cũng né qua một vệ trào phúng cùng thần sắc khinh thường cùng lúc đó bên cạnh đơn mỹ tiên mẹ con nhìn thấy tống sư đạo này khủng bố thủ đoạn sau khi con ngươi cũng đột nhiên co r ụ t lại đáy mắt cũng né qua một vệ nồng đậm vẻ kim ê rẻ thủ đoạn này hiển nhiên là quá khủng bố bọn họ hầu như đã có thể cảm nhận đến đó khắp những người kia chịu đựng thống khổ đa tạ tống công tử ra tay lấy lại tinh thần sau khi đơn mỹ tiên cũng lập tức mở miệng nói chương sáu mươi lăm đông minh phái thần phục câu đặt mua không sao là chính bọn hắn muốn chết tống sư đạo thản như nói không biết tống công tử lần này đến cùng là vì chuyện gì bình phục một hồi tâm tình sau khi đơn mỹ tiên mở miệng nói tự nhiên là cùng đông minh phái hợp tác tống sư đạo mở miệng nói hợp tác không biết tống công tử muốn hợp tác ra sao đơn mỹ tiên nói rằng rất đơn giản đông minh phái rèn đúc binh khí ta muốn hết hơn nữa có thể phá giá hai phần mười tống sư đạo trực tiếp nói tống công tử muốn lũng đoạn đông minh phái giao dịch nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đơn mỹ tiên hiển nhiên cũng rõ ràng tống sư đạo ý tứ sắc mặt cũng không ngừng biến n o lên chuyện này ta tạm thời e sợ không cách nào lập tức cho tống công tử trả lời chắc chắn ta e sợ muốn trước tiên xử lý đông minh phái sự tình t r ú c ngọc nhiên mở miệng nói cái này đơn giản ta có thể phái người trợ giúp phu nhân triệt để khống chế toàn bộ đông minh phái tống sư đạo mở miệng nói tống công tử là muốn thu phục ta đông minh phái nếu như vào lúc này đơn mỹ tiên còn không rõ tống sư đạo ý tứ lời nói cái k i a nàng hiển nhiên thực sự là quá t r ò n váng phu nhân cũng có thể như thế lý giải tống sư đạo thản nhiên nói tống công tử chỉ sợ là nói dẫn đi để đông minh phái r ứ t bỏ sở hữu thế ra môn p i ệ t cùng tống việt hợp tác này e sợ có chút không hiện thực đi tống t i ệ t vị trí địa lý quá hẻo lánh muốn tranh bá thiên hạ lời、nói. e sợ hy vọng không lớn đơn mỹ tiên mở miệng nói ai nói cho ngươi tống việt ngoại trừ lĩnh nam sẽ không có thế lực khác tống sư đạo thản nhiên nói chẳng lẽ tống việt còn tại trung nguyên nâng đỡ nghĩa quân không biết là cái nào một đường đơn mỹ tiên có chút bất ngờ nói rằng biết bọn họ là ai sao tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống khấu trọng cùng từ từ lăng trên người thản nhiên nói không biết hai vị này thiếu hiệp s ư n g hô như thế nào đơn mỹ tiên hỏi khấu trọng từ từ lăng hai người thấy thế mở miệng nói khấu trọng từ từ lăng các ngươi là song long hội ban chủ song long hội sau lưng là tống việt nhưng là song long hội mặc dù nói không yếu tiềm lực cũng không nhỏ nhưng là căn cơ cùng gốc gác trung quy vẫn là kém một chút ba đơn mỹ tiên nói rằng nếu như hơn nữa giang hoài quân đây tống sư đạo thản như nói giang hoài quân lẽ nào giang hoài quân cũng là tống việt chống đỡ nghe được cái này sau khi đơn mỹ tiên sắc mặt lúc này liền thay đổi giang hoài quân cùng song long hội có thể hoàn toàn khác nhau cái kết nhưng là chân chính chúa tể một phương người nói xem tống sư đạo thản như nói đáp ứng công tử đi công tử trong tay khống chế sức mạnh so với người tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ hơn nhiều công tử sẽ không để cho đồng minh phái chịu thiệt bên cạnh trúc ngọc nhiên thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói lẽ nào âm quỷ phái cũng sau đó đơn mỹ tiên không nhịn được hỏi người nói không sai bây giờ âm quỷ phái xác thực đã gia nhập công tử giới trướng trúc ngọc nhiên nói rằng âm quỷ phái dĩ nhiên cùng tống v i ệ t đi đến cùng một chỗ sao không biết chúng ta có thể có được chỗ tốt gì sau đó đơn mỹ tiên cũng mở miệng nói vừa nãy bổn công tử đã nói rồi ta có thể phái người n h ư ờ người n g triệt để khống chế đông minh phái mặt khác bổn công tử nơi này có càng tiên tiến giả thiết cùng chế tạo kỹ thuật có thể tăng lên trí ít năm lần hiệu suất tống sư đạo mở miệng nói tăng lên năm lần hiệu suất ngươi nói chính là thật sự nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi đơn mỹ tiên trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ phải biết đông minh phái gia thiết cùng chế tạo thuật lại toàn bộ trên đời này đã là hàng đầu tồn tại bây giờ tống sư đạo lại có thể tăng lên năm lần hiệu suất h i ệ n nhiên làm cho nàng có chút thật không dám tin tưởng ngươi cảm thấy bùn công tử có lừa ngươi cần phải tống sư đạo thản như nói n cái này muốn ta đáp ứng lời nói cũng không phải là không thể có điều ta có một điều kiện đơn mỹ tiên mở miệng nói nói tống sư đạo thản như nói ta hy vọng nguyện tinh có thể trở thành tống công tử nữ nhân đơn mỹ tiên trực tiếp mở miệng nói Giờ khác này ở bên trong hồng khác này bên ở s A u khi, đ ơ nương mỹ tiên phải cũng không n g ờ bên cạnh đơn luyện tinh thấy thế nhất thời cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng lâm trên cũng lộ ra một vệ ngượng cùng mẹ các người vẫn đúng là không thẹn là mẹ con liền điều kiện đều như thế xem nghe được cái này sau khi giờ khác này tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống đơn luyện tinh trên người đơn luyện tinh tuổi cùng tống ngọc t r i còn có loan loan gần như dung mạo cũng là hàng đầu tồn tại không chút nào so với tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa kém ở nguyên tắc bên trong cũng là vô cùng đặc sắc nhân vật có điều đáng tiếc nguyên tắc bên trong cuối cùng gà cho thượng minh hà đơn mỹ tiên sửng sốt một chút ánh mắt cũng rơi xuống t ố n g ngọc nhiên được trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ vẻ nghĩ hoặc mẹ con nương nàng nàng là mà giờ khắc này bên cạnh đơn luyện tinh cũng giống như nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường ánh mắt cũng rơi xuống t r ú c ngọc nhiên g trên người lúc này nàng cũng phát hiện trước mắt t r ú c ngọc nhiên g nhìn qua cùng đơn mỹ tiên ở đường biển trên cũng không có thiếu giống nhau địa phương h ừ không biết tống công tử ý như thế nào đơn mỹ tiên cũng không trả lời đơn luyện tinh lời nói mà là đưa mắt rơi xuống tống sư đạo trên người có thể ta đồng ý tống sư đạo thản nhiên nói những người này ngươi chuẩn bị làm sao trừng trị tống sư đạo lập tức cũng hỏi cứu mạng cứu mạng a phu nhân cứu mạng chúng ta sai rồi chúng ta cũng không dám nữa vung tha chúng ta đi chúng ta thần phục chúng ta đồng ý thần phục chúng ta đồng ý phụ tá phu nhân những người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói những người này đều là đông minh phái nòng cốt tất cả đều dết lời nói e sợ sẽ khiến cho một ít hỗn loạn cùng phiền phức thậm chí ảnh hưởng đông minh phái thực lực ta cảm thấy ngoại trừ vẫn còn nhà người ở ngoài nếu như công tử có biện pháp để bọn họ triệt để khuất phục lời nói liền lại cho bọn họ một cơ hội được rồi đơn mỹ tiên mở miệng nói Nếu n đạo đạo vì lẽ đó hắn cũng không muốn đem quý giá này tiêu chuẩn lãng phí ở những người này trên người lại tống sư đạo xem ra tăng mạnh bản tam thi nao thần đan hơn nữa sinh tử phù khủng bố hiệu quả đủ khiến bọn họ triệt để khuất phục chương sáu mươi sáu lại đến phi mã mục trường câu đặt mua quá tốt rồi nếu là như thế vậy thì đơn giản có thêm nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đơn mỹ tiên mở miệng nói đến thời điểm song long hội sẽ phái năm trăm tinh nhuệ cho ngươi hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế đông minh phái tống sư đạo trực tiếp nói để cho an toàn tống sư đạo cuối cùng quyết định lại cho đơn mỹ tiên năm trăm song long hội tinh nhuệ nếu như vậy liền gần như có thể không có sơ hở nào được đơn mỹ tiên cũng không có từ chối trực tiếp gật gật đầu nói Đây là Đồng minh phái sách. xin mời công tử xem qua tống sư đạo lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi Cuối tống sư đạo gật gật đầu nói lần này mục tiêu cũng coi như là viên mãn hoàn thành rồi thành công thu phục đông minh phái những này chính là liên quan với hoàn toàn mới giả thiết cùng rèn đúc kỹ thuật đủ để tăng lên trên diện rộng đông minh phái rèn đúc hiệu suất sau khi trở về toàn lực chế tạo tống sư đạo cũng trực tiếp lấy ra vài cuốn sách cho đơn mỹ tiên mặt trên ghi chép thỉnh lĩnh chính là thay đổi bản giả thiết cùng thuật rèn đúc vâng công tử đơn mỹ tiên gật gật đầu nói v u ổ i tối thời điểm tống sư đạo đoàn người cũng lại một lần nữa trở về song long hội xào huyện lúc trở lại tống sư đạo bên người cũng nhiều hơn một người không phải người khác chính là đông minh công chúa đơn u y v n tinh mà tống sư đạo cũng không có ở song long hội dừng lại quá lâu dừng lại không tới mười ngày thời gian đem chuẩn bị trước tốt sổ sách cho song long sau khi tống sư đạo liền chuẩn bị rời đi công tử ngài muốn rời khỏi khấu trọng ánh mắt rơi xuống tống sư đạo trên người nói rằng Ừm, gần như là thời điểm rời đi cùng đông minh phái chấp đầu sự t ì n h liền giao cho các ngươi mặt khác hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra vùng ven sông đường hàng không triệt để khống chế trường giang lưu vực tống sư đạo mở miệng nói công tử yên tâm tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng từ từ lăng cũng gật gật đầu nói sau đó tống sư đạo đoàn người cũng trực tiếp rời đi song long hội trúc ngọc niên h trực tiếp trở về lịch dương thành mà tống sư đạo đoàn người thì lại vùng ven sông mà lên hướng về phi mã mục t r ư ờ n g phương hướng chạy đi bởi vì ngay ở trước đây không lâu ám vong truyền đến tin tức có người muốn đánh phi mã mục t r ư ờ n g chủ ý cầm đầu không phải người khác thình lình chính là đại danh đình đình bê bị phi tứ đại khấu nguyên tắc bên trong tứ đại khấu cũng đối với phi mã mục trưởng ra tay rồi có điều bởi vì song long quan hệ vì lẽ đó hóa giải cái này nguy cơ từ h nhưng hiển nhiên ế lần này cùng nguyên tắc bên trong n tắc c ũ khi ba năm trước bắt đầu phi mã mục trường liền tuyên bố đóng kín tạm thời không cùng các đại thế g i a môn p h i ệ t làm giao dịch mà bây giờ thiên hạ thế cuộc càng ngày càng xuất sáng chỉ cần là người t ì n h tưởng đều có thể nhìn ra bây giờ khoảng cách thiên hạ đại loạn hiển nhiên là đã không xa vì tăng lên sức mạnh của bản thân hiển nhiên những người thế ra môn việt cũng không nhịn được đối với phi mã mục trường độc thủ vì lẽ đó lần này thanh thế so với nguyên tắc bên trong mạnh mẽ rồi mấy lần đương nhiên phi mã mục trường tự nhiên cũng không phải ăn chay có tống sư đạo cung cấp trang bị bây giờ phi mã mục trưởng cũng, cũng sớm đã vượt xa quá khứ thêm vào lỗ rượu tử như thế một tôn đại thần làm chi phi mã mục trưởng trong bóng tối ẩn dấu thực lực tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của mọi người sau nửa tháng tống sư đạo đoàn người cũng đi đến phi mã mục t r ư ờ n g bên trong tống công tử người đến rồi tống sư đạo đoàn người đến sau khi rất nhanh mấy bóng người cũng tiến lên đón cầm đầu thình lình chính là thương tu tu ầ n cùng ba năm trước so với bây giờ thương tu tu ầ n nhìn qua ít một chút nó nớt nhìn qua càng thêm thành thục không ít khắc toàn thân tiết lộ một lồm già dạng khí chất giữa hai lông mày mang theo một luồng mày liều không nhường mày dâu anh khí ở thương tú tuân b ê người n nhưng là một cái toàn thân áo trắng trường sam g ầ y gò ố n g lão một luồng không tên khí chất tử trên người của đối phương tản mắt ra không phải người khác thình lình chính là l ô diệu tử bây giờ l ô diệu tử cũng cùng trước thời điểm có biến hóa không nhỏ nguyên bản tông sư viên mãn tu vi cũng cũng sớm đã đột phá bước vào đại tông sư cảnh giới hơn nữa còn là đại tông sư trung kỳ cảnh giới tồn tại đang không có thương thế trên người giảng buộc sau khi lỗ diệu tử tu vi tăng lên hiển nhiên không t r ư ở hừng thương tràng chủ lỗ lão lại gặp mặt tống sư đạo mở miệm nói lão hủ ra mắt công tử lỗ diệu tử cũng lập tức mở miệng nói nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng né qua một vệ cung kính vẻ mặt đồng thời cũng có vẻ cảm kích những năm này lỗ diệu tử cùng thương tú tuần đồng thời quan hệ đã h ò a hoạn không ít mặc dù nói cũng không có triệt để giải trừ khúc mắc thế nhưng so với trước thời điểm nhưng là được rồi vô số lần vì lẽ đó lỗ diệu tử trong lòng đối với tống sư đạo tràn ngập nồng đậm cảm kích không biết mấy vị này sau đó thương tú tuần ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo mấy người bên cạnh nhìn thấy mấy nữ dáng vẻ sau khi thương tú tuần giữa hai lông mày cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt trước mắt mấy nữ sắc đẹp trên có thể nói bất luận cái nào đều không thể so nàng phải kém trong lòng sinh ra một luồng không tên căng thẳng thiên ma đại pháp ngươi là âm q u ỷ phái người trúc ngọc nhiên g là ngươi người nào lúc này lỗ rượu t ử ánh mắt cũng rơi xuống mấy nữ trên người có điều rất nhanh cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở loan loan trên người đáy mắt né qua một vệ không tên vẻ mặt mở miệng nói chính là gia sư vị tiền bối này nhận thức ta sư phụ loan loan thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt nghĩ hoặc Ừ. nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh thương tú tuần trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ v ẻ không vui t r ú c ngọc nhiên danh tự này đại diện cho cái gì nàng tự nhiên là sẽ không xa lạ nhìn phía l ô diệu tử trong ánh mắt cũng có chút không quân lên nàng hiển nhiên là biết l ô diệu tử cùng t r ú c ngọc nhiên một ít chuyện tú tuần ngươi không nên hiểu lầm ta l ô diệu tử nhìn thấy thương tú tuần dáng vẻ sau khi vội vã mở miệng nói ta hiểu lầm cái gì đó là chuyện của ngươi ta mới không có hứng thú thương tú tuần lạnh lùng nói bây giờ âm quỷ phái đã quy về ta tống p i ệ t bên dưới tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói công tử dĩ nhiên thu phục âm quỷ phái nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi l ô diệu tử trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ t r ú c ngọc nhiên là cái gì tính cách hắn nhưng là hết sức rõ ràng tống sư đạo dĩ nhiên có thể nha cỗ thu phục âm quỷ phái trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được bên cạnh thương tú tuần trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ âm quỷ phái đại diện cho cái gì thương tú tuần nhưng là hết sức rõ ràng như vậy nhưng là ma môn thế lực lớn nhất không sai tống sư đạo thản như nói công tử quả nhiên lợi hại không nghĩ đến liền âm quỷ phái đều có thể thu phục lỗ diệu tử mở miệng nói giới thiệu cho các ngươi một chút bọn họ đều là ta nữ nhân sau đó tống sư đạo cũng không c h ầ n chờ, trực tiếp đem tống ngọc trí mọi người giới thiệu một phen cuối cùng mở miệng nói Chương được cũng Công chỗ chuyện, trước lúc trực Lúc này đoàn người cũng trực cũng Khấu Nghe thiệu khi, thương không không phải thấy thế, phụ sảnh. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Tống sư đạo ánh Sư rượu tử cùng thương tú tuần trên người trường Sư nơi rơi Giáng Tống diện tuần né tên này nói này miệng nói. này đoàn tiến nông trong nào Tống xuống giới giờ Tứ tú mắt một mặt. tử, tử tiếp tiếp mắt Đại Đạo đối đấy đi đi. đệ đại Đạo rồi? sau qua Lâm. Lô lô bây mở Ừm. vào vào vệ bẻ hơn nữa trong bóng tối có không ít thế ra môn phiền cải bóng tập kết mấy vạn đại quân l ô diệu tử mở miệng nói một đám người ô hợp thôi chúng ta đã bày xuống tiên la địa võng chỉ cần bọn họ dám đến chắc chắn để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nghề thương tu tuân lạnh lùng nói bây giờ phi mã mục trường so với nguyên tắc bên trong nhưng là mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi nguyên tắc bên trong vẹn vẹn là đối mặt tứ đại khấu phi mã mục trường đều có chút bó tay toàn thập nhưng là bây giờ phi mã mục trường bởi vì tống sư đạo xuất hiện thực lực nhưng là vượt xa quá khứ này thời gian hơn ba năm phi mã mục trường đã huấn luyện năm vạn tinh nhuệ thiết k � mặc dù nói phi mã mục t r ư ờ n g không có hiểm yếu nơi có thể thủ thế nhưng loại này địa hình đối với kỵ binh tới nói quả thực chính là tuyệt đối sân nhà ừ n tống sư đạo gật cụ đối với phi mã mục t r ư ờ n g có thể hay không thắng tống sư đạo cũng không có hoài nghi nếu như mình cho phi mã mục t r ư ờ n g nhiều như vậy trợ giúp còn thắng không được lời nói vậy thì thực sự là quá rắc r ư ỡ i không biết công tử phải như thế nào đối phó những người kia là toàn bộ chôn giết vẫn là l ô diệu tử mở miệng nói nếu như có khả năng lời nói ngoại trừ thủ ác ở ngoài còn lại có thể thu phục lời nói ưu tiên thu phục đi sau trận chiến này phi mã mục trường cũng không có dấu dấu diếm diếm cần phải tống sư đạo trực tiếp nói rằng trước thời điểm vì không kích thích những người thế g i a m ô n thiệt phi mã mục trường vẫn luôn là trong bóng tối bồi dưỡng thế lực mà lần này đại chiến sau khi h i ệ n nhiên phi mã mục trường thực lực nhất định sẽ bại lộ đón lấy tự nhiên cũng không có dấu dấu diếm diếm cần phải hoàn toàn có thể lấy phi mã mục trường làm t r ủ cột bắt đầu mở rộng lao hủ rõ ràng lỗ rượu t ử thay thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói h i ệ n nhiên cũng rõ ràng tống sư đạo ý tứ trong n h y mắt mấy nhật thời gian liền trôi qua này thời gian mấy ngày tống sư đạo có thể rõ ràng cảm giác được phi mã mục t r ư ờ n g bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên có một loại mưa gió nổi lên cảm giác rốt cục đến rồi sao ngay hôm đó phi mã mục t r ư ờ n g t r u vi vô số bóng người bắt đầu điên cuồng tụ tập lên cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ phi mã mục t r ư ờ n g bao vây lên sắp tới mười vạn đại quân đúng là thật là bạo tay phi mã mục t r ư ờ n g p h á o đài bên trên nhìn tình huống bên ngoài tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ điều tra rõ ràng trong bóng tối đều có người nào động thụ không có tống sư đạo mở miệng nói căn cứ chúng ta tra xét có lý việt ngoa cương trại vương thế sung ba lam tiêu tiền còn có độc tôn bảo bóng người bên cạnh lô diệu tử mở miệng nói vũ văn việt không có đến tống sư đạo có chút bất ngờ nói rằng cũng không có phát hiện vũ văn việt bóng người vũ văn việt gần nhất động tính vô cùng kỳ dị thật giống đang có âm n h ư bí mật món đồ gì lô diệu tử nói rằng như vậy sao ta biết rồi tống sư đạo gật g ủ sau đó ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường phi mã mục trường ở ngoài sắp tới mười vạn đại quân trực tiếp đem toàn bộ phi mã mục trường vây quanh nước chạy không lọn giờ khác này tống sư đạo ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cầm đầu bốn người trên người một người trong đó là cái tướng ngũ đoàn mầm hán ải hải vóc dáng ngăn ngắn tay chân t ướn cái bụng bẹp đầu qua nhi dường như trực tiếp từ mập mạp trên vai mọc ra tự bên cạnh hắn là một cái cái kia tráng kiện r ắ n chắc trên lưng dao nhau cắm vào hai cái lang nha đ ổ n g trên mặt tiện thịt nảy sinh cái chán còn dài cái làm hắn càng hình xấu xí bẽo thịt đại h á n còn có một cái vóc người cao gầy một bộ xấu quỷ dáng dấp thư sinh trên môi để lại phó hai phiết dâu hình trừ bát trên lưng c ắ m vào cái bụi phớt trang phục đến không gian ngô giá khoai cái cuối cùng thân hình hùng vĩ dài ra một đôi căng gió ai to trên t r ắ n trồng sâu sắc nếp nhăn quần cao cai hàm hai mắt tự, mở tự bế cho người thành phụ khá giống không thích nói chuyện cổ giả tứ đại khấu sao tống sư đạo khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ bốn người này hiển nhiên nên chính là hướng ba thiên phòng k i ế n đỉnh mao táo cùng tạo ứng long bốn người thương tu tu ầ n người cái này các tiểu nương t h ứ c thời ngoan ngoan bó tay chịu chói thả các da ra đi vào chúng ta có thể cân nhắc tha các người một con đường sống lúc này hướng ba thiên tiến lên một bước nhìn đối diện thương tu tuần đáy mắt cũng né qua một vệ dâm tạ ánh sáng mở miệng nói không sai thực thời ngoan ngoan đầu hàng nếu không thì, thì đừng trách các da ra không khắc ký phòng tiến đỉnh cũng trực tiếp mở miệng nói giữa hai lông mày cũng lộ ra một vệ tâm lệ vẻ mặt với bọn hắn nói vọt thẳng đi đến làm thịt bọn họ bên cạnh bao táo cũng không nhịn được nói rằng h ừ muốn chia sẻ ta phi mã mục trường quả thực chính là mơ hão ngày hôm nay không người nào có thể đụng đến ta phi mã mục trường một phần một h à o thương tú tuần thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo trực tiếp lạnh lùng nói h ừ khẩu khí thật là lớn hiện tại các ngươi toàn bộ phi mã mục trường đã trở thành cua trong r ọ ngươi cho rằng các ngươi còn có đường sống sao không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đ ư n g đội làm tiếp vô vị dãy rụa vô dụng tào ứng long cũng trực tiếp lạnh lùng nói thật không các ngươi có thể thử xem thật sự cho rằng ta phi mã mục trường là quả hồng n h ũ n không được nghe được tào ứng long lời nói sau khi thương tu tuần ngược lại cũng lạnh lùng nói không muốn với bọn hàn phí lời trực tiếp động thủ đi chậm thì sinh biến ở bốn người bên người một cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên mặc áo tím bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần bẻ lạnh lùng nói thương tu tu ầ n nếu ngươi không biết tốt xấu như thế lời nói cái kia liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí tất cả mọi người nghe lệnh giết cho ta hướng ba thiên thấy thế lúc này cũng trợi quát một tiếng trong nháy mắt mọi người chung quanh cũng điên cuồng hướng về phi mã mục trưởng phương hướng xung phong l i ề u chết tới bàn cung nhìn thấy tình cảnh này sau khi thương tú tuần cũng lạnh lùng nói phi mã mục trưởng tường vây bên trên mấy ngàn bóng người cũng hiển hóa ra ngoài mỗi người cũng r ồ n dập dương cung cài tên đầy trời mưa tên cũng điên cuồng bao phủ mà ra phi mã mục trưởng bên trong những năm này ngoại trừ kỵ binh ở ngoài cũng bồi dưỡng không ít cung thủ trong tay bọn họ sử dụng tình l ì n h chính là tống sư đạo lấy ra tiên tiến cung nọ tống sư đạo lấy ra những này cung nọ nhưng là so với đại đường thế giới phổ thông cung nọ muốn tiên tiến nhiều lắm tầm bắn muốn xa một phần ba tr vẹn vẹn vừa đối mặt công phu liền có mấy trăm người trực tiếp bị mũi tên đẩy trời xuyên thủng đừng có ngừng cho ta trùng xông tới liền thắng lợi g i ế t tứ đại khấu nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng mở miệng nói dưới cái nhìn của bọn họ phi mã mục trưởng phòng giữ sức mạnh căn bản là không chịu đựng nổi mấy vạn đại quân xung kích chỉ muốn xông tới bọn họ liền thắng lợi chín chương sáu mươi tám cua trong giỏ dết g i ế t tứ đại khấu câu đ ặ mua ầm ầm ầm có điều đang lúc này đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy chấn động đất dung núi chuyển âm thanh từ phía sau chuyển đến phẳng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh bình thường hả đây là tứ đại khấu theo bản năng quay đầu lại nhìn tới có điều rất nhanh đang lúc này khi nhìn thấy phía sau tình cảnh sau khi bốn người con ngươi cũng đột nhiên co r i ú p lại đáy mắt né qua một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi chỉ thấy ở tầm mắt của bọn họ bên trong mấy vạn người mặc kiên giáp thiết kỵ dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường hướng về bên này xung kích lại đây thiết kỵ tốc độ rất nhanh vẹn vẹn sử dụng mười mấy tức thời gian liền đến gần rồi tứ đại khấu chiến trận giết sau một khắc chỉ thấy những này kỵ binh giáp đen trong nháy mắt nhảy vào tứ đại khấu trong chiến trận mặc dù nói tứ đại khấu trong trận doanh cũng có kỵ binh tồn tại có điều gộp lại cũng có điều vạn người dáng vẻ trừng mà thôi hơn nữa trang từng cái b ả y bị rõ ràng cùng những kỵ binh này t r ê n lệch không chỉ một điểm nửa điểm còn lại tuyệt đại đa số đều là bộ binh ở thời đại này ở g i ã ngoại đại chiến bên trong bộ binh cùng kỵ binh gặp gỡ kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được giáp đen thiết kỵ dường như một thanh l ư ớ i giao sắc bình thường trong nháy mắt xé ra tứ đại khấu chu vi chiến trận cái kia khủng bố lực xung kích căn bản là không phải những người kia có thể chịu đựng đương nhiên cũng không có thiếu người phản ứng lại sau khi tới là phản kháng binh khí trong tay cũng điên có điều ở binh khí của bọn họ rơi xuống giáp đen kỵ sĩ trên người thời điểm vẹn vẹn chỉ là chuyển đến từng trận sắt thép v à chạm âm thanh m à t h ô i hầu như không đả thương được đối phương trên lưng ngựa kỵ binh giáp đen hầu như đã vũ trang đến tận rằng căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại làm sao có khả năng chết tiệt chỗ nào đến nhiều như vậy kỵ binh k h ố n nạn nhìn thấy tình cảnh này sau khi tứ đại khấu sắc mặt đột nhiên đại biến trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên là bị này đ ỗ n g nhiên xuất hiện khủng bố kỵ binh đại quân cho chấn kinh rồi lấy này khủng bố kỵ binh số lượng cùng tinh nhuệ trình độ nhiều nhất không cần thời g gần như liền có thể đục xuyên tứ đại khấu chiến trận cầm đầu một đội tinh kỵ càng là dường như một thanh lưới giao sắc bình thường bay thẳng đến tứ đại khấu phương hướng trùng d i ế t tới chết tiệt chúng ta bị hố đáng ghét phi mã mục trường dĩ nhiên ẩ n giấu như thế thực lực khủng bố sao có thể có chuyện đó bọn họ cũng đều không phải người ngu đến hiện ở nơi nào còn có thể đoán không được những này giáp đen kỵ sĩ thân phận từng cái từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ khó coi vẻ mặt tứ đại khấu mặc dù nói không phải cái gì quân sự kỳ tài thế nhưng cũng đều không nốc ở nơi như thế này đối mặt mấy vạn võ trang tinh nhuệ kỵ binh xung kích kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. lúc này mấy người cũng trực tiếp phản ứng lại tại đây loại c h ố n g c h ả y vô cùng địa phương bộ binh gặp phải kỵ binh hoàn toàn chính là mục tiêu sống lưu lại tuyệt đối chỉ có một con đường chết còn trong tay bọn họ hơn vạn kỵ binh h i ệ n nhiên cũng căn bản là không trông cậy nổi hơn nữa trên thực tế lại thấy đến giáp đen kỵ sĩ xuất hiện ngay lập tức cái kia hơn vạn kỵ binh dĩ nhiên trực tiếp liền vương phá vòng đ â y chuẩn bị đào tẩu bởi vì những kỵ binh kia căn bản là không phải tứ đại khấu thủ hạ tứ đại khấu mặc dù nói thực lực không yếu thế nhưng hiển nhiên không thể có nhiều như vậy kỵ binh những kỵ binh kia hiển nhiên đều là trong bóng tối mấy phe thế lực tập hợp lên. Đều là bọn họ càng có khả năng nhìn ra những người kỵ binh giáp đen khủng bố h i ệ n nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại ngây tơ pháo đài bên trên nhìn thấy những kỵ binh kia muốn phá vào ngây l ô rượu t ử khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề bây giờ những n à y người cũng đã vào cuộc l ô rượu t ử tự nhiên không thể để những này đào tẩu lúc này trực tiếp đánh ra tín hiệu cờ sau đó mấy ngàn kỵ binh giáp đen trực tiếp tha đi qua chặn đứng những kỵ binh k i a đường lui mà đồng dạng tứ đại khấu đường lui cũng trực tiếp bị triệt để niêm phong lại đáng ghét liêu mạng toàn lực xung kích nhìn thấy tình cảnh này sau khi t ứ đ ạ i khấu đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán hiện tại bọn họ đường lui đã triệt để bị phong chết rồi sau đó duy nhất có thể làm chính là tiếp tục xung kích chỉ muốn xông vào phi mã mục trường bên trong đem thương tú tuần bắt lời nói bọn họ hiển nhiên cũng sẽ có một chút hy vọng sống lúc này bốn người cũng trực tiếp chỉ huy chu vi đại quân lại một lần nữa bắt đầu xung kích lên hiển nhiên là muốn muốn ở thời khắc sống còn có thể phá tan phi mã mục trường phòng ngự sau đó đem thương tú tuần mọi người bắt chỉ cần bắt thương tú tuần bọn họ hiển nhiên liền an toàn phi mã mục trường bên trong mặc dù nói có mấy ngàn cung tiến thủ thế nhưng hiển nhiên căn bản là không cách nào chân chính tổ chức tứ đại khấu xung kích ở trả giá mấy ngàn người đánh đổi sau khi tứ đại khấu cũng rốt cục vọt tới phi mã mục trưởng tường vây bên dưới nhìn thấy tình cảnh này sau khi bốn người cũng không có trần trờ chút nào ánh mắt trong nháy mắt hóa chặt thương tú tuần thân hình cũng bay lượn mà ra bay thẳng đến thương tú tuần bên người vào tới thiểu nước bỉ nên kết thúc hướng ba thiên âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo trực tiếp đưa tay hướng về thương tú tuần trên người tống tới xác thực nên kết thúc mắt thấy hướng ba thiên liền muốn bắt được thương tú tuần trên người thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến một bóng người trong nháy mắt c h e ở thương tú tuần trước mặt sau đó xoay tay một trường v ỗ r a trong khoảnh khắc một luồng khủng bố bá đạo kính khí trong nháy mắt bao phủ mà ra ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến chỉ thấy hướng ba thiên thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh trực tiếp từ pháo đài tường vây bên trên hạ rơi xuống trên đất co giật mấy lần sau khi liền không có động tĩnh cái gì thông sư cao thủ còn lại ba người nhìn thấy tình cảnh này sau khi liền không có động tĩnh ư ớ n g ba thiên thực lực bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng vậy cũng là tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại có thể một chiêu rết rết thực lực như vậy hiển nhiên căn bản là không phải cảnh giới tiên thiên có thể có được chí ít cũng là tôn g sư hơn nữa không phải phổ thông tôn g sư cao thủ đáng ghét ngươi là người nào phong kiến đỉnh thấy thế vẻ mặt có chút khó coi nói rằng xuống địa ngục đi hỏi diêm vương đi lỗ rượu từ lạnh lùng nói lúc này cũng lời có chút phí l ờ i trực tiếp lại một lần nữa một t r ư ờ n g q u r a hướng về p h o n g kiến đỉnh thân một bên xung phong l i ề u chết tới không có một chút nào hồi hộp đối mặt lỗ rượu từ công kích phong kiến đỉnh đồng dạng một chiêu đều chịu không được phải biết lỗ rượu từ không phải là cái gì tôn sư cảnh giới tồn tại mà là chân chính hàng thật đúng giá đại tôn sư không y Mau táo c cần g long phải thế, xoay n cho cho một một đệ đệ, một một nói chạy, tự nhiên là tống sư đạo ra tay tống sư đạo trực tiếp xoay tay một trưởng vô gia mao táo thân thể cũng bay ngược ra ngoài sau đó ở trong hư không nổ bể ra đến trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ t ta. Ta r đừng nói là tạo m ứng long thực lực hôm nay coi như là mạnh mẽ đến đâu gấp đôi hắn cũng hoàn toàn không có một chút nào phần thắng vì lẽ đó quả đoán từ bỏ dãy ruộng lựa chọn đầu hàng công tử l ô rượu t ử t h ấ y thế ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người tạm thời lưu hắn một mạng tống sư đạo mở miệng nói lập tức để bọn họ ngừng tay đầu hàng không giết bây giờ tứ đại khấu bốn đi thứ ba tống sư đạo trầm ngầm chỉ chốc lát sau cuối cùng quyết định tạm thời lưu tào ứng long một mạng để tào ứng long thu nạp phi mã mục trưởng những người kia vâng công tử ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng tào ứng long t h ấ y thế vội vã mở miệng nói dừng lại dừng lại đều dừng lại tào ứng long âm thanh cũng lập tức chuyển đến đầu hàng không giết vàng không giết không tha cùng lúc đó thống sư đạo cũng trực tiếp vận chuyển mười tám sư hướng công âm thanh khủng bố cũng ở bên trong chiến trường văn vọng rất nhanh mọi người cũng đều chú ý tới tình huống ở bên này nhìn thấy tứ đại khấu bên trong ba người bị c h é m g i ế t một cái khác đầu hàng sau khi thêm vào chu vi cái kia khủng bố thiết kỵ vây g i ế t để bọn họ chút nào không nhìn thấy nửa điểm đường sống hy vọng tứ đại khấu những người thủ hạ vốn là không phải quân nhân chân chính tố chất thậm chí ngay cả những nghĩa quân kia cũng không sánh nổi h i ệ n nhiên căn bản là không thể nói là cái gì ý chí chiến đấu vì lẽ đó rất nhanh liền bị x ô n vỡ đừng có giết ta đầu hàng ta đầu hàng ta cũng đầu hàng phía trên chiến trường càng ngày càng nhiều người cũng dồn dập vứt rơi xuống binh khí trong tay mặc dù là những người thế gia môn phiệt người giờ k h ắ c này nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng dồn dập từ bỏ phản kháng h i ệ n nhiên tiếp tục chống lại xuống đã không có ý nghĩa gì một hồi thanh thế h ù n g vĩ đại chiến cuối cùng vẹn vẹn kéo dài chưa tới một canh giờ thời gian liền triệt để kết thúc rất có một loại đầu voi đôi chuột cảm giác cuối cùng dùng gần như gần nửa ngày thời gian mọi người lúc này mới quét dọn xong chiến trường trận chiến này chém giết hơn một và người vết thương nhẹ gần vạn trọng thương ngàn người khoảng trừng trái phải tù binh đầy đủ năm vạn người mặt khác gần vạn kỵ binh ngoại trừ số ít một phần sông ra ngoài ở ngoài còn lại cũng tất cả đều trở thành tù binh chết tiệt thả ta ra các ngươi lại dám như thế đối với ta đang lúc này chấn động thanh â m viên náo chuyển đến chuyện gì xảy ra tống sư đạo nhữ mày một cái không nhịn được nói rằng là cái k i a mấy cái thế lực người thật giống thân phận có chút không bình thường l ô diệu tử mở miệng nói qua xem một chút tống sư đạo thản nhiên nói rất nhanh cũng đi đến giữa trường chỉ thấy mấy người cũng trực tiếp bị áp đưa tới giờ khác này chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo tím bóng người vẻ mặt không lành nhìn chu vi phi mã mục trường người các người tốt nhất thả chúng ta nếu không thì các người nhất định sẽ hối hận ngoa cương trại tuyệt đối sẽ không đông tha các ngươi thử y bóng người lạnh lùng nói còn có ta độc tôn bảo bên cạnh một cái lam bảo thanh niên cũng lạnh lùng nói ngoa cương trại độc tôn bảo các ngươi người phương nào tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển đến giờ khác này tống sư đạo cũng nhìn ra rồi trong những người này h i ệ n nhiên hai người kia thân phận cao quý nhất lý thiên phạm giải văn long hai người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói lý thiên phạm giải văn long lý mật cùng giải huy nhi tử nghe được hai người kia tên sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút lúc này cũng đoán được hai người thân phận lý thiên p h ạ m chính là ngoa cương trại lý mật nhi tử nói đến ở nguyên tắc bên trong vì cùng ngoa cương trại kết minh tống khuyết một lần muốn để tống ngọc trí gả cho lý mật nhi tử lý thiên p h ạ m mà giải văn long càng không cần phải nói nguyên tắc bên trong càng là tống ngọc hoa phu quân có điều bây giờ tống sư đạo giáng lâm sau khi hết thể tất cả hiển nhiên cũng đã phát sinh biến hóa nghiêm trời đồng thời bởi vì lúc trước thời điểm tống sư đạo từ chối cùng độc tôn bảo thông ra vì lẽ đó bây giờ tống việt cùng độc tôn bảo quan hệ kém xa nguyên tắc như vậy mặc dù nói không tính là đối địch thế nhưng lui tới muốn ít đi không ít không sai thức thời tốt nhất thả chúng ta lý thiên phạm lạnh lùng nói ngớ ngẩn tống sư đạo cười lạnh một tiếng đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo có điều nhưng cũng, cũng không có giết chết bọn họ thân phận của bọn họ dù sao không phải bình thường nếu như thật sự giết chết lời nói chỉ có thể triệt để kích thích đến ngõ cương trại cùng độc tôn bảo hơn nữa mặc kệ là lý thiên phạm cũng được giải văn long cũng được hai người đều thuộc về người ngu ngốc cấp bậc tồn tại đối với tống sư đạo căn bản là không tạo thành được uy hiếp gì cùng với giết chết lời nói còn không bằng để ngõ cương trại cùng độc tôn bảo ra một lần huyết ngươi đúng chưa kịp lý thiên p h ạ m nói xong tống sư đạo một cái tắt đánh ra trực tiếp đem lý thiên p h ạ m đánh bay ra ngoài nửa bên mặt trực tiếp t h ú n g thành đầu heo đem bọn họ dẫn đi rất trông giữ đừng làm cho bọn họ chết rồi tống sư đạo trực tiếp lạnh lùng nói phải bên cạnh mấy cái phi mã mục trường người thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp áp giải mấy người rời đi công tử không biết ngài chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ lỗ diệu tử mở miệng nói phái người đưa tin cho lý mật cùng giải huy để bọn họ mang đồ vật đến tiền chuộc tống sư đạo trực tiếp nói ta rõ ràng gần như trong nháy mắt lỗ diệu tử liền rõ ràng tống sư đạo ý tứ lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói mặc dù nói này một lần mấy cái môn phiệt còn có nghĩa quân ở phi mã mục trường bị thiệt thòi không nhỏ thế nhưng lỗ diệu tử cũng không sợ bọn họ triệt để trở mặt dù sao bây giờ trung nguyên thế cuộc ngày càng vi diệu bọn họ cũng căn bản là không thể liên thủ đối phó phi mã mục trường có điều nếu như đem lý thiên phàm cùng giải văn long giết chết lời nói vậy coi như không nhất định phải biết lý thiên phàm cùng giải văn long chính là lý mật cùng giải huy con trai độc nhất nếu như giết bọn họ hầu như tương đương với đức đoạn mất bọn họ sau lời nói như vậy tuyệt đối đủ khiến bọn họ làm ra một ít mất đi lý trí sự tỉnh điều này hiển nhiên không phải bọn họ bằng lòng gặp đến không biết đón lấy công tử có dặn dò gì chúng ta sau đó phải hướng về chỗ nào mở rộng hướng n a m vẫn là hướng bắc l ô diệu tự hỏi hướng n a m đi tống sư đạo mở miệng nói phi mã mục trường mặt phía bắc chính là lý phiệt hiển nhiên tống sư đạo không muốn như thế sớm cùng lý phiệt triệt để đối đầu mà mặt nam nhưng là tiêu tiện cùng ba lăng bang cùng với độc tôn bảo địa bản đối lập với lý p i ệ t tới nói bọn họ hiển nhiên muốn tương đối dễ dàng một chút đồng dạng tống sư đạo như thế lựa chọn cũng chính là phối hợp song long hội có phi mã mục trường k i ể m chế lời nói song long hội hành động hiển nhiên gặp thuận tiện không í t đến thời điểm hơn nữa giang hoài quân tống sư đạo có lòng tin bọn họ tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ giang nam nơi bắt đến thời điểm triệt để cùng lĩnh nam tống việt liền thành một vùng hướng n a m sao ta biết rồi l ô d i ệ u t ử gật gật đầu nói t r ư ơ n g bảy mươi vương thông tiệp mừng thọ n g nhiên gặp lý thế dân c ầ u đặt mua giải quyết phi mã mục trường sự tình sau khi tống sư đạo cũng không có ở phi mã mục trường dừng lại quá lâu mà là trực tiếp rời đi thẳng đến lạc dương mà đi Bởi vì t nguyên Sư Đạo tắc n t từ bên trong n h t t h song long mặc qua nguyên t dù có thể có cao như vậy thành tựu ngoại trừ tu luyện trưởng sinh quyết ở ngoài hòa thị bích công lao cũng tuyệt đối là không thể không kể công ngay hôm đó tống sư đạo đoàn người cũng đi ngang qua đông bình quận có điều tống sư đạo đoàn người phát hiện nay đông bình quận nhìn qua vô cùng náo nhiệt thật giống có đại sự gì phát sinh bình thường nay đông bình quận thật giống có chút náo nhiệt ta lẽ nào chuyện gì xảy ra tống ngọc trí có chút ngạc nhiên nói rằng hỏi thăm một chút liền biết rồi tống sư đạo mở miệng nói chỉ trong chốc lát tống sư đạo mấy người liền biết rõ sự tình nguyên do đại nho vương thông vương thông tiệc mừng thọ sao tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói hắn không nghĩ đến lần này dĩ nhiên đuổi tới vương thông tiệc mừng thọ ca ca chúng ta muốn đi sao tống ngọc trí ánh mắt cũng rơi xuống tống s lúc này đoàn người cũng không có trần trờ chút nào bay thẳng đến vương thông phụ đệ phương hướng chạy đi mặc dù nói vương thông cũng không có mời tống sư đạo mấy người nhưng là tống sư đạo vậy cũng là tống thiệt người càng là tống thiệt thiếu phiệt chủ âu dương hi n di vương thế s ù n g thẩm mãi đường t h ợ chút có thể nói là đại nhân vật tập hợp ở đây có triều đình quá lớn có các đường nghĩa quân thủ lĩnh càng có võ lâm tiền bối thân phận vô cùng phức tạp thậm chí không thiếu có rất nhiều sinh tử vàng ra nhưng là ở đây tất cả mọi người đều quy củ có thể thấy được vương thông hy vọng khủng bố cỡ nào tống sư đạo mấy người cũng không có đi tham gia t r ò vui ý tứ trực tiếp ở góc địa phương tìm một vị trí ngồi xuống vị công tử này không ngại chúng ta ở đây tập hợp một bàn ba bà đao ngay ở tống sư đạo mấy người sau khi ngồi xuống không lâu hai bóng người cũng đi tới cầm đầu chính là một cái một thân hoa bảo thanh niên thanh niên nhìn qua khí vũ hiên rằng trong lúc phất tay tỏa ra một luồng không tên q u ý khí hiển nhiên thân phận không phải bình thường ở bên cạnh hắn nhưng là một cái đôi mươi tuổi thanh xuân nữ tử nữ tử cũng có thể nói là tuyệt đại phong hoa không thể so tống sư đạo bên người mấy nữ phải kém nói riêng về dung mạo lời nói e sợ cũng chỉ có loăn loăn có thể hơn một chút hơn nữa cô gái trước mắt trên người khí chất cùng tống ngọc hoa loại này đại gia khuê tú không giống nhau lắm trái lại mang theo một luồng anh khí có chút cùng thương tú tuần tương tự xin cứ tự nhiên liếc mắt một cái hai người sau khi tống sư đạo nhàn nhạt g ậ t g ù sở dĩ không có từ chối chủ yếu là trước mắt hai người nhìn khá là hớp mắt thêm vào thanh niên trước mắt nhìn phía tống ngọc trí mấy nữ trong ánh mắt mặc dù nói có kinh diễm thế nhưng là cũng không có loại kia dâm hế ánh sáng tại hạ lý thế dân đây là xã hội lý tú ninh không biết mấy vị xưng hô như thế nào ngồi vào chỗ của mình sau khi thanh niên cũng lập tức mở miệm nói hóa ra là lý v i ệ t lý nhị công tử cùng đại tiểu thư tống sư đạo có chút bất ngờ liếc mắt một cái đối phương lý thế dân cùng lý tú ninh là ai tống sư đạo làm sao có khả năng không biết hắn không nghĩ đến dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải đối phương tại hạ tống sư đạo tống sư đạo cũng lập tức mở miệng nói tống sư đạo l i n h nam công tử lý thế dân nghe được tống sư đạo tên sau khi trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một vẹn vẻ mặt bất ngờ h i ệ n nhiên cũng là đối với tống sư đạo tên có chút bất ngờ lĩnh nam tống p i ệ t so với bọn họ lý p i ệ t tới nói chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa tống sư đạo chính là tống p i ệ t thiếu p i ệ t chủ hắn chỉ là lý p i ệ t lý nhị công tử. tống sư đạo thân phận so với lý thế dân còn muốn ngưỡng cao quý không ít chính là tống sư đạo thản nhiên nói hóa ra là tống công tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên ở đây gặp phải lý thế dân không nhịn được nói rằng cùng lúc đó bên cạnh lý tú ninh ánh mắt cũng tới d ư ớ i đánh giá tống sư đạo giữa hai lông mày cũng mang theo một vệ dị thải phải biết ở trẻ tuổi bên trong có thể không có mấy người có thể cùng tống sư đạo đánh đồng với nhau tống, Thọ. Lý thế dân hỏi, Quá mà thôi. tống sư đạo lắc đầu một cái nhìn phía lý thế dân trong ánh mắt cũng né qua một vệ, vệ kinh dị lần này hắn có thể nói là đi phá hoại lý thế dân cơ duyên bất quá đối với lý thế dân tống sư đạo cũng không có muốn động thủ ý tứ vừa đến nơi này chính là vương thông p h ụ đệ thứ hai mặc dù nói hai bên lập trường không giống thế nhưng lý thế dân cùng tống sư đạo ấn tượng vẫn là hết sức không sai lý thế dân năng lực cố nhiên vô cùng không sai có điều bây giờ lý phiệt phiệt chủ chính là lý huyên mà lý phiệt thiếu phiệt chủ nhưng là lý kiến thành lý thế dân mặc dù nói mới có thể không sai đã bộc lộ tài năng thế nhưng trung quy chỉ là lý nhị công tử mà thôi thì ra là như vậy lý thế dân cũng lập tức gật gật đầu nói dù sao đông bình quận khoảng cách linh nam mấy ngàn dặm xa hơn nữa tống việt mặc dù nói được xưng bốn đại môn việt một trong nhưng là trên thực tế tống việt cùng trung nguyên thế g i a môn việt giao lưu cũng không nhiều sau đó hai người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên lý thế dân làm lý p h i ệ t nhị công tử kiến thức cùng tu dưỡng tự nhiên là không phải bình thường có điều tương tự tống sư đạo thêm vào đại đường thế giới cùng xuyên việt trước lời nói đã là năm đời làm người ỷ thiên cùng thiên long thế giới càng là chân chính vô thượng trí tôn bất kể là phương diện nào hiển nhiên đều muốn song bạo lý thế dân vì lẽ đó hai bên tán gấu đến cũng vô cùng đầu cơ lý thế dân trên mặt càng là có một loại gặp lại hận vãn vẻ mặt quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy tống công tử kiến thức thế dân khâm phục lý thế dân mở miệng nói lý nhị công tử cũng không kém tống sư đạo mở miệng nói bên cạnh lý tú ninh giờ khắp này nhìn phía tống sư đạo ánh mắt cũng lại một lần nữa biến không ít trên mặt hứng thú cũng càng thêm nồng n ặ n g nguyên bản nàng cho rằng tống sư đạo chỉ là chỉ là hư danh hạng người thêm vào tống sư đạo bên người dĩ nhiên theo nhiều m ị nữ như vậy nên chỉ là một cái công tử phóng đẳng nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên có như thế kiến thức điều này hiển nhiên là làm cho nàng vô cùng bất ngờ tử h i ngay nhiên n trước mắt t Sư Đạo cũng không phải nàng tưởng tượng Đạo loại kia bên ngoài tô vàng nạng ngọc bên trong cũng không nàng bên kêu phải ngoài tồn tại. Trưng 71, Biến、cố. Bạn Phong Hàn.、Câu、đăng n g Cố. Câu Mua. Ngay ở t i ệ c mừng thọ lập tức liền muốn bắt đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ nghe bên ngoài một trận thanh â m huyên náo chuyển đến sau đó rất nhanh hai bóng người trực tiếp từ phòng khách bên ngoài bay vào trực tiếp ném tới trên đất xuất ngã t r ọ n g v õ lên trời nhìn qua hết sức chật vật thình lình chính là vương thông bên trong tòa phủ đệ hạ nhân g i o nhìn thấy tình cảnh này sau khi giữa trường nhất thời tất cả xôn s a o hiển nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên có người dám ở vương thông thiệp mừng thọ bên trên gây sự ánh mắt cũng đều hướng về cửa phương hướng nhìn tới rất nhanh chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người từ bên ngoài đi vào chỉ thấy nam tử cao thẳng anh vĩ tuy hơi hiểm khuôn mặt hẹp dài nhưng cũng là đường viền rõ ràng hoàn mị đến như cái đá cầm thạch pho tượng da r ẻ càng là so với cô gái càng trắng non chân mềm nhưng không chút nào nương nương khang cảm giác trái lại nhân ánh mắt sắp bén khiến cho hắn rất có nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực hắn ơi chán đâm một cái vải đỏ tố màu xanh ngoại vào bên trong là bó sát người màu vàng đồng phục võ sĩ cộng thêm một cái da áo lót. khiến cho hắn xem ra càng là vai rộng eo hẹp khoảng chừng trái phải eo nhỏ cắt treo một đao một kiếm tuổi ở hai mươi bốn hai mươi lăm hình thái uy vũ cực điểm cái kia nữ hình dạng cũng không loại trung thổ nhân sĩ nhưng rõ ràng không phải cùng nam cùng chủng tộc nhưng một trăm tám mươi bảy bất luận diện mạo v ó c người mặt mày d a rẻ đều đẹp đến d ậ y người khiến cho độc lòng chỉ là biểu hiện nhưng lạnh như băng mà cái kia ý nhị phong thái nhưng nửa phần đều không thua với đơn u y ệ tinh t lý tú ninh loại cấp bậc kia mỹ nhân t u y ệ t s á c các ngươi là người nào lão phu có vẻ như cùng hai vị không có liên quan đi vì sao đến lao phu tiệc mừng thọ cái dối lao phu tuy nói lâu không nghe thấy giang hồ việc thế nhưng hôm nay hai vị tốt nhất cho lao phu một cái thỏa mãn bàn giao lúc này chỉ thấy giữa trường một cái một thân nho bảo cả người trên người tỏa ra một luồng không giận mà uy khí tức ông lao chậm dại đứng lên ánh mắt rơi xuống người đến trên người không phải người khác thình lình chính là tiệc mừng thọ chủ nhân vương thông vương thông mặc dù nói là đương đại đại nho đức cao vọng trọng nhưng là ngày hôm nay nhưng là hắn ngày đại thọ có thể nói là khách và bạn ngồi đầy trung nguyên hầu như có máu mặt thế lực đều phái người đến, đến rồi hơn nữa những người này không ít ở bên ngoài đều là đối thủ một mất một còn nhưng là ở vương thông tiệc mừng thọ bên trên nhưng không người nào dám ngang ngược nhưng là bây giờ lại có hai người dám tới quấy dối vương thông tâm tình có thể tưởng tượng được ừ ngày hôm nay ta đến không phải đến ví lời nghe tiếng đã lâu trung nguyên cao thủ như mây chỉ là đáng tiếc nay một đường đến gặp được tất cả đều là một ít chỉ là hư danh hạng người nghe nói nơi đây có cao thủ ở đây ta đến chính là vì lĩnh giáo chư vị cao chiêu cầm đầu thanh niên cũng trực tiếp mở miệng nói thực sự là làm cản nơi này há lại là các ngươi có thể đến n g a n ngược thực sự là ngưng cuồng không biết mụi vị nghe được đối phương cái này bản đồ pháo sau khi nhất thời giữa trường mặt người sắc đều trở nên hơi khó xem ra vẻ mặt có chút không quen nhìn đối phương khẩu khí thật là lớn đã như vậy để cho ta tới lĩnh giáo một hồi ngươi thực nơi này không phải là ngươi có thể đến ngang ngược địa phương vương thông bên người một cái lam bảo đại hán lúc này lạnh rên một tiếng tiến vào giữa trường xoay tay một trường vô r a bay thẳng đến thanh niên trên người bao phủ tới thực sự là ồn ào nhìn thấy tình cảnh này sau khi thanh niên đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần vẻ mắt thấy lam bảo đại hán công kích liền muốn rơi xuống trên người hắn thời điểm b ỗ n nhiên hắn di chuyển mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau đó hai đạo hào quang nóng anh n ẹ h qua sau một khắc không đợi mọi người phản ứng lại liền chỉ nghe một đạo tiếng k ê u thảm thiết chuyển đến lam bảo đại hán cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài chỉ thấy cánh tay của hắn vạch ra máu chạy ồ ạt hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ làm sao có khả năng nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi cả đám trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh phải biết áo lam đại hán thân phận mọi người có thể đều là hết sức rõ ràng ở trong giang hồ mặc dù nói cũng không tính là gì cao thủ tuyệt đỉnh thế nhưng cũng coi như là một phương cao thủ ở trong giang hồ tên tuổi cũng không nhỏ nhưng là bây giờ lại liền đối với mới một chiêu đều không đón được có thể thấy đối phương tu vi khủng bố cỡ nào để cho ta tới sau đó lại một bóng người trực tiếp xông lên trên có đ i ề u người này xuống sân cùng chiếc áo lam đại hán cũng r ẫ t đến chỗ nào đi không tới ba chiêu cũng trực tiếp bại trận các hạ ra tay khó tránh khỏi có chút quá ác độc đi không khỏi cũng q u á không đem lão phu để ở trong mắt vương thông thấy thê sắc mặt cũng càng thêm âm c h ầ m lên phải biết đến có thể đều là hắn khách mời nhưng là hiện tại ở hắn p h ụ đệ bên trên dĩ nhiên bị thương nặng như vậy thế vương thông làm là chủ nhân hiển nhiên trên mặt có chút không nhịn được đao kiếm không có mắt nếu dám ra lây nên chiến liền phải làm tốt bị thương thậm chí tử vong chuẩn bị thanh niên lạnh lùng nói không sợ chút nào nhìn vương thông một luồng trùng thiên chiến ý cũng trực tiếp từ trên người hắn tản mắt ra bạn phong hàn sao góc tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ kinh dị giờ khác này hắn đã đoán được thân phận của người đến hiện nhiên nên chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện bạn phong hàn bạn phong hàn ở nguyên tắc bên trong nam tính trong nhân vật diện thuộc về chỉ đứng sau song long tồn tại xem như là thứ ba nhân vật chính tống sư đạo không nghĩ đến nguyên tắc bên trong xuất hiện tình tiết lại bị chính mình gặp phải ánh mắt cũng tới dưới đánh giá bạn phong hàn đối lập với song long cơ duyên vô số tới nói trước mắt bạn phong hàn càng như là chính thống thiên tài hán quật khởi không có nhiều như vậy vô thượng cơ duyên có chỉ có mấy năm như một ngày khổ tu không ngừng tự do ở bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá bạn phong hàn mặc dù nói không phải trung thổ người thế nhưng đối với đột quyết có thể nói là hận thấu xương lúc còn rất nhỏ thân h ữ u tao đột quyết h i ệ t lợi khả hãn kim lang quân t à n sát để bạn phong hàn đối với người đột quyết ghét cay ghét đắng cũng tôn trọng trung thổ văn hóa nhân chu diệt võ tôn tất huyền đại đệ tử mà hô kết làm thế cựu sau đó vì khiêu chiến tất huyền đặt chân giang hồ cùng trung nguyên các đại cao thủ khiêu chiến lấy tăng tiến võ thuật. Hiện nhiên bây giờ phong hàn vì tăng cao thực lực mà đặt chân thanh không giờ tăng trung nguyên. Đúng bây bạt đặt một cao mà là vì lực sau i lưới giao sắc. n ế như nói, hơi thêm mải một chút mải lời một rũa đó ú n g là c thể trở thành trợ không sai c ánh tay. Tống bạt xa nhìn không phong hàn trong lòng sư đạo đó cách â mắt thầm nghĩ nói. Sau đó ánh m nói. đó Sau cũng rơi xuống bạt phong hàn bên người nữ tử trên người nhìn tới đáy mắt né qua một vệ tác liệt ánh sáng nếu bạt phong hàn hiện thân như vậy cô gái trước mắt tống sư đạo nhưng là không có nửa điểm hào cảm bởi vì cô gái trước mắt không phải người khác thình lình chính là phó thải lâm đệ tử phó quân、Luân、du c、sì. đang lúc này giữa trường một đạo tiếng cười nạo truyền đến thanh âm này mặc dù nói không lớn có điệu nhưng hấp dẫn chú ý của mọi người hầu như ánh mắt của mọi người đều hướng về bên này nhìn sang chương bảy mươi hai thống sư đạo ra tay một chiêu chấn áp câu đặt mua ngươi là ai có cái gì một người bà phong hàn có chút không quen nhìn phía này vừa mở miệng nói ta chỉ là đang cười ngươi vô tri hết ngồi đáy giếng mà thôi một đạo thanh âm quyến rũ truyền đến mở miệng người không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo bên cạnh loan loan hết ngồi đáy giếng khẩu khí thật là lớn lẽ nào thực lực của ngươi rất mạnh bà phong hàn âm thanh lạnh leo nói rằng cũng không có bởi vì loan loan dung nhan mà có chút di động ở trong mắt hắn h i ệ n nhiên thực lực mới là quan trọng nhất n à y cũng không phải thực lực của ta thường, thường có điều công tử nhà ta nhưng là một cái cao thủ thực lực của ngươi cùng công tử nhà ta so với kém xa loan loan mở miệng nói sau đó ánh mắt cũng rơi xuống bên một bên tống sư đạo trên người loan loan mặc dù nói nhí nha nhí nhảnh thế nhưng là cũng là khéo léo nghe lời đoán ý bản lĩnh hiển nhiên là hàng đầu hiển nhiên cũng chú ý tới bên cạnh tống sư đạo vẻ mặt nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi loan loan hiển nhiên cũng có chút rõ ràng tống sư đạo ý nghĩ mà trước mắt bà ạ phong hàn rõ ràng là một cái mê võ nghệ người như thế muốn thu phục lời nói hiển nhiên là lại đơn giản có điều ngươi có thể dám đánh với ta một trận bà ạ phong hàn ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống tống sư đạo trên người âm thanh lạnh leo nói rằng trong hai mắt cũng né qua một v ệ c trùng t i ê n chiến ý công tử. Loan loan thấy thế. lúc này cũng không nhịn được nói rằng nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút có điều rất nhanh cũng rõ ràng loan loan ý tứ đồng thời cũng không nhịn được trận mắt khinh bị một cái t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ đùa gì thế loan loan vậy cũng là âm quỷ phái thành nữ nguyên vốn là thiền kiêu cấp bậc tồn tại vốn là thế hệ tuổi trẻ cao thủ hàng đầu bây giờ tùy tùng tống sư đạo sau khi lại từ tống sư đạo nơi này được không ít chỗ tốt bây giờ loan loan so với trước mới vừa gặp mặt tiên thiên viên mãn cảnh giới nhưng là mạnh mẽ hơn không ít bây giờ nàng đã bước vào tống sư cảnh giới tồn tại bàn về thực lực lời nói so với tống ngọc trí mấy người đều muốn mạnh mẽ hơn không、ít. tống sư cảnh giới thường thường không có gì lạ trước mắt bạn phong hàn mặc dù nói không yếu thế nhưng cũng chỉ là cảnh giới tiên tiên mà thôi cùng lúc đó giữa trường ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống tống sư đạo bên này không ít người cũng đều nhìn phía tống sư đạo trên người ngươi muốn cùng bổn công tử đọc thủ tống sư đạo thản nhiên nói không sai ngươi dám sao bạn phong hàn lạnh lùng nói ngươi đối với thực lực của ngươi rất tin tưởng tống sư đạo thản nhiên nói từ bước vào trung nguyên bắt đầu ta vẫn không có bị bại bạn phong hàn trực tiếp mở miệng nói như vậy sao xem ra quả nhiên như ngươi vừa nãy từng nói trước ngươi gặp phải xác thực đều là một đám rát rưởi tống sư đạo thản như nói n nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi giữa trường không ít người sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra đặc biệt vừa nãy thua ở bạt phong hàn trong tay mấy người tống sư đạo l ờ i nói rõ ràng là ở đánh bọn họ mặt bên cạnh ta còn thiếu một cái chân chạy cho ngươi một cái cơ hội một chiêu nếu như ngươi có thể ngăn trở bổn công tử một chiêu việc này liền coi như tôi h nếu không thì cho bổn công tử làm một người tùy tùng làm sao ngươi có dám đánh cược một lần tống sư đạo thản như nói n tùy tùng chỉ bằng ngươi nghe được tống sư đạo lợi nói sau khi bạt phong hàn sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi khó xem ra dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo chuyện này quả thật chính là trần trụi nhục nhã làm sao không dám sao tống sư đạo nói rằng có gì không dám ta đồng ý hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng bà phong hàn lạnh lùng nói rằng ra tay đi nhớ kỹ ngươi chỉ có một chiêu cơ hội tống sư đạo thản nhiên nói ừ bà phong hàn thấy thế lúc này cũng lời phí l ờ i lạnh d ê n một tiếng một luồng ác liệt khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra đao kiếm trong nháy mắt ra khỏi v ỏ hai đạo khủng bố ác liệt bá đạo công kích trong nháy mắt bao phủ đến mang theo một luồng khủng bố sát phạt khí tức hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây tiểu hữu cẩn thận vương thông thấy thế lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói coi như không tệ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo khép cười một tiếng vẻ mặt không có biến hóa chút nào mắt thấy này khủng bố công kích liền muốn rơi xuống trên người mình thời điểm tống sư đạo di chuyển trực tiếp giơ tay xoay tay một t r ư ờ n g q u r a một đạo ác liệt bá đạo t r ư ờ n g kính trong nháy mắt tiến lên liên tiếp ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến sau đó bạt phong hàn ác liệt đao cương ánh kiếm gần như trong nháy mắt trực tiếp bị miễn c ỡ n g biến át sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra. bạn phong h à n cả người thân thể chấn động sau đó dường như d i ợ u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét lúc này mới đập xuống đất t hảo hảo cường thực lực thật là kinh khủng đây là người nào trong giang hồ lúc nào xuất hiện một vị kinh khủng như thế cao thủ trẻ tuổi mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong miệng cũng r ồ n r ậ p không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh thời khắc này bọn họ nhìn phía tống sư đạo ánh mắt đều có chút thay đổi mặc dù nói vừa nãy bạn phong h à n thái độ vô cùng hung hăng nhưng là không có ai liệu sẽ nhận thực lực của hắn vừa nay đánh bại mấy người chính là tốt nhất bằng chứng nhưng là giờ khắp này lại bị tống sư đạo như thế hời hợt một trưởng liền đánh bay này trên lệnh có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào người thua rồi tống sư đạo âm thanh truyền đến ta thua người rất mạnh bắt phong hàn có chút chật vật từ dưới đất b ò dậy đến có điều trên mặt nhưng không có một chút nào đoán hận v ẻ trái lại ánh mắt sáng quắt nhìn tống sư đạo mặc dù nói vừa nay hắn nhìn qua có chút chật vật thế nhưng là cũng không có bị cái gì thương thế h i ệ n nhiên là tống sư đạo hạ thủ lưu tình ba nguyện thua cuộc bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bồn công tử tùy tùng tống sư đạo thản như nói bà ạ phong hàn trực tiếp mở miệng nói hiển nhiên cũng không phải cái gì người thua không chung đã như vậy lời nói trước tiên cùng vương lão tiên sinh nói xin lỗi đi dù sao hôm nay chính là vương lão tiên sinh tiệc m ừ n g thọ tống sư đạo thản n h â nói n xin lỗi hôm nay nhiều có đắc tội mong rằng vương lão tiên sinh có thể thông cảm bà ạ phong hàn mở miệng nói hắn mặc dù nói tính cách có chút hiếu chiến có đ i ề u nhưng cũng, cũng không phải thật sự là không thông đạo lý đối nhân xử thế cũng được việc này liền chấm dứt ở đây đi vương thông nhìn thấy tình cảnh này sau khi lập tức cũng gật g ủ mặc dù nói bà phong hàn vừa nay quay dậy mọi người tính tình thế nhưng kết quả này cũng xem là tốt vậy thì đa tạ vương lão đây là một cây núi trường bạch nhân s â m núi coi như là cho vương lão tiên sinh nhận lôi được rồi sau khi nói xong trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái hộp mở miệng nói đương nhiên từ trong lòng chỉ là che giấu m ạ n thôi chân chính chính là từ hệ thống trong không gian lấy ra bên cạnh một cái hạ nhân cũng trực tiếp đem hộp đưa đến vương thông trước mặt ồ đây là nhân sâm này nên hai trăm niên đại đi chuyện này thực sự là có chút quá quý trọng tiểu hưu vẫn là thu trở về đi thôi nhìn thấy trong hộp đồ vật sau khi vương thông vẻ mặt cũng hơi đổi lúc này cũng không nhịn được nói ràng h o à n chương bảy mươi ba thiên lại tri âm thạch thanh tuyền mặc dù nói đại đường thế giới so với thiên long ỷ thiên cùng tiếu ngạo thế giới cao cấp hơn không ít nhưng là tức đã là như thế hơn trăm niên đại nhân sâm vẫn là cực kỳ v ậ t hiếm thấy húng chi tống sư đạo này một cây không phải là phổ thông trăm năm nhân thân mà là có ít nhất hai trăm niên đại độ v ậ t vương láo k h á c khí có điều là một cái nhân sâm thôi tống sư đạo thản nhiên nói còn không có hỏi vị tiểu hữu này đến từ cái kia thế ra vương thông hỏi lĩnh nam tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói ồ lĩnh nam hóa ra là lĩnh nam công tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi vương thông sửng s ố t một chút rất nhanh cũng lập tức đoán được tống sư đạo thân phận trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc không đơn thuần là vương thông chu vi không ít người nghe được tống sư đạo thân phận sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc phải biết tống sư đạo vậy cũng là tống việt thiếu p h i ệ t chủ thân phận nhưng là không phải bình thường đã như vậy lời nói vậy lão hủ liền nhận lấy biết rồi tống sư đạo thân phận sau khi vương thông trầm ngâm chốc lát cuối cùng cũng gật gật đầu nói không cự tuyệt nữa có tống sư đạo đứng ra chuyện này tự nhiên cũng coi như là triệt để bỏ qua thật mừng thọ cũng khôi phục bình thường không nghĩ đến tống công tử thực lực dĩ nhiên cường đại như thế đối diện lý thế dân giờ khắc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ tống sư đạo mặc dù nói tên tuổi không nhỏ chính là hàng đầu tuổi trẻ tuấn kiệt nhưng là lý thế dân phát hiện trước mắt tống sư đạo so với trong đồn đãi thực sự là mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi lý công tử k h á c h k h í tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng sau đó ánh mắt cũng liếc mắt một cái theo bạt phong hàn g tới được phó quân、Ninh、du đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất có đ i ề u nhưng không có ra tay nơi này dù sao cũng là vương thông phụ đệ thêm vào ngày hôm nay chính là vương thông tiệp m ư n g t ọ tống sư đạo cũng không thể xuất thủ đang lúc này đột nhiên mọi người bên hai chuyển đến một trận như có như không tiêu âm tiêu âm kỳ diệu cực điểm ngừng ngắt vô thường mà rực rỡ nơi nhưng ở âm tiết không có nhất định giai điệu làm như tiện tay vùng đến n g u hưng tác phẩm âm phủ cùng âm phủ hỏi hô hấp nhạc cú cùng nhạc cú chuyển o ạ n xuyên thấu qua tiêu âm nước sữa hòa nhau giao cho đi ra dù có gián đoạn đắt nghe âm cũng chỉ có thể có duyên cầm không ngừng tới chết mới thôi triển miên cảm giác tiêu âm đông nhiên đắt đỏ hùng hồn đông nhiên đú hoán thắp kinh cao đến vô hạn thấp chuyển vô cùng nhất thời tất cả mọi người nghe được lê dạy ở tiếng tiêu vang lên trong nháy mắt trong cả sân nhất thời cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh nguyên bản ầm ĩ phòng khách nhất thời cũng là trở nên cực kỳ yên tĩnh lên phản phất tất cả mọi người đều chìm đắm đến loại kia tươi đẹp nhịp điệu bên trong tống sư đạo vẻ mặt cũng hơi xứng sờ tương tự cũng chìm đắm đến loại này tươi đẹp giai điệu bên trong nháy mắt cũng né qua một vệ t vẻ kinh ngạc gần như trong nháy mắt tống sư đạo liền đoán được thân phận của đối phương ở đại đường bên trong có như thế trình độ tuyệt đối sẽ không vượt qua một trường số lượng mà ở vương thông tiệc mừng thọ trình diễn tấu xem qua nguyên tắc tống sư đạo tự nhiên rõ ràng thân phận của đối phương. Được lắm thạch thanh tuyển, thật một thủ thực sự là lợi hại này tiêu nghệ có thể nói là tuyệt thế vô song hầu như đã sắp muốn đạt đến lấy nhạc nhập đạo ngưỡng cửa thiên lại c h i âm thực sự là thiên lại c h i âm một khúc coi như tôi h tống sư đạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ đạo đáy mắt cũng né qua một vệ thán phục biểu hiện cùng lúc đó ánh mắt cũng rơi xuống mái hên i nơi lúc này tống sư đạo cảm giác được một luồng khí tức như có như không ở mái hên i nơi mặc dù nói khí tức cũng không phải rất mạnh nhưng lại là như n g làm cho người ta một loại hư vô mở m ị cảm giác vô cùng q u dị sau một hồi lâu tiếng tiêu đình chỉ tất cả mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại vương thông n g a đầu binh âm âm điệu thê lương nói, thôi, thôi đến nghe thạch tiểu thư này khúc sau đó sợ khó lại có thêm tin vui nghe được lọt vào thai tiểu thư tiêu nghệ không chỉ tận đến chính là nương chân truyền còn r ụ c xuất phát từ lam vương thông bãi phụ âu dương hi di uy thế bắn ra bốn phía con mắt cũng lộ ra vẻ ôn đu cao giọng ngày hôm đó thanh t u y ể n tiên giá vừa lâm hà không tiến vào vừa thấy làm cho bá bá xem dung mạo ngươi có bao nhiêu xem t u tâm mái hiên bên d ư ớ i chỉ nghe một tia vui tươi thanh n u đến không nói lời nào có thể hình dụ giọng nữ truyền vào phòng cách nói gặp lại tranh như không gặp thanh tuyền phụ nương di mệnh chuyên tới để vì là hai vị thế sợ thổi một khúc việc này vừa thanh tuyền đi vậy sau khi nói xong mọi người chỉ thấy một bóng người xinh đẹp cũng trực tiếp người nhẹ nhàng mà lên bay thẳng đến diện phi vút đi không nghĩ đến thế gian dĩ nhiên có như thế thiên lại c h i âm thanh t u y ể n đại gia quả nhiên danh bất hư truyền đối diện lý thế dân thấy thế trong miệng cũng không nhịn được mở miệng nói nhìn bên ngoài biến mất bóng người trên mặt cũng lộ ra một vệ thán phục v ẻ công tử hoàn hồn người đã đi xa cùng lúc đó tống sư đạo bên người loan loan âm thanh cũng không nhịn được chuyển ra a liếc mắt một cái loan loan mấy người sau khi tống sư đạo cũng khẽ cười một tiếng rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến toàn bộ tiệc mừng thọ kéo dài hơn hai cách giờ Đi, thôi. Nên rời đi tống h ô i rời đi. Nên t sư đạo mở m sửng nói. l sốt một chút cuối cùng mở miệng nói có điều tống sư đạo nhưng hết sức rõ ràng lần sau gặp mặt e sợ hai người liền không thể như vậy nâng cốc nói chuyện vui vẻ lần sau gặp mặt chỉ sợ cũng là đối địch nếu tống sư đạo chuẩn bị tranh bá thiên hạ như vậy lý việt nhất định là muốn đối đầu còn thu phục lý thế dân tống sư đạo căn bản cũng không có nghĩ tới Mặc dù nói ngăn ngắn tiếp xúc hơn i có thể, có thể người. Người nữa g tống sư đạo cũng chưa hề nghĩ tới thu phục đối phương hắn muốn lĩnh giáo một hồi lý thế dân thủ đoạn được rồi muộn muộn hoàn hồn người đã đi xa lý thế dân mở miệng nói a nhị ca nghe được lý thế dân lời nói sau khi lý tú ninh này mới phục hồi tinh thần lại trên mặt nhất thời cũng trở nên hơi đỏ chót không nghĩ đến tống thiệt dĩ nhiên có nhân vật như vậy so với trong đồn đái phải cường đại quá nhiều rồi xem ra tất cả mọi người đều coi thường tống thiệt coi thường tống sư đạo lý thế dân mở miệng nói như vậy không được chứ nếu như có thể lôi kéo đến tống sư đạo lời nói như vậy đối với chúng ta tới nói chẳng phải là một chuyện tốt lý tú ninh không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vẻ ệ vẻ chờ mong lôi kéo đổi làm lời của người khác đúng là có khả năng thế nhưng hắn lời nói e sợ không có khả năng ta có một loại dự cảm lần sau gặp mặt e sợ hai bên gặp đứng ở đối địch lập trường bên trên lý thế dân mở miệng nói dần dần trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ n ngưng trọng đối địch nhị ca là ý nói tống việt làm sao có khả năng tống việt mặc dù nói rất mạnh nhưng là vị trí của bọn họ khoảng cách trung nguyên qua xa bọn họ căn bản là sao có cơ hội lý tú ninh lắc đầu một cái nói rằng có lẽ vậy có điều ta có một loại trực giác tống sư đạo tuyệt đối không đơn giản hy vọng là trực giác của ta phạm sai lầm đi lý thế dân lắc đầu một cái nói rằng chương bảy mươi b ố chém giết phó quân du khiếp sợ b ả n phong hàn rời đi vương thông phủ đệ sau khi rất nhanh tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống phía sau một bóng người bên trên chính là vẫn không có mở ra miệng phó quân du phó quân du tống sư đạo thản nhiên nói a nghe được tống sư đạo đ ố n g nhiên hô lên tên của chính mình phó quân du nhất thời cũng không nhịn được sừng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc h i ệ n nhiên không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên lập tức nhân tiện nói phá thân phận của nàng phó quân du danh tự này ồ nhị ca nàng lẽ nào cùng trước cái kia phó quân sức có quan hệ gì bên cạnh tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa nghe được danh tự này sau khi cũng sửng sốt một chút sau đó có chút bất ngờ nói rằng bọn họ hiển nhiên còn nhớ lúc trước ở dương châu ở ngoài cái kia muốn gắp lựa bỏ tay người phó quân s ư ớ c nghe được cái này sau khi nhất thời nhìn phía phó quân du trong ánh mắt cũng trở nên hơi không quên lên cái gì các ngươi nhận thức tà sư tỷ phó quân du nghe được tống ngọc trí hai người lập tức nói ra phó quân sức tên cho rằng tống sư đạo mấy người cùng phó quân sức có gia o tình công tử người b ê n nàng loan loan cũng có chút bất ngờ nói rằng bà phong hàn ngươi cùng với nàng là quan hệ gì tống sư đạo mục q u a n cũng rơi xuống bạt phong h bèo nước n gặp sau Bạn Phong Hàn một miệng nói. Như vậy liền Như ư đ ợ n g Sư Đạo khắc n nhân Xem phó quân du không có trần trờ chút nào nhún mũi chân thân hình bay thẳng đến xa xa phi vút đi hiển nhiên là muốn chạy trốn muốn chạy người chạy trốn sao tống sư đạo cười lạnh một tiếng chỉ tay một cái điểm ra kinh thần chỉ trong nháy mắt dùng ra trong khoảnh khắc một đạo ác liệt vô cùng tình khí bắn nhanh ra phó quân du thân thể ở trong hư không chấn động mạnh một cái sau đó trực tiếp rơi xuống trên đất co giật mấy lần liền không có động tĩnh ngược nơi một cái khủng bố l ô máu cũng hiển hóa ra ngoài â công tử dĩ nhiên đưa nàng giết bên cạnh loan loan còn có đơn luyện tinh có chút bất ngờ nhìn tống sư đạo hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên như vậy quả quyết như thế một cái tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên lông mày đều không tríu tiền giết bên cạnh bạt phong hàn trên mặt cũng lộ ra một một cái giáp tâm hại người hạ người mà thôi tống sư đạo thản nhiên nói giáp tâm hại người loan loan cùng đơn luyện tinh trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ tò mò người này là cao ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm đồ đệ sau đó tống sư đạo cũng đơn giản đem sự tình nói rồi một lần thì ra là như vậy dĩ nhiên muốn b ư ớ c lên trung nguyên phân tranh nghe được tống sư đạo lời nói sau khi hai người cũng rốt cuộc h i ể u rõ ra rốt cuộc biết tại sao tống sư đạo sẽ xuất thủ sau đó đoàn người cũng trực tiếp về đến khách sạn bên trong công tử người tìm ta tống sư đạo trong phòng một bóng người cũng đi vào thình lình chính là bạt phong hàn biết buồn công tử tìm ngươi tới làm cái gì sao tống sư đ ạ o hỏi không biết xin mời công tử nói rõ bạt phong hàn trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc tò mò người muốn báo thù sao tống sư đạo thản như nói n báo thủ nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi bạt phong hàn trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc không sai báo thủ hiện lợi khả hãn kim lan vệ tống sư đạo thản như nói n công tử làm sao biết nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi bạt phong hàn sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi muốn biết chuyện của chính mình hắn nhưng là chưa từng có cùng người khác nói quá hơn nữa hắn mới bất quá tiến vào trung nguyên không đến bao lâu càng là cùng tống sư đạo có điều mới vừa gặp mặt mà thôi nhưng là tống sư đạo dĩ nhiên nói thẳng ra những chuyện này kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được b u ồ n công tử biết rất nhiều tống sư đạo thản như nói công tử có thể giúp ta báo thù bàn phong hàn đấy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng không nhịn được mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người báo thù lời nói tự nhiên cần ngươi chính mình mới được có điều b u ồ n công tử có thể cho ngươi một cái báo thù bình đại cho ngươi một cái triển khai năng lực cơ hội nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ thật lời nói tương lai không hẳn không có cơ hội lật đổn quyết diện đột quyết vô đình tống sư đạo thản như nói công tử x i n cứ v i ệ c phân phó chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi bà phong hàn trong hai mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng mở miệng nói song long hội nguyên nên không xa lạ gì đi tống sư đạo nói rằng song long hội chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất bang song long hội bà phong hàn nói rằng không sai cầm n à y tấm lệnh bài đi song long hội tìm tới bọn họ ban g chủ bọn họ tự nhiên sẽ an bài cho ngươi ngày sau có thể đạt đến cái gì độ cao liền xem chính ngươi tống sư đạo thản nhiên nói song long hội sao ta biết rồi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi bạt phong hàn trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kiên định đây là bồn công tử chuẩn bị cho ngươi công pháp còn có đ a n dược đủ khiến ngươi trong khoảng thời gian ngắn bước vào tống sư cảnh giới bồn công tử có thể làm liền những thứ này hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng tống sư đạo chỉ chỉ trên bàn một cái hộp mở miệng nói đa tạ công tử ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng bạt phong hàn mở miệng nói hy vọng như vậy được rồi ngươi có thể rời đi tống sư đạo mở miệng nói phải bạt phong hàn ôm trên bàn hộp trực tiếp xoay người rời đi sáng sớ ngày thứ hai tống sư đạo đoàn người cũng trực tiếp rời đi khách sạn ồ công tử cái k i a khối băng đây loan loan có chút ngạc nhiên nói rằng đã rời đi hắn có cái khác nhiệm vụ tống sư đạo mở miệng nói ngày hôm qua bạt phong hàn đã suốt đêm rời đi đoàn người ăn một ít đồ sau khi sau đó trực tiếp rời đi đông bình quận hướng về lạc dương phương hướng chạy đi công tử thật giống có người ở tranh đấu ngay hôm đó tống sư đạo đoàn người đi ngang qua một chỗ hoang dã thời điểm chỉ nghe từng trận gọi rết âm thanh từ nơi không xa bên dưới ngọn núi phương hướng chuyển đến đi thôi qua xem một chút tống sư đạo mở miệng nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi chỉ trong chốc mọi người cũng đi đến chiến trường xung quanh rất nhanh giữa trường tình huống cũng rơi xuống tống sư đạo mấy người trong mắt chỉ thấy giữa trường mấy trăm người chém g i ế t đến cùng một chỗ cùng với nói là chém g i ế t lời nói không bằng nói là một phương đang bị một phe khác vây g i ế t phía bên ngoài những người kia từ trên người á o giáp chế tạo bên trên tống sư đạo một chút liền nhận ra được thình lình chính là đại tùy quân đội mà còn lại từ hóa trang nhìn lên h i ệ n nhiên hẳn là một cái nào đó đường nghĩa quân t r ư ơ n g bảy mươi lăm thầm lạc nhạ ba mươi chín quân sư quạt mò ba mươi chín loan loan câu đặt mua sau đó rất nhanh tống sư đạo ánh mắt rơi xuống nghĩa trong quân cầm đầu một đạo nữ tử bóng người bên trên trên chiến ma áo trắng như tuyết chỉ huy như định hiên ngang anh tư mặc dù nói đang bị mấy lần quân tùy vây quanh nhưng là nữ tử nhưng là không có một chút nào hoảng loạn bình tĩnh tự nhiên đều đâu vào đấy chỉ huy giữa trường binh lính đỡ tùy binh một làn sóng lại một làn sóng công kích nếu như không phải cô gái trước mắt lời nói e sợ những người này sợ là sớm đã bị vây quét có chút ý nghĩa không biết là cái nào một đường nghĩa trong quân dĩ nhiên có như thế kỷ nữ tử tống sư đạo trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một vệ nghĩ hoặc ô sau đó rất nhanh tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống đối diện trong đám người một đạo người mặc giáp đen quân tùy tướng l ĩ n h trên người chỉ thấy người này một thân khôi giáp dày cộm nặng nghề cầm trong tay s o n g v i ệ t tinh tráng tướng quân chỉ thấy người này khuôn mặt cương nghị khắp toàn thân tỏa ra một luồng nồng đậm dày nặng cương m á y khí khá có một phen dũng tướng tâm ý những nghĩa quân kia sung kích trên căn bản đều bị trước mắt tướng l ĩ n h cho càn trở lại quân tùy bên trong vẫn còn có nhân vật như vậy tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ công tử những nghĩa quân kia thật giống là ngoa cương trại người đang lúc này loan loan âm thanh chuyển đến ngoa cương trại người nghe được cái này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ hừm người kia nếu như ta đoán không lầm lời nói hẳn là ngoa cương trại quân sư thẩm lạc nhạc loan loan mở miệng nói thẩm lạc nhạc là nàng thì ra là như vậy nghe được cái này sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ hiểu rõ vẻ mặt đối với thẩm lạc nhạc tống sư đạo tự nhiên là sẽ không xa lạ chính là nguyên tắc bên trong một cái khá là đặc sắc nữ tử chính là lý mật thủ hạ tống sư đạo trong lòng cũng là tâm tư bất chuyển hiển nhiên là trong lòng đang lưu đồ cái gì công tử muốn thu phục nàng loan loan liếc mắt một cái tống sư đạo sau khi rất nhanh cũng giống như nhìn ra tống sư đạo ý nghĩ bình thường mở miệng nói có chút khó khăn đối phương ở ngõ cương trại bên trong thân phận không phải bình thường chính là lý mật trợ thủ đắc lực muốn thu phục lời nói e sợ không phải như vậy dễ dàng tống sư đạo mở miệng nói cái này còn không đơn giản chỉ cần công tử ra tay đưa nàng thu rồi không phải xong xuôi loan loan thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói nghe được loan loan lời nói sau khi tống sư đạo cũng không nhịn được có chút không nói gì liếc mắt một cái đối phương quả nhiên không thẹn là người của ma môn này tư tưởng hiển nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm ta cảm thấy phương pháp này cũng được bên cạnh tống ngọc trí cũng đống nhiên mở miệng nói ngọc trí tống sư đạo có chút không nói gì nói rằng ta lại không phải ngựa giống chiếu các ngươi nói như vậy ta có phải là còn phải đem lý tú ninh cũng bắt tống sư đạo lại một lần nữa nói rằng cái kia không giống nhau lý tú ninh cùng thẩm lạc nhạn có thể không giống nhau lý tú ninh chính là lý phiệt người đối với người này ta còn là hiểu rõ một ít nữ tử này có lẽ sẽ khuynh mộ công tử thế nhưng muốn làm cho đối phương bởi vì cảm tình mà đi ngược lý phiệt lời nói căn bản là không thể đối phương e sợ càng muốn đem ngươi kéo vào lý phiệt bên trong ở trong mắt nàng lý phiệt lợi ích cao hơn tất cả mà trước mắt thẩm lạc nhạn không giống nàng mặc dù nói là ngoa cương trại quân sư thế nhưng đối với ngoa cương trại thuộc về tuyệt đối không có lý tú ninh đối với lý phiệt như vậy thâm l o a n l o a n lắc đầu một cái mở miệng nói tống sư đạo thấy thế có chút bất ngờ liếc mắt một cái loan loan nàng không nghĩ đến loan loan dĩ nhiên xem như thế thấu triệt đối với lý tú ninh là nhân vật gì xem qua nguyên tắc tống sư đạo tự nhiên là hết sức rõ ràng nguyên tắc bên trong lý tú ninh chính là khấu trọng mối tình đầu nhưng là cuối cùng vì lý p i ệ t lý tú ninh lựa chọn cùng sài thiệu cùng nhau như vậy không cần bàn cãi ở lý tú ninh trong lòng vì lý p i ệ tình chờ ả m của c í n mình cũng là có thể hy sinh. Được rồi, vẫn đình Tống sư đạo trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng h thể hy chỉ h một có Được trực lắc cái c là là đó tiếp Sau Sư rồi, đi. Đạo đầu Ồ, chờ chút công tử cái k i a thật giống là đang lúc này đột nhiên loan loan ánh mắt rơi xuống nghĩa quân trong đám người một bóng người trên người lý thiên phạm dĩ nhiên là hắn tống sư đạo theo loan loan ánh mắt nhìn tới rất nhanh cũng rơi xuống trên người của đối phương mặc dù nói đối phương một bộ tiểu binh trang phục nhưng là giờ khắp này tống sư đạo một chút liền nhận ra trước mắt bóng người không phải người khác thình lình chính là ở phi mã mục trường gặp phải lý thiên phạm lẽ nào những người này là ngoã cương trại đi chuộc lý thiên p h ạ m người tống sư đạo cũng không nhịn được suy đoán nói cái này rất có khả năng mấy người nghe xong lập tức cũng không nhịn được nói rằng dĩ nhiên là người này lời nói như vậy liền lại đơn giản có điều công tử ngươi nói nếu như lý thiên p h ạ m chết rồi lời nói đ ô n g nhiên loan loan nói rằng nghe được loan loan lời nói sau khi tống sư đạo con mắt cũng đột nhiên sáng lời hiển nhiên cũng rõ ràng loan loan ý tứ phải biết lý thiên p h ạ m nhưng là Lý mật con trai độc nhất thân phận nhưng là không phải bình thường mặc dù nói thẩm lạc nhạn địa vị không thấp nhưng là nếu như lý thiên phàm chết rồi lời nói thẩm lạc nhạn tuyệt đối khó từ tội lỗi ở nhưng i mã t r mà như n tốt đ vậy lời nói như vậy liền ra tay đi có điều quân tùy bên trong người kia cũng không phải bình thường không biết là người nào ngoại trừ thẩm lạc nhạn cùng cái kia tùy tướng người còn lại đều dễ đi tống sư đạo mở miệng nói lúc này cũng không có trần trờ chút nào tống sư đạo nhún m u i chân trực tiếp tiến vào giữa trường giờ khác này giữa trường người của song phương mấy gộp lại cũng không đủ năm trăm người h i ệ n nhiên căn bản là không ý hiếp được tống sư đạo loan loan mấy người cũng không chần chờ trực tiếp đi theo cùng lúc đó trong bóng tối mười mấy đạo áo đen bóng người cũng phi lô mà tới tương tự nhảy vào bên trong chiến trường từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt sát phạt khí tức trong nháy mắt buộc phát ra thình lình chính là vẫn ẩn nút ở trong bóng tối thiên c a n g địa sát vệ đây là quá tốt rồi được cứu trợ thầm lạc nhạt nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng nguyên bản nàng cho rằng lần này muốn nga xuống nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên hy vọng thời khắc sống còn dĩ nhiên xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt là bọn họ có điều thầm lạc nhạn bên người lý thiên phạm lại thấy đến tống sư đạo mấy người sau khi sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi h i ệ n nhiên là nhận ra tống sư đạo thân phận hắn có thể không có quên lúc trước tống sư đạo là làm sao đối xử hắn hả ngươi biết bọn hắn thầm lạc nhạn trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ là phi mã mục trường người bọn họ là phi mã mục trường người lý thiên phạm lúc này cũng mở miệng nói、Úc. bọn họ là phi mã mục t r ư người đâu ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm nghe được lý thiên phạm lời nói sau khi thẩm lạc nhạn sắc mặt cũng hơi đổi không nhịn được mở miệng nói tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cái tiêu chết tiệt khốn nạn coi như là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra lý thiên phạm lạnh lùng nói nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng né qua một vệ toán độc ánh sáng chương 76, chém giết lý thiên phạm cầu đặt mua làm sao có khả năng nếu như là bọn họ lời nói bọn họ sao lại thế chết tiệt không được đang lúc này đột nhiên thẩm lạc nhạn sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì nàng phát hiện tống sư đạo đoàn người không chỉ ở đối với quân tùy ra tay hơn nữa cũng ở tàn sát hóa cương trại người bọn họ muốn đem chúng ta một lưới bắt hết chết tiệt ta liền biết tên khốn kiếp đáng chết này tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy tâm lý thiên p h ạ m thấy thế sắc mặt nhất thời cũng biến thành càng thêm khó xem ra cùng lúc đó đ á y mắt nơi sâu xa cũng né qua một vệt vẻ hoảng sợ một mặt khác bởi vì tống sư đạo đoàn người cùng thiên cang địa sát vệ gia nhập quân tùy cũng trong nháy mắt chịu đến trọng thương vẹn vẹn vừa đối mặt công phu liền có hơn trăm người bị miễn cưỡng tàn sát vô liêm sỉ các ngươi là người nào cầm đầu tùy đem nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng là đại biến lần này hắn thu được mật báo dẫn người đến vây rết hóa cương trại người mắt thấy liền muốn thành công nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy lúc này trực tiếp vung vẩy binh khí trong tay hướng về tống sư đạo bên này vào tới châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo khép cười một tiếng trước mắt tuy đem mặc dù nói vô cùng rúng mãnh có điều trên thực tế cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên tồn tại mà thôi loại này cấp bậc thực lực hiển nhiên căn bản là không uy hiếp được tống sư đạo tống sư đạo trực tiếp xoay tay một trưởng q u ố a đón nhận trong tay đối phương xong việt ẩm nương theo một đạo thanh em trầm thấp chuyển đến chỉ thấy tùy đem thân thể chấn động ba trăm sáu mươi bảy sau đó chỉ cảm thấy miệng hổ chấn động tê dại trong tay s o n g v i ệ t trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài cả người thân thể cũng lập tức từ lưng ngựa bên trên nga xuống trong miệng máu tươi phung mạnh hiện nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ chỉ trong chốc lát giữa trường quân tùy cũng bị rết thất thất bát bát tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống t h ẩ m lạc nhạn mấy người trên người các n g ư ờ i đây là ý gì đồ vật chúng ta đã cho các người các n g ư ờ i chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao t h ẩ m lạc nhạn ánh mắt rơi xuống tống sư đạo trên người vẻ mặt đề phòng nói rằng hiện nhiên là bị tống sư đạo biểu hiện ra thực lực cho chấn kinh rồi đổi ý các ngươi cả nghĩ quá rồi. có điều muốn trách lời nói chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được dĩ nhiên lại đụng vào bổn công tử trong tay tống sư đạo thản như nói n chết tiệt ngươi không muốn quá phận quá đáng thật sự cho rằng ta ngõa cương trại dễ bắt nạt sao lý thiên phàm vẻ mặt cực kỳ khó coi nói rằng thực sự là ồn ào nghe được lý thiên phàm lời nói sau khi tống sư đạo lạnh rên một tiếng đáy mắt h à n quang lấp lóe trong tay ủy thiên kiếm trong nháy mắt phóng ra một đạo h à o quang áo ánh ngay lập tức đầu lâu cũng trực tiếp lăn xuống dưới đi một cột máu phóng lên trời đầu lâu bên trên con mắt trợn tròn lên hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng chính mình liền như thế chết rồi ngươi ngươi dĩ nhiên giết lý thiên p h ạ m mà thẩm lạc nhạn nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng có chút bối rối sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh hiển nhiên nàng hết sức rõ ràng trời muốn sụp rồi lý thiên p h ạ m chết rồi lý mật nhất định sẽ phát rộ một tên rác rời mà thôi chết rồi sẽ chết thống sư đạo thản như nói cùng lúc đó trong chốc lát này loan loan mọi người còn có thiên cang địa sát vệ đã trực tiếp đem giữa trường còn lại ngoại trừ tùy đem ở ngoài sở hữu quân tùy cùng ngoa cương trại người đều tàn sát hầu như không còn người rốt cuộc là ai ngươi không thể là phi mã mục trường người phi mã mục trường bên trong căn bản là không thể có người nhân vật như vậy thẩm lạc nhạn mở miệng nói ai nói với ngươi ta là phi mã mục trường người tống sư đạo thản nhiên nói ngươi dĩ nhiên giết lý thiên phạm ngươi liền không sợ ngã cương trại trả thù sao thẩm lạc nhạn mở miệng nói lý thiên phạm là quân tùy giết liên quan quái gì đến ta tống sư đạo thản nhiên nói ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thẩm lạc nhạn nhất thời cũng s ừ n g sốt một chút sắc mặt cũng không ngừng biến n o lên người rốt cuộc là ai thầm lạc nhạn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại mở miệng nói l i n h nam tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói tống sư đạo người là tống sư đạo tống việt thiếu phiệt chủ l i n h nam công tử tống sư đạo nghe được cái này sau khi thầm lạc nhạn lúc này cũng sửng sốt mặc dù nói đối với tống sư đạo thân phận có không ít suy đoán nhưng là không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên sẽ là tống việt người l i n h nam tống việt phi mã mục trường chờ chút chẳng lẽ nói phi mã mục trường là tống việt ở sau lưng chống đỡ đ ỗ n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường thầm lạc nhạn cũng mở miệng nói người nói xem tống sư đạo thản nhiên nói người muốn làm cái gì mạnh mẽ để cho mình chấn định lại thầm lạc nhạn lại một lần nữa nói rằng tống sư đạo không có giết chính mình hiển nhiên là có ý đồ khác tự nhiên là quy thuận bổn công tử thế bổn công tử làm việc tống sư đạo thản n h i n nói thay ngươi làm việc cái này không thể nào ta chính là n g a cương trại người làm sao có khả năng nương nhờ vào ngươi thầm lạc nhạn lạnh lùng nói không cái gì không thể ngươi cảm thấy lý thiên phàm chết ở nơi này n g a cương trại người còn lại cũng đều chết rồi chỉ có một mình ngươi sống sót trở lại lý mật sẽ bỏ qua cho ngươi coi như là lý mật thả ngươi, ngươi cảm thấy bởi vì chuyện này sau khi lý mật sẽ còn tín nhiệm ngươi tống sư đạo thản như nói ngươi quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thẩm lạc nhạn sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi nàng không phải người ngu đến lúc này nơi nào còn có thể không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng nhưng là lý mật tâm phúc tự nhiên đối với lý mật tính cách hết sức hiểu rõ chính như tống sư đạo từng nói nếu như chỉ có chính mình cá nhân sống sót trở lại lời nói nàng xuống sân có thể tưởng tượng được hay là có thể sống sót thế nhưng muốn lại giống như trước như vậy được lý mật tín nhiệm lời nói hầu như chính là chuyện không thể nào thậm chí rất có khả năng sẽ trở thành lý mật lôi kéo những người khác quân c ử không muốn làm tiếp vô vị dãy g i a hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ quy thuận b u ồ n công tử ngươi không có những khác lối thoát hơn nữa lý mật cũng căn bản là không phải cái gì minh chủ sớm muộn muốn chơi xong thống sư đạo mở miệng nói chơi xong làm sao có khả năng ngoa cương trại chính là trên đời này mạnh mẽ nhất n g h ĩ a quân thẩm lạc nhạn mở miệng nói mạnh mẽ nhất sao không muốn lại lừa mình dối người ngoa cương trại s ắ c thực không yếu thế nhưng không cần nói cho ta ngoa cương trại c h ự y bên trong hòa hợp t h ê m thấm ngươi cảm thấy địch nhượng có thể chứa được lý mật vẫn là lý mật có thể vĩnh viên thần phục địch nhượng nếu như mâu thuẫn của bọn họ trở nên gây gắt lời nói. hiện tại lý mật con trai độc nhất đã treo một cái không có hậu nhân lãnh tụ ngươi cảm thấy sẽ làm người an tâm đi theo s a o hơn nữa ngươi cũng quá để mắt lý mật ngươi thật sự cho rằng bằng ngõ cương trại những n à y chân đất tử có thể sở hữu giang sơn bọn họ cũng xứng thống trị thiên hạ há lại là bọn họ có thể chơi đến chuyện đừng nằm mơ tống sư đạo thản nhiên nói khoe miệng cũng lộ ra một vệ trào phúng vẻ mặt nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thầm lạc nhạn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra nàng tự nhiên rõ ràng tống sư đạo ý tứ tớ mấy ngày nay vẫn đang bận trong cửa hàng trang trí chuẩn bị mở cái cửa hàng đã hơn ba mươi toàn chức gõ chữ trung quy không phải lâu dài việc thân thể càng ngày càng không chịu nổi hơn nữa thành tích này cũng vẫn ăn bữa nay lo bữa mai rất không cảm giác an toàn chỉ có thể làm điểm khác nghề nghiệp có điều đại gia cũng không cần lo lắng quyển sách này sẽ không thái giám hơn nữa ta sau đó cũng còn có thể kiên trì viết sách chỉ là không tính toán trước chương mới trọng tâm sẽ thả đến đêm muộn ban ngày có thời gian gặp viết hơn nữa ta bảo đảm nay bản mỗi ngày chỉ ít gặp có chương năm chương mới giữ gốc chương năm hy vọng mọi người dám sát đi cũng xin mọi người có thể tha thứ một chút một cái trung niên lão nam nhân quá khó khăn cha mẹ gia đình còn có hải tử các loại tiêu dùng chương bảy mươi bảy thu phục thẩm lạc nhạ n tân quỳnh câu đặt mua có thể coi là là như vậy thì lại làm sao ngõ cương trại không được lẽ nào tống việt là được phi mã mục trường mặc dù nói không yếu có điều muốn dựa vào phi mã mục trường sức mạnh tranh bá thiên hạng e sợ còn kém xa đi thẩm lạc n h ạ n mở miệng nói ai nói cho ngươi và ta tống việt chỉ có phi mã mục trường tống sư đạo thản n h i n nói lẽ nào ngoại trừ phi mã mục trường ở ngoài các ngươi còn có thế lực khác hay sao nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thẩm lạc nhạc trên mặt cũng lộ ra một vẻ mặt bất ngờ không nhịn được nói rằng ngươi xác định ngươi phải biết nếu như ngươi biết rồi lời nói ngươi có thể liền không có cơ hội đổi ý tống sư đạo thản như nói lẽ nào ta không biết ngươi vẫn có thể bông u tha ta hay sao thẩm lạc nhạn lạnh lùng nói n à y ngược lại cũng đúng là ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nói cho ngươi cũng không sao ngoại trừ phi mã mục trường ở ngoài giang hoài quân còn có song long hội đều là ta tống thiệt thế lực câu trả lời này ngươi hài lòng chưa hiện tại ngươi còn cảm thấy ta tống thiệt thực lực không đủ sao tống sư đạo thản như nói giang hoài quân cùng song long hội làm sao có khả năng bọn họ dĩ nhiên sau lưng đều là tống t i ệ t nghe được cái này sau khi thẩm lạc nhạn cả người cũng triệt để sửng sốt làm ngõ cương trại quân sư thẩm lạc nhạn tự nhiên rõ ràng g i a ngoài h quân cùng song long hội đại diện cho cái gì nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự lời nói hơn nữa một cái phi mã mục trường cái kêu tống việt thế lực liền thực sự là quá khủng bố hơn nữa tống việt khủng bố gấp gác này không lộ ra ngoài tống việt dĩ nhiên trong bóng tối đã không chế sức mạnh kinh khủng như vậy kinh h ạ i trong lòng có thể tưởng tượng được không cái gì không thể nói cho bùn công tử sự lựa chọn của ngươi tống sư đạo thản như nói ngươi thắng sắc mặt biến đổi sau một hồi lâu thẩm lạc nhạn cuối cùng cũng mở miệm nói nàng không phải người ngu ngược lại thẩm lạc nhạn làm ngõ cương trại quân sư nàng vô cùng thông minh đến lúc này nàng tự nhiên rõ ràng chính mình nên làm gì tuyên chọn rất tốt lựa chọn rất sáng suốt ngươi là người thông minh bổn công tử cũng không muốn cùng ngươi phí lời quá nhiều hy vọng ngươi không nên để cho bổn công tử thất vọng mới được tống h sư đạo nhàn nhạt, nhạt nói rằng ngươi dự định sắp xếp như thế nào ta thẩm lạc n h ạ n nói rằng phi mã mục trường song long hội còn có giang hoài quân ngươi mình lựa chọn một chỗ đến thời điểm bổn công tử gặp cho ngươi lệnh bài ngươi cầm lệnh bài trực tiếp đi là có thể đến thời điểm sẽ có người sắp xếp ngươi lớn bao nhiêu năng lực bùn công tử sẽ cho ngươi bao lớn sân khấu tống h sư đạo mở miệng nói bao quát thống lĩnh bọn họ thẩm lạc nhạn đáy mắt né qua một vệ dị thải mở miệng nói chỉ cần ngươi có thể làm được tống h sư đạo khép cười một tiếng nói căn bản cũng không có để ở trong lòng thẩm lạc nhạn mặc dù nói năng lực không yếu thế nhưng muốn thống lĩnh hiển nhiên khả năng không lớn phi mã mục trưởng có thương tú tuần cùng l ô diệu tử bọn họ ảnh hưởng hầu như có thể nói là thâm căn cố đế ra ngoài trong quân có tiếng nghĩa đại tổng quản đỗ phục uy càng có quân thần lý tĩnh còn song long hội song long hội nhưng là trong miệng từ tử là một tay sáng tạo thẩm lạc nhạn muốn đ hiện nhiên độ khả thi cũng không lớn n g ư ơ i nói chuyện giữ lời thẩm lạc nhạn mở miệng nói đây là tự nhiên bổn công tử nhất ngôn c ử u đình đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi nói cho ta sự lựa chọn của ngươi ngươi muốn đi chỗ nào tống sư đạo thản nhiên nói giang hoài quân trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng thẩm lạc nhạn cũng trực tiếp làm ra lựa chọn được đến thời điểm bổn công tử sẽ an bài tống sư đạo mở miệng nói làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo cũng đi thẳng đến một mặt khác đi đến tùy đem trước mặt ánh mắt cũng tới giới đánh giá đối phương cảm ứng được tống sư đạo ánh mắt sau khi đối phương cũng chậm rãi ngẩm đầu lên hào không sợ cùng tống sư đạo đối diện không sai có chút ý nghĩa không nghĩ đến quân tùy bên trong còn có loại nhân vật như ngươi nói cho b u ồ n công tử tên của ngươi tống sư đạo thản nhiên nói tần quỳnh tùy đem mở miệng nói hả tần quỳnh n g ư ơ i là tần thúc bảo nghe được tên của đối phương sau khi tống sư đạo nhất thời cũng sửng sốt một chút có chút bất ngờ nhìn đối phương mặc dù nói biết đối phương không phải bình thường nhưng là không nghĩ đến trước mắt tùy đem dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh tần q u n h tần q u n h là nhân vật gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng đại đường song long nguyên tắc nhân làm chủ yếu miêu tả chính là song long cho nên đối với tần quỳnh văn t r ư ơ n g cũng không phải quá nhiều thế nhưng là một người xuyên việt nhân sĩ tống sư đạo tự nhiên rõ ràng tần quỳnh lợi hại có thể nói mặc kệ là lịch sử vẫn là diễn nghĩa bên trong tần quỳnh vậy cũng đều là vang dội tồn tại nếu như nói lý tính là quân thần lời nói như vậy tần quỳnh chính là c h i ế n thần tần quỳnh g á i tiết nhưng là chân chính nghĩa bạc vân thiên hạng người người b i ế ta t nghe được tống sư đạo dĩ nhiên nói ra chính m ì n h tự tần quỳnh trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ như vậy hiển nhiên hắn cũng có thể nói được tống sư đạo hiển nhiên là biết sự tồn tại của chính mình nếu không thì cũng sẽ không biết rõ chính m ì n h tự bổn công tử xem ngươi cũng là một cái van dội h ắ n tử vì sao phải cho triều đ ì n h bán mạng trợ trụ vi ngược tống h sư đạo thản nhiên nói ngươi dự định xử trí ta như thế nào tần quỳnh lập tức cũng mở miệng nói bây giờ những n à y người cũng đã chết rồi ngươi sau khi trở về e sợ cũng khó thoát trách phạt thậm chí cực có khả năng chết hiện tại bổn công tử có thể cho ngươi một cái lựa chọn tống h sư đạo mở miệng nói chuyện này nghe được tống h sư đạo lời nói sau khi tần quỳnh cũng sừng sốt một chút sắc mặt cũng biến ảo một hồi hắn cũng không đốc bây giờ chính mình mang ra đến những người này tất cả đều chết rồi chính mình mặc dù là trở lại tuyệt đối cũng khó thoát quân pháp trừng phạt có thể nói là một con đường chết công tử có lời gì liền nói thẳng được rồi tân quỳnh trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói tuy tung b u ồ n công tử vì là b u ồ n công tử làm việc tống sư đạo nói rằng không biết công tử là tân quỳnh trần c h ờ chốc lát nói rằng h i ệ n nhiên cũng không biết tống sư đạo thân phận l i n h nam tống sư đạo tống sư đạo thản n h i n nói nguyên lai công tử là tống việt thiếu phiệt chủ tân quỳnh có chút bất ngờ liếc mắt một cái tống sư đạo hiển nhiên, nhiên có như thế thân phận tống công tử chuẩn bị để ta làm cái gì tần mỗi chỉ là một kẻ thô lỗ tần quỳnh nói rằng ba cái lựa chọn lúc này tống sư đạo cũng không trần trờ đưa ra cùng thẩm lạc nhạn như thế lựa chọn phi mã mục trường giang hoài quân cùng song long hội t bọn họ đều đang là tống việt thế lực cùng thẩm lạc nhạn như thế biết rồi tin tức này sau khi tần quỳnh trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ không sai nói cho bổn công tử sự lựa chọn của ngươi tống sư đạo nói rằng nhận được công tử để mắt đã như vậy ta lựa chọn giang hoài quân tần quỳnh ầ n trờ chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói rất tốt lập tức thu phục hai viên đại tướng chương bảy mươi tám tín n h i ể m thiện viện không câu vi、so、đặt mua sau đó thẩm lạc nhạn cùng tần quỳnh như thế trực tiếp mang theo tống sư đạo lệnh bài và tự tay viết tin trực tiếp rời đi lao tới ra ngoài quân mà đi tới mà tống sư đạo đoàn người cũng tiếp tục khởi hành dùng mấy ngày cuối cùng rốt cuộc đi đến lạc dương địa giới đi đến lạc dương sau khi tống sư đạo cũng không có lập tức đi tính nghiệm tiền h viện mà là đi đến lạc dương âm quỷ phái cứ điểm bên trong âm quỷ phái làm ma môn môn phái mạnh nhất tại trung nguyên hầu như mỗi cái trong thành thị đều có cứ điểm đem bọn họ giàn xếp được rồi sau khi tống sư đạo lúc này mới một người hướng về tính nghiệm tiền h viện phương hướng chạy đi lần này đi tính nghiệm tiền h viện tống sư đạo nhưng là vì cướp giật hòa thị bích tự nhiên sẽ miễn không được một trận đại chiến ở đại đường bên trong thế giới tính nghiệm tiền viện thực lực vậy cũng là không chút nào so với từ hàng tĩnh trai phải kém mặc dù nói tống ngọc trí mấy người thực lực cũng không yếu thế nhưng để cho an toàn tống sư đạo cũng không có để mấy người bọn hắn theo đồng thời tín h nhiệm thiền viện cũng không có ở thành lạc dương bên trong mà là ở lạc dương vùng ngoại ô rất nhanh tống sư đạo một bên đi thẳng đến tín h nhiệm thiền viện bên ngoài trước mắt tín h nhiệm thiền viện ở tống sư đạo trong mắt chỉ có thể dùng một cái cực điểm xa hoa để hình dung ở tín h nhiệm thiền viện mới nhìn đi đến căn bản là không giống như là một cái thiền viện trái lại càng như là một tòa khí thế rộng rãi cung điện bình thường vô cùng hoa lệ toàn thân lưu ly li ngoại xanh trạm trộ dòng p ư ợ n g thiện trong viện toàn thân đều là đá cẩm thạch phụ trợ mà thành quả nhiên này trên đời này giàu nhất thứ cũng không phải những người phú thương đại、cổ. mà là thiên hạ này phật môn việc này thực sự là một chút cũng không giả nhìn trước mắt tín h n i ệ m tiền viện tống sư đạo thầm than một tiếng mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo phật môn trải qua nam b ắ c triều thời kỳ phát triển sau khi bây giờ đã biến thành một cái khủng bố quái vật khổng lồ thậm chí so với thế g i a môn t h i ệ t tới nói đều chắc chắn mạnh hơn quy mô trên cảng là khủng bố hơn nhiều lắm đại đường thế giới phật môn so với trước hắn trải qua bất kỳ bên nào thế giới đều khủng bố hơn nhiều lắm phật môn địa vị ở thời đại này bên trong có thể nói là cực kỳ siêu nhiên bây giờ toàn bộ thiên hạ dân chúng lầm than nhưng là trong phật môn nhưng là vượt khỏi trần gian. không ngừng nghiền ép thiên hạ chúng sinh mồ hôi nước mắt nhân dân a di đạo phật không biết các vị thí chủ là người nào để ta t ĩ n h niệm thiền viện có chuyện gì rất nhanh một cái tiểu sa di liền tiến lên đón trên giới đánh giá một chút tống sư đạo sau khi mở miệng nói buồn công tử là tìm đến không tống sư đạo thản nhiên nói viện chủ xin lỗi thí chủ viện chủ ngày gần đây bế quan vì lẽ đó kính xin thí chủ ngày khác trở lại đi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi tiểu sa di vẻ mặt bất biến lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói bế quan không sao vậy ta liền ở ngay đây chờ hẳn được rồi tống sư đạo mở miệng nói trong lòng cũng cười gần không lớt với quan quả thực chính là chuyện cười vừa nãy thời điểm tống sư đạo đang đến gần tĩnh niệm thiền viện thời điểm cũng đã cảm ứng được một luồng khí tức như có như không ở trên người chính mình hơi đảo qua một chút ở tĩnh niệm thiền viện bên trong có thể có như vậy tu vi lời nói ngoại trừ không còn có thể là ai chuyện này nghe được tống sư đạo lời nói sau khi trong lúc nhất thời tiểu sa di cũng trực tiếp sửng sốt làm sao lẽ nào tĩnh niệm thiền viện gần nhất không tiếp khách sao vẫn là xem thường công tử tống sư đạo thản như nói xin lỗi thi chủ tiểu tăng cũng không có ý này tiểu sa di vội vã mở miệng nói dẫn bọn họ vào đi đang lúc này một đạo hư vô mở mị tâm thanh từ thiền viện nơi sâu xa chuyển đến nhưng là thanh â m này nhưng là rõ rõ ràng ràng chuyển tới có thể thấy đối phương nội lực khủng bố c ỡ nào có chút ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười khép v ẻ mở miệng người thực lực tống sư đạo trong nháy mắt liền cảm ứng được chính là một vị tống sư đạo hết sức rõ ràng đối phương cũng không phải không bởi vì bây giờ không chính đang tu bế khẩu thiền vì lẽ đó căn bản là sẽ không mở miệng nói chuyện k h ô ngoài ở nguyên tắc bên tắc t r n g thuộc về một cái khá cái về l k h ê m tốn n h â ra ở tín bất đối đối phương thường, không bình thực lực c phải h là một c nhiệm c khủng cố khí t thiền Đại Tông n g viện bên trong t ô n g sư đạo còn cảm ứng được bốn cỗ tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại mỗi một cỗ đều không chút nào so với lúc trước hắn bản thân nhìn thấy chúc ngọc nhiên phải kém tĩnh n i ệ m thiền viện bên trong cũng có thực lực như thế lời nói hiện nhiên ngoại trừ tứ đại thánh tăng ở ngoài sẽ không có khác biệt người hơn nữa vừa nãy mở miệng tình lình chính là bốn người bên trong một người trong đó thì chủ mời đi theo ta tiểu sa di thấy thế lập tức cũng mở miệng nói tiến vào tĩnh n i ệ m thiền viện bên trong sau khi t ô n g sư đạo lúc này mới phát hiện này tĩnh n i ệ m thiền viện bên trong so với bên ngoài nhìn qua càng thêm xa hoa không biết bao nhiêu lần nội đường nơi từng vị thuần kim chế tạo tượng Phật, có thể nói là cực hạn vị chế kim có cực là xuyên a hoa, xa thậm chí h Mỹ, c nói là ệ n này căn bản là không giống như là một cái Phật môn nơi n là là cái Phật một có địa phương. Xuyên qua từng đạo từng đạo tráng lệ thiền viện sau khi rất nhanh sẽ đi thẳng đến nội viện cùng bên ngoài địa phương so ra nơi này đúng là có vẻ cổ điện không ít ở toàn bộ tín h n i ệ m thiền viện bên trong nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào ở hết sức xa mỹ bên trong theo đuổi chất phác ha ha quả thực chính là chuyện cười liếc mắt một cái t i ề n viện dáng vẻ sau khi tống sư đạo k h ỏ miệng cũng càng thêm lộ ra một vệ thần sắc khinh thường dưới cái nhìn của hắn chuyện này quả thật chính là lừa mình dối người cái cảm giác này liền phảng phất ở tại tráng lệ bên trong cung điện ăn khang uống hy bình thường hết thể tất cả đều là hoàn toàn không hợp tiến vào tiểu viện sau khi mấy bóng người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi môi hồng g ă n g trắng nhìn qua tuổi với hắn không t r ê n h lệch nhiều tăng nhân có điều trong hai mắt nhưng hiện lộ hết tăng tương v ẻ loại này hình tượng ở đại đường bên trong thế giới ngoại trừ không ở ngoài h i ệ n nhiên sẽ không có khác biệt người không mặc dù nói nhìn qua vô cùng tuổi trẻ nam nhưng là trên thực tế tuổi đã gần trăm chính là một cái lao đồ cổ cấp bậc tồn tại ở không bên người nhưng là bốn cái người mặc áo cà xa lao t ă n g mỗi người khí tức trên người đều không hề yếu cùng một màu t ô n g sư viên mãn cảnh giới tồn tại không biết vị công tử này xưng hô như thế nào không bên cạnh cầm đầu một cái lao hòa thượng mở miệng nói ở bốn cái lao hòa thượng bên trong trước mắt cái này lao hòa thượng khí tức nhất là chất p h á t thậm chí đã một cái chân bước vào đại t ô n g sư cảnh giới hầu như xem như là một vị nửa bước đại t ô n g sư cảnh giới tồn tại l i n h nam tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói đối với với thân phận của chính mình tống sư đạo cũng không có ẩn dấu ý tứ Thân phận chương ủ a ắ n bảy mươi chín trưởng bại tứ đại thánh tăng câu đặt mua lĩnh nam công tử hóa ra là tống việt thiếu phiệt chủ không biết tống thí chủ đến ta tín h n i ệ m thiền viện để làm gì nghe được tống sư đạo thân phận sau khi mấy người trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ mặt bất ngờ lập tức mở miệng nói buồn công tử tới nơi này chính là lấy một món đồ tống sư đạo thản nhiên nói lấy đồ vật không biết làm ó n đồ gì ta tín n i ệ m thiền viện bên trong có vẹn h ư không có tống p i ệ t đồ vật chứ Cầm đầu l nghe, có có nghe được tống sư đạo lời nói sau khi bốn gái lao hòa thượng đấy mắt cũng né qua một vệ vẽ kính dị lúc này cũng mở miệng nói hiển nhiên căn bản là không thừa nhận thật không nói cách khác hòa thị bích không phải người tĩnh n i ệ m thiền viện đồ vật vậy thì tốt làm có thêm tống sư đạo mở miệng nói sau một khắc thân hình loáng một cái bay thẳng đến phía sau phật đường bên trong phi vút đi đứng lại làm cản nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh mấy người sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi lúc này khé quát một tiếng tứ đại thánh tăng trực tiếp che ở tống sư đạo trước mặt hiển nhiên là không muốn để cho tống sư đạo đi qua tống thí chủ hơi quá rồi đây là ta tĩnh n i ệ m thiền viện trọng địa tống thí chủ như thế tự tiện xông vào không khỏi quá đáng rồi tống thí chủ vẫn là mời trở về đi xem ở lĩnh nam tống thiệt phân như trên chuyện n à y hôm nay chúng ta coi như làm chưa từng xảy ra ra tưởng đại sư tứ đại thánh tăng một trong cầm đầu lao hòa thượng mở miệng nói nếu như bồn công tử nhất định phải tiến vào không thể đây tống sư đạo thản như nói n tống thí chủ hà tất dồn ép không tha gia tưởng đại sư mở miệng nói dồn ép không tha hòa thị bích vốn là không phải người phật môn đồ vật các ngươi lại có gì đạo lý chiếm lấy tống sư đạo thản như nói n a di đạo phật tống thí chủ lời ấy sai rồi n à y hòa thị bích chính là thiên hạ cộng chủ tượng trưng chỉ có thiên hạ m i n h quân mới có tư cách nắm giữ hiện tại ta phật môn cũng có điều là tạm đại bảo của tôi ngày sau tự có minh quân đến đây thu được gia tưởng đại sư thấy thế hiển nhiên cũng biết không cách nào ở giấu lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói ha <Hà> ha bổn công tử đúng là rất tò mò như thế nào minh quân ở các ngươi trong mắt nhân tài nào xem như là minh quân lúc nào ngươi phật môn dĩ nhiên có năng lực phân rõ minh quân lẽ nào các ngươi mở ra thiên nhãn hay sao tống sư đạo nghe xong cười lạnh một tiếng mở miệng nói a di đà phật tống t h í chủ có chút nói quá lời này minh quân tự nhiên là cần đại gia rõ như ban ngày mới được ta phật môn tự nhiên là không dám như thế g i a tưởng đại sư thấy thế vội vã mở miệng nói đã như vậy n à y h ò a thị bích dựa vào cái gì muốn do ngươi phật môn đến bảo tồn phật môn lại có tư cách gì làm như thế đây tống sư đạo lạnh lùng nói ta phật môn lấy cứu vớt thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình tự nhiên là có tư cách này bên cạnh đế tâm tôn giả thản như nói n cứu vớt thiên hạ muôn dân ha ha ha người đang đùa ta sao các ngươi còn cứu vớt thiên hạ muôn dân xin thứ cho bồn u công tử mắt v ụ b g ề các ngươi nơi nào cứu vớt thiên hạ muôn dân bồn u công tử đúng là xem các ngươi h o ắ c loạn thiên hạ còn t ạ m được tống sư đạo l ệ n h lùng nói h i ệ n nhiên là bị lời của đối phương cho chọc phát cười a di đạo phật tống t h í chủ lời ấy khó tránh khỏi có chút quá không có đạo lý đi đạo tín đại sư cũng lạnh l ù n nói được rồi đã như vậy nhiều lời vô ích cái kia liền so tài xem hư thực được rồi nghe tiếng đã lâu tín h n i ệ m thiền viện tứ đại thánh tăng thực lực vô s o n g hôm nay bổn công tử cũng phải cố gắng lĩnh giáo một phen tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay tay một t r ư ờ n g vỗ r a một đạo khủng bố bá đạo trưởng kính trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến tứ đại thánh tăng trên người bao phủ tới hiện nhiên cũng là chẳng thèm cùng bọn họ phí lời cẩn thận gia tưởng đại sư cảm nhận được tống sư đạo một t r ư ờ n g này sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ vẽ n g ư trọng lúc này khí tức trên người cũng điên cuồng phun trào lên chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng khói đậu khô th Tâm chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh em trầm thấp chuyển đến tống sư đạo trưởng tỉnh trực tiếp cùng mấy người công kích vanh đến cùng một chỗ có điều vẹn vẹn là trước mắt bá đạo trưởng k ỉ n h trong nháy mắt đem mấy người công kích miễn cưỡng nghiền nát quần bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ đến mấy người trên người Đế đập tiếp tâm tôn giả trong tay màu vàng, thiền trượng trực một tắt thấy một màu mấy cảm vàng cũng ngoài, này giả giờ cái người ra bay khác chỉ bị lúc u sau muốn nhiều ồ n khủng bố bá đạo kinh khí bao phủ đến. Không、được. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi, mấy người vẻ mặt hoàng hốt, giờ khác này bọn họ hiện nhiên cũng ý thức được tống sư đạo thực lực hiện nhiên bọn khủng g giờ khí khi khác phủ thấy hốt, họ thức thực họ bố bá bao bố đạo được. được đạo so với sư lực mặt mấy lắm. vẻ ý l này không dám có trần c h ờ chút nào trên người hào quang màu vàng lóng đại thịnh từng đạo từng đạo khủng bố hộ thể kim cương hiển hóa ra ngoài làm t ĩ n h niệm tiền viện tứ đại thánh tăng bọn họ hiển nhiên cũng tu luyện phật môn hộ thể thần công p h á p môn này hiển nhiên không chút nào so với tống sư đạo lại trước mấy cái thế giới thiếu lâm tự kim trung cháo thiết bố sam còn có kim cương bất phôi thần công nhỏ yếu thậm chí còn vượt qua hư có điều tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng lạnh rên một tiếng khủng bố trưởng tình trong nháy mắt tăng vọt bay thẳng đến tám trăm sáu mươi bốn người trên người nghiền ép lên đi trong khoảnh khắc bốn người thân thể run lên sau đó chỉ cảm thấy một luồng khủng bố bài sơn đạo hải bình thường công kích hướng về trên người chính mình bao phủ lại đây cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh sắc mặt cũng biến thành trắng s á m cực kỳ hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ đại tông sư n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên là đại tông sư sao có thể có chuyện đó giờ khác này tứ đại thánh tăng ánh mắt đều vô cùng kinh hãi nhìn tống sư đạo trong giây lát này bọn họ đối với tống sư đạo thực lực liễn có một cái rõ ràng nhận thức thực lực này căn bản là không phải t ô n g sư cảnh giới năm giữ chí ít là đại tông sư hơn nữa còn không phải phổ thông đại tông sư cảnh giới tồn tại xem ra tứ đại thánh tăng cũng chỉ đến như thế tống sư đạo t h ẳ n như nói bốn người thực lực mặc dù nói ở tông sư bên trong chính là hàng đầu tồn tại thậm chí liên thủ lời nói bình thường đại tông sư đều có thể chống lại nhưng là bọn họ lần này gặp phải nhưng là tống sư đạo một cái có thể nói là thiên hạ sự tồn tại vô địch như vậy lời nói thực lực của bọn họ hiển nhiên thì có chút không đáng chú ý sau một khắc tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa một trưởng vỗ r a hướng về mấy người trên người bao p h ụ tới nếu như một trưởng này rơi xuống bốn người trên người lời nói e là cho dù là không chết thì cũng phải trọng thương mắt thấy ngay ở tống sư đạo công kích muốn rơi xuống mấy người trên người thời điểm nguyên bản đứng yên ở tại chỗ không di chuyển chỉ thấy đối phương trực tiếp bước ra một bước sau đó cả người thân thể giống như quỷ mị trong nháy mắt liền tre ở tứ đại thánh tăng trước mặt như là b ạ c h ngọc hai tay đột nhiên đánh ra một luồng huyền diệu khí tức cũng từ trên người của đối phương bắt đầu bay lên phía trước hai chương xuất hiện một điểm ở google đem tứ đại thánh tăng viết thành t ĩ n h nhiệm thiền v i ệ người n mà là thuộc về phật môn mặt khác bốn cái tô môn cái này mọi người liền cho là không tưởng đại đường thế giới được rồi ngược lại chỉ là ra trận một lần diễn viên của chúng không ảnh hưởng nội dung vợ kịch cùng xem cùng tống sư đạo bá đạo trưởng kình không giống không trưởng kình làm cho người ta một loại vô cùng nhu hòa cảm giác ở cùng tống sư đạo trưởng kình đụng vào trong nháy mắt cái kia quỷ dị trưởng kình dĩ nhiên đang không ngừng tan giã tống sư đạo trưởng kình cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hóa giải tống sư đạo đòn đánh này có chút ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc mặc dù nói vừa nay đòn đánh này hắn chỉ dùng ba điểm lực mà thôi thế nhưng tức đã là như thế mặc dù là đổi làm bình thường đại tống sư đỉnh cao thậm chí viên m liêu đại sư cũng phải không cũng ngăn sư tống a t sư đạo thản như nói n trong ư sư c mặt tống đ nguyên hai n động g hề lây mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng hiển nhiên đi theo không thần thái bên trên hắn cũng rõ ràng đối phương lựa chọn sau một khắc một luồng khủng bố vô biên hơi thở bá đạo cũng từ tống sư đạo trên người buộc phát ra khủng bố sức mạnh của lĩnh vực cũng bao phủ mà ra trực tiếp tướng không lông chụp vào trong không có trần chờ chút nào tống sư đạo lại một lần nữa một t r ư ờ n g gỗ ra trong hư không một đạo khủng bố màu vàng long hình trưởng tỉnh gào thét mà ra mang theo một luồng khủng bố hơi thở bá đạo hướng về không trên người bao phủ lại đây không thấy thế căn bản là không dám có trần chờ chút nào hai tay nhanh chóng kết ấ n chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng khóe động lên đến trong hư không một con màu vàng giấu tay cũng hiển hóa ra ngoài trực tiếp đón nhận tống sư đạo công kích tống sư đạo phát hiện không thủ đoạn này có chút cùng thiên long thế giới tạo đ ị ệ tăng trưởng pháp gần như chỉ có điều muốn càng thêm mạnh mẽ hơn không ít châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình mặc dù nói không thực lực rất mạnh so với bình thường đại t ô n g sư đỉnh cao đều mạnh hơn có điều hiển nhiên cùng tống sư đạo so với vẫn là kém không ít đặc biệt cùng tống sư đạo cứng đôi cứng càng là trên lệnh không chỉ một điểm nửa điểm ẩm hai đạo khủng bố trưởng kinh ở trong hư không va chạm vào nhau côn bạo kinh khí cũng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi gian g g i á c có điều vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau màu vàng giấu tay ở trong hư không trực tiếp nước tóc ra miễn cưỡng bị long hình trưởng kinh cho nghiền nát côn bạo kinh khí cũng hướng về không trên người bao phủ đến không thay thế vẻ mặt cũng là đột nhiên biến đổi hai tay phi động từng, đạo từng đạo lưu ly li li ngọc đ thân coi như không tệ có điều muốn ngăn chở đòn đánh này e sợ còn kém một chút tống sư đạo thấy thế trong lòng âm thầm nghĩ nói ầm ầm ầm trong nháy mắt cuối á bá i kia tiếp rơi khủng kình trưởng bố đạo trực x n g h ể u rõ không trên không người, cùng ả người thân thể cũng rung động lên,、ở、khủng bố trưởng kình sung kích bên dưới, mình không trên hộ thể chân cưng cũng rung động lên. dưới, liệt liệt Cuối thể bắt thể bắt kịch kích hộ kịch Bạch bạch bạch! bố đầu đầu ở không thân thể đầy đủ lùi về sau năm sáu bước này mới ngừng lại dưới chân tảng đá xanh cũng biến thành nát tan trong cơ thể khí huyết điên cuồng p h ấ y động sắc mặt thường hồng dĩ nhiên c h ặ n lại rồi bổn công tử đúng là có chút coi thường ngươi thống sư đạo thản như nói sao có thể có chuyện đó hán thực lực của hắn thực lực của hắn đã vậy còn quá cường tứ đại thánh tăng nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng triệt để thay đổi phiên trực ca tống sư đạo một trưởng đánh bại bọn họ bọn họ cũng đã vô cùng chấn kinh rồi nhưng là bây giờ lại liền không vừa đối mặt đều rơi vào rồi hạ phong kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được bồn công tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn trở mấy lần cựu cung huyện thần bộ trong nháy mắt dùng r a tống sư đạo cũng đi thẳng đến hiểu do không bên người trực tiếp lại là một trưởng vô r a trong nháy mắt hai bên cũng trực tiếp lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ có điều gần như trong nháy mắt không liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong mỗi một lần đấu đều sẽ bị đẩy lui k h n g quanh thân c ư ơ n g khí hộ thể cũng sẽ không ngừng rung động ầm ầm ầm g i a n g giác. rốt cục ở gắng gượng chống đỡ tám lần thứ chín dưới thời điểm không quanh thân hộ thể chân cương cũng trong nháy mắt nước tót ra cả người thân thể cũng dường như d i ề u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên là chịu đến thường thế không nhẹ người thua rồi thống sư đạo thản như nói n thua thua l i ê u không đại sư dĩ n h n thua làm sao có khả năng tại sao lại như vậy thực lực của hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy coi như là tống khuyết cũng không có thực lực kinh khủng như thế tứ đ ạ i thánh tăng nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi lên bần tăng thua không nghĩ đến lĩnh nam tống việt bên trong dĩ nhiên gia tông thí chủ này tuyệt đại thiên tiêu một đạo tràn ngập vô tận tăng thương âm thanh t r u y ề n r a thình linh chính là không âm thanh mà đã có ở đó rồi không mở miệng trong n y mắt chỉ thấy hắn thân thể cũng là chấn động mạnh một cái sau đó cả người khí tức trên người cũng phát sinh một chút biến hóa nguyên bản huyền diệu khí tức tiêu tán không ít nguyên bản đại tông sư đỉnh cao tu vi dĩ nhiên hạ trở về đại tông sư hậu kỳ hiển nhiên là bế khẩu thiện phá công liệu không đại sư ngươi làm sao chương n thấy k tám đại t h mươi mốt luyện hóa thiên địa lực lượng bàn nguyên đại tổng sư viên mãn câu đặt mua đã như vậy lời nói cái kia liền đem hòa thị bích lấy ra đi tống sư đạo thản nhiên nói cũng được xem ra hôm nay ta t ĩ n h nghiệm thiền viện là không đánh nổi này hòa thị bích hay là thiên ý như vậy tống thí chủ đi theo ta trầm ngâm chỉ chốc lát sau không trực tiếp mở miệng nói sau đó bay thẳng đến phía sau phật đường phương hướng đi đến thống sư đạo thấy thế trực tiếp tùy tùng đi đến hai người trực tiếp tiến vào trong tiệm h phòng chỉ thấy trong tiệm h phòng một vị khủng bố to lớn hai mỹ đ ổ cao tượng phật đứng xứng ở nơi nào sau đó chỉ thấy không đi đến tượng phật bên cạnh nhẹ nhàng chuyển nhúc ních một chút tượng phật phía trước lư gương trong nháy mắt một trận tiếng ma sắt chuyển đến tượng phật chậm rãi chuyển động sau đó một cái hình vương hộp xuất hiện ở tượng phật sau khi nhìn thấy này hộp sau khi không đáy mắt cũng né qua một vệt v ẽ phức tạp cuối cùng tầng tầng thở dài một tiếng sau đó trực tiếp đem hộp lấy ra đi đến tống sư đạo trước mặt mở miệng nói vợ ấy liền giao cùng thí chủ hy vọng thí chủ tự lo lấy b u ồ n công tử sự tình liền không nhọc liêu không đại sư bận tâm tống sư đạo cũng không có một chút nào k h á c h khí trực tiếp đem hộp lấy vào tay bên trong như vậy ta tĩnh niệm thiền viện liền không để lại thí chủ thí chủ mời trở về đi lúc này một trăm chín mươi không người bị thương nặng tự nhiên là không hy vọng tĩnh niệm thiền viện bên trong lưu như thế một vị nhân vật khủng bố tự nhiên là muốn nhanh chóng đem tống sư đạo đổi đi như vậy b u ồ n công tử liền cáo tử tống sư đạo cũng trực tiếp mở miệng nói nếu bắt được hòa thị bích sau khi nàng tự nhiên cũng là không muốn tiếp tục dừng lại lần này đến tính niệm thiền viện mục đích cũng coi như là triệt để đạt đến cho tới có muốn hay không diệt tĩnh niệm thiền viện tống sư đạo đương nhiên sẽ không bông tha bọn họ thế nhưng là cũng không phải hiện tại dù sao tĩnh niệm thiền viện thực lực không yếu muốn triệt để đem bọn họ diệt lời nói và một mình hắn hiển nhiên không quá hiện thực hơn nữa bây giờ còn chưa là triệt để cùng phật môn không nể mặt mùi thời điểm ít hôm nữa sau tống sư đạo gặp cùng tĩnh niệm thiền viện và toàn bộ phật môn tới một lần triệt để thanh toán Ở đã được kiến thức tín h n i ệ m thiền viện tráng lệ sau khi tống sư đạo liền chưa hề nghĩ tới muốn b u ô n g tha bọn họ sau đó tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay người rời đi tín h n i ệ m thiền viện lại một lần nữa trở lại thành lạc dương công tử đồ vật bắt được sao nhìn thấy tống sư đạo trở về sau khi loan loan cũng không nhịn được nói rằng h ử m đã tới tay tống sư đạo gật gật đầu nói tống sư đạo trực tiếp đem trong lòng hộp lấy ra mở ra sau khi chỉ thấy một phương tự nhiên mà thành bảo ngọc hình thành ngọc tỷ xuất hiện ở trước mặt hắn từ ngọc tỷ này bên trong tống sư đạo cảm nhận được một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức đối với loại khí tức này tống sư đạo không có một chút nào xa lạ bởi vì này không phải những khác thình lình chính là thiên địa chi lực khí tức hơn nữa không phải phổ thông thiên địa chi lực mà là thiên địa bản nguyên sức mạnh đối với thiên địa bản nguyên sức mạnh tống sư đạo cũng không có một chút nào xa lạ bởi vì trước thời điểm hắn tiên tiên đạo thể mỗi một lần lộ xác đều là bởi vì thiên địa bản nguyên sức mạnh nhưng là chân chính có thể làm cho người biến hóa thoát thai hoặc ố t cũng không phải đơn giản dịch cân tẩy tùy đơn giản như vậy chẳng trách nguyên tắc bên trong song long như vậy người tiên hóa ra là trải qua thiên địa bản nguyên sức mạnh cột rửa tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói đây chính là hòa thị bích sao quả nhiên là thứ tốt nhìn tống sư đạo trong tay hòa thị bích sau khi mấy nữ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò đón lấy ta cần bế quan một quãng thời gian các ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi sau đó tống sư đạo mở miệng nói bây giờ hòa thị bích đã chiếm được tống sư đạo chính mình cần đem bên trong thiên địa bản nguyên sức mạnh hấp thu luyện hóa nói không chắc có thể để cho chính mình tiên tiên đạo thể lại một lần nữa lộ t sắc một lần biết rồi cả ca, ca công tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi mấy người cũng r ồ n dập gật gật đầu nói sau đó tống sư đạo cũng đi thẳng đến trong biệt viện một nơi căn phòng bí ẩn bên trong chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan một lần thật hôn hậu thiên địa bản nguyên lực lượng hy vọng không để cho ta thất vọng đi tống sư đạo ánh mắt rơi xuống hòa thị bích sau khi đáy mắt né qua một vệt nóng rực ánh sáng này hòa thị bích bên trong thiên địa bản nguyên chất p h á t trình độ so với tống sư đạo trước đột phá thời điểm gặp phải gột rửa thiên địa bản nguyên đều muốn chất phác không ít nguyên tắc bên trong song long chính là đánh bậy đánh bạo phát động hòa thị bích sức mạnh bị động gột rửa một lần trên thực tế b tuyệt đại đa số đều lãng phí thế nhưng tống sư đạo hiển nhiên không giống h ã n tuyệt đối sẽ không lãng phí mảy may thiên địa bản nguyên sức mạnh đem hòa thị bích phóng tới trong lòng bàn tay sau đó bắc minh thôn thiên công trong nháy mắt vận chuyển trong khoảnh khắc chỉ thấy cùng trên vách đá đột nhiên bùng nổ ra một đạo h à o quan ngọc ánh cùng lúc đó tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ tinh khiết thiên địa bản nguyên sức mạnh từ hòa thị bích bên trong bộ phát ra sau đó điên cuồng hướng về trong cơ thể chính mình tuân ra mà tới nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo không dám có trần trờ chút nào trực tiếp đem bắc minh thôn thiên công vận chuyển tới cực h ạ n cùng lúc đó thuần dương trường sinh công cũng điên cuồng vận chuyển không ngừng luyện hóa này chất phát thiên địa bản nguyên năng lượng ở thiên địa bản nguyên sức mạnh hòa vào trong cơ thể mình trong nháy mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ cảm giác huyền diệu hướng về toàn thân bên trong quyết tán cả người phảng phất tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong khắp toàn thân sở hữu lỗ chân lông phảng phất tất cả đều mở ra bình thường một loại trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái cũng truyền khắp toàn thân giờ khác này tống sư đạo có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ở thiên địa bản nguyên gột dựa bên dưới bắt đầu lại một lần nữa lột sắc lên cả người cũng liền bận bị cùng lúc đó nguyên bản tống sư đạo trong tay hòa thị bích giờ khắc này cũng biến thành lở mở tối tam cuối cùng trực tiếp hóa thành một đoàn bột mịt trực tiếp biến mất rồi không có thiên địa lực lượng bản nguyên chống đỡ sau khi hòa thị bích hiển nhiên cũng triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời đại tông sư đại viên mãn dĩ nhiên đột phá sao sau một hồi lâu t ô n g sư đạo con mắt cũng chậm rãi mở cảm ứng một hồi chính mình tình h u ố n g trong cơ thể sau khi trong miệng lẩm bẩm nói trên mặt cũng lộ ra một v ẻ sắc mặt vui mừng tiến vào đại tông sư viên mãn sau khi t ô n g sư đạo lại một lần nữa cảm nhận được trong thiên địa này loại kia ràng buộc có điều hay là nhân vì là chính mình thân thể mới vừa bị thiên địa lực lượng bản nguyên gột rửa quá loại này ràng buộc sức mạnh cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy cũng là cùng thiên long thế giới thời điểm gần như chương tám mươi hai dương quảng b a n g hà phong vân phong trào câu đặt mua phải biết loại này thiên địa chí lý rằng buộc trình độ từ trình độ nào đó trên đại diện cho tống sư đạo cuối cùng đột phá độ khó nguyên bản tống sư đạo coi chính mình lần này đột phá phải hao phí so với thiên long thế giới thời gian dài hơn nhưng là bây giờ lại có loại biến hóa này đúng là một cái bất ngờ kinh hỷ hơn nữa không đơn thuần như vậy tống sư đạo phát hiện mình thuộc tính bảng tiên thiên đạo thể tiến độ như hắn tưởng tượng bên trong như vậy như thế quả nhiên từ nguyên bản bốn mươi phần trăm tăng lên tới năm mươi phần trăm trình độ hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể mình đột x c thứ tốt không thẹn là thiên địa kỳ vật có điều đáng tiếc chỉ là một lần tiêu hao vật phẩm nhìn trong tay đã hóa thành bột mịn hòa thị bích tống sư đạo lắc đầu một cái trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nên xuất quan tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói chậm dại đứng lên sau đó hướng về bên ngoài phòng chạy đi nhị ca công tử người xuất quan nhìn thấy tống sư đạo sau khi xuất quan chúng nữ cũng tiến lên đón hừng gần nhất có thể có chuyện quan trọng gì phát sinh tống sư đạo mở miệng nói có gần nhất phát sinh vài món chuyện lớn bằng trời toàn bộ thiên hạ đều triệt để lộn tống ngọc trí mở miệng nói chuyện gì tống sư đạo có chút bất ngờ nói rằng dương quảng dương quảng chết rồi tống ngọc trí nói rằng dương quảng chết rồi nhanh như vậy nghe được cái này sau khi tống sư đạo nhất thời cũng sửng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ mặt bất ngờ tin tức này đối với tống sư đạo tới nói hiển nhiên c ó chút bất ngờ mặc dù nói hắn biết dương quảng sẽ chết nhưng là so với nguyên tắc bên trong muốn sớm quá nhiều rồi là vũ văn t h i ệ t tống sư đạo hỏi hừng là vũ văn t h i ệ t vũ văn thành đô bây giờ vũ văn việt khống chế giang đô đất này nguyên bản quân đội của triều đình sau phần mười trở lên đều rơi xuống vũ văn việt trong tay bây giờ vũ văn việt thế lực t ă n g vọt chính đang điên cuồng mở rộng loan loan mở miệng nói vũ văn thành đô sao tống sư đạo gật gù nguyên bản nên thi đế vũ văn hóa cập bị chính mình giết chết hiện tại biến thành vũ văn thành đô bây giờ toàn bộ thiên hạ đã triệt để lộn xộn các đường nghĩa quân cùng môn phiệt thế ra cũng đều dồn dập bắt đầu lộ ra nâng ớ t cũng không còn kiên kỵ loan loan mở miệng nói ừ n này rất bình thường còn có chuyện khác sao tống sư đạo nói rằng còn có một việc là liên quan với nhị ca hiện tại rất nhiều người đều đang tìm nhị ca tống ngọc trí mở miệng nói bởi vì hòa thị bích tống sư đạo gần như trong nháy mắt liền đoán được cái gì thản nhiên nói không sai chính là hòa thị bích hiện tại hầu như thiên người phía dưới đều biết hòa thị bích rơi xuống nhị ca trong tay không ít người đều muốn đánh hòa thị bích chủ ý tống ngọc trí mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệt lo lắng vẻ mặt một đám gà đất cho sành hạ người thôi không lật nổi cái gì s o n g lớn tống sư đạo thản nhiên nói ngoại trừ những n à y còn có chuyện khác sao tống sư đạo hỏi còn có một cái đại sự tống ngọc trí nói rằng chuyện gì là liên quan với dương công b ả o khố gần nhất xuất hiện dương công b ả o khố nghe đồn xuất hiện không ít manh mối cuối cùng đầu mâu đều chỉ về hương thịnh hiện tại hầu như sở hữu thế gia môn thiệt đều phái người đi đến hương thịnh thành hiện tại thiên hạ đại loạn tất cả mọi người đều đang l ư u đ ổ dương công b ả o khố dù sao trong đồn đãi dương công b ả o khố bên trong của cải phú khả đ ị c h quốc càng có lượng lớn vũ khí trang bị ai nếu như có thể được lời nói tuyệt đối có thể ở sau đó tranh bá thiên hạ bên trong thu hoạch được thiên hạ chốt ố t loan mở miệng nói hả dương công bà khố vẫn là bại lộ sao nhưng là cao ly bên kia tin tức chuyển đến tống sư đạo lạnh l ù n nói hắn không nghĩ đến chính mình giết chết phó quân sức cùng phó quân du sau khi chuyện này vẫn vẫn là chuyển ra hơn nữa tại đây cái mấu chốt bên trên căn cứ ám vong tin tức tin tức đầu nguồn xác thực là cao ly phương hướng loan loan gật gật đầu nói thực sự là cao ly chờ giải quyết trung nguyên nội loạn nhất định phải để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề g h một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé dĩ nhiên cũng dám tính toán trung nguyên tống sư đạo l ệ n h lùng nói mặc dù nói dương khoảng ba lần đông t r ì n h cao cú ly đều thất bại sau đó ly thế dân cả một đời cũng không có chinh phục cao cú ly thế nhưng này cũng không nói cao ly cường đại đến mức nào chi sở dĩ như vậy càng nhiều chính là bởi vì một ít khách quan nhân tố bất kể là dương quảng cũng được lý thế dân cũng được rất lớn trình độ đều là bởi vì bị những người thế g i a môn phiệt cả tay đối với người khác mà nói cái thời đại này thế g i a môn phiệt giảng buộc hầu như là khó giải thế nhưng đối với tống sư đạo tới nói có vô số biện pháp có thể loại bỏ thế g i a môn phiệt giảng buộc bây giờ thời đại này thế g i a môn phiệt sở dĩ khủng bố trừ bọn họ ra gốc gác cùng thực lực đủ mạnh càng quan trọng trên thực tế chính là tri thức lũng đoạn toàn bộ thiên hạ hơn chín mươi phần trăm văn nhân đều xuất từ thế g i a hoặc là cùng thế g i a có vô số liên hệ mặc kệ là cái nào hoàng đế kế vị đều không thể thoát khỏi đối với thế g i a m ô n phiệt ý lại nghiên cứu nguyên nhân chính là cái thời đại này giấy quý thư quý chỉ cần giải quyết vấn đề này hết thảy tất cả đều sẽ gặp giải quyết dễ dàng mà tống sư đạo vừa vặn có biện pháp có thể giải quyết công tử chúng ta nên làm gì dương công bảo khố đồ vật tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác nếu không thì ngày sau e sợ gặp cho chúng ta mang đến không nhỏ lực cản loan loan không nhịn được nói rằng rơi vào trong tay người khác người cả nghĩ quá rồi bọn họ nhất định dò chúc múc nước công giá trảng dương công bảo khố đã sớm rơi vào rồi b u ồ n công tử trong tay hiện tại dương công bảo khố đã sớm biến thành một cái xác không tống h sư đạo l ệ n h lùng nói dương công bảo khố đã rơi vào công tử trong tay nghe được tin tức này sau khi mấy người trên mặt hiển nhiên đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ mặt bất ngờ bọn họ làm sao đều không nghĩ tới hôm nay bên ngoài huyên nào nhốn nháo dương công bảo khố dĩ nhiên chỉ là một cái xác không thì ra là như vậy đã như vậy lời nói vậy chúng ta có muốn hay không đem nước triệt để quay đủ loan lấy mắt cũng né qua một vệ tinh quang mở miệng nói vốn là buồn công tử cũng không muốn ở trên mặt này làm văn có điều nếu bây giờ dương công bảo khố tin tức đã bại lộ như vậy cũng chỉ có thể như vậy như vậy lời nói liền hướng về hương thịnh đi một chuyến đi cũng là thời điểm nên đi xem xem thống sư đạo mở miệng nói hương thịnh t hành chính là độc cô phiệt xào huyệt hắn hầu như đã có thể muốn cho tới bây giờ độc cô phiệt tình cảnh trong lòng suy nghĩ chỉ chốc lát sau rất nhanh liền có quyết đoán sau đó đoàn người thu thập một hồi sau khi ngày thứ hai đoàn người liền rời khỏi lạc dương hướng về hương thịnh thành phương hướng chạy đi đều đi ra đi chư vị đã theo một đường rời đi lạc dương sau khi không lâu đi ngang qua một chỗ hoang dã thời điểm tống sư đạo cũng chậm rãi ngừng lại âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt hàn quang lấp lóe ở mới vừa vừa rời đi lạc dương thời điểm tống sư đạo liền phát hiện đoàn người mình bị theo dõi hơn nữa đối phương thực lực còn đều không k é m cái chương tám mươi ba nửa đường vây g i ế t câu đ ắ n mua có người loan loan mấy người thấy thế vẻ mặt cũng hơi đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ đề phòng xèo xèo xèo ngay ở tống sư đạo âm thanh mới vừa hạ xuống chu vi từng đạo từng đạo tiếng sẽ gió chuyển đến ngay lập tức từng đạo từng đạo áo đen che mặt bóng người cũng từ chúng quanh bay lượn mà ra trực tiếp đem tống sưng tống s giao ra hòa thị bích một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn chuyển đến trong đó một người áo đen lạnh lùng nói một đám dấu đầu lòi đôi u hàng người chỉ bằng các ngươi cũng muốn hòa thị bích nhìn đối diện cả đám tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một v ệ t v ẻ của cận những người này hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của chính mình phải biết hắn nhưng là lĩnh nam tống việt thiếu phiệt chủ ở vùng thế giới này còn không có mấy người người dám chân chính trắng trận đối phó chính mình tống sư đạo thức thời ngoan ngoãn giao ra cùng thị bích nếu không thì có thể liền đừng trách chúng ta không khắc khí không sai hòa thị bích không phải các ngươi lĩnh nam tống việt có thể chia sẻ đồ vật giao ra hòa thị bích chúng ta không làm khó dễ ngươi. bên cạnh mấy cái người mặc áo đen lập tức mở miệng nói một đám ngớ ngẩn bị người sử dụng như thương vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói h ò a thị bích tin tức không cần phải nói khẳng định là t ĩ n h n i ệ m tiền h viện bên trong c h u y ề n đi thế nhưng tống sư đạo có thể khẳng định chính là t ĩ n h n i ệ m tiền h viện người khẳng định không có đem thực lực của chính mình bại lộ nếu không thì coi như là cho những người này một trăm lá gan bọn họ cũng tuyệt đối không dám gây sự với chính mình tống sư đạo ngươi không uống chỉ thích uống rượu phạt đừng tưởng rằng ngươi là tống việt người sẽ không có người dám ra tay với ngươi trong đó một người áo đen lạnh lùng nói thật không có bản lĩnh lời nói liền đem mặt nạ hái được một đám d ấ t rưởi muốn hòa thị bích lời nói chính mình tới bắt đi tống sư đạo lạnh lùng nói ngông cùng tống sư đạo đây chính là chính ngươi tự tìm động thủ đem hắn bắt chu vi một đám người mặc áo đen thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói sau đó không có trần trờ chút nào bay thẳng đến tống sư đạo bên người trùng giết tới từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt bá đạo công kích bay thẳng đến tống sư đạo trên người bao phủ lại đây một đám tống sư đạo cười lạnh một tiếng trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt phóng ra khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bạo phát từng đạo từng đạo khủng bố tuyệt thế vô cùng khí tức trực tiếp tiến lên liên tiếp không được cảm nhận được tống sư đạo công kích sau khi mặt trước mấy người vẻ mặt đại biến trong g i â y lát này bọn họ cảm nhận được một luồng nồng đậm mùi chết chóc từ đáy lòng bắt đầu bay lên là mặc dù muốn rút đi có điều hiển nhiên bọn họ đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp tống sư đạo còn không chờ bọn hắn phản ứng lại chỉ cảm thấy một đạo hào quang n ó n g á n h né qua sau đó n g ư đột nhiên tê dần ngay lập tức mắt tối sầm lại thân thể liền ngã chồng v à xuống hiển nhiên là không sống được làm sao có khả năng thực lực của ngươi còn lại những người mặc áo đen kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên là bị tống sư đạo biểu hiện ra thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi chỉ bằng chút thực lực này cũng muốn đánh b u ồ n công tử chú ý thực sự là chuyện cười lớn một đám móc heo b u ồ n công tử có thể đem hòa thị bích từ tĩnh nghiệm tiền viện mang ra đến các ngươi cho rằng là cái nhóm này con lựa chọc đưa ra đến tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói chết tiệt không cái kia con lựa chọc gâm chúng ta người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra thời khắc này bọn họ coi như là kẻ ngu si cũng rõ ràng bọn họ hiển nhiên là bị tĩnh niệm tiền h viện người âm ra tay toàn lực cầm đầu mấy cái người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng mở miệng nói hiển nhiên là làm ra lựa chọn mặc dù nói tống sư đạo biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng bọn họ hiển nhiên không thể liền như thế từ bỏ đem cái kia mấy người phụ nhân bắt rất nhanh trong đó mấy người ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh loan loan mấy nữ trên người đáy mắt né qua một vệt vẻ k i n h dị lúc này mở miệng nói động thủ mấy người khí tức trên người điên quân phong t à o thời khắc này bọn họ hiển nhiên cũng đã không còn chút nào ẩn giấu trực tiếp đem chính mình thủ đoạn sở trường dồn dập dùng được trong đó mấy người càng là bay thẳng đến bên cạnh tống ngọc trí mấy nữ bên người vào tới h i ệ n nhiên là muốn muốn dùng tống ngọc trí mấy người đến uy hiếp hắn một đám ngớ ngẩn nhìn thấy mấy người động tác sau khi tống sư đạo khoe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt tống ngọc trí mấy người tu vi có thể đều không yếu ngoại trừ đơn luyện tinh ở ngoài còn lại mấy người kém cỏi nhất đều là t i ê n thiên viên mãn cảnh giới tồn tại loan loan càng là đã đ ạ t đến tông sư cảnh giới thêm vào công pháp của bọn họ tu luyện bình thường người căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ giờ khác này ba cái áo đen bóng người trực tiếp đem tống sư đạo bao vây lên một người trong đó trên người hào quang m à u tím đại thịnh một đạo quỷ dị khí chẳng lấy người mặc áo đen làm trung tâm trực tiếp đưa tống sư đạo bao phủ lại không gian t r u n g quanh phản phất hoàn toàn bị phong tỏa bình thường bên cạnh một cái hai tay không ngừng phi động quá hai tay quá âm dương minh thiếu dương thái dương quyết tâm chư kinh thả ra như liên nhị trạng nóng rực c h â n khí như cùng một đoá đó không ngừng tỏa ra hoa sen bình thường khủng bố nóng rực khí tức cũng hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây cái cuối cùng trường kiếm trong tay kiếm khí tung hoàng từ ngọ kiếm cương hóa ra là các ngươi lại thấy đến ba người thủ đoạn sau khi tống sư đạo k h ỏ e miệng cũng lộ ra một vệ cười k h ẽ vẻ gần như trong nháy mắt liền nhận ra mấy người thân phận t ử khí thiên la chính là ma môn tám đại cao thủ một trong thiên quân tịch l í n g t u y ệ t học thiên tâm liên hoàn nhưng là ma môn tám đại cao thủ một trong an long thủ đoạn cái cuối cùng tử ngọ kiếm cương nhưng là tả du tiên sở trường thủ đoạn hắn không nghĩ đến lần này dĩ nhiên xúc động ma môn tám đại cao thủ vây rết ra tay toàn lực giết hắn thiên quân tịch lính đáy mắt hàn quang lấp lóe nếu thân phận đã bại lộ bọn họ hiển nhiên cũng đã không còn nương tay chút nào khủng bố chân khí điên cuồng khuấy động chỉ bằng ba người các ngươi ra rưỡi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ bốn không ra một vẹn vẻ ẹ vẻ đua cận trước mắt ba người mặc dù nói tu vi không yếu cùng một màu tống sư cao thủ thậm chí kém cõi nhất đều là tống sư đ ỉ n h cao thiên quân t h ị t h đứng càng là đã đến tống sư viên mãn cảnh giới có điều hiển nhiên ở tống sư đạo trong mắt thực lực của bọn họ hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý chém tống sư đạo trong tay bị thiên kiếm bên trên hảo quang trói lọi một đạo óng ánh hàn quang trong nháy mắt tỏa ra c u vi tử khí thiên la hình thành quỷ dị khí tràng run lên bần bần gần như trong nháy mắt trực tiếp n ư ớ toắt ra tử khí thiên la mặc dù nói không yếu, thế nhưng ở tống sư đạo xem ra thủ đoạn này có chút cùng c ẳ n k h ô n đại na z i trường lực còn có thiên ma đại pháp thiên ma trường lực gần như đối phó cao thủ bình thường lời nói sắp thực xem như là hàng đầu thủ đoạn thế nhưng đối với đã l ĩ n h nộ lĩnh vực năng lực tống sư đạo tới nói hiện nhiên căn bản là không đáng chú ý Trưng hết chân 84, thẻ ác. không u Cầu mua. ấ t phục. h đăng k bố trưởng kinh sụp đổ rồi t ử khí thiên la khí chẳng trong nháy mắt an long hoa sen chạm chân khí cũng trong nháy mắt tăng ỡ gần như trong nháy mắt t ị c n g cùng an long hai người liền bay ngược ra ngoài cùng lúc đó vẹn vẹn vừa đối mặt mang môn tám đại cao thủ chi ba trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng n h n ép hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại đại tông sư người là đại tông sư chết tiệt sao có thể có chuyện đó những người chết tiệt c o n lựa chọc nhìn thấy tình cảnh này sau khi ba người sắc mặt cũng triệt để thay đổi hầu như chửi m á n ó trái tim đều có tống sư đạo thực lực thật sự là lớn đại ra ngoài dự liệu của bọn họ thực lực này ở đâu là cái gì tông sư vốn là đại tông sư hơn nữa còn không phải phổ thông đại tông sư tông sư cùng đại tông sư mặc dù nói chỉ cách một cảnh giới nhưng là lẫn nhau trong lúc đó thực lực t r ê n h l ệ n h nhưng là vô cùng khủng bố mà khác ở ngoài vừa hướng phó loan loan những người mặc áo đen kia giờ khác này cũng có chút cho váng nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ lấy thực lực của bọn họ bắt loan loan mấy người không có cái gì vấn đề quá lớn nhưng là ở giao thủ trong nháy mắt bọ liền phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai vô cùng thái quá vừa đối mặt công phu bọn họ liền bị loan loan mấy người dạy làm người trực tiếp bị gắt gao áp chế đáng ghét chết nhìn thấy tình cảnh này sau khi t ì n h h ứng mấy người sắc mặt biến đổi một hồi gần như trong nháy mắt liền trực tiếp làm ra lựa chọn xoay người liền chạy bọn họ không phải người ngu rõ ràng đã nhìn ra rồi tiếp tục lưu lại lời nói căn bản cũng không có chút nào phần thắng trong khoảnh khắc mấy người thân hình trong nháy mắt b ắ n ra hướng về xa xa phi vút đi h i ệ n nhiên là chuẩn bị đào tẩu muốn đi các người đem bồn công tử làm cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi thực sự là chuyện cười t ố người người nguyên bản tống sư đạo muốn trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết triệt để giết chết có điều vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau liền thay đổi chủ ý ba người bọn hắn nhưng là ma môn tám đại cao thủ một trong hơn nữa phân biệt là diện tình đạo đạo tổ chân truyền đạo cùng thiên liên tông truyền nhân mặc dù nói thế lực của bọn họ cùng âm quỷ phái so ra kém không ít có điều những người kia ra quyết nhìn n thấy tịch ứng ba người như thế đơn giản liền thất bại hơn nữa trước mặt tống ngọc trí mấy người thực lực cũng không phải bọn họ có thể đối phó gần như trong nháy mắt liền hướng về xa x a phi vút đi ngây thơ tống sư đạo cười lạnh một tiếng trong tay ỷ thiên kiếm bên trên nóng ánh ánh kiếm trong nháy mắt tỏa ra đầy trời kiếm khí dường như báo tắc bình thường điên cồn g bao phủ mà ra bay thẳng đến cả đám trên người bao phủ tới còn lại những người kia có điều chỉ là cảnh giới tiên tiên tồn tại mà thôi đối mặt đại tống sư viên mãn cảnh giới tống sư đạo công kích kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được khủng bố kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng bọn họ thân thể không tới mười tức thời gian mấy chục người mặc áo đen tất cả đều ngã trên mặt đất mỗi người ngực nơi đều xuất hiện một cái khủ bỏ qua cho ta đi cho ta một cái thoải mái đi cùng lúc đó một mặt khác tịch tướng ba người h i ệ n nhiên cũng đều sắp tan vỡ từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra nhìn ba người dáng vẻ tống sư đạo không hề bị lay động liền như vậy lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ liền phảng phất lại nhìn ba con run dế bình thường trong nháy mắt thời gian một nén nhang liền trôi qua giờ khác này ba người âm thanh cũng càng ngày càng yếu có điều biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũng là cực kỳ d ữ tận và mẹo hiển nhiên vẫn là ở chịu đựng khủng bố thống khổ không phải người dằn vặt cả người tinh thần cũng hầu như đều sắp muốn tan vỡ chính là hiện tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo đáy mắt tinh quang lấp lóe lúc này hai tay kết ấn giữa chân mày ánh sáng lấp lóe sau một khắc ba đạo lưu quang trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp đi vào ba người giữa chân mày thình lình chính là ba đạo ma trùng ở ma trùng tiến vào mi tâm của bọn họ bên trong trong nháy mắt chỉ thấy ba người sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên phản phất đang tiến hành kịch liệt dãy rụa bình thường nương theo tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lực xung kích cũng hướng về nguyên thần của chính mình bao phủ đến rất nhưng mà chính là ba người tâm tình tiêu cực trực t dần dần i là làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo hai tay phi động ba người trên người sinh tử phủ cũng trực tiếp bị chấn áp xuống cả người thân thể cũng trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất nhìn qua nhìn qua cực kỳ chật vật giờ khác này ba người nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ cho các ngươi một lựa chọn thân phục hoặc là tử vong tống sư đạo l ệ n h lùng nói thần phục thần phục chúng ta thần phục chúng ta đồng ý thần phục nghe được tống sư đạo lời nói sau khi ba người căn bản là không dám c o i trần trờ chút nào vội vã mở miệng nói h i ệ n nhiên là triệt để bị tống sư đạo thủ đoạn cho dàn vật sợ làm ma môn cao thủ bọn họ tự nhiên là không thiếu dàn vật người thủ đoạn nhưng là giờ khắp này bọn họ phát hiện bọn họ di vang dẫn cho rằng hào thủ đoạn cùng tống sư đạo thủ đoạn này so ra quả thực hoàn toàn chính là như gặp sư phụ bọn họ hiển nhiên là cũng không tiếp tục muốn chịu đựng vừa nay loại kia cảm thụ quả thực là chân chính sống không bằng chết hơn nữa ngoài ra bọn họ rõ ràng cảm giác được mi tâm của chính mình bên trong thật giống bị gây một cái khủng bố g n g xiềng mai phục một quả bùn bình thường bọn họ có một loại cảm giác chỉ cần tống sư đạo đồng ý lời nói bọn họ bất cứ lúc nào đều có khả năng n ổ chết đối mặt sự uy hiếp của cái chết bọn họ hiển nhiên là triệt để thúng T.S. t cửa hàng bận điệu, đêm muộn trở về tiếp tục đăng chương Chương Đọc cô sách suy đoán. Câu hàng Hưng. hy vọng các không bận muộn đăng đoán. đăng vọng ngươi điệu, tiếp mới. Đại trở Trí tốt, để tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển ra vân vân vân công tử yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không có nhị tâm ba người thấy thế vội vã mở miệng nói h i ệ n nhiên là sớm đã bị vừa nãy loại kia cảm giác khủng bố cho triệt để sợ rồi tự nhiên không dám chậm trễ chút nào chuyện kế tiếp h i ệ n nhiên cũng là đơn giản hơn nhiều có sinh tử bộ thêm vào ma trùng khống chế sau khi ba người cũng triệt để thần phục mà tống sư đạo trực tiếp để mấy người bọn hắn đi tìm trúc ngọc nhiên trước thời điểm tống sư đạo cũng đã đáp ứng rồi trúc ngọc nhiên hiệp trợ trúc ngọc nhiên nhất thống ma môn bây giờ thu phục ba người bọn hắn cũng coi như là giút trúc ngọc nhiên không nhỏ bật đ mấy ngày sau đoàn người cũng đi thẳng đến hương thịnh trong thành ở tiến vào hương thịnh thành sau khi tống sư đạo liền có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ hương thịnh trong thành phong vân phong trào vô số thế lực dồn dập tràn vào hương thịnh trong thành nhị ca đón lấy chúng ta đi chỗ nào song vũ trí mở miệng nói độc cô phiệt tống sư đạo trực tiếp nói không không dĩ nhiên là không chết tiệt làm sao có khả năng tại sao lại như vậy độc cô phiệt bên trong tòa phủ đệ giờ khác này độc cô phong vẻ mặt cực kỳ khó coi nói rằng dương công bảo khố dĩ nhiên ở chúng ta đ ộ c cô việt phủ đệ bên dưới chuyện này quả thật thực sự là đ ộ c cô phong bên cạnh một cái khuôn mặt nham hiểm người trung niên cũng không nhịn được nói rằng chuyện lần này e sợ có chút phiền phức mặc dù nói bây giờ còn không có ai biết dương công bảo khố cụ thể vị trí thế nhưng tiếp tục như vậy lời nói bại lộ chỉ sợ là sớm muộn một khi nói như vậy đối với ta đ ộ c cô việt tới nói quả thực chính là một cái thiên đại mối h o ạ n bên cạnh một ông già thấy thế không nhịn được nói rằng phượng nhi trước người đi vào thời điểm phía dưới này đúng là không lúc này đọc cô phong ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh đọc cô phượng trên người mở miệng nói xác thực là như vậy lẽ nào cha cho rằng có người có thể giấu giếm được ta độc cô p h i ệ t chú ý đem một cái nào đó dương công bảo khố ở ta độc cô p h i ệ t ngay dưới mắt dọn sạch không được độc cô phượng cũng không nhịn được nói rằng bởi vì dương công bảo khố tin tức toàn bộ h ư n g thịnh thành cùng độc cô p h i ệ t vẫn luôn nằm ở bấp b ê n bên trong độc cô phượng hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng như vậy xuống lời nói dương công bảo khố tin tức nhất định sẽ triệt để bại lộ nói như vậy độc cô p h i ệ t khẳng định đem sẽ trở thành nhiều người chỉ trích cuối cùng bất đắc dĩ đ ộ c cô phượng chỉ có thể đưa nàng biết đến sự tình nói ra chỉ có như vậy mới có thể cho đ ộ c cô việt tranh thủ đến một ít chuẩn bị thời gian nếu không thì đến thời điểm toàn bộ đ ộ c cô việt sẽ bị đánh một trở tay không kịp mà đ ộ c cô phong trực tiếp phái người cha xét một hồi dương công b ả o c hố kết quả cuối cùng hiển nhiên cùng được tin tức như thế toàn bộ trong kho b á o c h ố n g r i n g một mảnh món đồ gì đều không có để lại chuyện này làm sao bây giờ đại gia nói một chút đi đ ộ c cô phong trầm giọng nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ ngưng trọng hiển nhiên bọn họ cũng đều ý thức được lần này đọc cô việt rất có khả năng có phiền tài lớn gia chủ ngươi nói có thể hay không là người kia trong đó một người không nhịn được nói rằng cái này nghe được cái này sau khi đ ộ c cô phong lông mày cũng n h í u một hồi không thể ta với hắn đồng thời đi vào hắn căn bản là không thể ở ta ngay dưới mắt đem toàn bộ dương công bảo khố triệt để dọn sạch đ ộ c cô phượng thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói hay là thật sự có khả năng này đông nhiên đang lúc này bên cạnh không có nói thế nào nói chuyện đ ộ c cô sách phản phất nghĩ tới điều gì bình thường mở miệng nói đ ộ c cô sách ngươi nói cái gì ngươi tốt nhất không nên nói lung tung nghe được đọc cô sách lời nói sau khi đọc cô phượng sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi vẻ mặt có chút khó coi nói rằng sách nhi việc này c a n hệ trọng đại không thể vọng nôn đọc cô phong thấy thế lập tức cũng không nhịn được nói rằng cha ta không có nói quảng ta như thế đoán là có căn cứ đọc cô sách trực tiếp nói căn cứ có cái gì căn cứ đọc cô phong ánh mắt rơi xuống đọc cô sách trên người nói rằng cái này cha trước đây không lâu ta trên thực tế nhìn thấy người kia đọc cô sách trần trờ chỉ chốc lát sau nói rằng người gặp hắn ở nơi nào bên cạnh đ ộ c cô phượng con mắt đột nhiên sáng lời ánh mắt nhìn chòng chọc vào đ ộ c cô sách nói rằng sách nhi ngươi nói chính là thật sự đ ộ c cô phong cũng có chút bất ngờ nói rằng trên thực tế từ khi tống sư đạo rời đi đ ộ c cô việt sau khi đ ộ c cô việt liền đã điều tra tống sư đạo thân phận nhưng l à nhưng không có một chút nào thu hoạch cả người liền phảng phất đông dưng nô ra bình thường đương nhiên là thật sự chuyện như vậy ta làm sao có khả năng ăn nói ba hoa đ ộ c cô sách nói rằng ở nơi nào đ ộ c cô phong hỏi giang hoài quân xào huyện lịch dương thành đậu cô sách nói rằng giang h o i quân lịch dương thành ngươi đi nơi nào làm cái gì đ ộ c cô phong n h í u m ạ y một cái nói rằng cái này là như vậy cha ta cùng nguyên bản cự côn giúp bang chủ có chút giao tình kết quả cự côn giúp bị song long hội diện vì lẽ đó liền chuẩn bị đi tìm song long hội phiền p h ứ c vì lẽ đó liền tìm đến giang hoài quân muốn muốn mượn giang hoài quân sức mạnh đối phó song long hội đ ộ c cô sách cũng nói ngươi đánh đ ộ c cô phiệt cờ hiệu đi để giang hoài quân đối phó song long hội thực sự là hồ đồ nghe được đ ộ c cô sách lời nói sau khi đ ộ c cô phong vẻ mặt cũng là lạnh lẽo đối với cự côn giúp nguyên bản b á n chủ đọc cô phong tự nhiên không xa lạ gì hơn nữa hắn cũng không phải người ngu tự nhiên rõ ràng độc cô sách cùng vân ngọc trân quan hệ sẽ không là đơn giản có giao tình vì một người phụ nữ dĩ nhiên đánh độc cô việt danh hiệu ra tay điều này hiển nhiên là để độc cô phong hết sức bất mãn ta chỉ là muốn tăng cường một hồi độc cô việt thực lực nếu như có thể khống chế song long hội lời nói đến thời điểm sở hữu mối b i ể n sản nghiệp sẽ rơi xuống chúng ta độc cô việt trong tay đến thời điểm nhất định có thể tăng cường ta độc cô việt thực lực độc cô sách nói rằng người nghĩ tới khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ song long hội há lại là dễ đối phó như vậy lời nói nếu như dễ đối phó như vậy lời nói song long hội e sợ cũng sớm đã bị triệt để bóc chết đ ộ c cô phong không nhịn được nói rằng h i ệ n nhiên là đối với đ ộ c cô sách không thuần thục biểu hiện hết sức bất mãn bảng trở về đề tài chính hắn làm sao sẽ ở giang hoài quân hắn cùng giang hoài quân có quan hệ gì đ ộ c cô phong mở miệng nói cha người kia là giang hoài quân chân chính chúa tệ hắn chính là giang hoài quân chủ nhân chân chính hơn nữa lúc trước chúng ta nhìn thấy căn bản là không phải bộ mặt thật của hắn lúc trước hắn là đã dịch dung ta hoài nghi dương công bảo khố bảo tàng chính là bị hắn được lẽ nào cha không cảm thấy giang hoài quân tại sao từ hơn ba năm trước đông nhiên q ậ t đã dạy chưa ta hoài nghi tất cả những thứ này rất có khả năng cùng dương công bảo khố nếu không bằng đ ỗ phục uy một cái chân đất tử làm sao có khả năng đem g i a ngoài h quân phát triển như vậy khủng bố đ ộ c cô sách nói rằng rs mới từ trong cửa hàng trở về bận việc một buổi trưa chuyển một buổi trưa vật liệu nhức eo đau lưng thực sự chịu không được nợ một trường ngày mai bù đắp ngày mai ở nhà nghỉ ngơi gặp bù đắp này một t r ư ơ n g chương tám mươi sáu suy đoán đ ộ c cô ba kiến nghị cái gì sách nhi ngươi nói chính là thật sự hắn đúng là g i a ngoài h quân người sau lưng nghe được đ ộ c cô sách lời nói sau khi đọc cô phong trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khiếp sợ không đơn thuần là đọc cô phòng còn lại độc cô phiệt mặt người trên cũng đều lộ ra một vệ vẻ, vẻ mặt bất ngờ phải biết những năm gần đây giang hoài quân lực lượng mới xuất hiện nhưng là gây nên không ít người chú ý trong đó cũng không có thiếu người đối với giang hoài quân quật khởi tiến hành rồi điều tra tất cả mọi người đều biết giang hoài quân sau lưng có người chống đỡ nhưng lại nhưng căn bản liền không biết thân phận của đối phương tự nhiên là thật sự trước ta đi giang hoài quân thời điểm vừa vặn gặp phải hắn hơn nữa trên thực tế trước chúng ta gặp phải hắn thời điểm hắn căn bản là không phải chân chính mục mà là dịch dung quá độc cô sách nói rằng sau lưng của hắn dĩ nhiên là giang hoài quân như vậy lời nói vậy này cái dương công bảo khố dĩ nhiên đúng là rơi xuống giang hoài quân trong tay đ ộ c cô phong trầm ngầm chỉ chốc lát sau trong miệng lẩm bẩm nói hắn là làm thế nào đến lẽ nào hắn thật sự có lừa dối bản l ĩ n h hay sao một người trong đó độc cô việt cao tầng không nhịn được nói rằng dù sao dương công bảo khố có thể nói lúc ở tại bọn hắn độc cô việt ngay dưới mắt dĩ nhiên có người có thể ở mí mắt của bọn họ dưới đáy đem toàn bộ dương công bảo khố dọn sạch thủ đoạn này có thể tưởng tượng hai trăm bảy mươi mà biết rồi chuyện này nên làm gì nếu như xử lý không tốt lời nói chúng ta độc cô việt e sợ thật sự gặp vạn tiếp b lại một cái cao tầng vẻ mặt có chút sầu lo nói rằng có thể hay không là tên kia thả ra tin tức đ ộ c cô sách bỗng nhiên mở miệng nói không thể đ ộ c cô sách ngươi không nên nói lung tung đ ộ c cô phượng nghe được đ ộ c cô sách lời nói sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi không nhịn được nói rằng ta cũng không có nói lung tung bây giờ dương quảng đã chết rồi thiên hạ đại loạn hắn đem một cái không dương công bảo khố tin tức t u n g đến muốn để sở hữu môn phiệt thế gia cùng nghĩa quân c h è m g i ế t đến thời điểm tất cả mọi người đều dò chúc múc nước công giá t r n g mà đến lúc đó ra ngoài quân liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đọc cô sách nói rằng ngươi đ ộ c cô phượng nghe được đ ộ c cô sách lời nói sau khi sắp mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra nhưng lại nhưng lại không biết nên làm sao đến phản bác chuyện này chư vị thấy thế nào đ ộ c cô phong mở miệng nói ta cảm thấy thiếu phiệt chủ nói có chút đạo lý người kia hiểm nghi không nhỏ dùng một cái không dương công bảo khố tin tức làm cho tất cả mọi người đều chó căn chó cuối cùng đến lợi khẳng định là bọn họ một người trong đó cao tầng nói rằng hừm xác thực như vậy còn lại không ít người cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói không biết đón lấy chư vị có ý kiến gì ta đọc cô phong nói rằng làm đọc cô phiệt chủ đ ộ c cô phong khoảng thời gian này áp lực hiển nhiên là vô cùng không nhỏ nếu như người kia thật sự ở giang hoài quân lời nói ta cảm thấy chúng ta nên phái người đi giang hoài quân để hỏi rõ ràng trong đó một người mở miệng nói cái này e sợ không thể thực hiện được nếu như đúng là đối phương gây nên lời nói mặc dù là hỏi đối phương e sợ cũng căn bản là không thể thừa nhận rất nhanh liền có người phủ định đề nghị này nếu không chúng ta trực tiếp đem dương công bảo khố tình huống hết lộ ra lại có người mở miệng nói không thể nếu như hết lộ ra lời nói người khác nhất định sẽ cho rằng dương công bảo k ố bảo vật rơi xuống đọc cô phiệt trong tay đến thời điểm chúng ta chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà rửa không sạch lại có người nói nói ta ngược lại thật ra có cái đề nghị đang lúc này đ ộ c cô phong bên cạnh cái khuôn mặt nham hiểm người trung niên lạnh lùng nói đề nghị gì nhìn thấy người này dáng vẻ sau khi đ ộ c cô phong trên mặt cũng lộ ra một vệ thần s ắ c mong đợi người này không phải người khác thình lình chính là đ ộ c cô phong tồn tại chính là đọc cô phong đệ đệ độc cô bá bây giờ dương quảng chết rồi ta đ ộ c cô phong tồn tại chính là đọc cô phong đệ đệ độc cô bá bây giờ đại tùy hầu như đã sụp đổ thế cuộc hôm nay đối với ta đ ộ c cô việt tới nói vô cùng bất lợi ta độc cô p h i ệ t mặc dù nói là bốn đại môn p h i ệ t một trong thế nhưng cấp đoạt thiên hạ khả năng rất nhỏ hầu như có thể bỏ qua không tính thà rằng như vậy lời nói không bằng tìm kiếm một cái minh hữu hoặc là chỗ dựa đến thời điểm ta độc cô p h i ệ t toàn lực chống đỡ đối phương một khi thành công lời nói đến thời điểm ta độc cô p h i ệ t vẫn sẽ là hàng đầu thế g i a môn p h i ệ t độc cô bá lại một lần nữa nói rằng cái này quả nhiên nghe được độc cô bá lời nói sau khi chu vi không ít người sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ả o lên hiển nhiên là chính đang suy nghĩ độc cô bá lời nói này ngược lại là một cái biện pháp không tệ một khi có ta độc cô việt chống đỡ lời nói tỷ lệ thành công sẽ tăng lên không ít trong đó có người mở miệng nói ta cũng đồng ý biện pháp tốt không ít người cũng r ồ n dập gật gật đầu nói h i ệ n nhiên là khá là xem trọng độc cô bá sự lựa chọn này ngươi có cái gì tốt mục tiêu độc cô phong nói rằng bây giờ trên đời này có năng lực tranh bá thiên hạ đơn giản cũng là như vậy mấy cái thế g i a cùng mấy đường n g h ĩ a q u â n chết tây thế lực bên trong mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là vũ văn việt có điều bây giờ vũ văn việt đã hầu như trở thành nhiều người chỉ trích không thể làm ngoài ra ta cảm thấy lý p i ệ t chính là lựa chọn tốt nhất độc cô bá nói rằng lý p i ệ t sao lý việt thực lực s á c thực không yếu ngươi cảm thấy cụ thể phải làm như thế nào đ ộ c cô phong nói rằng thông ra ta đọc cô việt nói thế nào cũng là bốn đại môn việt một trong trực tiếp thần phục lời nói tự nhiên là không thể bất quá chúng ta có thể thông qua thông ra phương thức đến tăng mạnh lẫn nhau liên hệ ta nghe nói lý việt đại tiểu thư không sai nếu như việt chủ đi cầu hôn lời nói để thiếu việt chủ cưới lý việt đại tiểu thư mặt khác vì tăng mạnh liên hệ củng cố chúng ta quan hệ lẫn nhau tốt nhất hơn nữa nhất lớp bảo hiểm lý việt đại công tử lý kiến thành cũng coi như là một nhân t i ệ t chính là lý việt thiếu p i ệ t chủ ngày sau nhất định muốn kế thừa lý việt có thể để cho phượng nhị gả cho lý việt đại công tử nếu như vậy ngày sau một khi thành công chúng ta đọc cô việt vẫn là hoàng thân quốc thích đọc cô ba trực tiếp mở miệng nói cái gì để ta gả cho lý kiến thành ta không lấy chồng ta sẽ không gả cho hắn nghe được cái này sau khi đọc cô phượng sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng biểu cảm trên gương mặt trở nên cực kỳ khó xem ra hiển nhiên không nghĩ đến vào lúc này dĩ nhiên lại có người đưa ra muốn để cho mình thông ra Từ khi hơn ba năm tiền căn vì là tống sư đạo xuất hiện đ ộ c cô phiệt bên trong không còn có người nói để cho mình thông ra nhưng là lần này dĩ nhiên lại bị nhắc tới nhắc lên đ ộ c cô phượng tâm tình có thể tưởng tượng được trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc lo âu nhưng là không khéo chính là sư phụ của hắn gần nhất bế quan chính đang trùng kích đại tông sư viên mãn mà vu ư sở hồng cũng tương tự bế quan trong lúc nhất thời cả người cũng mất đi r ự i vào chuyện này liên quan đến chúng ta toàn bộ đ ộ c cô phiệt phượng nhi không nên hồ đồ muốn lấy đại cục làm trọng đọc cô bã thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói không sai không sai đúng là như thế chu vi mấy cái độc cô p h i ệ t cao tầng cũng r ồ n dập mở miệng nói chương tám mươi bảy tống sư đạo h i ề n thân tìm đường chết độc cô bá c ầ u đặt mua nắm b u ồ n công tử nữ nhân đi thông ra độc cô bá người gan cho thật là lớn a xem ra trước b u ồ n công tử lời nói các ngươi căn bản cũng không có để ở trong lòng a có điều đang lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển tới trong thai của mọi i n g ư ờ người nào nghe được thanh âm này sau khi Độc cô phiệt m ọ i người thời nhất cũng sắc mặt đang ộ độc t trong t nhiên biến đổi. Trong đó độc cô Phượng nghe h đổi, đó được cô h khi, đáy mắt nhất thời âm mắt này n đáy sau c ũ né qua một vệt vẻ vui mừng, hiển nhiên qua vui một vệt vẻ lúc à này, là là nghe ra thanh âm này. Một mặt khác độc cô sách đồng dạng vẻ mặt cũng là biến、đổi. hiển nhiên cũng là nghe ra người đến âm thanh.、Ấm. Đang khác sách ra ra một mặt mặt âm âm độc cô đổi, vẻ l này phong khách khung thành trực tiếp bị một cước đá văng mấy bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi vào cầm đầu chính là một cái toàn thân áo trắng tuấn giật thanh niên không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo đ o à người n người là người nào đ ộ c cô phong sắc mặt cũng hơi lội ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống tống sư đạo trên người biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra phải biết nơi này nhưng là đ ộ c cô p h i ệ t phụ đ ệ làm sao đ ộ c cô p h i ệ t chủ còn đúng là quý nhân hay quên việt à liền b u ồ n công tử âm thanh đều nghe không hiểu tống sư đạo thản nhiên nói chờ đã là ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đ ộ c cô phong đầu tiên là xứ sở ngay lập tức liên tưởng đến vừa nay đ ộ c cô sách lời nói đ ộ c cô phong vẻ mặt nhất thời đột nhiên biến đổi hiển nhiên cũng đoán được tống sư đạo thân phận còn lại đ ộ c cô p h i ệ t người giờ khắp này cũng đều dồn dập đoán được tống sư đạo thân phận trên mặt cũng đều lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt trong đó đọc cô phượng nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi đáy mắt cũng né qua một vẻ vui mừng hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo chân chính khuôn mặt dĩ nhiên như vậy tuấn lớn g i ậ n trước tống sư đạo dịch dung đi ra khuôn mặt mặc dù nói không thể nói xấu thế nhưng cũng không thể nói là nhiều x o á i chính là một tấm đại trúng mặt mà thôi mà trước mắt tống sư đạo d á n g vẻ m à y kiếm mắt sao quả thực chính là một cái trọc thế quý công tử ngươi muốn cho bổn công tử nữ nhân đi theo lý phiệt thông ra tống sư đạo ánh mắt rơi xuống độc cô bá trên người lạnh lùng nói xem qua nguyên tắc tống sư đạo tự nhiên hết sức rõ ràng độc cô bá là cái cái gì mặt hàng cùng biên bất phụ hàng ngũ quả thực không hề khác gì nhau tống sư đạo tự nhiên là không có một chút nào ấn tượng tốt đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ ác liệt ánh sáng. n g ư ơ i Ngươi lại vẫn dám đến ta độc cô p h i ệ t n g ư ơ i đem ta độc cô p h i ệ t rơi vào tình cảnh như thế lại vẫn dám đến ta độc cô p h i ệ t n g ư ơ i đến cùng là có ý gì độc cô bá mở miệng nói đầu g óc là đồ tốt đáng tiếc ngươi không có nếu như đúng là b u ồ n công tử làm ngươi cảm thấy b u ồ n công tử sẽ đến ngươi độc cô p h i ệ t tống sư đạo lạnh lùng nói chứ ngươi ra còn ai vào đây này dương công bảo khố chỉ có ngươi đi vào độc cô bá mở miệng nói ngớ ngẩn ai nói với ngươi trên đời này chỉ có b u ồ n công tử biết dương công bảo khố tin tức tống sư đạo lạnh lùng nói người nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô ba sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi chính mình đường đường độc cô phiệt nhân vật số hai lại bị tống sư đạo như vậy răn g dậy tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được ngươi nói không phải liền không phải sao nếu như ngươi không có được dương công bảo khố đồ vật cái tiết giang hoài quân làm sao có khả năng có ngày hôm này quy mô bên cạnh độc cô sách thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng coi như là dương công bảo khố là b u ồ n công tử lấy đi vậy thì như thế nào ai nói cho ngươi b u ồ n công tử lấy đi dương công, bảo khố vật liền muốn bại lộ dương công bảo khố bí mật tống sư đạo lạnh lùng nói dương công bảo khố đúng là ngươi dọn sạch nghe được tống sư đạo lời nói sau khi chu vi mấy người sắc mặt nhất thời cũng là đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ khiếp sợ ngươi thật sự được dương công bảo khố sở hữu bảo vật đ ộ c cô phong thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người nói rằng đúng thì thế nào lẽ nào các ngươi còn muốn cướp không được vẫn là nói các ngươi muốn lộ ra ánh sáng coi như là các ngươi nói rồi cũng có người tin tưởng mới được tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói v u sở hồng đây hiện tại v u sở hồng nên đã là đại tông sư đi bổn công tử giúp nàng nàng chính là như thế báo lại bổn công tử còn có đọc cô cầu bại đây tống sư đạo ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống độc cô phượng trên người mở miệng nói tổ mẫu cùng sư phụ đều bế quan độc cô phượng mở miệng nói bế quan sao nghe được độc cô phượng lời nói sau khi tống sư đạo cũng gật g ủ ngươi lần này đến ta độc cô việt có chuyện gì sau đó độc cô phong lại một lần nữa nói rằng vốn là bùn công tử là đến giúp các ngươi giải quyết vấn đề có điều các ngươi biểu hiện thật sự rất linh bùn công tử thất vọng bùn công tử rất tức giận như vậy hậu quả rất nghiêm trọng tống sư đạo lạnh lùng nói ngươi không muốn quá phận quá đáng nơi này nhưng là chúng ta độc cô p i ệ t độc cô bá nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra âm thanh lạnh leo nói rằng độc cô phiệt vậy thì như thế nào này trên đời này vẫn không có bổn công tử đi không được địa phương tống sư đạo cười lạnh một tiếng nói thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là bọn họ có thể không chắc có thể có ngươi thực lực như vậy độc cô bá lạnh lùng nói ngươi đây là đang đe dọa bổn công tử tống sư đạo nghe được lời của đối phương sau khi đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo lạnh lùng nói ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi độc cô bá mở miệng nói muốn chết tống sư đạo khét quát một tiếng sau một khắc thân hình l o á một cái đi thẳng đến độc cô bá trước mặt sau đó xoay tay một t r ư ờ n g vô r a một đạo khủng bố bá đạo trưởng tỉnh trong nháy mắt bao phủ mà ra cẩn thận nhìn thấy tình cảnh này sau khi đọc cô phong vẹ mặt đại biến mà đọc cô ba thấy thế cũng không dám có trần trờ chút nào chân khí trong cơ thể điền c u ồ n khói động đón nhận tống sư đạo công kích châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẽ vừa cợt ẩm chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến không có một chút nào hồi hộp đọc cô ba thực lực mặc dù nói không yếu đã đạt đến tống sư cảnh giới có điều hiển nhiên cùng tống sư đạo so với trên lệch đâu chỉ mười vạn tám ngàn giảm gần như trong nháy mắt đ ộ c cô b á thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét đánh đến một cái cây cột bên trên lúc này mới ngã xuống trong miệng máu tơi ư phung mạnh khủng bố sức mạnh bá đạo trực tiếp trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn kinh mạch miễn cưỡng nghiền ác ngươi người dĩ nhiên phế bỏ ta tu vi cảm nhận được tình huống trong cơ thể sau khi đ ộ c cô b á sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán hận ánh sáng mặc dù nói bảo vệ một cái mạng nhưng là trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc hiện nhiên là tu vi phế bỏ các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức rồi đi. đ ộ c cô phong nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra làm sao đ ộ c cô việt chủ có ý kiến thật sự cho rằng bồn u công tử không dám đối với ngươi đ ộ c cô việt ra tay nếu như không phải xem ở con gái ngươi còn có sư phụ nàng phân nhi trên bồn u công tử mới chẳng muốn quản chết sống của các ngươi tống h sư đạo l ệ n h lùng nói thốn chương tám mươi tám biểu lộ thân phận thân phục câu đặt mua có điều các ngươi biểu hiện hôm nay thực sự là quá để bồn u công tử thất vọng rồi tống h sư đạo lạnh l ù n nói ngươi có thể giải quyết ta đọc cô việt phiến phức đọc cô phong hỏi đúng thì làm sao bồn u công tử dựa vào cái gì giúp các ngươi tống sư đạo lạnh lùng nói đối với độc cô p h i ệ t những người này tống sư đạo hiển nhiên là hết sức khó chịu các hạ rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng giúp chúng ta độc cô phong sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra cho ta một cái giúp các ngươi lý do tống sư đạo thản nhiên nói phượng nhi độc cô phong sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng mở miệng nói a mới vừa vẫn muốn nghĩ làm cho nàng cùng lý phiệt thông ra hiện tại lại nghĩ đến nàng các ngươi coi nàng là cái gì các ngươi độc cô việt công cụ tống sư đạo lạnh lùng nói đối với độc cô việt những người này sắc mặt tống sư đạo hiển nhiên là hết sức bất mãn ta nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô phong sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra nhưng là giờ khắp này độc cô phong lại không dám bạo phát tống sư đạo thực lực hắn hết sức rõ ràng nếu như tống sư đạo phải đi lời nói bọn họ độc cô p h i ệ t căn bản là không giữ được cho tới tống sư đạo mấy người bên cạnh hắn đồng dạng không dám hứa chắc có thể hay không đem bọn họ bắt hắn không phải độc cô bá hắn không dám đánh cược tương tự cũng không đánh cược được thậm chí nếu như tống sư đạo muốn ra tay đem bọ những người này tất cả đều giết chết lời nói bọn họ thậm chí đều chống đỡ không tới cứu việt、đến. các hạ r ố t cuộc muốn làm sao mới bằng lòng giúp ta độc cô việt nói thẳng được rồi chỉ cần chúng ta có thể làm được ta đều đáp ứng độc cô phong nói rằng giờ khác này độc cô phong hiển nhiên cũng túng ở trong lòng hắn chỉ cần có thể bảo vệ độc cô việt hết thảy tất cả đều là đáng giá bất kỳ điều kiện gì thống sư đạo thản như nói n không sai chỉ cần ta có thể làm được độc cô phong mở miệng nói thần phục bổn công tử muốn độc cô việt làm việc cho ta chống đỡ bổn công tử ngay sau thành tựu đại nghiệp bổn công tử cũng sẽ không bạc đãi các ngươi độc cô việt thống sư đạo thản như nói thân phục nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi độc cô phiệt mọi người sắc mặt nhất thời cũng là đại biến vẻ mặt có chút khó coi nhìn tống sư đạo không cái gì không thể trước các ngươi có thể lựa chọn đối với lý phiệt c ú i đầu hiện tại đổi thành bốn công tử liền không xong rồi các ngươi đây là xem thường bốn công tử tống sư đạo sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi nói rằng lý phiệt chính là bốn đại môn phiệt một trong góp gác vô cùng mạnh mẽ căn bản là không phải giang hoài quân có thể so với giang hoài quân mặc dù nói rất mạnh nhưng là muốn chân chính tranh bá thiên hạ căn bản là không thể độc cô phong mở miệng nói hay là ở nghĩa quân quy mô trên giang hoài quân không thể so lý p i ệ t đại quân phải kém nhưng là làm thế g i a môn việt người bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng muốn chân chính cấp đoạt thiên hạ chỉ dựa vào nghĩa quân sức mạnh căn bản là không được ở thời đại này chỉ có chân chính thế g i a môn việt mới có có thể trở thành thiên hạ tri chủ người còn lại góp g á t căn bản là không đủ để khống chế thiên hạ ai với các ngươi nói bổn công tử chỉ có g i a ngoài quân các ngươi đối với bổn công tử hiểu rất rõ nếu như một khi biết rồi b u ồ n công tử thân phận lời nói các ngươi có thể liền không có lựa chọn khác tống sư đạo thản nhiên nói chuyện này nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô phong sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên hiển nhiên giờ k h ắ c này trong lòng chính đang cân nhắc nếu như các hạ thân phận bối cảnh góp gác đầy đủ mạnh mẽ lời nói nếu như thật sự có thể giải quyết ta độc cô phiệt nguy cơ lần này để chúng ta trợ giúp ngươi tranh bá thiên hạ cũng không phải không thể sau một hồi lâu độc cô phong trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ vẹ kiên định góp gác đủ mạnh sao bổn công tử họ tống không biết cái này có đủ hay không tống sư đạo thản nhiên nói họ tống ngươi là lĩnh nam tống phiệt người chờ đã ngươi ngươi lẽ nào là lĩnh nam công tử tống sư đạo nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đọc cô phiệt người cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói cuối cùng đọc cô p h o n g phẳng phất nghĩ tới điều gì bình thường đông nhiên vẻ mặt hơi đổi ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt phải biết khoảng thời gian này liên quan với tống sư đạo nghe đồn có thể nói là n h ồ n náo h làm sao thân phận này có thể đầy đủ tống sư đạo mở miệng nói lĩnh nam công tử n g ư ơ i dĩ nhiên là lĩnh nam công tử sao có thể có chuyện đó giờ khác này biết rồi tống sư đạo thân phận sau khi cho độc cô p h i ệ t mọi người mang đến x u n g kích hiển nhiên là vô cùng khủng bố g i a ngoài quân dĩ nhiên là n g ư ơ i tống p h i ệ t chống đỡ sau một hồi lâu độc cô phong cũng dần dần bình tĩnh lại mở miệng nói được rồi hiện đang nói cho bồn công tử các ngươi lựa chọn tống sư đạo mở miệng nói ngươi thật sự có biện pháp có thể giải quyết ta độc cô p h i ệ t cảnh khốn khó độc cô phong mở miệng nói không phải vậy ngươi cho rằng bồn công tử là tới làm cái gì tống sư đạo t h ẳ n như nói nếu như thật sự như vậy lời nói như vậy ta đáp ứng ngươi độc cô phong mở miệng nói rất tốt lựa chọn rất sáng suốt tống sư đạo thản như nói n hy vọng ngươi không muốn chơi hoa c h i ê u gì nếu không thì các ngươi nhất định sẽ hối hận bùn công tử hay là đem toàn bộ độc cô việt tàn sát một không có chút khó khăn nhưng là giết mấy cái chủ yếu nhân vật lời nói vẫn có thể làm được tống sư đạo thản như nói n không dám nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô việt mấy người vẻ mặt cũng hơi đổi vội vã mở miệng nói tống sư đạo thực lực bọn họ nhưng là đã được kiến thức nếu như thật sự muốn ám sát lời nói đôi kia với độc cô việt tới nói tuyệt đối là một cái khủng bố tai nạn hơn nữa lấy độc cô việt t h lực tống sư đạo phải đi lời nói bọn họ căn bản là không ngăn được không biết tống công tử muốn như thế nào giải quyết ta tống phiệt vấn đề khó đ ộ c cô phong mở miệng nói rất đơn giản trực tiếp đem dương công bảo khố vị trí cụ thể để lộ ra đi liền có thể đem bọn họ tất cả mọi người đều dẫn vào dương công bảo khố bên trong sau đó cuối cùng một lưới bắt hết liền có thể tống sư đạo thản như nói n tống sư đạo cái này thủ đoạn hiển nhiên là đơn giản thô bạo nhất lao vĩnh giật nhưng là nếu như một khi bại lộ lời nói ta đ ộ c cô phiệt chẳng phải là sẽ trở thành nhiều người chỉ t r í c n ă n không đọc cô phong mở miệng nói chỉ cần bọn họ đều chết rồi không phải xong xuôi đến thời điểm coi như là bọn họ hoài nghi có thể làm sao đến vào lúc ấy bọn họ e sợ đã tự lo không xong thống sư đạo thản nhiên nói dương công bảo khố bên trong mặc dù nói có không ít cơ quan đăng ký nhưng là muốn đem bọn họ triệt để lưu lại lời nói e sợ không dễ dàng đâu đ ộ c cô phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng nói rằng không đủ lời nói bố trí lại càng nhiều càng mạnh mẽ cơ quan không phải xong xuôi thống sư đạo thản nhiên nói chỉ có thể như vậy đ ộ c cô phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng có chút bất đắc gì nói ba ngày chỉ có ba ngày thời gian chuẩn bị sau ba ngày đem dương công bảo khố vị trí chuyển đi t h n g sư đạo mở miệng nói đ ộ c cô phong mở miệng nói sự tình đến bây giờ cái trình độ này hắn hiển nhiên cũng căn bản là không có lựa chọn khác chương 89, và o cuộc ta vương thạch chi hiên bù càng c ầ u đàn mua ngươi dĩ nhiên là tống phiệt thiếu chủ đ ộ c cô phiệt một cái trong b i ệ t viện đ ộ c cô phượng ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ không tên vẻ mặt ừ n tống sư đạo gật gật đầu nói chuyện lúc trước cảm tạ ngươi đ ộ c cô phượng liếc mắt một cái tống sư đạo sau khi lại một lần nữa nói rằng không cần khách khí như thế ta như thế đối xử đọc cô phiệt ngươi sẽ không có ý kiến tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng cuối cùng nhìn độc cô phượng nói rằng có thể có ý kiến gì ở trong mắt bọn họ trước sau đều là đem ta coi như lớn mạnh độc cô p h i ệ t công cụ trước nếu như không phải sư phụ cùng lời của tổ mẫu ta sợ là sớm đã bị đem ra thông ra độc cô phượng mở miệng nói ừ m、um. tống sư đạo gật g ủ sau đó ba ngày thời gian tống sư đạo liền bắt đầu chỉ huy độc cô p h i ệ t người bắt đầu đối với dương công bảo khố bên trong cơ quan tiến hành cải tạo sau đó lại lần nữa bố trí vô số lực sát thương cực kỳ khủng bố cạm ấy t r ư ớ c lỗ rượu từ thiết trí cơ quan mặc dù nói cũng vô cùng tinh rượu thế nhưng ở tống sư đạo xem ra này lực s á t thương hiển nhiên còn chưa đủ mười tám lần này tống sư đạo ở bên trong nhưng là thêm không ít khủng bố cà b ấ y mặt khác còn làm không ít độc dược gần đủ rồi đầy đủ để bọn họ uống một b ì n h tống sư đạo tâm âm thầm nghĩ đạo hàn phòng chừng này một lần nữa bố trí độ vật đủ khiến những người đánh dương công bảo khố chủ ý người triệt đ ạ d i ệ t sau đó tống sư đạo cũng trực tiếp đem độc cô phong tìm tới tống công tử độc cô phong nhìn trước mắt tống sư đạo mở miệng nói gần đủ rồi dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động đi tống sư đạo mở miệng nói. biết rồi ta này cũng là m người ta đi làm đ ộ c cô phong gật gật đầu nói quá đại nữa ngày sau nguyên bản gió nổi mây vần hương thịnh thành đột nhiên nhấc lên một hồi khủng bố sóng to gió lớn vô số bóng người dồn dập tụ tập đến hương thịnh thành một chỗ không đáng chú ý lắng d i ề n nơi này không phải những khác thình lình chính là dương công bảo khố lối ra mở miệng địa phương có điều nơi này đã bị tống sư đạo cải tạo quá biến thành một cái vào miệng lôi vào giờ khác này đến từ các đại môn phiệt thế ra cùng nghĩa quân bóng người cũng dồn dập tụ tập đến trong đó trong đó thậm chí bao gồm đọc cô phiệt người không sai chính là đọc cô phiệt người vì không đưa tới những người kê hoài nghi đ người. Người ộ mười mấy ba người tự n lẫn nhau đều mang trong lòng kiên kỵ đối lập sau một hồi lâu trong đó một nhóm người cầm đầu một bóng người mở miệng nói không sai nói có lý không ít người thấy thế cũng dồn dập mở miệng nói không bằng chúng ta trước tiên tạm thời vứt bỏ thành kiến trước tiên sau khi tiến vào lại nói chờ tìm tới đồ vật bên trong đến thời điểm lại mỗi người dựa vào thủ đoạn làm sao trong đó một người mở miệng nói được có thể đồng ý mọi người thấy thế c h â n trờ chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng dồn dập gật ngủ hiển nhiên đều đồng ý đề nghị này liếc mắt nhìn nhau sau khi sau đó mỗi một ba mọi người dồn dập phái ra mấy người bắt đầu thăm dò kho báo lối vào chỉ trong chốc lát một con đường cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đúng là một cái mật đạo quá tốt rồi quả nhiên ở đây mọi người thấy thế có điều đang lúc này đột nhiên xa xa một đạo thanh ý nho sang bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới một luồng tạt dị khí tức cũng từ trên người của đối phương tàn mắt ra toàn thể cá nhân làm cho người ta cảm giác vô cùng kỳ dị mới nhìn trên phảng phất một người cao nhân đắc đạo bình thường nhưng là lại nhìn kỹ lại làm cho người ta một loại cực kỳ lạnh leo thô bạo cảm giác nhìn qua vô cùng quỷ dị chỉ thấy thân ảnh của đối phương giống như quỷ mị dưới chân g i ố n g một loại vô cùng huyền diệu bất tiến như thật như ảo vô cùng huyền dị i d chỉ trong chốc lát liền đi thẳng đến dương công bảo khố lối vào nơi hả hơi thở này đại tông sư không đúng tông sư viên mãn nhìn cái bóng người này trong bóng t ố i bóng người đáy mắt cũng né qua một v ệ n vẽ kinh ngạc hắn phát hiện trước mắt bóng người làm cho người ta cảm giác vô cùng kỳ quái khi thì phản phất đại tông sư bình thường nhưng là cẩn thận lại một cảm ứng rồi lại là tông sư cảnh giới trong bóng tôi thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo thạch chi hiên sao đối với thạch chi hiên tống sư đạo cũng không tiện đánh giá làm tạ vương hiển nhiên không tính là người tốt thế nhưng thạch t h i hiên tại tỉnh ở vùng thế giới này bên trong hiển nhiên là thuộc về hàng đầu tồn tại có thể nói là văn thao vũ l ư ợ c có thể nói là một cái kinh tế tài năng người nào phản phất cảm ứng được cái gì bình thường đang chuẩn bị tiến vào dương công b ả o khố bên trong thạch chi hiên bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái sau một khắc ánh mắt ngưng lại bay thẳng đến tống sư đạo ẩn thân địa phương liếc mắt một cái hai mắt hàn quan g thiệp bảy trăm sáu mươi bảy thước đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng có chút ý nghĩa nhìn thấy đối phương lại có thể phát hiện mình tống sư đạo cũng không có quá bất ngờ nếu như ở tình huống bình thường lời nói thạch chi hiên là không thể phát hiện hắn thế nhưng hắn vừa nãy thông qua thần thức cảm ứng đối phương trong óc tình huống thời điểm cái kia sức mạnh của nguyên thần hiển nhiên là đã kinh động đối phương t a vương thạch chi hiên tống sư đạo thấy thế cũng không có trần trờ chút nào chậm rãi từ trong bóng tối đi ra ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương thản nhiên nói làm sao có khả năng nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi thạch chi hiên sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một v ẻ cực kỳ v ẻ khiếp sợ ở vừa nay hắn cảm nhận được một luồng khủng bố dình cảm giác nguyên bản dưới cái nhìn của hắn hẳn là một lao cái vật nhưng là không nghĩ đến xuất hiện người dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ hơn nữa đối phương dĩ nhiên một cái nói ra thân phận của chính mình vậy làm sao có thể không khiến thạch chi hiên kinh ngạc người là người nào thạch chi hiên âm thanh trầm thấp nói rằng đáy mắt ánh sáng lấp lóe muốn biết sao đánh thắng ta lại nói tống sư đạo thản nhiên nói ngông cuồng nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi thạch chi hiên đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ lạnh lùng chính mình nhưng là đường đường tà vương đối phương dĩ nhiên như vậy khinh bị tống sư đạo thái độ hiển nhiên là làm tức giận thạch chi hiên đ t ngày hôm qua lâm thời có chuyện đây là bù ngày hôm qua thiếu chi tiết chương chín mươi một chiêu trấn áp thạch chi hiên đánh cược vù càng cầu đặt mua sau một khắc thạch chi hiên dưới chân một na thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh từng đạo từng đạo ác liệt công kích trong nháy mắt hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây h u y ễ n ma thân pháp không sai nhìn thạch chi hiên thân pháp sau khi tống sư đạo cũng âm thầm g ậ t g ù thạch chi hiên cái này h u y ễ n ma thân pháp không thể không nói xác thực là hàng đầu thân pháp cũng không so với mình cựu cung h u y ễ n thần bộ kém bao nhiêu ở trình độ quỷ dị trên thậm chí càng trên một bậc có điều mặc dù nói như vậy thế nhưng tống sư đạo nhưng không có một chút nào lo lắng trước mắt thạch chi hiên mặc dù nói thực lực không yếu thế nhưng cùng tống sư đạo so với hiển nhiên còn kém không ít bây giờ thạch chi hiên tu vi tu luyện xảy ra vấn đề vì lẽ đó căn bản là không ý hiếp được tống sư đạo nếu như thạch chi hiên giải quyết tinh thần vấn đề khôi phục lại toàn tình trạng thái lời nói hay là có thể cùng tống sư đạo tranh đấu một hai thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tranh đấu một hai mà thôi muốn cùng tống sư đạo chống lại hiển nhiên tranh lệch mười vạn tám ngàn dặm bây giờ ở toàn bộ đại đường bên trong thế giới căn bản cũng không có người có thể cùng tống sư đạo chống đỡ được mắt thấy thạch chi hiên công kích liền muốn rơi xuống trên người mình trong nháy mắt tống sư đạo không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay tay một t r ư ờ n g quốc a một đạo khủng bố bá đạo kỉnh khí bao phủ mà ra đây là không được cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi thạch chi hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào chân khí trong cơ thể điền cuồng khuấy động hai tay mười ngón không ngừng phi động từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt bá đạo kỉnh khí bao phủ mà ra cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố lưới lớn hướng về tống sư đạo trên người bao phủ tới cùng lúc đó một luồng quỷ dị huyền diệu âm dương khí cũng điên cuồng khuấy động lên đến không ng bất tử ấn pháp sao không sai thủ đoạn nay bất tử ấn pháp cũng tương tự cùng càng khôn đại na z i thủ đoạn có chút tương tự lấy âm dương hai khí hình thành huyền diệu khí tràng dẫn dắt kinh khí thủ đoạn vô cùng huyền diệu nếu như là đối với lời của người khác đừng nói là tông sư cấp bậc coi như là đại tông sư e sợ đều sẽ bị này khủng bố khí tràng kiềm chế có điều đáng tiếc chính là thạch chi hiên gặp phải tống sư đạo đối với loại thủ đoạn này tống sư đạo có thể nói so với bất luận người nào đều càng thêm thông thạo đấu chuyển c à n khôn công trong nháy mắt vận chuyển khủng bố khí tràng cũng trong nháy mắt phát động trực tiếp hóa thành khủng bố l ĩ n ự c trực tiếp đem thạ gần như trong nháy mắt thạch chi hiên v ẹ mặt đại biến ngay lập tức khủng bố trưởng t ỉ n h trong nháy mắt bao phủ mà ra cái kia khủng bố đại vương gần như cùng lúc đó liền trực tiếp bị miễn cưỡng xé rách cả người thân thể cũng lập tức bay ngược ra ngoài một chiêu vẹn vẹn là một chiêu đại danh đỉnh đỉnh tả vương thạch chi hiên liền trực tiếp bị đánh bại n g ư ờ i nhìn thấy chính mình dẫn cho rằng hào bất tử ấn pháp dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị miễn cưỡng nhiên g ép thạch chi hiên hiển nhiên là có chút khó có thể tiếp thu phải biết này bất tử ấn pháp nhưng là hắn to lớn nhất kiêu ngạo cùng dựa vào nhưng là hiện tại như vậy không đỡ nổi một đòn chuyện này đối với thạ ngươi bây giờ không phải bồn u công tử đối thủ tống sư đạo thản nhiên nói n g ư ơ i rốt cuộc là ai trên giang hồ lúc nào có n g ư ơ i bực này tồn tại thạch chi hiên vẻ mặt cực kỳ khó coi nói rằng l i n h nam tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói ngươi chính là tống sư đạo tống khuyết nghĩa tử nghe được tống sư đạo thân phận sau khi thạch chi hiên thân thể chấn động mạnh một cái đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt đối với tống huyết thạch chi hiên làm sao có khả năng không biết không sai tống sư đạo thản nhiên nói lĩnh nam tống t i ệ t dĩ nhiên ra ngươi này đám nhân vật thạch chi hiên sắc mặt không ngừng biến n o cuối cùng mở miệch nói n g ư ơ i muốn ngăn cả ta sau đó thạch chi hiên lại một lần nữa mở miệng nói ta vương chính là tà đế xá lợi tống sư đạo cũng không trả lời thạch chi hiên lời nói mà là hỏi làm sao n g ư ơ i biết nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch chi hiên vẻ mặt cũng hơi không nhịn được nói rằng ta vương muốn muốn mượn tà đế xá lợi chưa khỏi thương thế của chính mình chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi tống sư đạo mở miệng nói ngươi đây là ý gì thạch chi hiên nhữ mày một cái hắn không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên biết nhiều như vậy tống sư đạo trực tiếp thân xoay tay một cái sau đó tà đế xá lợi cũng trực tiếp xuất hiện ở trong tay trực tiếp đưa tay vung một cái ném cho thạch chi hiên đây là tà đế xá lợi chết tiệt làm sao có khả năng tại sao lại như vậy nhìn thấy đồ vật trong tay sau khi thạch chi hiên con mắt đầu tiên là sáng lời có điều làm cảm ứ n g được tình huống bên trong sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ âm trầm lên là ngươi ngươi thu nạp bên trong tinh nguyên ngươi lại có thể gánh vác tà niệm sung kích thạch chi hiên vẻ mặt có chút khó coi nhìn tống sư đạo nói rằng nhìn đã tinh nguyên hoàn toàn không có tà đế xá lợi thạch chi hiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi phải biết hắn nhưng là đem sư hy vọng đều ký thác đến tà đế xá lợi mặt trên muốn muốn mượn tà đế xá lợi đến khôi phục thực lực của chính mình nhưng là bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được nếu như đổi làm lời của người khác thạch chi hiên đã sớm ra tay rồi nhưng là trước mắt tống sư đạo hiển nhiên căn bản là không phải hắn có thể đối phó vừa nãy tuy rằng chỉ là giao chiến một chiều thế nhưng m ẹ n m ẹ n là dựa vào trong chấp n h o n g này giao chiến thạch chi hiên liền hết sức rõ ràng trước mắt tống sư đạo căn bản là không phải là mình có thể đối phó không sai tống sư đạo gật gật đầu nói ta vương muốn chữa khỏi thương thế của chính mình hay là bồn công tử có biện pháp tống sư đạo mở miệng nói ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch chi hiên l ấ y mắt cũng né qua một vệ nghi ngờ không thôi vẻ m ặ t không sai tống sư đạo nói rằng ngươi có mục đích gì thạch chi hiên làm tà đạo cao thủ tự nhiên không tin này trên đời này có ăn không ăn chiều rất đơn giản chúng ta làm một cái giao dịch đánh một cái đánh cược làm sao tống sư đạo nói rằng làm một cái giao dịch đánh một cái đánh cược có ý gì thạch chi hiên n i ễ u mày một cái có chút không giải thích được nói rất đơn giản v tống sư đạo mở miệng nói đáp ứng nguyên một điều kiện điều kiện gì thạch chi hiên cũng không có mù quáng đáp ứng tống sư đạo mà là trực tiếp nói hồ rất đơn giản tà vương văn thao vũ lực đứng đầu đương đại liền như vậy phí thời gian xuống thực sự là có chút quá đáng tiếc ta hy vọng t à vương c ó thể giúp ta thành t i ể u đại nghiệp tống sư đạo mở miệng nói ngươi tống thiệt muốn tranh bá thiên hạ ngươi đây là đang nói đùa ta sao tống khuyết lẽ nào cũng đồng ý tống thiệt muốn tranh bá thiên hạ chuyện này căn bản là không thể thạch chi hiên lắc đầu một cái nói rằng h i ệ n nhiên là không coi trọng tống thiệt đấy này một chương vẫn là bổ sung ngày hôm qua thiếu câu đặt mua chương chín mươi mốt tống sư đạo hậu chiêu bù càng câu đặt mua không cái gì không thể nếu ta dám nói thế với tự nhiên là chắc chắn húng chi tà vương cảm thấy nghĩa p h ụ ta khó nói không rõ ta tống việt t hai hạ i sao tống sư đạo thản nhiên nói hả lẽ nào tống việt đã sớm có mưu tính thạch chi hiên sừng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ không biết tà vương có dám đánh cược một lần tống sư đạo thản nhiên nói ngươi liền không sợ bản tọa hối hận thạch chi hiên trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói nếu như tà vương thắng tự nhiên có thể tùy tiện có điều nếu như t h u a vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi tống sư đạo khẽ cười một tiếng nói ngươi liền tự tin như vậy thạch chi hiên mở miệng nói làm sao tà vương chẳng lẽ không dám sao tống sư đạo nói rằng bản tọa gặp không dám thực sự là chuyện cười mặc dù nói phép khích tướng của ngươi không ra sao có điều bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi thì lại làm sao nếu như ngươi thật sự có thể c h ư a khỏi bản tọa lời nói, thắng có thể thắng bản tọa bản tọa liền đáp ứng ngươi thạch chi hiên nói rằng được nghe được thạch chi hiên lời nói sau khi tống sư đạo lúc này cũng mở miệng nói không biết ngươi chuẩn bị làm sao trì bản tọa thạch chi hiên lập tức mở miệng nói không đ ổ i tà vương đi theo ta tống sư đạo mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo tà vương hướng về đọc cô việt bên trong chạy đi đọc cô việt lẽ nào đọc cô việt cùng tống việt sau đó tống sư đạo trực tiếp mang theo thạch chi hiên đi đến chính mình trong bệnh viện nhĩ ka hắn là ai mấy nữ nhìn thấy tống sư đạo phía sau thạch chi hiên sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ tò mò thạch chi hiên tống sư đạo nói rằng thạch chi hiên ta vương thạch chi hiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi bên cạnh mấy nữ trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ khiếp sợ thiên ma đại pháp thông sư cảnh giới âm ủy phái người thạch chi hiên ánh mắt ở mấy nữ trên người liếc mắt một cái cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở loan loan trên người đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẽ kinh dị đối với âm ủy phái thiên ma đại pháp thạch chi hiên hiển nhiên là không xa l ạ gì thạch chi hiên dĩ nhiên là ngươi loan loan ánh mắt cũng rơi xuống thạch chi hiên trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ tử trí công tử hắn tại sao lại ở chỗ này hắn không phải là người tốt lành gì loan loan mở miệng nói yên tâm bùn công tử trong lòng tính toán sẵn thống sư đạo thản n h i n ó i nhị ca đây là chuyện gì xảy ra song vũ trí không nhịn được nói rằng là như vậy tống sư đạo đơn giản đem hắn cùng thạch chi hiên cá c ự c nói một lần thì ra là như vậy mấy nữ thấy thế gật gật đầu nói đây là một môn tinh thần pháp môn tà vương tu luyện sau khi có thể giải quyết trên người mình tình huống nửa ngày sau tống sư đạo lại một lần nữa tìm tới thạch chi hiên sau đó lấy ra một bản bí tịch mở miệng nói hả tu luyện tinh thần pháp môn thạch chi hiên trên mặt cũng lộ ra một vệ bất n g ờ vẻ sau đó trực tiếp cầm tới sau đó bắt đầu mở ra lên dần dần biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng kinh ngạt lên cuối cùng Chờ sau khi xem xong trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ thật là tinh diệu p h á p m ô n quả thực so với đại minh tôn giáo tinh thần p h á p m ô n còn muốn càng thêm tinh diệu thạch chi hiên không nhịn được nói rằng có cái p h á p m ô n này đủ khiến tả vương tinh thần hợp lại là một tống h sư đạo mở miệng nói tối nhiều thời gian một tháng bản tọa liền có thể triệt để khôi phục hiện ra đỉnh cao thậm chí tiến thêm một bước hy vọng đến thời điểm ngươi không phải hối lận thạch chi hiên mở miệng nói hối lận nếu như nói như vậy bản tọa vẫn không phải là đối thủ của ngươi lời nói như vậy bản tọa cũng là nhận thạch chi hiên trực tiếp mở miệng nói được vậy thì cầu chúc tả vương sớm ngày hiện ra đỉnh cao tống sư đạo trực tiếp nói cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi đối với thạch chi hiên tống sư đạo căn bản cũng không có chút nào lo lắng tống sư đạo lấy ra công pháp xác thực có thể giải quyết thạch chi hiên tinh thần vấn đề thế nhưng đồng dạng công pháp này cũng có khác biệt tác dụng công pháp này chính là tống sư đạo thông qua hệ thống từ đạo tâm chủng ma đại pháp bên trong diễn sinh ra bị b ạ a đến luyện thần thuật mặc dù nói có thể mang thạch chi hiên tinh thần mầm họa giải quyết thế nhưng đồng dạng tu luyện môn công pháp này sau khi trên thực tế ở trong biện ý thức của hắn sẽ thần không biết q u ỷ không hay gieo xuống dấu ấn dấu ấn này có chút tương tự với ma trùng nếu như thạch chi hiên không đổi ý lời nói tống sư đạo cũng sẽ không có động tác gì thế nhưng nếu như đối phương đổi ý lời nói tống sư đạo tự nhiên có vô số biện pháp làm cho đối phương trả giá thật lớn công tử thạch chi hiên nhưng là một cái tiêu hùng h ạ n g người đến thời điểm e sợ nhìn thấy tống sư đạo sau khi loan loan âm thanh cũng lập tức truyền đền ra bởi vì chúc ngọc nhiên dương cớ loan loan đối với thạch chi hiên ấn tượng hiển nhiên là vô cùng gay go không sao cả hắn không lật nổi cái gì sóng、so、lớn tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc tự tin trừ phi thạch chi hiên có thể trực tiếp lộ sắc đến phá thoái hư không nếu không thì ở tống sư đạo trước mặt hắn căn bản là không lật nổi cái gì s o n g lớn vậy thì tốt nghe được tống sư đạo lời nói sau khi loan loan cũng gật g ủ sau đó đón lấy càng ngày càng nhiều người dồn dập tiến vào dương công bảo khố bên trong có điều kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được phàm l à tiến vào dương công bảo khố người không có một cái sống sót đi ra dần dần cũng có người ý thức được không đúng thậm chí không ít người đều đưa mắt rơi xuống độc cô việt trên người thậm chí có người chuyển gia này rất có khả năng là độc cô việt tâm yêu có điều độc cô phong hiển nhiên sẽ không thừa nhận đối với tình huống như thế bọn họ hiển nhiên căn bản cũng không có biện pháp quá mấy ngày sau độc cô phong trực tiếp phái người triệt để đem d ư ờ n g công bảo khố lối vào cho phong tỏa đối với độc cô việt hành vi những khác thế g i a môn phiệt mặc dù nói vô cùng phẫn nộ nhưng lại nhưng cũng không thể làm gì bởi vì trải qua những ngày qua sau khi độc cô p i ệ t cũng triệt để đem sức mạnh triệu hồi hưng thịnh thành trừ phi là những người thế g i a môn việt cùng nghĩa quân liên hợp lại triệt để cùng độc cô việt không n ể mặt mũi nếu không thì bọn họ căn bản cũng không có chút nào biện pháp cho tới liên thủ đối phó độc cô việt điều này hiển nhiên không có khả năng lắm bởi vì bây giờ bọn họ kẻ địch lớn nhất căn bản là không phải độc cô việt mà là vũ văn việt vũ văn việt tiếp thu đ ạ i tùy phần lớn sức mạnh vì lẽ đó bọn họ mới là uy hiếp to lớn nhất ở độc cô việt làm ra hung hăng đáp lại sau khi những người thế g i a môn việt cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ không thể không tiếp nhận rồi độc cô việt được dương công bảo khố tin tức này một luồng khí tức mạnh mẽ từ độc cô phiệt một cái nào đó nơi biệt viện bắt đầu bay lên ở cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt tống sư đạo con mắt cũng đột nhiên sáng ngời lúc này không có trần c h ờ chút nào thân hình loáng một cái bay thẳng đến khí tức chuyển đến phương hướng chạy đi Đợt, đều đắp, một thiếu, thiếu mất 2 chương. Ngày hôm trước thiếu mất 1 Hiện tại tất cả đều bù đắp. mặt th này chương vẫn sung ngày ngày chương, ngày chương. Hiện chương chính ngày nay nội dung.、Khu、bình luận anh chương không là là hôm hôm hôm mới hôm em, cả sách các anh em, chương 5 giữ gốc Khu giữ bổ bù sau sẽ qua qua rất nhanh liền tới đến một cái biệt viện bên ngoài chỗ này thình lình chính là thạch chi hiên bế quan địa phương vừa nay khi tức hiển nhiên chính là thạch chi hiên tản mắt ra trải qua khoảng thời gian này bế quan sau khi thạch chi hiên hiển nhiên cũng rốt cục triệt để dung hợp hai đuổi tinh thần lực lượng đột phá sao đại tông sư đỉnh cao không đúng thiên địa chi lực g ò n sóng dĩ nhiên trực tiếp bước vào đại tông sư viên mãn cố gắng tiến lên một bước không sai cảm nhận được hơi thở này sau khi t ô n g sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ âm thầm gật n g bây giờ thạch chi hiên thực lực cũng coi như là bước vào vùng thế giới này đứng đầu nhất tồn tại so với cái gọi là tam đại đại tông sư cảnh giới tồn tại cũng không hề yếu thậm chí còn vượt qua、Soạt. một lát sau chỉ thấy trong phòng một đạo thanh ý bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài không phải người khác thình lình chính là thạch chi hiên giờ khác này thạch chi hiên khí tức trên người cùng trước thời điểm so với đã phát sinh long trời l ỡ đất biến hóa nguyên bản trên người loại kia phức tạp mâu thuẫn cảm giác cũng triệt để biến mất không thấy hình bóng thay vào đó nhưng là một loại hư vô m ở mịt cảm giác làm cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu cùng tạ dị chúc mừng tạ vương giờ khác này thạch chi hiên ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người trước thời điểm mặc dù nói biết tống sư đạo là đại tống sư cảnh giới tồn tại nhưng là cụ thể là nằm ở vào bậc nào hắn biết đến cũng không phải quá nhiều thế nhưng giờ khác này ở bước vào đại tống sư viên mãn sau khi hắn cũng rốt cuộc cảm ứng được tống sư đạo khí tức trên người thình lình cùng hắn tu vi giống như lúc tương tự cũng là đại tống sư viên mãn cảnh giới tồn tại rất bất ngờ sao tống sư đạo thản như nói n xác thực rất bất ngờ không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên bằng chừng ấy tuổi liền bước vào cảnh giới như vậy thạch chi hiên mở miệng nói mặc kệ lần này kết quả làm sao dù cho là bản toa tháng bạn tọa cũng nợ một món nợ ân tình của ngươi đến thời điểm bạn tọa có thể giúp ngươi làm một việc thạch chi hiên âm thanh cũng lại một lần nữa chuyên r a ta vương đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng nghe được thạch chi hiên lời nói sau khi tống sư đạo cũng khẽ cười một tiếng nói thử một chút chẳng phải sẽ biết thạch chi hiên mở miệng nói cũng được tống sư đạo gật g ủ cùng lúc đó loan loan mấy người cũng đi đến bên này công tử mấy người t h ấ y thế trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ lo âu yên tâm ở vùng thế giới này bên trong bổn công tử thiên hạ vô địch tống sư đạo thản nhiên nói thiên hạ vô địch khẩu khí thật là lớn nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch chi hiên cũng không đáy ư mắt cũng né qua một vệ lệ mang hắn hôm nay đã triệt để khôi phục đỉnh cao đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin khí thức trên người cũng điên cuồng phun trào lên thân hình loáng một cái bay thẳng đến tống sư đạo bên người t h u n g dết tới từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng cũng hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây cùng lúc đó trong thiên địa khủng bố thiên địa chi lực cũng điên cuồng phun trào lên toàn bộ không gian cũng bắt đầu điên cuồng k h u n động lên đến khủng bố âm dương hai khí cũng điên cuồng phun trào nay khí chẳng so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần trình độ như thế này sao coi như không tệ cảm nhận được thạch chi hiên khí tức sau khi tống sư đạo cũng âm thầm thật ngủ có điều vẻ mặt cũng không có biến hóa chút nào tống sư đạo cũng tương tự là đại tông sư đại viên mãn cảnh giới tồn tại đối mặt cùng cảnh giới tồn tại tống sư đạo chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch giờ khác này tống sư đạo thậm chí ngay cả thiên địa chi lực đều không có xúc động trực tiếp chính là một trưởng vô gia khủng bố ba đạo trưởng k ỉ n h trực tiếp đón nhận thạch chi hiên công kích ngông cuồng nhìn thấy tống sư đạo dĩ nhiên như vậy bất c ẩ n thạch chi hiên s ắ c mặt cũng trở nên hơi khó xem ra chân khí trong cơ thể càng thêm điên cuồng phun trào lên ẩm gần như trong n g á y mắt hai người công kích liền trực tiếp oanh đến cùng một chỗ khủng bố ba đạo trưởng k ỉ n h cũng đón nhận bất tử ấn pháp khí tràng bên trên hai đùi khủng bố kính khí cũng trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ côn bạo kính khí cũng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi Ở g từng đạo từng đạo đầy đủ đánh giá mấy đạo công kích sau khi lúc này mới hóa giải này một đạo khủng bố bá đạo kính khí còn tống sứ đạo cả người thân thể ngạo nghễ mà đứng cả người hiển nhiên không có thu được chút nào xung kích nhìn thấy tình cảnh này sau khi thạch chi hiên sắc mặt cũng triệt để thay đổi biểu cảm trên gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên tống sư đạo không có điều động thiên địa chi lực tiện tay một đòn đều có thực lực kinh khủng như thế có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố cỡ nào nếu như nói trước thời điểm thạch chi hiên đối với tống sư đạo nói thiên hạ vô địch còn có chút phẫn nộ lời nói như vậy giờ k h ắ c này trong lòng hắn ngoại trừ nghiêm nghị vẫn là nghiêm nghị bất tử thất huyễn gần như trong nháy mắt thạch chi hiên cũng không có một chút nào bảo lưu trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất từng đạo từng đạo quỷ dị ác liệt công kích bay thẳng đến tống sư đạo trên người bao phủ tới bất tử thất huyễn sao nhìn thấy thạch chi hiên thủ đoạn sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang nay bất tử th v y lực tự nhiên không thể khinh thường có điều tống sư đạo cũng không có một chút nào sợ sệt cả người không lùi mà tiến tới lúc này cũng trực tiếp lại một lần nữa tiến lên liên tiếp trực tiếp cùng thạch chi hiên hai người chiến đến cùng một chỗ hai cái đại tông sư viên mãn cảnh giới cao thủ giao chiến trong hư không mây gió biến ảo khí tức kinh khủng cũng điên cuồng quay động chu vi mấy trong phạm vi trăm mét đại tông sư bên dưới căn bản là không người dám tới gần loan loan mọi người trực tiếp rất xa đời ra trên mặt cũng đều lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt thật là khủng khiếp mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt đ ộ c cô việt cũng không có thiếu cao thủ đều bị này khí tức kinh khủng cho chấn kinh rồi dồn dập hướng về bên này bay lượn mà tới đó là ta vương thạch chi hiên đang lúc này một thanh âm chuyển đến trong giọng nói cũng có chút nghi ngờ không thôi tổ mẫu ngài xuất quan nghe được thanh âm này sau khi bên cạnh đ ộ c cô phượng cũng s ừ n g sốt một chút xoay người vừa nhìn chỉ thấy một cái bà lao bóng người xuất hiện ở cách đó không xa thình lình chính là v i e sở hồng ừ v i e sở hồng gật gật đầu nói mẫu thân đ ộ c cô phong thấy thế cũng tới trước một bước không người nói thử ngươi làm chuyện tốt liếc mắt một cái đ ộ c cô phong sau khi vưu sở hồng có chút chỉ t i ế c mài sắc không nên kim nói rằng h i ệ n nhiên là đối với t r ư ớ c đ ộ c cô phiệt chuyện đã xảy ra đều đã biết rồi đợt s từ này một chương bắt đầu là ngày hôm nay t r ư ờ n g m ớ i với chương chín mươi ba đ ộ c cô cầu bại hiền thân trấn áp thạch chi hiên cầu đàn mua thử cùng lúc đó đang lúc này một tiếng h ừ lạnh thanh cũng lập tức truyền ra nương theo một đạo ao s á m bóng người cũng từ đằng xa đi tới một luồng khủng bố vô biên ác liệt kiếm ý cũng từ trên người của đối phương t à n mắt ra cả người liền dường như một thanh khủng bố ra khỏi v ỏ trường kiếm bình thường không phải người khác thình lình chính là độc cô cầu bại hiện nhiên độc cô cầu bại cũng tống sư đạo hai người giao chiến cho đã kinh động nhìn thấy độc cô phong sau khi độc cô cầu bại sắc mặt cũng có chút không quen hiện nhiên không nghĩ đến chính mình bế quan khoảng thời gian này đối phương dĩ nhiên suýt chút nữa đem chính mình đồ đệ cho bán trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được sư phụ ngài rốt cuộc xuất quan nhìn thấy độc cô cầu bại sau khi độc cô phượng trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng、ừ. đ ộ c cô cầu bại ánh mắt cũng rơi xuống đ ộ c cô phượng trên người biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành n u hòa không ít sau đó ánh mắt cũng rơi xuống c h à n g bên trong giao chiến hai người trên người không nghĩ đến hắn càng nhưng đã tới mức độ này thực sự là kỳ t à i nút g trời sau một hồi lâu đ ộ c cô cầu bại cũng không nhịn được nói rằng sư phụ thống công tử hắn sẽ không sao nhi đi đ ộ c cô phượng mở miệng nói sẽ không thực lực của hắn ở vùng thế giới này có thể nói là thiên hạ vô địch thạch chi hiên mặc dù nói không yếu có điều với hắn so với còn k é m xa đọc cô cầu bại mở miệng nói bây giờ đ ộ c cô cầu bại tu vi đồng dạng đã bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới ánh mắt của hắn h i ệ n nhiên so với mọi người chúng quanh mạnh hơn nhiều mặc dù nói giờ khắc này giữa trường giao chiến phương hướng nhìn qua động tĩnh không nhỏ hơn nữa đánh cũng là ngươi tới ta đi thế nhưng đ ộ c cô cầu bại một chút liền nhìn ra giờ khắc này giữa trường thế cuộc hầu như có thể nói hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên từ đầu đến cuối thạch chi hiên đều bị tống sư đạo áp chế thạch chi hiên cũng sớm đã vận dụng toàn lực nhưng là tống sư đạo từ đầu đến cuối đều là h ơ i hợt hiển nhiên là có lưu lại dư lực vậy thì tốt nghe được đọc cô cầu bại lời nói sau khi đọc cô phượng ấy người nhất thời cũng không nhịn được thở gần đủ rồi có thể kết thúc giữa trường cùng thạch chi hiên giao chiến mấy trăm cái tập hợp sau khi tống sư đạo đối với thạch chi hiên thực lực cũng có một cái đại thể nhận thức bây giờ thạch chi hiên thực lực so với lúc trước cùng tống sư đạo giao chiến độc cô cầu bại mạnh hơn một chút nhưng là vừa so với trương tam phong nhược một chút bây giờ tống sư đạo đã bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới thực lực có thể tưởng tượng được sau một khắc tống sư đạo không có trần c h ờ chút nào gần như trong né mắt trực tiếp câu thông thiên địa chi lực một luồng khí tức kinh khủng cũng điên cuồng khóe động lên đến trong hư không một đạo khủng bố long hình trưởng tình bao phủ mà ra trực tiếp mang theo một luồng khí tức kinh khủng hướng về thạch chi hiên trên người bao phủ tới không được ở tống sư đạo câu thông thiên địa chi lực trong đáy mắt thạch chi hiên sắc mặt liền đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ kinh hãi trong giây lát này hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố áp bức khí tức hắn có một loại cảm giác n à y khủng bố công kích căn bản là không phải hắn có thể chống lại lúc này liền muốn tách ra nhưng là rất nhanh làm hắn cực kỳ kinh hãi một màn xuất hiện giờ khác này hắn chỉ cảm thấy không gian c u n g quanh phản phất hoàn toàn động lại bình thường cả người thân hình hoàn toàn bị giàn bước lên thinh linh chính là tống sư đạo lĩnh vực lực lượng. giờ khác này thạch chi hiên hoàn toàn bị tống sư đạo lĩnh vực bão phủ thạch chi hiên sắc mặt biến đổi một hồi rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán chân khí trong cơ thể điền cuồng phái động trực tiếp đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn sở hữu thủ đoạn cuối cùng tất cả đều nổ ra dâng trào kinh khí cũng phóng lên trời trực tiếp đón nhận tống sư đạo công kích dầm dầm dầm ranh từng trận quần quận tiếng nổ vang rền không ngừng chuyển ra thạch chi hiên công kích trực tiếp bị trong hư không khủng bố trưởng kỉnh cho miễn cưỡng hiến át qua nơi hết thể tất cả tất cả đều hoàn toàn nứt toất ra ẩm nương theo một đạo thanh em trầm thấp chuyển đến thạch chi hiên chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ đến cả người thân thể chấn động sau đó trực tiếp bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi lúc này mới rơi xuống đến trên đất tại sao lại như vậy nhìn thấy tình cảnh này sau khi thạch chi hiên trên mặt cũng lộ ra một vệ dại ra vẻ mặt hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên liền như thế thất bại người thua rồi tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển đến thua sao dĩ nhiên thua lần trước mặc dù nói bị tống sư đạo chấn áp thế nhưng đó là bởi vì thực lực của hắn không có nằm ở đỉnh cao nhưng là lần này thạch chi hiên hoàn toàn không có một chút nào phản bác lý do hắn hôm nay nhưng là nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất ta thua ngươi thắng nguyễn thua cuộc đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ không đổi ý sau một hồi lâu thạch chi hiên này mới phục hồi tinh thần lại chậm dại đứng lên mở miệng nói rất tốt hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói nếu không thì ngươi sẽ hối hận tống sư đạo thản n h i n nói yên tâm ta thạch chi hiên nếu đáp ứng rồi đương nhiên sẽ không đổi ý có điều ta có một việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng thạch chi hiên mở miệng nói chuyện gì tống sư đạo mở miệng nói ta hy vọng ngươi có thể phái người bảo vệ con gái của ta sau đó ta không thể trong bóng tối bảo vệ hắn hiện nay thiên hạ đại loạn ta sợ sệt có người gặp có ý đồ với nàng thạch chi hiên mở miệng nói thạch thanh tuyền sao ngươi không chuẩn bị đi nói cho nàng chân tướng tống sư đạo mở miệng nói đối với thạch thanh tuyền cùng thạch chi hiên sự tình tống sư đạo tự nhiên là biết đến nói cho có thể làm sao không nói cho có thể làm sao chỉ cần nàng có thể bình an vô sự còn lại cũng không đáng kể thạch chi hiên lắc đầu một cái nói rằng được chuyện này bổn công tử đáp ứng ngươi tống sư đạo mở miệng nói đang lúc này cách đó không xa mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng dồn dập đi tới đại tông sư viên mãn đang lúc này thạch chi hiên bỗng nhiên cảm nhận được cái gì bình thường ánh mắt cũng rơi xuống độc cô cầu bại trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt hiển nhiên không nghĩ đến ở độc cô việt bên trong vẫn còn có một vị đại tông sư viên mãn cảnh giới cao thủ các hạ là thạch chi hiên mở miệng ba sáu nói độc cô cầu bại độc cô cầu bại mở miệng nói hả độc cô cầu bại hơn hai mươi năm trước một mình xông từ hàng tĩnh trai kiếm ma độc cô cầu bại nghe được đ ộ c cô cầu bại danh hiệu sau khi thạch chi hiên sửng sốt một chút lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ mặc dù nói đ ộ c cô cầu bại ở trên giang hầu người biết cũng không nhiều thế nhưng một ít cao thủ hàng đầu vẫn là biết một ít dù sao hắn cùng trương tam phong không giống trương tam phong hầu như đều ở võ đang tiếp tục chạch nghiên cứu chính mình thái cực mà đ ộ c cô cầu bại thì lại t r u n g quanh tìm cao thủ lập u bàn chờ đã đ ộ c cô cầu bại ngươi ngươi là đ ộ c cô p h i ề n người ngay lập tức thạch chi hiên cũng bỗng nhiên mở miệng nói bản tử là đọc cô phiện người đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống đ ộ c cô phượng trên người chương chín mươi bốn tống sư đạo sắp xếp rời đi đ ộ c cô phiệt cầu đặt mua thì ra là như vậy thạch chi hiên gật gật đầu nói có điều thực lực của ngươi không tệ đợi ngươi khôi phục sau khi có thể luận b à n một hồi đông nhiên đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói đối với tống sư đạo đ ộ c cô cầu bại đã không báo hy vọng từ vừa n ã y tống sư đạo biểu hiện đến xem đối phương thực lực rõ ràng đã vượt xa hán căn bản cũng không có hy vọng thắng có điều trước mắt thạch chi hiên hiển nhiên đúng là một một đối thủ không tệ tình nguyện đến cực điểm thạch chi hiên nghe được đọc cô cầu bại lời nói sau khi lúc này cũng mở miệng nói bây giờ thạch chi hiên đã đến đại tông sư viên mãn cảnh giới đến cảnh giới này muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp rõ ràng đã không phải như vậy dễ dàng không biết đón lấy cần ta làm cái gì tống sư đạo trong biệt viện thạch chi hiên mở miệng nói t r ì n h hợp hoa gian phái cùng bổ thiên đạo sức mạnh sau đó hiệp trợ độc cô p h i ệ t phát triển tống sư đạo mở miệng nói hiệp trợ độc cô p h i ệ t sao độc cô p h i ệ t mặc dù nói là bốn đại môn p h i ệ t một trong nhưng là ở bốn đại môn việt bên trong xếp hạng cuối cùng muốn dựa vào độc cô việt sức mạnh tranh bá thiên hạ lời nói e sợ có chút khó khăn dù cho là độc cô việt cùng tống việt liên hợp thạch chi hiên nói rằng tự nhiên không ngừng đọc cô việt ngoại trừ đọc cô việt ở ngoài giang hoài quân song long hội phi mã mục trường đều là ta tống việt thế lực đến thời điểm ngươi có thể phối hợp bọn họ phòng máy thế lực bây giờ thạch chi hiên đã t h ầ n phục tống sư đạo tự nhiên cũng sao có dấu dấu diếm diếm trực tiếp mở miệng nói ngươi nói cái gì giang hoài quân song long hội còn có phi mã mục trường bọn họ sau lưng đều đang là tống việt tống việt dĩ nhiên trong bóng tối đã k h ô n g chế nhiều như vậy thế lực càng nhưng đã phát triển đến như vậy quy mô nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch chi hiên cả người cũng triệt để trấn kinh rồi hiện nhiên hắn không nghĩ đến vẫn không lộ ra ngoài tống thiệt càng nhưng đã trong bóng tối khống chế kinh khủng như thế thế lực hơn nữa đ ộ c cô việt lời nói t thạch chi hiên trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt cũng lộ ra một vệ t v ẻ chấn động không biết hiện tại tả vương cảm thấy ta tống thiệt có thể có tư cách tranh bá thiên hạ tống sư đạo mở miệng nói không nghĩ đến thực sự là không nghĩ đến toàn bộ thiên hạ đều để cho các ngươi tống thiệt đã lừa gạt không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên trong bóng tối khống chế sức mạnh kinh khủng như vậy nếu là như vậy hơn nữa đọc cô việt thành sự tỷ lệ có ít nhất bảy tám phần mười bên trên thậm chí năm chắc thạch chi hiên mở mi ồ chẳng lẽ tả vương cảm thấy còn có biến số gì hay sao tống sư đạo thấy thế mở miệng nói s ắ c thực có biến số trầm ngâm chỉ chốc lát sau thạch chi hiên nói rằng biến số gì tống sư đạo hỏi phật môn đặc biệt từ hàng tinh trai đây là biến số lớn nhất từ hàng tinh trai mặc dù nói là giang hồ môn phái nhưng là những người kia thủ đoạn không phải bình thường đặc biệt đầu độc lòng người thủ đoạn thạch chi hiên nói rằng từ hàng tinh trai sao một đám mỗi ngày làm rộng ban ngày mà thôi tống sư đạo cười lệnh một tiếng nói sớm muộn b u ồ n công tử gặp có một ngày bước lên đế đạp phong c h i t để biến mất từ hàng tính trai tống sư đạo lạnh lùng nói nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch chi hiên cũng không có phản bác nếu như nói người khác nói như vậy lời nói mặc dù là đại tống sư viên mãn cảnh giới tồn tại thạch chi hiên cũng sẽ khịt mũi con thường bởi vì từng theo bích tú tâm quan hệ vì lẽ đó thạch chi hiên đối với từ hàng tính trai khủng bố có chút hiểu rõ hắn vô cùng hiếm thấy rõ ràng mặc dù là bình thường đại tống sư viên mãn cảnh giới tồn tại muốn tiêu diệt từ hàng tính trai lời nói cũng không thể thế nhưng tống sư đạo lời nói hiên không giống lần này đoàn người nhân số cũng lại một lần nữa có thêm một cái không phải người khác thình lình chính là đ ộ c cô phượng lần này tống sư đạo mấy người cũng không có về tống thiệt mà là một đường hướng về ba lăng nơi phương hướng chạy đi lần này tống sư đạo mục tiêu thình lình chính là đi ưu lâm tiệu trúc trước tống sư đạo đáp ứng rồi thạch chi hiên bảo vệ thạch thanh tuyển lần này tống sư đạo mục tiêu thỉnh lĩnh chính là thạch thanh tuyển trước thời điểm thạch thanh tuyển cho tống sư đạo ấn tượng vô cùng sâu sắc mặc dù nói không có nhìn thấy thạch thanh tuyển bộ mặt thật thế nhưng thạch thanh tuyển tiêu nghệ lại làm cho hắn vô cùng bất ngờ thậm chí ở tống sư đạo trong mắt thạch thanh tuyển tiêu nghệ đã hầu như thoát ly kỹ phạm chủ, đã bước vào đạo ngưỡng cửa đối phương tiêu nghệ thậm chí đã có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào nguyên tắc bên trong đại minh tôn giáo người đã từng đánh qua thạch thanh tuyển chủ ý nguyên tắc bên đại minh tôn giáo nhưng là chỉ đứng sau ma môn còn có từ hàng tĩnh trai tồn tại nếu như muốn bảo vệ lời của đối phương e sợ cần phái ra một đội thiên cang địa sát vệ mới được nhưng là những năm này tống sư đạo bồi dưỡng thiên cang địa sát vệ cũng không có bao nhiêu tự nhiên không thể để một đôi thiên cang địa sát vệ như hình với bóng bảo vệ thạch thanh tuyền vì lẽ đó lần này tống sư đạo mục tiêu chính là mang đi thạch thanh tuyền vừa đến chính là bảo vệ thạch thanh tuyền thứ hai cũng là bởi vì tống sư đạo trong lòng đối với thạch thanh t u y cảm thấy hứng thú đối với thạch thanh t u y loại này kỳ nữ tử nếu như nói trong lòng không có biện pháp lời nói hiển nhiên là không thể một trăm ba mươi ba mấy ngày sau tống sư đạo đoàn người cũng đi đến thành đều mà ưu lâm tiểu trúc vị trí thình lình chính là ở thành đều vùng ngoại ô đến trước thời điểm tống sư đạo đã từ thạch chi hiên nơi đó dò thăm ưu lâm tiểu trúc vị trí thành đều vùng ngoại ô một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong mấy bóng người cũng xuất hiện ở nơi này toàn bộ bên ngoài sơ n cốc núi xanh phí bách thanh thuyền dòng suối từng mảng từng mảng rừng trúc xanh đúng tươi tốt một mảnh hoa thơm chim hót giống như một chỗ thế ngoại đảo nguyên bình thường đẹp quá địa phương tống vũ trí mấy người nhìn bên trong thung lũng tất cả trên mặt cũng lộ ra một vệ thản phục vẽ mấy người cũng không có trần chờ chút nào b s á c thực là một chỗ không sai địa phương tống sư đạo mở miệng nói hả có điều đang lúc này đông nhiên tống sư đạo khẽ to mày phản phất cảm ứ n g được cái gì bình thường làm sao nhị ca tống vũ trí mở miệng nói đi bên trong có người ở tranh đấu hẳn là có người đang đánh tả vương con gái chủ ý tống sư đạo mở miệng nói n ư ơ n g tụ nguyên thần thức tỉnh rồi thần thức sau khi tống sư đạo nhận biết so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi vô số lần vì lẽ đó rất dễ dàng liền cảm ứ n g được bên trong thung lũng tình huống lúc này cũng không có trần trờ chút nào đoàn người trực tiếp tăng nhanh bước chân hướng về sâu trong thung lũng nhanh chóng chạy đi chương chín mươi lăm đại minh tôn giáo đột kích ảnh tử thích khách dương hương ạ n cầu đặt mua thạch thanh tuyền ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i nếu không thì liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí thung lũng nơi sâu xa một tòa nhà tre bên ngoài một đạo bạch tí che mặt bóng người đứng ở nơi đó ở nàng đối diện nhưng làm ư ờ i mấy người những người này trang phục nhìn qua vô cùng cái gì, cũng không giống trung nguyên người hóa trang đại minh tôn giáo người các người muốn làm cái gì nhìn chu vi những người kia dáng vẻ thạch thanh tuyền lông mày cũng nhớ một hồi âm thanh nhẹ nhàng nói rằng hiển nhiên là nhận ra thân phận của những người này không phải người khác thỉnh linh chính là đại minh tôn giáo người chúng ta đại tôn xin mời thạch đại gia đi làm khách trong đó một người mở miệng nói làm khách này chính là các người đại minh tôn giáo đạo đại khách thạch thanh tuyền bóng người l ạ n h lạnh nói rằng thạch đại gia không để cho chúng ta làm k h ó dễ chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc vì lẽ đó thạch đại gia vẫn là ngoan ngoan đi theo chúng ta một chuyến đi mặt khác một người áo đen mở miệng nói không có hứng thú các ngươi trở về đi thôi nếu không thì đến thời điểm các ngươi chỉ sợ cũng đi không xong thạch thanh tuyền mở miệng nói thạch đại gia cả nghĩ quá rồi thạch đại gia cho rằng nếu như chúng ta không có chuẩn bị lời nói gặp tới nơi này sao không muốn hy vọng thạch chi hiên hắn đã rời đi nếu không thì chúng ta như thế nào gặp tới nơi này trong đó một người áo đen nói rằng hả nghe được lời của đối phương sau khi thạch thanh tuyền vẻ mặt cũng hơi đổi l ô ngày m cũng chịu càng thêm lợi hại đối với thạch chi hiên tồn tại thạch thanh tuyền trên thực tế là biết đến nàng hết sức rõ ràng những năm này nàng mặc dù có thể bình yên vô sự ở đây ẩn cư rất lớn trình độ là bởi vì ẩn nấp trong bóng tối thạch chi hiên chăm sóc chỉ là nàng không nghĩ đến thạch chi hiên dĩ nhiên rời đi nhất thời nàng cũng hiểu rõ ra những người này hiển nhiên là nhìn thấy thạch chi hiên sau khi rời đi mới dám ra tay với chính mình thạch đại gia không muốn phản kháng vô dụng căn bản cũng không có người có thể cứu được ngươi chỗ này ngoại trừ thạch chi hiên ở ngoài căn bản cũng không có mấy người biết trong đó một người người mặc áo đen nói rằng thật không các ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm ngay ở này một bóng người hạ xuống trong nháy mắt một đạo l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến ngay lập tức mấy bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi vào đi thẳng đến giữa trường ngươi là người nào g i á n quản ta đại minh tôn giáo sự tỉnh ngươi sống đến thiếu kiên nhẫn sao Nhìn tống h ấ y tình sư đạo mấy người. Người chết chưa cần thiết phải biết buồn công tử thân phận. Tống chưa Sư thiết phải biết chết tử Đạo lạnh lùng nói động thủ các ngươi trước đem thạch thanh tuyền bắt cầm đầu bóng người lúc này cũng mở miệng nói đáy mắt né qua một vệ t á c liệt ánh sáng sau đó bay thẳng đến tống sư đạo bên người chúng giết tới cùng lúc đó bên cạnh mấy người cũng hướng về thạch thanh tuyền bên người sung phong liều chết tới thực sự là chuyện cười tống sư đạo cười lạnh một tiếng đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ vẻ bổ cận đưa tay một trưởng gỗ ra trong khoảnh khắc một đạo khủng bố bá đạo kỉnh khí bao phủ mà ra đối diện bóng người thân thể r u n g mạnh ngay lập tức dường như một viên đạn pháo bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài quá quen thuộc sau khi bóng người lúc này mới rơi xuống trên đất mạnh mẽ đập xuống đất cả người thân thể co giật mấy lần sau đó liền không có động tĩnh ngay lập tức tống sư đạo cũng không có trần trờ chút nào hai tay phi động từng đạo từng đạo ác liệt chỉ mang bắn n h a n h ra kinh thần chỉ trong nháy mắt dùng ra ccc、si si si si si si. chưa kịp những người tới gần thạch thanh tuyển sau đó cả người thân thể cũng dường như làm thuận định thân bình thường khủng bố kinh khí trực tiếp xuyên thủng bọn họ thân thể mỗi người n g ư ợ c nơi đều xuất hiện một cái khủng bố lố máu cả người thân thể cũng lập tức c ầm ẩ m ngã xuống đất tống sư đạo nhưng là đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại mấy người kêu mạnh nhất cũng có điều cảnh giới tiên h tiên h ở tống sư đạo trước mặt quả thực liền run dế cũng không bằng xin chào vị công tử này đa tạ công tử cứu rút lúc này thạch thanh tuyền cũng phản ứng lại mạng những người này thi hài sau khi thạch thanh tuyền lông mày cũng nhớ một hồi sau đó mở miệng nói thạch tiểu thư khắc khí bổn công tử có điều là bị người nhờ vả mà thôi tống sư đạo mở miệng nói bị người nhờ vả thạch thanh tuyền nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ không tên v ẻ mặt rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vệ lạnh lùng v ẻ hiển nhiên là p h ả n phất đoán được cái gì bình thường trước tiên không nói cái này vẫn là trước đem chuyện nơi đây xử lý xong đi tống sư đạo nói rằng hả chẳng lẽ còn có người thạch thanh tuyền có chút bất ngờ nói rằng là chính ngươi đi ra vẫn là buồn công tử xin ngươi đi ra tống sư đạo thản nhiên nói có điều tống sư đạo âm thanh hạ xuống sau khi chu vi căn bản cũng không có chút nào đọc tính nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn tống sư đạo h i ngay nhiên n h là đều k ô có cảm nhận được gì từ nơi, mặc nhận thường dị nơi, dù là l o n loan cũng tương tự không có cảm nhận dạng nơi. Không ra sao. Đã như sao. ra có cảm được cái tự ậ Đã dị dị v lời nói, như vậy trong a liền xin ngươi đi a được đ sư rồi. Tống ạ cười l ạ h một t i ế n sau một khắc, đưa tay trộm một trộm khắc, nháy góc một trộm nơi nào đó tới. Xèo. Ngay trong nháy mắt này một bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt bắn nhanh ra nương theo một đạo ác liệt sát phạt khí tức hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây h u y ễ n ma thân pháp thực sự là chuyện cười liền thạch chi hiên còn đều không đúng bổn công tử đối thủ huống chi là ngươi nhìn thấy đối phương động tác sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút có điều rất nhanh liền rõ ràng thân phận của đối phương ngoại trừ thạch chi hiên ở ngoài gặp h u y ễ n ma thân pháp tự nhiên chỉ có thạch chi hiên đệ tử có ảnh tử thích khách dành xương dương hương ngạn tống sư đạo căn bản là chẳng muốn có chút phí lời trực tiếp xoay tay một t r ư ờ n g gỗ ra một đạo bá đạo t r ư ờ n g kính trong nháy mắt bao phủ mà ra hướng về trên người của đối phương bao phủ tới tư cảm nhận được tống sư đạo đòn đánh này khí tức sau khi dương hương ngạn vẻ mặt đột nhiên biến đổi sau đó chỉ thấy dương hương ngạn hai tay phi động hai tay gặp ở trong chớp mắt từ trắng chuyển qua đỏ lại do hồng biến thành đen. biến thành có thể nhét thiên nắp địa tà ác đáng sợ cự linh bàn tay quỷ dị tà ác đến t ử cực điểm một con màu đen trưởng ấn trực tiếp đón nhận tống sư đạo công kích hát thủ ma công có điều là bảng môn tà đạo mà thôi nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ bừa c ợ n đối với người khác mà nói này hát thủ ma công s á c thực có thể nói là một cái khủng bố đại sắc khí có điều ở tống sư đạo xem ra có điều là tà đạo thật u thôi ẩm khủng bố trưởng kinh trực tiếp cùng hát thủ ma công náo động đồng thời sau một khắc chỉ thấy trong hư không trưởng kình đột nhiên kịch liệt rung động lên ngay lập tức trong nháy mắt n ứ t toát dương hương ngạn thân thể cũng như bị xét đánh bình thường cả người thân thể cũng bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét lúc này mới mạnh mẽ đập xuống đất cả người dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chật vật chương chín mươi sáu hát thủ hiện thân từ hàng tinh trai âm mưu cầu đặt mua sau một khắc dương hương ngạn căn bản cũng không có trần chờ chút nào đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy đến sau đó xoay người liền chạy muốn đi người đi được sao nếu đến rồi liền lưu lại đi tống sư đạo thấy thế cười lạnh một tiếng cầm lòng công trong nháy mắt dùng ra không có một chút nào hồi hộp dương hương nạn thân thể cũng lại một lần nữa bị bắt trở về mạnh mẽ đập xuống đất n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là ai thực lực của ngươi làm sao có khả năng dương hương nạn giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt cực kỳ kinh hãi khiếp sợ trong lòng quả thực không thể phục thêm đối với với thực lực của chính mình dương hương nạn nhưng là vô cùng tự tin dưới cái nhìn của hắn thực lực của chính mình trừ phi là gặp phải trong giang hồ những người hàng đầu tồn tại nếu không thì không ai có thể làm sao được rồi chính mình đặc biệt thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực của chính mình tuyệt đối là hàng đầu tồn tại nhưng là trước mắt tống sư đạo vẹn vẹn vừa đối mặt liền miễn cưỡng đem chính mình c h â n áp thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi tống sư đạo khép cười một tiếng chỉ tay một cái điểm ra trực tiếp niêm phong lại dương hương ngạn huyền đạo cả người thân thể cũng trực tiếp cưng ở tại chỗ chuyện lần này liền đà tạ công tử thạch thanh tuyền trần c h ờ chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói không sao có điều dễ như ăn cháo mà thôi chờ xử lý sau này chín trăm một số chuyện lại nói tống sư đạo mở miệng nói sau một khắc ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong tống sư đạo trực tiếp xoay tay một trường gỗ ra bay thẳng đến cách đó không xa một mảnh rừng trúc phương hướng bao phủ tới、Soạn. nhìn thấy tình cảnh này sau khi dừng trúc phương hướng một đạo bạch đi bóng người trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài sau đó hướng về xa x a phi vút đi vẫn còn có người nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi mấy người trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ người chạy trốn sao tống sư đạo lạnh lên một tiếng cầm long công đột nhiên dùng ra bạch đi bóng người trực tiếp bay ngược trở về hưởng thụ cùng dương hư ngạn như thế đãi ngộ cực kỳ chật vật đập xuống đất từ hàng tinh trai người nhìn thấy thân ảnh ấy y phục trên người sau khi bên cạnh loan loan đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng âm quỷ phái yêu nữ b ạ c h i bóng người nhìn thấy loan loan sau khi con ngươi cũng đột nhiên co r ụ t lại mở miệng nói ngươi là người nào vì sao ở đây thạch thanh tuyền ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương n ế u mày một cái nói rằng hiển nhiên không nghĩ đến trong bóng tối vẫn còn có t ử hàng t ĩ n h trai người thanh tuyền cô nương ta chính là t ử hàng t ĩ n h trai trưởng lão là đến bảo vệ ngươi bà thi bóng người mở miệng nói bảo vệ ta thạch thanh tuyền sửng s ố một chút có chút bất ngờ nhìn đối phương、si. nghe được lời của đối phương sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vệt cười n h ạ o vẻ cứu nàng cái kia vừa nãy thời điểm ngươi đang làm gì xem cuộc vui sao tống sư đạo khinh thường nói ta chính là chờ ảnh tử thích khách hiện thân sau đó cho bọn họ một đòn trí mạng bạch t i bóng người nói rằng một đòn trí mạng thực sự là chuyện cười liền ngươi bực này rác r ư i có thể phát hiện hắn ẩn thân ơi ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để mắt chính ngươi tống sư đạo khinh thường nói trước mắt bạch t bóng người cùng dương hương ngạn tu vi gần như thế nhưng lấy dương hương ngạn ẩn, nấp thuật, nàng muốn phát hiện đối phương ẩn thân ơi quả thực chính là một chuyện cười dương hưng ngạn mặc dù bị s ư n g là ảnh tự tích h khách ngoại trừ tự thân thực lực mạnh mẽ ở ngoài chủ yếu nhất chính là cường hạ n ẩ n ngấp năng lực đại t ô n g sư bên dưới chỉ cần đối phương không chủ động ra tay lời nói rất ít người có thể phát hiện đối phương trước mắt từ hàng t ĩ n h trai bạch di bóng người hiển nhiên tuyệt đối không nằm trong số này ngươi nghe được t ô n g sư đạo lời nói sau khi bạch di bóng người sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi bên cạnh thạch thanh tuyền t h ấ y thế lông mày cũng n h u một hồi nàng hiển nhiên cũng không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra một ít đ ầ mối cho ngươi một cái cơ hội nói ra mục đích của ngươi bùn công tử có thể cho ngươi một cái thoải mái nếu không thì thì đừng trách b u ồ n công tử không k h á c h k h í tống sư đạo thản nhiên nói tống sư đạo người dám giết ta b ạ c h i bóng người lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói tống sư đạo người là tống sư đạo thạch thanh tuyền nghe được lời của đối phương sau khi trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ mặt bất ngờ đối với tống sư đạo tên tuổi thạch thanh tuyền hiển nhiên là biết đến không dám giết n g ư ơ i n g ư ơ i là cái thá gì b u ồ n công tử vì sao không dám giết n g ư ơ i n g ư ơ i cảm thấy ta lĩnh nam tống thiệt sợ ngươi từ hàn tinh trai tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẹ xem ra ngươi là không muốn bàn giao đã như vậy lời nói như vậy thì đừng trách bổn công tử không khắc sau khi nói xong tống sư đạo cũng lời có chút phí lời sinh tử phụ trong nháy mắt đánh ra đi vào đối phương trong cơ thể n g ư ơ i đối với ta làm cái gì bà thi phụ người sắc mặt thay đổi vội vã mở miệng nói n g ư ơ i rất nhanh liền biết rồi tống sư đạo lạnh lùng nói n g ư ơ i không tốt t h ế đau quá thật ngứa ngay ở đối phương chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên sắc mặt thay đổi biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên hơi vằn vẹo lên a a a a đau chết ta rồi đau quá thật ngứa a tha ta vung tha ta mau thả quá ta vằn cẩu người thả ta dần, dần. b à i h thi phụ nhân hiển nhiên cũng rốt cục không chịu được nữa vẻ mặt cực kỳ dữ tợn nói rằng biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ vặn vẹo lên dừng lại mau dừng lại ta nói ta nói ta cái gì đều nói sau một hồi lâu đối phương hiển nhiên cũng rốt cục triệt để t n mỡ vội vã mở miệng nói loại k i a sống không bằng chết cảm giác nàng hiển nhiên là triệt để không chịu được nữa một khác cũng không muốn nếm thử nữa h a h thực sự là bị coi thường s ớ m như vậy không là tốt rồi tống sư đạo cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ bừa cận sau đó chỉ tay một cái trực tiếp tạm thời áp chế lại sinh tử phủ sức mạnh được rồi ngươi có thể nói nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội nếu như ngươi r ằ m có cái gì ẩn dấu lời nói có thể thì đừng trách bùn công tử không k h á c h khí thống sư đạo l ệ n h lùng nói không dám không dám ta bàn giao ta đều bàn giao bà thi phụ nhân vội vã mở miệng nói ta phụng trai chủ mệnh lệnh thừa dịp thạch chi hiên rời đi thời khắc trong bóng tối thông qua một ít con đường đem thạch thanh t u y ể n tin tức tiết lộ cho đại minh tuân giáo trai chủ nói ảnh tử thích khách luôn luôn ham muốn đối phó thạch chi hiên nhu cầu thạch chi hiên bí mật bất chuyển bất tử ấn pháp để cho bọn họ tới ra tay ta trong bóng tối tùy thời cứu thạch thanh tuyền sau đó thông qua bích tú tâm quan hệ rút ngắn cùng thạch thanh tuyền quan hệ sau đó mượn cơ hội để thạch thanh tuyền tiếp cận ngươi từ trên người ngươi thu được hòa thị bích mặt khác thuyết phục các ngươi tống việt vì là minh chủ hiệu lực và thi phụ nhân lúc này cũng mở miệng nói các ngươi bên cạnh thạch thanh tuyền nghe được lời của đối phương sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi bởi vì bích tu tâm duyên cứ thạch thanh tuyền trong lòng trên thực tế đối với từ hàng t ĩ n h trai ấn tượng cũng khá dưới cái nhìn của nàng từ hàng t ĩ n h trai chính là danh môn chính phái lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình nhưng là hiện tại chương chín mươi bảy năm đó bí ẩn thạch thanh tuyền khiếp sợ dĩ nhiên muốn đánh bùn công tử chủ ý các ngươi từ hàng tính trai còn đúng là cậu cải không được ăn tức ta đem bùn công tử coi như thạch chi hiên đem thạch tiểu thư coi như bích t ú tâm sao quả thực là chuyện cười các ngươi từ hàng tính trai ngoại trừ gặp đùa bỡn những thủ đoạn này còn có bản lĩnh gì nghe được lời của đối phương sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ hắn làm sao cũng không nghĩ đến mục tiêu của đối phương cuối cùng dĩ nhiên sẽ là chính mình biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ lạnh leo lên đối với từ hàng tính trai loại thủ đoạn này tống sư đạo hiển nhiên là ghét cay ghét đắng dùng cái gọi là đại nghĩa hy sinh hạnh phúc của người khác đ ế n tắt thành cho bọn hắn cái gọi là đại nghiệp đối với loại hành vi này tống sư đạo có thể nói là đánh đáy lòng phản cảm ta cũng đã nói rồi cầu ngươi b u ô n g tha ta bà thi phụ nhân lúc này cũng không nhịn được nói rằng b u ô n g tha ngươi có điều xem ở ngươi vẫn tính thành thật phân như trên bùn công tử liền cho ngươi một cái đau gần được rồi tống sư đạo lạnh lùng nói lúc này chỉ tay một cái điệp r a một v ệ sáng trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp đi vào đối phương giữa chân mày gần như trong nháy mắt giữa chân mày một cái khủng bố lô máu cũng hiện hóa ra ngoài cả người thân thể cũng lập tức cầm ầm ngã xuống đất người thật sự giết nàng nhìn thấy tống sư đạo dĩ nhiên thật sự đem từ hàng tĩnh trai người giết chết sau khi thạch thanh tuyền trên mặt cũng lộ ra một vện bất ngờ vẻ phải biết bây giờ từ hàng tĩnh trai vậy cũng là như mặt trời ban trưa giết liền giết chỉ là một cái từ hàng tĩnh trai trưởng lão mà thôi dám đánh bùn công tử chủ ý quả thực là muốn chết tống sư đạo mở miệng nói không biết lần này tống công tử tới nơi này có chuyện gì thạch thanh tuyền nói rằng ta trước đã nói qua bị người nhờ vả có điều nơi này e sợ đã không an toàn hơn nữa bùn công tử cũng không thể vẫn ở lại đây vì lẽ đó kính xin thạch tiểu thư theo ta rời đi nơi này đi thống sư đạo trực tiếp nói rời đi thạch thanh tuyền lông mày cũng n h u dưới không sai lấy từ hàng tính trai đi đai tính bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua thống sư đạo mở miệng nói vừa n ã y tống công tử nói mẹ ta sự t ì n h tống công tử đối với năm đó mẹ ta sự t ì n h hiểu rõ rất nhiều thạch thanh tuyền lập tức cũng không nhịn được nói rằng cho tới nay ở thạch thanh tuyền trong lòng mẹ của hắn đều là thạch chi hiên hạ i chết hơn nữa nàng tiếp xúc những người từ hàng tính trai đệ tử cũng đều cho nàng truyền đạt loại này tin tức vì lẽ đó dần dần hắn cũng là cho rằng mẫu thân nàng là thạch chi hiên hạ chết nhưng là từ vừa n ã y tống sư đạo lời nói còn có từ hàng t ĩ n h trai người biểu hiện đến xem trong này thật giống có ẩn t ì n h khác biết một ít tống sư đạo thản nhiên nói thuận tiện nói một chút sao thạch thanh tuyền nói rằng không cái gì không thể lúc trước tả vương chính là ma môn tám đại cao thủ đứng đầu chính là một đ ờ i ma đạo cự t i ê u thạch chi hiên cùng từ hàng t ĩ n h trai phát sinh không ít xung đột từ hàng t ĩ n h trai bị thiệt thòi không nhỏ vì lẽ đó từ hàng t ĩ n h trai liền muốn muốn đối phó thạch chi hiên có điều thạch chi hiên thực lực vô cùng khủng bố hắn bất tử ấn pháp càng là cực kỳ huyền diệu vận dụng vô số thủ đoạn đều thất bại sau khi từ hàng tính trai liền dùng ra Mỹ nhân kế. Phái ra lúc tuy r ư ớ c từ nhiên năm đó tạ vương cũng là nhân kiệt một đời mị lực cũng không ít kết quả bích tú tâm cũng luân hãm cuối cùng hai người tự nhiên yêu nhau bích tú tâm không thích tranh đấu tôn trọng hòa bình vì hoàn thành bích tú tâm nguyện vọng lưu lại bất tử ấn pháp sau khi tạ vương hóa thân đùi cụ vào sĩ lấy mạnh mẽ cổ tay phân liệt bất quyết bình định rồi tây vực càng là dốc hết sức thúc đẩy đông trinh cao ly chuẩn bị triệt để quét sạch tứ phương bình định t h i ê n hạng có điều đáng tiếc dương quảng á c sở hữu thế g i a m u n thiệt khắp nơi bị quản chế cuối cùng giá tràng xe cát tả vương nguyện vọng tự nhiên thất bại nạn lòng thoái chi bên dưới cuối cùng từ quan trở về nơi này muốn cùng bích tú tâm quy ẩn ruộng đồng có điều cuối cùng chờ đến kết quả như là bích tú tâm nghiền ngẫm đ ộ c bất tử ấn pháp tàu hỏa nhập ma mà chết mà tả vương cũng bởi vì bích tú tâm chết tính tình đại biến tinh thần xảy ra vấn đề từ đỉnh cao rơi xuống mặc dù nói trả giá một cái thánh nữ đánh đổi thế nhưng từ hàng tĩnh trai cũng co tà vương đối với từ hàng t ĩ n h trai hầu như đã không có uy hiếp gì tống sư đạo trực tiếp đem sự tình hoàn chỉnh nói rồi một lần ngươi ngươi nói những thứ này đều là thật sự nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch thanh tuyển cả người cũng trực tiếp sửng sốt đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ khó mà tin nổi hiển nhiên cái này cùng với nàng tưởng tượng bên trong kết quả hoàn toàn khác nhau tự nhiên là thật sự nếu không ngươi cho rằng tại sao tà vương gặp vẫn nút trong bóng tối bảo vệ ngươi hơn nữa trên thực tế tà vương muốn giải quyết trên người mầm họa cũng hết sức đơn giản hắn chỉ cần quên mất bích tú tâm liền được rồi có điều bích tú tâm đã chết rồi ngươi nhưng là bích tú tâm cùng tả vương con gái có thể nói ngươi trở thành tả vương sơ hở duy nhất chỉ cần giết ngươi tả vương là có thể trở lại đỉnh cao tống sư đạo trực tiếp nói tại sao lại như vậy dĩ nhiên là như vậy ta n g h e xong tống sư đạo nói xong những n à y sau khi thạch thanh tuyển thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run r à y lên tin tức này đối với nàng mà nói s u n g kích thực sự là quá lớn tất cả những thứ này đều là sự thực mẹ ngươi chết thạch chi hiên s á c thực cũng có trách nhiệm dù sao bất tử ấn pháp vô cùng hung hiểm căn bản là không phải người bình thường có thể lụt vào hắn không nên qua loa đem bất tử ấn pháp lưu lại có điều tất cả những thứ này kẻ cầm đầu nhưng hẳn là từ hàng tính t r a i nếu như không có bọn họ ở sau lưng s u ố i rục lời nói bích tú tâm căn bản là sẽ không như vậy tống h sư đạo thản nhiên nói ba loại phong cách này xác thực rất giống từ hàng tính t r a i thủ đoạn những tên kia quả nhiên đều là một đám gia vệ đạo mạo đồ vật loan loan không nhịn được nói rằng bọn họ âm quỷ phái vẫn cùng từ hàng tính t r a i đối địch tự nhiên hết sức rõ ràng từ hàng tính t r a i là cái gì m ặ t hàng hắn hiện tại ở nơi nào thạch thanh tuyền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tà vương hiện tại rất tốt bây giờ tà vương đã khôi phục đỉnh cao hơn nữa cố gắng tiến lên một bước bây giờ tà vương đã là đại tông sư viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại toàn bộ trong thiên địa không có mấy người có thể thương tổn được hắn tống sư đạo mở miệng nói đại tông sư viên mãn nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch thanh tuyền trên mặt cũng lộ ra một v ệ t v ẻ chấn động là một người võ giả hắn tự nhiên hết sức rõ ràng đại tông sư viên mãn đại diện cho cái gì ngươi với hắn là quan hệ gì thạch thanh tuyền nói rằng tà vương bây giờ theo ta tống việt là quan hệ hợp tác tống sư đạo nói rằng hắn cũng không có nói thạch chi hiên là thủ hạ của hắn như vậy sao ta biết rồi thạch thanh tuyền gật gật đầu nói thạch tiểu thư theo ta rời đi nơi này đi nơi này đã không an toàn tống sư đạo trực tiếp nói được thạch thanh tuyển trần trờ chỉ chốc lát sau cuối cùng gật gật đầu nói đinh chương chín mươi tám dương hương ngạn thần phục lại đến lịch dương c ầ u đặt mua sau khi nói xong thạch thanh tuyển trực tiếp xoay người lại tiến vào nhà tre bên trong hiển nhiên là đi thu dọn đồ đạc thạch thanh tuyển sau khi rời đi tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh dương hương ngạn trên người khi nghe đến tống sư đạo lời nói mới rồi sau khi nơi nào còn có thể không biết chính mình là bị người sử dụng như thương vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra có điều nghe tới tống sư đạo nói ra những người bí ẩn sau khi dương hương ngạn trong lòng cũng là vô cùng k i ế p sợ sau đó ở biết rồi bây giờ thạch chi hiên triệt để khôi phục đỉnh cao càng la bước vào đại tống sư viên mãn sau khi cả người cũng trở nên hơi c ủ h ứ n g lên hiển nhiên hắn không phải người ngu bây giờ thạch chi hiên đã triệt để khôi phục hắn lại muốn đánh thạch chi hiên chủ ý hiển nhiên cũng đã không thể dương hương ngạn người muốn chết vẫn là muốn sống tống sư đạo âm thanh truyền đến hừng người chịu v u ô n g tha ta nghe được tống sư đạo lời nói sau khi dương h ư n g ngạn trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người vậy sẽ phải xem biểu hiện của ngươi tống h sư đạo nói rằng n g ư ơ i có điều kiện gì dương hương ngạn mở miệng nói hắn không phải người ngu tự nhiên hết sức rõ ràng trên đời này không có ăn không ăn chiều thân phục b u ồ n công tử vì là b u ồ n công tử làm việc tống h sư đạo mở miệng nói người tin được ta dương hương ngạn không nhịn được nói rằng ngươi có thể thử một hồi nếu như ngươi muốn nếm thử sinh tử phụ tư vị lời nói đến thời điểm tử vong đối với n g ư ơ i mà nói đều là một loại hy vọng xa vời tống sư đạo xì cười một tiếng nói ta có thể được chỗ tốt gì dương h ư n g ngạn nói rằng người muốn cái gì chỗ tốt tống sư đạo mở miệng nói ta nghe được tống sư đạo lời nói sau khi dương hương nạn cũng s ừ n g sốt một chút hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đâm kẻ thù của chính mình sau đó đoạt lại thuộc về mình tất cả có thể phúc quốc có điều bây giờ dương quảng đã chết rồi mà trước mắt tống sư đạo nhưng là tống việt thiếu chủ hắn chỉ có điều là tù nhân m à thôi muốn để tống sư đạo giúp mình phúc quốc quả thực chính là chuyện cười lớn chuyện này căn bản là là chuyện không thể nào hơn nữa bây giờ toàn bộ thiên hạ quần hùng cùng nổi lên hắn mặc dù nói cũng coi như là một nhân vật thế nhưng lấy hắn trưởng không sức mạnh muốn lại nắm quyền to vốn là chuyện không thể nào từ bỏ ngươi cái kia cái gọi là phục quốc đại mộc đi chuyên tâm cho bồn công tử làm việc chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ được phong hầu bái tướng cũng không phải chuyện không thể nào tống sư đạo thản như nói n bây giờ dương quảng đã treo có vài thứ cũng là thời điểm nên thả xuống chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ngày mai rời đi nơi này trước cho bồn công tử một cái trả lời chắc chắn tống sư đạo thản như nói n dương hương nạn g ở nguyên tắc bên trong mặc dù nói không phải cái gì chính phái nhân vật mặc dù nói xuất thân đầy đủ cao quý nhưng l ạ như là một cái mười phần bị kịch nhân vật phụ thân bị thúc thúc giết chết sau đó lại trở thành thạch chi hiên triệu đức môn hứa khai sơn mọi người quân cờ cuối cùng vì cái gọi là phú quốc kết quả hầu như t r ô n vùi hết thệ tất cả hoàn toàn là một cái bi tình nhân vật sáng sớm ngày thứ hai tống sư đạo đoàn người cũng chuẩn bị rời đi u lâm t i ể u trúc cuối cùng tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống dương hương ngạn trên người người cân nhắc thế nào rồi tống sư đạo thản nhiên nói ta đồng ý thân phục dương hương ngạn mở miệng nói trải qua một đêm muộn suy nghĩ cùng cân nhắc sau khi sau dương hương ngạn hiển nhiên cũng làm ra quyết đoán rất tốt đã như vậy lời nói bụn công tử liền cho ngươi một cái thử thách bắt đại minh tôn giáo trở thành đại minh tôn giáo đại tôn tống sư đạo trực tiếp nói bắt đại minh tôn giáo nghe được tống sư đạo lời nói sau khi dương hương ngạn sắc mặt biến đổi một hồi làm sao không tự tin tống sư đạo hỏi ta nhất định sẽ làm được chỉ chốc lát sau dương hương ngạn cũng đông nhiên ngầm đầu trên mặt cũng lộ ra mặt cực kỳ thần sắc kiên định hy vọng như vậy tống sư đạo mở miệng nói được rồi hiện tại ngươi có thể đi rồi hy vọng ngươi không nên để cho b u ồ n công tử thất vọng nếu không thì ngươi nhất định sẽ hối hận tống sư đạo mở miệng nói vâng định sẽ không để cho công tử thất vọng dương hương ngạn gật gật đầu nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi công tử hắn thật sự có thể thành công dương hương ngạn mặc dù nói thực lực không yếu có điều đại minh tôn giáo nhưng là không phải bình thường hứa khai sơn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ hắn muốn trở thành tân đại tôn lời nói e sợ không có như vậy dễ dàng đi nhìn thấy dương hương ngạn sau khi rời đi loan loan cũng không nhịn được nói rằng không sao thành công lời nói bổn công tử kiếm lời coi như là thất bại đối với bổn công tử tới nói cũng không có tổn thất gì tống sư đạo thản n h i n nói ây nghe được tống sư đạo lời nói sau khi loan loan cũng sừng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên sẽ làm như vậy tống công tử chúng ta đi thôi đang lúc này một bóng người từ nhà tre bên trong đi ra chỉ thấy người này một thân quần dài trắng khí chất của nàng thanh thuần thoát tục không dính khói bụi trần gian nguyên bản trên mặt khăn tre mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi mỹ đến không gì tả nổi ngọc dung kiểu nhan hoa nhường mới thẹn chim xa cá lặn thân thể h o à n mỹ tận đến phong lưu diệu t r í rồi lại một mực gọi người không dám sinh ra khỉ tư mơ màng sợ khinh nhuần nàng thanh khiết phong hoa tống sư đạo nhìn thấy thạch thanh t u y ể n dung nhan sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ kinh diễn vẻ mặc dù là gặp vô số mỹ nữ tống sư đạo không thừa nhận cũng không được trước mắt thạch thanh tuyền đủ để dùng một cái phong ho bất kể là dung mạo vẫn là khí chất đều không thể soi mói dường như một cái lạc lối trốn nhân gian tiên tử bình thường ở bên cạnh hắn chỉ có loan loan có thể so sánh cùng nhau còn lại tống vũ trí mấy người đều muốn hơi kém một chút nhị ca đón lấy chúng ta muốn đi chỗ nào về lĩnh năm sao tống vũ trí hỏi không chúng ta đón lấy đi lịch dương tống sư đạo mở miệng nói bây giờ dương quảng đã chết rồi đón lấy tống sư đạo tinh lực chủ yếu nhưng là tranh bá thiên hạ lĩnh nam mặc dù nói là tống phiệt sao huyện thế nhưng vị trí địa lý thực sự là có chút quá xa xôi ở lĩnh nam nơi muốn điều khiển từ xa chỉ huy mấy phe thế lực khó tránh khỏi có chút phiền phước tống sư đạo trực tiếp quyết định t ỏ a c h ấ n giang hoài quân giang hoài quân dù sao cũng là tống sư đạo dưới tay khổng lồ nhất một nhánh sức mạnh đoàn người trực tiếp vùng ven sông mà x u ố n g ba không thẳng đến lịch dương mà đi bây giờ trải qua thời gian dài như vậy sau khi song long hội cũng đã triệt để khống chế trường giang dọc tuyến hơn mười ngày sau khi tống sư đạo đoàn người cũng đi thẳng đến lịch dương sau đó trực tiếp ở lịch d thời gian xa xôi thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt lại là thời gian hơn ba năm đi qua trải qua thời gian ba năm giờ khác này toàn bộ thiên hạ thế cuộc cũng phát sinh biến hóa to lớn nguyên bản toàn bộ trung nguyên đại địa mấy chục câu nghĩa quân giờ khác này trải qua hơn ba năm không ngừng chinh chiến sau khi tuyệt đại đa số nghĩa quân đều bị thô n tính bây giờ chỉ còn dư lại vài cỗ thế lực mạnh mẽ mà giang hoài quân trải qua này thời gian ba năm cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời những năm này giang hoài quân cũng không có tham dự đến trung nguyên các đường nghĩa quân tranh đấu bên trong mà là đem trọng tâm rơi xuống giang năm nơi chương chín mươi chín ba năm sư phi huyên tới cửa Câu đặt mua ngoại trừ g i a ngoài h quân ở ngoài phi mã mục trường còn có song long hội trọng tâm cũng đều là giang nam nơi cuối cùng giang hoài quân phi mã mục trường còn có song long hội mấy phe thế lực tiêu diệt nguyên bản chiếm cứ giang nam nơi tiêu tiện cùng lâm sĩ hồng mọi người cùng tống việt đồng thời trực tiếp chia cắt toàn bộ giang nam nơi người ở bên ngoài xem ra tống v i ệ t phi mã mục trường giang hoài quân cùng song long hội bốn phe thế lực chia cắt toàn bộ giang nam nơi k i ể m chế lẫn nhau có điều dù là ai cũng không nghĩ đến phi mã mục trường giang hoài quân còn có song long hội sau lưng đều là tống t i ệ t ở khống chế bây giờ này thời gian ba năm Tống Việt trong bóng tối đã triệt để không chế toàn bóng không Giang n bộ đã để chế a mà Nơi, nói, niên n đại mặc dù nói, ở y Giang Nam nơi không Nơi Nam sánh được tống r Trung r u Nguyên phần hoa, có điều bởi vì trung Nguyên n phần chiến loạn, đã có không ít mọi người g chạy hoa, có có đã bởi mọi vì ít t tới i Nơi, đối lập với trung nguyên tới nói, Giang、Nam、Nơi hiển nhiên muốn an toàn nhiều a Nam Nam an n Trung Nguyên muốn toàn Tống g lắm. Mà lập sư đạo trong tay khống chế một thế lực khác độc cô việt những năm này cũng phát sinh biến hóa không nhỏ độc cô việt bởi vì vị trí địa lý duyên c ớ vị trí trung nguyên nơi có điều độc cô việt cũng không có quá nhiều tham dự đến cùng trung nguyên nghĩa quân mười tám còn có thế ra môn việt tranh đấu bên trong mà là đem mục tiêu phóng tới phương bắc dùng thời gian ba năm đ ộ c cô việt tiêu diệt lường sư đô trở phòng máy thế lực thực lực và địa bàn cũng có tăng lên không nhỏ ra mắt công tử ngay hôm đó tống sư đạo mới vừa xử lý xong trên tay sự tình đỗ phục uy liền tìm tới tống sư đạo có chuyện gì sao tống sư đạo hỏi công tử từ hàng tinh trai người đến rồi đỗ phục uy nói rằng từ hàng tinh trai bọn họ rốt c ụ c ngồi không yên sao người đến là ai tống sư đạo nghe được tin tức này sau khi khoe miệng cũng lộ ra một vệ trào phúng vẻ mặt mở miệng nói là từ hàng tinh trai đương đại thánh nữ đỗ phục uy nói rằng từ hàng tinh trai đương đại thánh nữ sư phi huyên tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt bất ngờ không sai đỗ phục uy mở miệng nói ta biết rồi người trước tiên đi xem xem bùn công tử sau đó liền đến tống sư đạo mở miệng nói khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần b ẻ hắn không phải người ngu h i ệ n nhiên cũng gần như đoán được lần này sư phi huyên ý đ ổ đến vâng công tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đỗ phục uy cũng gật gật đầu nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi sau một chốc sau khi tống sư đạo cũng đứng dậy hướng về phòng khách phương hướng chạy đi mong rằng đỗ tổng quản có thể lấy thiên hạ muôn dân làm trọng những năm này chinh chiến khiến toàn bộ thiên hạ dân chúng lầm than hy vọng đỗ tổng quản có thể phụ tá minh chủ mau chóng lắng lại trận này chiến loạn trong đại sảnh một đạo bạch đi bóng người đứng ở nơi đó ánh mắt cũng rơi xuống đỗ phục uy trên người thản nhiên nói minh chủ đỗ mô muốn biết n g ư ờ i trong miệng cái gọi là minh chủ là người nào nghe được lời của đối phương sau khi đỗ phục uy khỏe miệng cũng cười lạnh một tiếng thản nhiên nói tự nhiên là lý phiệt lý phiệt c h i chủ chính là một đời hùng chủ nhất định có thể kết thúc này thời loạn lạc nữ tử mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ một lòng tin tường vẽ lý p i ệ t xin hỏi này cái gọi là minh chủ là ai tuyển ra đến hơn nữa theo đỗ mô biết đã từng từ hàng tĩnh trai đã từng nói nắm giữ hòa thị bích chính là minh chủ tập trừng nhưng l à n à y hòa thị bích có vẻ như không có rơi xuống lý v i ệ t trong tay chứ không có hòa thị bích làm sao có thể trở thành minh chủ n à y e sợ có chút danh không chính nói không t h o á t đi đỗ phục uy s ỉ cười một tiếng nói lý v i ệ t chính là thiên mệnh sở quy mặc dù nói bây giờ hòa thị bích xa suốt thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày hòa thị bích nhất định sẽ rơi xuống lý v i ệ t trong tay nữ tử mở miệng nói thật không vậy thì chờ lúc nào lý v i ệ t được hòa thị bích trở lại tìm đỗ mô được rồi nếu như lý việt có thể có được hòa thị bích đồ m ẫ u ngược lại cũng không ngại phụ tá ngươi trong miệng cái gọi là minh chủ đỗ phục y mở miệng nói đ á y mắt vẻ đùa cợt làm sao đều không che giấu nổi đỗ tổng quản đây là cái gì ý đối phương nghe được đỗ phục y lời nói sau khi lông mày cũng tao lên đến có ý gì bản tọa ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao lý việt là minh chủ lý viên có tài c á n gì nay cái gọi là minh chủ là ai tuyển ra đến thiên mệnh sở quy bản tọa m u ố biết thiên mệnh này là ai thiên mệnh đỗ phục y lạnh lùng nga nói rằng lẽ nào đỗ tổng quản muốn đi ngược lên trời sao c tính tính ngay á i lập tức r mấy bóng người cũng chậm rãi đi vào cầm đầu không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo tống việt thiếu h i ệ t chủ nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi cô gái mặc áo trắng đầu tiên là sửng sốt một chút ngay lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi không nhịn được mở miệng nói Hiển h i n âm quỷ phái yêu nữ dĩ nhiên là ngươi ngươi dĩ nhiên ở đây tống sư đạo người tống việt dĩ nhiên cùng âm quỷ phái yêu nhân cấu kết đến đồng thời các ngươi tống việt lẽ nào đọa nhập ma đạo muốn cùng thiên hạ là địch phải không nhìn thấy loan loan sau khi đối phương vẻ mặt lại một lần nữa biến đổi lúc này cũng mở miệng nói đúng có điều nàng âm thanh mới vừa hạ xuống đột nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc trên mặt tê dần cả người trên mặt nhất thời chỉ cảm thấy nóng rát một mảnh nửa bên mặt cũng thúng lên sư phi huyên tốt nhất cho bùn công tử thu hồi ngươi vẻ mặt đó cùng âm quỷ phái ở đồng thời chính là cùng thiên hạ là địch ngươi là cái thá gì ngươi cũng có thể đại biểu thiên hạ thực sự là không biết mùi vị tống sư đạo lạnh lùng nói cô gái mặc áo trắng này không phải người khác thình lình chính là sư phi huyên nghe được sư phi huyên lời nói sau khi tống sư đạo cũng là một trận phản cảm một luồng l ử a giận vô danh cũng từ đ ấ y lòng bắt đầu bay lên lúc trước đang xem nguyên tắc thời điểm tống sư đạo đối với t ử hàng tĩnh trai đám người này liền không thích bây giờ ở trải qua mấy cái thế giới sau khi đối với loại hành vi này càng là vô cùng phản cảm há mồm câm miệng đem chính mình đặt tại đạo đức điểm cao nhất vì lương ý chí của bọn họ chính là cùng thiên hạ l à địch tống sư đạo đối với loại này tác phong không có nửa điểm hào cảm mặc dù nói trước mắt sư phi huyên rất đẹp chính là hắn gặp nữ từ bên trong xinh đẹp nhất một trong không chút nào so với loan loan cùng thạch thanh tuyền phải kém nhưng là trước mắt sư phi huyên làm cho người ta ngạch cảm giác liền dường như một cái không có cảm tình cơ khí bình thường trên mặt mang theo một b ứ c lạnh leo vẻ mặt p h ả n phất toàn bộ thế giới thiếu nợ nàng hai năm tám vạn nhất giống như nguyên tắc bên trong sư phi huyên bị thổi phồng vì là thiên tử nhưng là ở tống sư đạo xem ra trước mắt sư phi huyên có điều chính là từ hàng tĩnh trai bồi dưỡng được đến một cái công cụ mà thôi đấy này một chương viết có thể có chút cực đoan thế nhưng hết cách rồi đối với sư phi huyên ta thực sự là không có nửa điểm cảm giác có thể sẽ có người lấy ra vô số căn cứ đến cho sư phi huyên bình phản thế nhưng ta không có nửa điểm cảm giác mặc kệ là từ hàng tĩnh trai vẫn là sư phi huyên ta thật sự cảm giác rất buồn ô n t r ư ớ c g một trăm kinh nộ sư phi huyên chuẩn bị thu lưới cầu đặt mua người người dám đánh ta sư phi huyên bưng mặt của mình trên mặt cũng lộ ra một vẻ khó có thể tin vẻ mặt h i ệ n nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên có người dám xuống tay với chính mình hoặc là nói dĩ nhiên có nam nhân có thể xuống tay với chính mình cho tới nay nàng gặp được nam nhân mặc kệ là người buôn bán nhỏ hoặc là tuổi trẻ tuân kiệt hay là người một phương hào hùng đối mặt chính mình thời điểm đều là cực kỳ si mê đều sẽ hóa thân liếm cầu sư phi huyên có thể nói đã quen bị người lính hót dưới cái nhìn của nàng này đều là chuyện đương nhiên nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có người dám ra tay với chính mình có gì không dám làm sao lẽ nào ngươi so với bình thường người còn cao quý hơn hay sao tống sư đạo lạnh lùng nói ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi sư phi huyên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra sư phi huyên ngươi cũng có ngày hôm nay loan loan nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời cũng là một trận mừng t h ầ m từ hàng tĩnh trai cùng âm quỷ phái chính là kẻ thù mà loan loan chính là âm quỷ phái truyền nhân sư phi huyên nhưng là từ hàng tĩnh trai thành n ữ hai người tự nhiên cũng là kẻ thù hiện tại nhìn thấy sư phi huyên dĩ nhiên ăn quả đắng loan loan tâm tình có thể tưởng tượng được đỗ tổng quản đây chính là ngươi đạo đ ạ i khách sao sư phi huyên ánh mắt cũng rơi xuống đỗ phục uy trên người vẻ mặt có chút khó coi nói rằng khách ha ha nếu như đúng là hiếu khách lời nói đỗ mộ tự nhiên là gặp quét sụp hoang n ề n nhưng là ác khách lời nói huống chi công tử đánh ngươi ngươi là có tội thì phải chịu đỗ phục uy cười lạnh một tiếng nói công tử ngươi giang hoài quân giang hoài quân sau l ư n g dĩ nhiên là tống h i ệ t khống chế bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường sư phi huyên sắc mặt nhất thời đại biến Phản、phất ả n p h có cái gì đông la l i ga ra bọn họ k h ô n g chế bình thường sư phi huyên sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên người nói xem đỗ phục y khẽ cười một tiếng đã như vậy lời nói như vậy không có gì để nói nhiều chỉ hy vọng các ngươi sau đó không phải hối hận sau khi nói xong sư phi huyên nhìn quét một chút đỗ phục y cùng tống sư đạo sau khi trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến ai bảo ngươi đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi làm g i a ngoài h quân là nơi nào tống sư đạo âm thanh lập tức chuyển đến ngay lập tức thân hình l o á n một cái trực tiếp che ở sư phi huyên trước mặt ngươi muốn làm cái gì ngươi lẽ nào muốn cường lưu ta hay sao tống sư đạo ngươi không muốn quá phận quá đáng nhìn thấy tống sư đạo động tác sau khi sư phi huyên lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra âm thanh lạnh leo nói rằng quá đáng vậy thì như thế nào tống sư đạo cười lạnh một tiếng ừ nghe được tống sư đạo lời nói sau khi sư phi huyên lạnh rên một tiếng sau một khắc trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hóng á n h kiếm khí trong nháy mắt hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây từ hàng kiếm điện sao coi như không tệ có điều đáng tiếc còn k é m xa tống sư đạo lạnh lùng nói trước mắt sư phi huyên cũng đã đ ạ t đến tống sư cảnh giới tồn tại hơn nữa từ hàng kiếm điện rõ ràng là đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ thế nhưng ở tống sư đạo trước mặt h i ệ n nhiên căn bản là không đáng chú ý phá tống sư đạo thấy thế trong tay ỷ thiên kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo khủng bố tuyệt thế vô cùng khủng bố kiếm ý cũng trong nháy mắt bạo phát tống sư đạo trạm thiên kiếm quyết nhưng là dung hợp phó thải lâm dịch kiếm thuật nhưng là vương cấp kiếm pháp uy năng có thể tưởng tượng được thêm vào tống sư đạo thực lực hoàn toàn không phải đối phương có thể so với Giang giác. không có một chút nào hồi hộp vẹn vẹn vừa đối mặt sư phi huyên kiếm khí liền trực tiếp bị miễn cưỡng nhấn át sau một khắc tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào chỉ tay một cái điểm ra ở đối phương chưa kịp phản ứng đồng thời trực tiếp đem sư phi huyên trên người h u y ệ t đạo niêm phong lại sư phi huyên thân thể trực tiếp đứng thẳng bất động ở tại chỗ vừa đối mặt từ hàng tĩnh trai đệ tử thiên tài liền trực tiếp bị t h u a làm sao có khả năng thực lực của ngươi thả ta ra tống sư đạo ngươi không muốn quá mức sư phi huyên sắc mặt vô cùng p ẫ n nộ nói rằng đưa nàng tiếp tục chờ đợi rất trong giữ tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh đố phục u vâng công tử đỗ phục uy thấy thế không dám có trần c h ờ chút nào trực tiếp khiến người ta đem sư phi huyên dẫn theo xuống công tử như vậy trực tiếp đem cái này sư phi huyên bắt sẽ có hay không có vấn đề từ hàng tĩnh trai chỉ sợ sẽ không giảng hòa đỗ phục uy trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ lo âu chỉ là một cái từ hàng tĩnh trai mà thôi trước hết để cho bọn họ nhảy nhót một lúc một ngày nào đó b ụ n công tử định sẽ đích thân bước lên đ ế đ ạ p phòng bình này từ hàng tĩnh trai tống h sư đạo mở miệng nói công tử thật là trí khí đỗ phục uy thấy thế lúc này cũng mở miệng nói công tử không biết ngài tới tìm ta có chuyện gì s ử lý song sư phi huyên sự tình sau khi tống sư đạo cũng trực tiếp khiến người ta tìm tới đỗ phục y trước n h ư ờ n g ngươi chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị làm sao tống sư đạo mở miệng nói chuyện lúc trước công tử yên tâm cũng đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa cầm cố sẽ chờ công tử mệnh lệnh đỗ phục y nói rằng công tử lẽ nào chúng ta muốn chuẩn bị triệt để động thủ sao đỗ phục y trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động bây giờ giang nam đã định thời cơ đã gần đủ rồi là thời điểm nên hành động rồi tống sư đạo mở miệng nói gáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang bây giờ tống sư đạo đã đ ầ y đủ chuẩn bị mấy năm bây giờ vạn sự đã chuẩy tự nhiên là đến thu hoạch thời điểm vâng công tử định sẽ không để cho công tử thất vọng đỗ phục uy thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng sau đó tống sư đạo sắp xếp một ít chuyện sau khi đỗ phục uy cũng trực tiếp xoay người rời đi là thời điểm nên bắt đầu thu lưới hy vọng không để cho ta thất vọng mới được trong phòng đỗ phục uy sau khi rời đi tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang lần này ra ngoài quân mục tiêu không phải người khác thình lình chính là vũ văn việt hơn ba năm trước vũ văn việt tiêu diệt dương quảng nâng đỡ con dối hoàng đế kiềm chế vừa để điều khiển chư hầu vào lúc ấy vũ văn việt chưa từng có mạnh mẽ có điều đồng d ạ n g vũ văn việt hành vi cũng làm cho bọn họ trở thành nhiều người chỉ trích vì lẽ đó vô số thế g i a môn phiệt bắt đầu thảo phạt vũ văn việt đi ngang qua ba năm sau khi bây giờ vũ văn việt bị chèn ép không ít mà lần này g i a ngoài h quân mục tiêu thình lình chính là vũ văn việt biến ra mắt công tử đang lúc này một đạo áo đen bóng người cũng xuất hiện ở tống sư đạo trước mặt không người nói đem này mấy phong mật hàm lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến song long hội phi mã mục trưởng còn có độc câu i ệ t tống sư đạo mở miệng nói vâng công tử áo đen bóng người đem tống sư đạo thư tín cất đi sau đó rất nhanh liền ẩn nấp đến trong bóng tối từ ba tháng trước bắt đầu thống sư đạo liền bắt đầu sắp xếp đem phi mã mục trưởng còn có song long hội sức mạnh hướng về trung nguyên phương hướng tụ tập bây giờ thời gian ba tháng trôi qua hết hệ tất cả tự nhiên cũng tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng c h ư ơ n một trăm linh một gió nổi mây vẩn màn lớn kéo dài ba tháng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba tháng g i a ngoài h quân trực tiếp xua quân lên phía bắc ở ma môn trong bóng tối phối hợp bên dưới dọc theo đường đi thế như chẻ tre chỉ dùng thời gian ba tháng liền trực tiếp triệt để đem toàn bộ vũ văn h i ệ n nhận ở giang hoài quân đối với vũ văn việt thời điểm xuất thủ còn lại các đại môn việt còn có nghĩa quân đều muốn chia một c h é n canh có điều còn không chờ bọn hắn ra tay phi mã mục trưởng còn có song long hội nghĩa quân trực tiếp chỉ huy lên phía bắc thêm vào độc cô việt cũng thay đổi trước phương lược trực tiếp bắt đầu đối với trung nguyên nghĩa quân phát động công kích ở mấy phe thế lực kiềm chế bên dưới những người t h ế y ra m ô n việt cùng nghĩa quân căn bản là không dành quan tâm chuyện khác cuối cùng c h ỉ có thể trơ mắt nhìn giang hoài quân đem vũ văn việt trực tiếp chiếm đoạt cũng chính là lần này cũng làm cho bọn họ triệt để đã được kiến thức giang hoài quân khủng bố trước thời điểm bọn họ mặc dù nói biết giang hoài quân không yếu nhưng là nhưng không nghĩ đến giang hoài quân dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố bây giờ vũ văn việt mặc dù nói trải qua những năm này bị chèn ép sau khi thế lực suy yếu không ít nhưng là tức đã là như thế cũng tuyệt đối là một phương hào hùng nhưng là hiện tại vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba tháng liền triệt để che d i ệ t có thể tưởng tượng bọn họ có c ỡ nào chấn k i n h rồi mà ở d i ệ t toàn bộ vũ văn việt sau khi giang hoài quân cũng trực tiếp một lần trở thành toàn bộ tháng sáu năm năm ba ngày dưới đáy mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh ở bắt vũ văn việt sau khi giang hoài quân không ngừng không nghỉ trực tiếp lộ ra chính mình đánh vớt trực tiếp đối với hà bắc đầu tiến đức cùng hà nam vương thế sung phát động công kích máy liệt trong nháy mắt lại là thời gian nửa năm trôi qua kinh quá thời gian nửa năm sau khi giờ khác này toàn bộ thiên hạ cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiên trời ở giang hoài quân phi mã mục trường song long hội cùng độc cô việt liên thủ công kích bên dưới lý phiệt ngoa cương trại vương thế sung t r ở phòng máy thế lực cũng là liên tục bại lui ngoại trừ lý phiệt bởi vì tự thân gốc gác duyên cớ vẫn có thể chống lại ở ngoài mặt khác mấy phe thế lực hầu như đều không ngừng bại lui cuối cùng ở lý p i ệ t đầu m ố i bên dưới lý p i ệ t ngoa cương trại vương thế sung t r ở mấy phe thế lực trực tiếp tạo thành một cái liên minh liên hợp lên lấy này đến chống lại mấy phe thế lực sung kích liên hợp lại sao có điều là sắp chết dây rồi thôi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ mặc dù nói mấy phe thế lực liên hợp sau khi thực lực lớn mạnh không nhỏ có điều hiển nhiên ở tống sư đạo nhìn tới hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý trải qua những năm này phát triển sau khi mặc kệ là phi mã mục t r ư ờ n g vẫn là độc cô p h i ệ t tức hoặc là song long hội thế lực của bọn họ đều có một cái biến hóa n h i ê m trời công tử gần nhất có không ít lời đồn đãi tản mở ra chúng ta có phải là mớn đỗ phục y không nhịn được nói rằng điều tra rõ ràng đầu n g u ồ n sao tống sư đạo thản n h i n nói một ít thế gia môn việt còn có phật đạo hai môn phụ thuộc thế lực trong bóng tối kích động đỗ phục y nói rằng vốn đang không muốn động bọn họ nếu chính bọn hắn muốn chết lời nói vậy cũng chớ quái b u ồ n công tử thật sự coi b u ồ n công tử không dám động bọn họ sao tống sư đạo lạnh lùng nói những thế gia này môn việt cũng không phải lý phiệt những người kia mà là bị giang hoài quân k h ô n g chế bên trong những người thế gia môn việt ở chinh phục những nghĩa quân kia sau khi tống sư đạo cũng không có đối với những này môn p i ệ t động thủ nhưng là không nghĩ tới những người này dĩ nhiên chính mình tìm được chết công tử muốn đối với bọn họ động thủ sao Đỗ Động đi, đều đạo Phục phản thủ chỉ tham thanh như kháng, cần cả Y mở miệng mở miệng nói. giết. nói. Tống có tất dự, lý, sư vâng công tử đỗ phục uy gật gật đầu nói đối với những người tự cho là môn phiệt thế g i a cũng là một trận trào phúng ở tống sư đạo bên người đợi thời gian dài như vậy tống sư đạo thủ đoạn hắn nhưng l à nhìn thấy những người thế g i a môn phiệt dĩ nhiên muốn bắt bí tống sư đạo cho tống sư đạo ngột ngạt chuyện này quả thật cùng muốn chết không hề khác gì nhau sau đó ở giang hoài quân q u ả n trị toàn bộ thiên hạ cũng nhắc lên một hồi khủng bố bạo tát hơn trăm cái gia tộc trực tiếp bị nhổ tận gốc ngoài ra cũng không có thiếu chùa chiến đạo quan tất cả đều bị nghĩa quân miễn cưỡng càng quét g i a ngoài quân càng quét ở toàn bộ thiên hạ gây nên một hồi khủng bố sóng lớn mê ngông nguyên bản không ít người đều cho rằng g i a ngoài quân động tác này sẽ khiến cho khủng bố bạo loạn bởi vì bây giờ cái thời đại này thống trị căn bản là không thể rời bỏ thế g i a môn thiệt có điều đáng tiếc chính là càng quét những thế g i a này môn thiệt cùng chùa chiến đạo quan sau khi g i a ngoài quân phạm vi thế lực bên trong căn bản cũng không có chút nào sóng lớn hoàn toàn là đều đâu vào đấy điều này hiển nhiên là để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi một đám tự cho là đồ vật. Tổng sư đạo cười lạnh một tiếng. tống sư đạo ở đi đến vùng thế giới này thời điểm cũng đã làm tốt thanh lý thế g i a m ô n phiệt chuẩn bị vì lẽ đó từ vào lúc ấy cũng đã bắt đầu chuẩn bị vì lẽ đó những người kêu hoàn toàn chính là mình hướng về trên lưới thương ba sau đó giang hoài quân cùng song long hội chờ mấy phe thế lực cũng điên cuồng đối với lý phiệt cầm đầu liên minh phát động điên cuồng công kích làm sao có khả năng ngươi nói chính là thật sự giang hoài quân song long hội phi mã mục trường còn có độc cô phiệt đều đang là tống phiệt trong bóng tối không chế thái nguyên lý phiệt bên trong tòa phụ đệ giờ khác này lý p i ệ t sở hữu cao tầng đều tụ tập đến nơi này trên thủ lý phiệt chủ lý bên đẩy mắt k i ế p sợ nói rằng đúng phết chủ mấy ngày trước bọn họ đã hoàn thành rồi trình h ợ p tin tức này e sợ chẳng mấy chốc sẽ chuyển ra phía dưới một bóng người mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cay đ ắ n g vẻ mặt tống thiệt tống thiệt làm sao có khả năng làm sao sẽ là bọn họ tất cả những thứ này sau lưng đều đang là bọn họ trong bóng tối k h ô n g chế bọn họ làm sao có khả năng lý huyên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ tin tức này đối với hắn mà nói h i ệ n nhiên là một cái đả kích khổng l ồ mặc dù nói trước thời điểm bọn họ bị đánh liên tục bại lui thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ này cũng không phải là không có giải quyết phương pháp bọn họ thậm chí đã kế hoạch phân hóa cái kia mấy phe thế lực nhưng là hiện tại cái kia mấy phe thế lực dĩ nhiên là một nhóm nhi tin tức này có thể tưởng tượng được có c ỡ nào chấn động tống thiệt dĩ nhiên là bọn họ lý huyên phía dưới một đạo mày kiếm mắt sao bạch di công tử đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ chấn động trong đầu cũng không nhịn được hiện ra một đạo mặt biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên nhị ca bên cạnh một đạo lục y quần dài nữ tử giờ khắp này trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ chấn động tin tức này đối với bọn họ lực sung kích thực sự là quá khủng bố phụ thân chúng ta b nếu như đúng là nếu như vậy vậy chúng ta lý huyên phía dưới cầm đầu một đạo tuổi trẻ bóng người đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ bối rối không nhịn được nói rằng thình lình chính là lý việt thiếu việt chủ lý kiến thành chúng ta nhất định phải nghĩ ra đối sách nếu không thì hậu quả khó mà lường được lý việt một cái cao t ầ n g thấy thế cũng không nhịn được nói rằng bằng sức mạnh của chúng ta muốn với bọn hắn chống lại chuyện này căn bản là không thể bất quá chúng ta hay là có thể cùng người khác kết minh đang lúc này một cái khuôn mặt n h ọ c gầy sắp mặt có chút âm lãnh thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói chương một trăm linh hai thế như trẻ tre nguy cấp câu đàn mua kết minh với ai kết minh bây giờ toàn bộ trung nguyên đại địa chỉ còn dư lại chúng ta cùng tống phiệt thế lực trong đó một người không nhịn được nói rằng nguyên cát ngươi có ý kiến gì nói một chút coi lý huyên mở miệng nói trung nguyên không được lời nói có thể cùng đột q u y ế ta lý nguyên cắt đáy mắt né qua một nụ cười gần b ẻ mở miệng nói cùng đột q u y ế t nghe được lý nguyên cắt lời nói sau khi chu vi không ít người sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi không thể cùng đột q u y ế t kết minh không khác nào dẫn sói vào nhà vốn là tranh ăn với h ổ bên cạnh lý thế dân thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng sắc mặt cũng biến thành có chút khó xem ra có gì không thể lẽ nào nhị ca liền như thế trơ mắt nhìn chúng ta lý phiệt trẻ diệt sao mặc dù nói cùng đội quyết kết minh có chút nguy hiểm thế nhưng có một chút hy vọng sống chúng ta cũng không thể bông tha trước giang hoài quân đối xử những người môn phiệt thái độ ngươi cũng có thể nhìn thấy lẽ nào nhị ca muốn để chúng ta lý phiệt cùng những người kia như thế triệt đ ể bị thành t ẩ y sao nghe được lý thế dân l ờ i nói sau khi lý nguyên cắt lúc này cũng không nhịn được nói rằng được rồi đều yên tĩnh một chút chuyện này căn hệ trọng đại chúng ta cần phải cố gắng cân nhắc một chút lý huyên thay thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói trong n h y mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua ba tháng này song long hội g i a ngoài h quân phi mã mục trưởng còn có độc cô v i ệ t cùng với tống v i ệ t đã triệt để hoàn thành rồi trình hợp đến lúc này tống sư đạo tự nhiên cũng không cần có chút thần dấu trực tiếp triệt để trình hợp mấy phe thế lực trải qua trình hợp sau khi bây giờ tống sư đạo thủ hạ có tới sắp tới hai triệu đại quân hơn nữa đều là loại kia võ trang đầy đủ tuyệt đối tinh nhuệ đối mặt này khủng bố đại quân xung kích lý v i ệ t chờ mấy phe thế lực vội vã bây giờ cũng là liên tục bại lui hiện tại bàn đã kịch liệt co rút lại lùi lại lui nữa ra mắt công tử đỗ phục uy lại một lần nữa tìm tới tống sư đạo nhìn trước mắt tống sư đạo đỗ phục uy trên mặt cũng lộ ra một có chuyện gì sao? tống sư, sư đạo nghe được tin tức này sau khi ánh mắt cũng trở nên hơi lạnh lẽo lên cái này công tử lúc này hay là cùng lý việt nhị công tử cũng không có quá nhiều quan hệ đỗ phục uy thấy thế mở miệng nói người biết cái gì tống sư đạo hỏi căn cứ ám vong truyền quay lại tin tức lý việt nhị công tử trước đây không lâu bị giam l ỏ n g lên lý việt đại tiểu thư cũng tan mất đường tử quân chức vụ đỗ phục y nói rằng ồ như vậy sao thì ra là như vậy bổn công tử biết rồi hiện tại đại quân chuẩn bị làm sao sau đó tống sư đạo gật ngủ liếc mắt một cái đỗ phục y nói rằng sở hữu đại quân cũng đã tập kết xong xuôi công tử mệnh lệnh đỗ phục y nói rằng như vậy liền được đã như vậy lời nói phân phó sau ba ngày toàn diện tấn công mặt khác thông báo bạn phong hàn để hắn xuất l í n h mười vạn hắc long vệ lên phía bắc mật thiết chú ý đột quyết phương diện di động phát hiện kim lang vệ lời nói để hắn đem kim lang vệ đứng lại cho ta nếu như không làm được lời nói hắn liền không phải tới t h ấ y ta tống sư đạo mở miệng nói bây giờ bạn phong hàn những năm này ở song long hội bên trong rèn luyện sau khi cũng đã trưởng thành không ít càng là trở thành song long hội bên trong nhân vật số ba chỉ đứng sau khẩu trọng cùng từ từ lăng này hắc long vệ chính là tống sư đạo trong tay một nhánh vương bài thiết kỵ tổng cộng chỉ có hai mươi vạn mà thôi nay mười vạn đã là một nửa hắc long vệ biết rồi công tử đỗ phục uy mở miệng nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi Bạc khi o n Hàn, g h cơ hội đã cho n g ư biết tống n sư đạo dĩ nhiên để hắn chấp trưởng mười vạn hắc long vệ sau khi bà ạ phong hàn trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động hắn không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên như vậy tín nhiệm chính mình lập tức để cho mình xuất lĩnh mười vạn hắc long vệ mười vạn hắc long vệ đại diện cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng lão bạn hy vọng ngươi lần này có thể đại thù được báo đợi ngươi trở về ngày ta cùng lăng thiếu cho ngươi đón gió tẩy trần lúc này hai bóng người cũng từ bên ngoài đi vào nhìn có chút kích động bạn phong hàn sau khi trong đó một người mở miệng nói hai người kia không phải người khác thình lình chính là song long hội khấu trọng cùng từ từ lăng được nhìn người đến sau khi bạn phong hàn cũng gật gật đầu nói thời gian q u á nhanh chóng trong nháy mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua ba tháng này tống sư đạo dưới t r ư ớ n g tất cả sức mạnh điên cuồng đối với lý việt tương ứng quân đồng minh phát động tấn công mặc dù nói lý việt một phương chống lại vô cùng kịch liệt thậm chí đột quyết thế lực cũng gia nhập trong đó có điều đáng tiếc chính là đối mặt tống việt đại quân vẫn là không chống đỡ được xu hướng suy tàn chỉ dùng thời gian ba tháng tống sư đạo dưới t r ư ớ n g đại quân liền binh lâm thái nguyên bên giới thành trăm vạn đại quân trực tiếp đem toàn bộ thái nguyên thành vây quanh nước chạy không l o ạ n toàn bộ lý việt một phương cũng triệt để trở thành c u a trong dọ ngoại trừ thái nguyên ở ngoài còn lại sở hữu địa bàn tất cả đều triệt để thất thủ、3. cho tới đột quyết một p h ư ơ n g một tháng trước kim lang vệ bỗng nhiên xuôi nam gia nhập chiến trường năm vạn kim lang vệ tiến nhanh xuôi nam có điều vẫn không có chờ bọn hắn gia nhập chiến trường liền trực tiếp bị bạt phong hàn xuất linh hắc long vệ t r ả lại mặc dù nói kim lang vệ chính là đột quyết vương đ ỉ n h tinh nhuệ nhất thiết kỵ d ũ n g manh thiện chiến từng binh sĩ t ố chất lời nói không chút nào so với hắc long vệ phải kém thậm chí còn vượt qua có điều hắc long vệ nhưng là tống sư đạo tiêu tốn vô số đánh đổi chế tạo hoàn toàn vũ trang đến tận rằng này trang bị tuyệt đối là kim lang vệ thúc n g a cũng không sánh nổi thêm vào nhân số ưu thế tuyệt đối năm vạn kim lang vệ trực tiếp bị mười vạn h ắ c long vệ vây giết cuối cùng chỉ có hơn một người đào tẩu còn lại tất cả đều triệt để biến thành cho bụi kim lang vệ diệt cũng triệt để đứt đoạn mất lý v i ệ t một phương cuối cùng dựa vào cuối cùng đột quyết đại quân cũng trực tiếp lui về thảo nguyên không có đột quyết đại quân viện trợ sau khi kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được lý v i ệ t cũng triệt để vỡ cuối cùng trực tiếp lui giữ thái nguyên kéo dài hơi t à n công tử đón lấy chúng ta phải làm sao l i ê n như thế vây quanh vẫn là mạnh mẽ tấn công thái nguyên ngoài thành trong doanh chướng đỗ phục u mở miệng nói phái người đi truyền lời cho bọn họ ba ngày thời gian trong vòng ba ngày đầu hàng có thể cho bọn họ một con đường sống nếu không thì sau ba ngày mạnh mẽ tấn công tống sư đạo trực tiếp nói c h ư ơ n một trăm linh ba lý thế dân đêm phóng kế hoạch c ầ u đặt mua vâng công tử đỗ phục y gật gật đầu nói trong n g a y mắt hai ngày nhiều thời gian liền trôi qua có điều thái nguyên trong thành cũng không có một chút nào động tĩnh xem ra bọn họ là chuẩn bị g ă n g trông đôi đấy cùng đã như vậy lời nói thì đừng trách b u ồ n công tử không k h á c h khí tống sư đạo lạnh lùng nói công tử bên ngoài có người cầu kiến đêm đó tống sư đạo đang chuẩn bị nghỉ ngơi đông nhiên một cái áo đen bóng người đi vào không người nói thình lình chính là ám vệ người có người là ai tống sư đạo nói rằng là lý phiệt nhị công tử cùng đại tiểu thư người mặc áo đen mở miệng nói lý thế dân cùng lý tú ninh liền hai người bọn họ nghe được lời của đối phương sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vện bất ngờ v ẻ hiển nhiên không nghĩ đến vào lúc này lý thế dân cùng lý tú ninh dĩ nhiên sẽ tìm đến hắn đối với lý thế dân cùng lý tú ninh trừ lúc trước ở vương thông tiệc mừng thọ bên trên từng có gặp mặt một lần ở ngoài tống sư đạo cũng không có gặp lại quá bọn họ chỉ có hai người bọn họ người mặc áo đen nói rằng như vậy sao dẫn bọn họ vào đi tống sư đạo gật gật đầu nói chỉ trong chốc lát hai đạo võ trang vô cùng kín bóng người cũng từ bên ngoài đi vào lý nhị công tử lý tiểu thư lại gặp mặt tống sư đạo nhìn hai người sau khi mở miệng nói đúng đấy lại gặp mặt chỉ là không nghĩ đến sẽ ở loại tình cảnh này bên dưới lý thế dân trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ c ư ờ i khổ lần trước gặp mặt thời điểm hai người vẫn là chuyện trò vui vẻ nhưng là lần này hai người địa vị nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời bây giờ tống sư đạo đã trở thành toàn bộ trên đời này có quyền thế nhất tồn tại nhưng là chính mình nhưng cơ hồ bị giam l n g lên đã trở thành một cái chán nản công tử ca không biết lý nhị công tử cùng lý đại tiểu thư tới nơi này có chuyện gì lẽ nào là tới làm thuyết khách sao tống sư đạo mở miệng nói tống công tử hiểu lầm chúng ta không phải tới làm thuyết khách lý thế dân lắc đầu một cái nói rằng như vậy sao nói một chút các ngươi ý đồ đến đi tống sư đạo mở miệng nói bây giờ lý v i ệ t đã là cua trong r ọ Có điều p húng ụ thân chi trước mặc dù nói đột quyết năm vạn kim lang vệ bị diệt tổn thất không nhỏ nhưng là đột quyết vẫn là có không ít đại quân hơn nữa bây giờ đột quyết đối với trung nguyên càng làm mắt nhìn chằm chằm chỉ cần cho bọn họ cơ hội bọn họ đại quân nhất định sẽ xua quân xuôi nam đến thời điểm đối với khắp cả trung nguyên tới nói tuyệt đối là một cái khủng bố tai nạn lý thế dân mở miệng nói như vậy sao cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào ngươi có thể thuyết phục lý huyên để hắn đầu hàng tống sư đạo mở miệng nói tống công tử có chút đánh giá cao ta những ngày qua ta đã cùng phụ thân nói rồi mấy lần có điều đều không có kết quả hiện tại thậm chí phụ thân đã không gặp ta lý thế dân lắc đầu một cái nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ tay đắng vẻ mặt vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào tống sư đạo nói rằng trận chiến này lý v i ệ t căn bản cũng không có chút nào phần thắng nếu phụ thân ta không đầu hàng như vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để đại chiến mau chóng kết thúc tận lực giảm thiểu tiêu hao lý thế dân trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiên định nói một chút ý nghĩ của ngươi tống sư đạo nói rằng mặc dù nói bây giờ chức vụ của ta đều bị rời đi có điều những năm này vẫn ở binh nghiệp bên trong ta cũng có một chút trung thành thù hạ bây giờ có mấy người phụ trách thái nguyên một ít yếu địa phòng ngự đến thời điểm có thể để cho bọn họ mở ra một con đường lý thế dân mở miệng nói ngươi làm như vậy muốn cái gì c h ỗ t ố t tống sư đạo nói rằng chỗ tốt sao chỉ hy vọng đến thời điểm tống công tử có thể thiếu tạo s á t nhiệt còn lý phiệt hy vọng tống công tử có thể thả phụ thân ta bọn họ một con đường sống lý thế dân mở miệng nói đối với những binh sĩ kia chỉ cần bọn họ đầu hàng lời nói bùn công tử đương nhiên sẽ không làm ra người toán trách tàn sát cử trị Có、điều lý tống bọn họ. Bọn họ sư đạo lạnh lùng nói đối với cấu kết đột quyết lý hơn mọi người tống sư đạo trong lòng hiển nhiên là động tất phải dết tâm có một số việc có thể làm thế nhưng có một số việc là tuyệt đối không thể làm nếu làm vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả tống sư đạo lạnh lùng nói ai lý thế dân nghe được tống sư đạo lời nói sau khi sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng trong miệng cũng không nhịn được thở dài một tiếng đối với lý huyên mọi người cấu kết một quyết lý thế dân cũng là cực kỳ thất vọng thật không có một điểm chỗ thương lượng sao bên cạnh lý tú ninh thấy thế cũng không nhịn được nói rằng thương lượng không biết lý tiểu thư phải như thế nào thương lượng tống sư đạo thản nhiên nói chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta lý v i ệ t một con đường sống ta nguyện ý làm người đàn bà của ngươi lý tú ninh nói rằng xì、sì. nghe được lý tú ninh lời nói sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vệt cười nhạo vẻ lý tiểu thư là đang nói đ ư ợ sao lý tiểu thư còn đúng là đủ vĩ đại k h i sinh chính mình tắt thành toàn bộ lý v i ệ t có điều lý tiểu thư cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình ngươi cảm thấy b u ồ n công tử gặp thiếu nữ nhân quả thực c h u y ệ n cười ngươi lý v i ệ t tính mạng người làm ệ n h người khác nên chết ngươi có biết lý huyên dẫn đột q u y ế t xuôi nam đến thời điểm gặp có bao nhiêu người h ắ n bởi vậy sẽ bị tàn sát là ai đưa cho ngươi cảm giác ưu việt tống sư đạo l ệ n h lùng nói nếu như cái này cũng là điều kiện của các ngươi lời nói như vậy hai vị liền mời trở về đi tống sư đạo trực tiếp lạnh l ù n nói ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi lý tú ninh sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên h i ệ n nhiên nàng không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên lạnh lùng như vậy hoàn toàn không cho mình chút nào chỗ giảng hòa căn bản là không cho mình chút nào mặt m ũ i được rồi muộn muội không nên hồ đồ lý thế dân thấy thế lúc này cũng liền bận bịu mở khẩu đạo chỉ lo lý tú ninh bởi vậy làm tức giận tống sư đạo để tống công tử cười c h ê rồi kính x i n tống công tử không cần để ở trong lòng nàng chỉ là ai lý thế dân lắc đầu một cái nói rằng nói một chút kế hoạch của ngươi đi tống sư đạo thản nhiên nói lúc này cũng không tiếp tục để ý lý tú ninh lý thế ú n n i mặc cảm mặc cằm cùng cách có giác, dù dù nói trường vô cùng không sai, nhưng là Tống phương tính này không lớn nói không nói sai, đối với đối loại to thể ghét, t Sư vô h là là Đạo quá nhưng tuyệt đối không xưng được yêu thích. Thế được tuyệt yêu đối Được. Lý、thế、dân thấy thế lúc này cũng trực tiếp đem kế hoạch của chính mình tất cả đều nói ra đến thời điểm chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể mở ra một cái chỗ hỏng lý thế dân cuối cùng nói rằng như vậy sao rất tốt rất tốt kế hoạch tống sư đạo gật gật đầu nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt nếu như cái kế hoạch này thành công lợi nói đến thời điểm bắt thái nguyên thành liền đơn giản hơn nhiều